năm trăm hai mươi sáu chương năm trăm hai mươi tám huyết nguyên chứng bất quá quân giật phi nhưng vẫn là cho hải đường tạt một chậu nước lạnh hắn nghiêm nghị đối với hải đường nói mặc dù ta có thể chữa trị nhưng không phải bây giờ công tử lời này ý gì hải đường có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói chỉ cần công tử có thể trị hết tiểu nữ tử trên người chứng bệnh thù lao tuyệt đối sẽ không nhường công tử thất vọng quân giật phi ho khan một tiếng cũng biết hải đường tiểu tả đây là hiểu lầm hắn đối với hải đường nghiêm nghị đạo không phải thù lao duyên cớ chỉ là ta thực lực bây giờ không có cách nào luyện chế ra trị liệu tiểu thư cần có đang dược hơn nữa đan dược kia nhất thiết phải tại hạ mới có thể lợi chế a năm hải đ ư ờ n g t h ầ n sắc đỏ bừng biết là chính mình hiểu lầm quân giật phi công tử có lỗi với hải đ ư ờ n g có chút xấu hổ ha ha không quan hệ quân giật phi lắc đầu ngược lại là không quan trọng hải đ ư ờ n g nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị nói quân công tử tiểu nữ tử mặc dù có thể l ợ i nhưng e rằng đợi không được bao lâu bởi vì từng có y vương khẳng định tiểu nữ tử sống không quá hai mươi quân giật phi trong đôi mắt thoáng qua vẻ khắc lạ bởi vì hắn tự nhiên cũng nhìn ra cái này hải đường tiểu tả sống không quá hai mươi tuổi nàng tìm cái kia y vương thực lực không kém nhưng bệnh này chứng rất đặc thù tên là huyết nguyên chứng hắn cũng là kiếp t r ư ớ c từng tại một chỗ di tích trong điện tịch trong lúc vô tình nhìn qua bằng không cho dù là hắn kiếp t r ư ớ c ý đạo tu vi cũng không cách nào trị liệu hải đường trên người chứng bệnh hải đ ư ờ n g tiểu tạ n g ư ơ i yên tâm đi bạn công tử mặc dù bây giờ không cách nào trị tận gốc n g ư ơ i lại có thể trước tiên khống chế lại bệnh tình của n g ư ơ i sáu chỉ là sáu quân giật phi nói đến đây t h ầ n s ắ c có chút do dự như thế nào công tử hải đ ư ờ n g nhìn xem quân giật phi cái kia dáng vẻ đắn đo trong lòng biết khắc thường liền đổi hỏi chỉ là cần cơ thể tiếp xúc sáu quân giật phi kế tiếp đem thao tác phương pháp đối với hải đường nói một lần hải đường cũng không khỏi hai má hừng lên cũng may sắc mặt nàng mang theo khăn che mặt công tử thật sự nhất thiết phải sáu nhất thiết phải dạng này sao hải đường bây giờ cũng có chút do dự ân nếu như là những thứ khác thôi c ũ n g quá huyết đồng dạng võ giả liền có thể làm đến nhưng mà cái này dính đến b ả n công tử độc môn thủ pháp quân giật phi có chút bất đắc dĩ kỳ thực đời trước quân giật phi đụng tới còn lại tâm liên thời điểm thực lực của hắn đã nhiên bất yếu trực tiếp liền luyện chế đang dược k h ô n g chế được còn lại tâm liên trên người b ệ tình ngược lại là không có lúng túng như vậy hải đường bây giờ cũng tại thiên nhân giao chiến nàng mặc dù nhiên bất là phảm tục nữ tử nhưng đối với danh t i ế t cũng là rất xem trọng nhất là nàng băng thanh ngọc k hiết thân thể ngay tại rất bị một cái vừa mới gặp mặt nam t ử khi nhuận liền xem như nàng vì chữa bệnh cũng có chút không thể chịu được được bất quá hải đường cũng không phải bình thường nữ tử mặc dù đối với quân giật phi không cách nào hoàn toàn tin tưởng nhưng cơ hội này nàng nhưng là không thể bỏ qua khoảng cách nàng hai mươi tuổi đại nạn đã còn lại không đến mấy năm nếu như bỏ qua lần này cơ hội nàng liền thật sự không cách nào vượt qua kiếp nạn này mà thanh niên trước mắt tất nhiên có thể một mắt nhìn ra trên người nàng triệu chứng nói đến cần phải vẫn là có mấy phần có thể tin mặc dù như thế hải đường đã hạ quyết tâm nếu như người thanh niên này thật sự có thể hóa giải trên người nặng triệu chứng biến thôi nếu như chỉ là một tên lường gạt lời nói sáu tiểu thư nếu như không thể tin được tại hạ vậy tại hạ cáo từ sáu quân giật phi nhìn xem hải đường tại thiên nhân giao chiến chậm chạp không làm ra quyết định biết đối phương tại lo lắng cái gì là lấy ô m quyền chuẩn bị cáo lui chấm đã sáu hải đường gọi lại đang muốn thối lui ra quân giật phi tiểu thư làm ra quyết định quân giật phi nhìn xem hải đường vân đạo ân sáu thỉnh sáu công tử vì hải đường trị liệu a hải đường khi làm ra quyết định này phía sau thân thể khẽ r u lên hít một hơi thật sâu hải đường h ở i xuống cả mặt lên khăn che mặt mặc dù quân giật phi đã sớm làm chuẩn bị tâm lý nhưng mà khi nhìn đến hải đường về sau trong lòng hay không do sáng lên trắng loắt như ngọc da thịt mắt to xinh đẹp sán lạn như tinh thần cái miệng anh đào nhỏ nhắn sáu không một không đẹp liền xem như quân giật phi cái này nhìn quen mỹ nữ người khi nhìn đến hải đường phía sau cũng không thể không thừa nhận đối phương là một đại mỹ nữ hảo tại quân giật phi cũng coi như là gặp qua không ít mỹ nữ người rất nhanh liền lấy lại tinh thần vậy bây giờ tiểu nữ tử muốn làm thế nào hải đường nhìn xem quân g ậ t phi hai gò má có chút bỏ bừng quân giật phi có thể nghe được hải đường thanh â m đều có chút run dày có thể tưởng tượng thời k h ắ c này hải đường rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương thời quần áo ra a quân giật phi sắc mặt không hề bận tâm hải đường thân thể nghe vậy run lên càng là có chút khẩn trương cũng may hải đường trước đó có chuẩn bị tâm lý tại cắn răng một cái phía sau đem chính mình quần áo rút đi nằm ở trên giường cái kia hết thể mỹ hảo thu hết vào mắt nhưng quân giật phi t ậ n lực không để cho mình suy nghĩ những thứ khác chỉ là cẩn thận tỉ mỉ đi làm chính mình nên làm quá trình này có chút dài dàn giặc đối với song phương cũng là một loại g à y vỏ cũng may một nén nhang phía sau đây hết thể kết thúc quân giật phi cũng là mồ hôi đ ồ n g địa dù sao h á n tinh lực hao phí quá lớn có thể xưng cùng một cái đối thủ ngang sức ngang tài đại chiến ba trăm hiệp hải đ ư ờ n g tiểu tả cảm giác như thế nào quân giật phi nhìn xem hải đường vân đạo thật sự vung lòng không thiếu cảm giác kia thật giống như bên trong thân thể của ta thao xuống một đạo gông xiềng đ ồ n g dạng bây giờ cả người so trước đó thoải mái hơn hải đ ư ờ n g nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút kích động thời khắc này hải đường mới xác nhận đã biết một bước thật là đi đúng nếu như không phải đánh cược một lần bây giờ trên người mình cái này triệu chứng là không có, có biện pháp bây giờ trải qua quân giật phi một hồi xoa bót mình bây giờ chỉ ít có thể cảm giác bên trong thân thể biến hóa là hướng về phương diện tốt tiến triển ân nhưng mà đây là chị ngọn không chị g ố c cần chị tận ước tiểu thư còn cần chờ ta ba năm trong khoảng thời gian này tiểu thư có thể đi thu thập một chút dược liệu những dược liệu này cũng là cần tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được quân giật phi đối với hải đường đạo hải đường bây giờ đối với quân giật phi là hoàn toàn tín nhiệm ngay vậy ngạo nghĩa đạo công tử yên tâm chúng ta thương hội còn không có gì dược liệu không cách nào tìm được liền xem như nhất thời không cách nào tìm được thời gian ba năm cũng đủ rồi đối với hải đường chỗ thương hội thực lực quân giật phi vẫn tin tưởng nghe vậy gật đầu nói ân cái k i a minh bạch bây giờ thuốc trai nhân đều liên tiếp chú ý hải đường cùng quân giật phi tiến vào gian phòng bọn hắn đều có chút lo lắng cái này quân giật phi có phải thật vậy hay không có biện pháp trị liệu tiểu thư trên người triệu chứng thuốc trai nhân cũng đều biết đại tiểu thư thế nhưng là được bệnh bất trị nhiều năm như vậy khắp nơi cầu ý hỏi thuốc cũng không có cách nào chữa trị lần này đụng tới tuổi trẻ như vậy một cái công t ử ca nói thật bọn họ làm ộ t chút lòng tin cũng không có chi quạ một tiếng cửa phong mở quân giật phi cùng hải đường đi ra tiểu thư như thế nào trưởng quỹ vội vàng nên đón tiếp lấy ánh mắt sáng quắc nhìn xem hải đường đa tạ quân công tử ra tay bây giờ ta cảm thấy tốt hơn nhiều hải đường vẻ mặt t ư ơ i cười chỉ là nghĩ đến khi trước cảm thấy khó xử sắc mặt của nàng còn có chút đỏ lên dù sao mình thân thể băng thanh ngọc hiết còn là lần đầu tiên bị nam nhân thân mật như vậy đục vào đương nhiên nàng cũng biết đây là xem như trị liệu nhất định trả một điểm đại d ố i thực sự tốt ân tiểu thư sắc mặt không có gì vãng tái nhợt như vậy trưởng quỹ thần sắc mừng rỡ nhìn xem hải đường ân hải đường đối với này lần trị liệu vẫn là rất hài lòng mặc dù không có hoàn toàn chữa trị bệnh của nàng chứng nhưng có thể hòa dịu đã là vượt qua tưởng tượng của nàng dù sao lấy hướng về liền xem như ý vương cũng thật sớm kết luận vận mệnh của nàng huống chi quân giật phi nói nàng chứng bệnh cho hắn thời gian là có thể chữa trị đang thi triển cái này thần hồ k ỳ kỹ xoa bóp thủ pháp hóa giải nàng triệu chứng phía sau nàng đối với quân giật phi mà nói tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ hải đương tiểu tạ bây giờ sống đến hai mươi lăm tuổi phía trước cũng sẽ không tái phát bệnh cùng người bình thường không hay quân giật phi tự tin nói rất đa tạ quân công tử bảo hòa thuốc trai trưởng quỹ rất là kích động dù sao hải đường đây chính là bảo hòa thuốc trai truyền nhân duy nhất tương lai chỉ định người thừa kế từ nhỏ tiểu thư ngay tại kinh thương cùng võ đạo cho thấy thiên phú phi phạm nếu như tiểu thư tráng niên mất sớm đối với bảo hòa thuốc trai t ớ i nói tự nhiên là tổn thất rất lớn quân công tử đây là chúng ta bảo hòa thuốc trai trí tôn thẻ vàng tất cả dược liệu hết thẻ b ố n màn đây là tặng cho ngài lễ vật về sau ngài chính là chúng ta bảo hòa thuốc trai cao quý nhất khác h nhân hải đ ư ờ n g lấy ra một chương lớn chừng bàn tay thẻ màu vàng đưa tới l i u quân g ậ t phi trước mặt cái này quá quý trọng quân g ậ t phi có chút do dự cái này sáu hải đường cười c duyên dáng mặc dù hải đường một lần nữa mông thượng lụa mỏng màu trắng nhưng quân giật phi biết nụ cười này tuyệt đối mỹ lệ quân giật phi suy nghĩ một chút nếu như không có chính mình đối phương sống không quá hai mươi tuổi thủ hạ vàng này tạp cũng không có gánh nặng trong lòng hơn nữa bốn màn đây chính là cực lớn giảm đi công tử chúng ta bảo hòa thuốc chai trải rộng toàn bộ thiên vũ đại lục t ổ n g bộ ở trùng châu vực chỉ cần có bảo hòa thuốc chai chỗ thẻ vàng đều có thể sử dụng hải đường đối với quân giật phi cười nói cảm tạ quân giật phi cười nói nô trưởng quỹ hôm nay quân công tử mua dược liệu tất cả đưa cho quân công tử a hải đường đạo là đây chính là không nhỏ ngạch số a nô trưởng quỹ mặc dù có chút thì đau nhưng thiếu chủ lời nói hắn tự nhiên nhất thiết phải thi hành người a đa t ạ quân giật phi trên mặt càng nhiều nụ cười lần này xem như kiếm b ộ rồi tốt hải đường tiểu tạ ta muốn trở về đợi đến có thể chữa trị trên người ngươi bệnh chứng thời điểm bản công tử sẽ liên hệ ngươi quân giật phi nhìn xem hải đường cười nói hải đường đôi mi thanh tú cao lại nhìn xem quân giật phi v ấ n đạo tiểu nữ tử kia muốn thế nào liên hệ quân công t ử đâu vạn nhất bệnh này chứng sáu quân giật phi biết hải đường lo lắng cho mình bên trong thân thể chứng bệnh sẽ có nhiều lần cái này cũng có thể lý giải là lấy lấy ra một cái đưa t i phủ đưa tới trên tay của nàng đạo đây là trung gia đưa t i phủ có cái này cho dù là ở chính giữa châu vực tiểu thư cũng có thể liên hệ bồn công tử năm trăm hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi chín vạn trượng nuôi ý quân giật phi đang chờ rời đi đ n g nhiên hải đường kêu hắn lại quân công tử ngài đây là tới tham gia năm vực tiên tài chiến hải đường nhìn xem quân giật phi cười nói không sai quân giật phi nhìn xem hải đường có chút mê hoặc vấn đạo làm sao n g ư ơ i biết hải đường cười không nói chỉ là nói vậy chúng ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ gặp lại tại quân giật phi đi ra bảo hòa thuốc c h a i thời điểm một cái thanh niên thần sắc ầm chầm nhìn xem quân giật phi người thanh niên này không là người khác chính là lúc trước bị từ bảo hòa thuốc c h a i đổi ra ngoài ngao kiến phi tiểu tử người c h ờ ngao kiến phi thần sắc công trầm đối với bên người thanh niên vũ giả đạo theo sau xem hắn ở nơi nào đặt chân là sau nửa canh giờ ngạo hàn trong sơn trang đã điều tra xong sao lai lịch gì ngao kiến phi v ấ n đạo ân đã điều tra xong nhị công tử người k i a là tới từ bắc hoang vực người và ở thanh lưu khách sạn đứng tại ngao kiến phi trước mặt một cái thanh niên nói cái gì thanh lưu khách sạn ngao kiến phi lông mày ngưng đứng lên hắn tự nhiên biết g ân nhất thanh sạn khách lưu đối đối bị người khi dễ hôm nay một cái từ bắc hoang vực tới thanh niên vậy mà ở trước mặt lục nhã ta đại ca ngài nhất định muốn thay nhị đệ báo thù a ngao kiến phi đối với ngao vân tiêu khóc kể l ệ bác hoang vực ngao vân tiêu đôi mắt ngưng lại giống như đ a u vậy ánh mắt bắn ra hắn tự nhiên bất xe quên tại bí cảnh ở trong chính mình gặp phải xỉ nhục bác hoang vực ba chữ này là của hắn cấm kỵ n g à y đó nếu như không phải hắn vận khí tốt bây giờ đã sớm mất mạng nhưng m à thù này hắn không thể không báo bằng không hắn võ đạo chi tâm bị lòng đong sẽ lại cũng không cách nào bước vào cảnh giới cao hơn nói kỹ càng một chút tình huống ngao vân tiêu đôi mắt ngưng lại lãnh đạo là ngao kiến p i tựa hồ phát giác cái gì liền vội vàng đem mình biết tình huống nói cho ngao vân tiêu sáu quân giật phi mặc dù có chút mê hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều vài ngày sau năm vực thiên tài chiến chính thức bắt đầu lần này năm vực thiên tài chiến tham chiến võ giả rất nhiều c h ỉ ít có gần hai người so trước kia quân giật phi tưởng tượng còn nhiều hơn vòng thứ nhất là đấu vòng loại là thạch vũ thành trăm dặm chỗ độc lĩnh sân mạch cái này vòng thứ nhất rất nguy hiểm chỉ lấy năm trăm tên nhất thiết phải thông qua tốc độ nhanh nhất đặt đến cửa hải cuối cùng nhận được một lá cờ sau đó lại thuận lợi trở lại điểm xuất phát mới xem như qua hải cái này ba đạo cửa hải rất nguy hiểm tùy thời có rơi xuống khả năng đương nhiên vòng ì t thứ nhất khảo nghiệm là vật lý thực lực rất tùy cơ ưng ý đến có thể nói là một lần thực lực tổng hợp khảo hạch nói đến các ngươi tới từ ở bắc hoang vực vó giả ở nơi này vòng thứ nhất sẽ rất thua thiệt bởi vì các vực vó giả sẽ ở vòng thứ nhất khảo hạch ôm thành đoàn nhưng các ngươi mới mười cá nhân sáu dẫn đường làm cho mã bản quý lắc đầu Có chút lực thương hại nhìn xem bọn hắn. Tiên tâm bọn tận liên đi, xem này quân giật phi nghiêm túc nói quân giật phi kiếp t r ư ớ c cũng là xuất thân từ trung châu nhưng là tin h tưởng xuất thân từ nghèo nàn c h ỗ v õ giả ý chí càng thêm cứng cỏi h ắ n kiếp t r ư ớ c chỉ thấy qua không ít xuất thân từ vùng đất nghèo nàn v õ giả tại võ đạo c h i lộ thượng t ẩ u so với thân tại hoa lệ đất v õ giả càng thêm thông thuận cửa thứ nhất là vạn nhận núi tên như ý nghĩa trên núi này khắp nơi đều là kinh khủng như lưỡi g a o lợi thạch hơn nữa cái này vạn nhận núi có siêu việt ngoại giới gấp m ộ ư ơ i lần trọng lực cho nên muốn vượt qua ngọn núi này đồng dạng võ giả là rất chật vật các ngươi cần cẩn thận dẫn đường làm cho mã bản quý thản nhiên nói đa tạ dẫn đường làm cho tại chỗ võ giả đang nghe được cái này dẫn đường xử lời nói đều cảm kích nhìn hắn dù sao trước đó đề điểm dạng này bọn hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý chiều hôm ấy độc linh sơn mạch bên ngoài đây là một tòa truyền thống trận truyền thống trận bên ngoài từng cái tham gia tái giả xúc thế bài phát tốt nên giới thiệu đều là các ngươi giới thiệu xong xuôi quy tắc tranh tài các ngươi đều phải nhớ kỹ bằng không Sẽ ra chuyện các người hối hận không kịp một cái trưởng lão lơ lửng hư không cư cao lâm hạ nhìn phía dưới tham gia tái giả là tại chỗ tham gia tái giả trong lòng một lâm đem trưởng lão lời nói nghe l ọ t được vâng tiểu hắc ngồi sồn tại quân giật phi trên bờ vai tò mò nhìn một phía tại bác hoang vực bởi vì lo lắng thánh điện phát giác là lấy hắn vẫn không có nhường tiểu hắc đi ra hiện tại đến nam tinh vực tiểu hắc cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí giống như quân giật phi cảm giác mình sau lưng một đạo như mũi tên vậy sát khí phong tỏa chính mình hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một chưa á i t â sâu quân n ảnh quen thuộc, khắc sâu vào tầm mắt của hắn, đang nhìn thuộc, khắc tầm mắt giật của c vào phi ờ Người i lạnh. Là hắn. Người này chính là ngạo hắn. này chính Hàn Sơn t r n g từng r trong trốn. a Ngao ban Chưa n Vân cảnh, cuối cùng nhường hắn g chủ cuối chạy Tiêu, t đầu bí ở nghĩ giờ khác này ở ở đây phát hiện hắn chỉ là ta đã dịch dung đối phương là như thế nào phát hiện thân phận t a n g lạch quân giật phi nhũ mày chờ nhìn thấy ngồi s ổ m ở trên bả vai mình lười biếng tiểu h ắ c lập tức sắc mặt tay đi biết đối phương là thông qua tiểu hát trên tay ăn qua không thể nhỏ nghe qua tiểu hát liên tưởng đến chính mình tự nhiên là chuyện rất bình thường tính toán đi một bước nhìn từng bước nếu như đối phương không thất thời lần trước nhường hắn may mắn đào tẩu lần này nói cái gì cũng muốn đem hắn ở lại đây hơn nữa thánh điện truy t r a nhanh không chắc lúc nào thánh điện liền thông qua đối phương phát hiện mình thân phận còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi c ư ờ n g nghĩ đến đây quân giật phi giết chết ngao vân tiêu ý nghĩ càng thêm mấy phần toàn bộ tiến vào truyền thống trận lơ lửng ở hư không trưởng lao nói quân giật phi liếc mắt nhìn bên người đ ộ c cô vô địch cùng rừng tưởng nhớ tinh bọn người phát hiện ngoại trừ độc cô vô địch bên ngoài những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương quân giật phi khẽ gật đầu biết đây là chuyện rất bình thường. đ ộ c cô vô địch dù sao đi qua trung châu từng trại không thiếu cho nên cũng không khẩn trương mà dường tưởng nhớ tinh bọn người là lần đầu tiên tham gia như vậy đại hình tranh tài tự nhiên sẽ có chút bình thường đây là nhân c h i thường tình quân giật phi tự nhiên bất sẽ khẩn trương có chi nhớ kiếp trước hắn cái gì không có trải qua trước mắt cái này hắn thấy chỉ là tình cảnh nhỏ mà thôi quân giật phi thi triển thân pháp hướng truyền t ố n g trận mà đi kỳ thực tranh tài tại thời khắc này đã bắt đầu thứ nhất truyền t ố n g như độc lĩnh s ơ n mạch sẽ chiếm căn cứ nhất định ưu thế một cỗ nhu hỏa năng lượng bao khỏa tại quân giật phi trên thân tiếp đ ó nhẹ đ ó n g một hồi đằng vân giá vũ cảm giác quân giật phi xuất hiện ở một cái vùng núi bên trên quân giật phi ánh mắt nhìn về phía nơi xa phát hiện trước mặt vạn nhận núi rõ mồn một trước mắt hướng quân giật phi biết cửa thứ nhất này vạn nhận núi vẫn có rất nhiều nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng đọc qua trước mắt vạn nhận núi liền tại quân giật phi trong khi đang suy nghĩ mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn v ú t qua thảo quân giật phi không dám thất lễ liền vội vàng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ rất nhanh đập ế n vạn trượng sơn dưới chân, vừa tới vạn trượng sơn dưới chân, quân rồi dưới tới dưới i vừa g t h phát i liền giác được một cố cường đại tiếng r ọ n đánh g lực t ớ Cũng nhục còn quân thân không giật may, y phi u cái à y t r ọ n lực là mặc mạnh, một dù rất tiếng. nhưng hắn vẫn là khiên xuống. Đập, một tiếng. quân giật phi thân thể hướng về phía trước tung đi nhưng mà trước mắt trên vách núi đá khắp nơi đều là kịch liệt vượt trội cự thạch những thứ này cự thạch thế nhưng là rất sắc bén dù sao cái này vạn trượng núi cũng là đá kim cương tạo thành trình độ cứng cấp tự nhiên bất là những địa phương khác núi đá có thể so sánh bằng không cũng sẽ không ở đây thiết lập cửa ả i x u n g l i ê n tại quân giật phi thi triển thân pháp từng bước một hướng vạn trượng trên núi đi thời điểm một đạo bén nhọn kình phong từ phía sau mình đâm thẳng giết mà đến đáng chết quân giật phi thi triển thân pháp tránh đi cái kia hai đạo công kích rơi vào khoảng không cũng dám tránh đi sau lưng ba tên thanh niên bay lượn mà đến một người cầm đầu thanh niên h i ệ n nhiên là hai người k h á c đầu tiểu tử xuống cũng dám chạy đến bản công tử trước mặt của cầm đầu cái kia l à m ý gì thanh niên đạo đứa đần quân giật phi tự nhiên bất xe k i ê n kỵ đối phương chỉ là bây giờ nhất định phải nhanh chóng chạy tới điểm kết thúc đoạt lấy lệnh kỳ Hắn cũng không muốn ở đây cùng đối phương hao phí thời chết. thanh cũng muốn cùng gian. Ngươi mắng bản công niên tiếng. cái Cầm gầm kia dám tìm một đầu sau đối Đối ở đây với tử, tự tìm cái chết. Cầm đầu thanh niên kia gầm thét là ư người n lệnh, hắn g giết hai thủ hạ ra lệ, giết hắn cho ra ta. l công tử xem chúng ta bắt lấy hắn hai cái thanh niên từ phía dưới g i ế t tới đây hai người hai kiếm cực kỳ lăng lệ g i ế t lệnh kiếm khí trực chỉ quân giật phi toàn thân đã như vậy vậy thì đừng trách ta quân giật phi lạnh rên một tiếng quân giật phi tự nhiên là biết trận đấu này là có thể giết chết đối thủ của mình đương nhiên nếu như tự nhận không địch lại là có thể bóp nát vừa nhưng nhiều khi không phải mỗi một lần đều có cơ hội đem đuổi cho bóp vỡ cho bản công tử đi chết quân giật phi hai quyền đánh xuống cái này hai quyền thế đại lực trầm phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều đánh nát đồng dạng vê anh vê anh quân giật phi hai quyền trực tiếp đem cái kia hai cái thanh niên công kích c h ấ n vỡ thân hình lần đến gần như thiểm điện oanh ra hai quyền hướng về kia hai cái thanh niên trên thân đánh tới cái gì hai cái thanh niên không nghĩ tới lần này đối thủ mạnh như vậy nhưng ở cái này vạn trượng núi ở trong chịu đến trọng lực á p chế xuống thân pháp của bọn hắn kém xa ngày thường linh hoạt như vậy quân giật phi hai quyền thế không thể đỡ t năm trăm hai mươi tám chương năm trăm ba mươi độc chết điệp ngươi dám i ế t ta thủ hạng tự tìm cái chết sáu làm ý gì thanh niên thật vất vả tìm được hai cái cùng một chỗ tiến vào khảo hạch mà thủ h ạ n không nghĩ tới trước mắt liền bị quân giận phi giết chết nhất thời giận giữ càn công trưởng hư không năng lượng phun trào một đạo lộ ra huyền ảo đồ văn trưởng ấn xuất hiện ở bên trong hư không tiếp đó hung hăng hướng về quân giật phi chỗ đập x u ố n g xùm dưới huyền linh cảnh cao dai quân giật phi nhúng mày h ừ khó trách dám ở bản công tử trước mặt phách lối nhưng ngươi chính xác tìm lộn đối tượng quân giật phi ba khí mười phần một quyền đánh g i ế t ra ngoài b a quyền một quyền kinh khủng xé nát hư không bá đạo vô song những nơi đi qua không khí tầng tầng nổ tung trước mắt đến đó cho y y thanh niên trước mặt vê anh một quyền một trưởng tại hư không va chạm không có khả năng như thế nào mạnh như vậy cho y, y thanh niên một trưởng tại hư không khoảnh khắc bị xé nát cường đại một quyền trực tiếp đánh vào trên người hắn a cho y thanh niên kêu thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè cũng may cho y thanh niên vận khí xem như không tệ không có đập ngã trên vách núi đá đá nhọn bằng không đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này quân giật phi không để ý đến cho y thì kể thanh niên t h i triển thân pháp hướng về vạn trượng trên núi mà đi đáng chết tiểu tử ta sẽ không bỏ qua ngươi cho y thanh niên giận dữ hét vạn trượng trên núi thỉnh thoảng có thanh niên bị đánh rơi xuống mặc dù có b ù a có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài nhưng mà cơ hội tốt như vậy người nào lại nguyện ý như thế bị đào thải đi là lấy mặc dù tan mất hạ phòng chỉ mong ý bị đào thải võ giả vẫn nhiên bất nhiều quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ giống như linh xà đồng dạng từ vạn trượng dưới núi leo lên đi tốc độ mặc dù nhiên bất nhanh cũng rất vững vàng nơi này trọng lực mặc dù rất mạnh nhưng hắn luyện thể thuật đạt đến đệ t ứ trọng đinh phong hai tướng triệt tiêu phía dưới nơi này trọng lực đối với hắn ảnh hưởng lực không lớn phía trước hai mươi mấy cái thanh niên chấn dự lấy s â n đạo bọn hắn đem từng cái một người dự thi đánh rất xuống tử thương vô số lúc trước đã có mấy chục cái võ giả chết ở trong tay của bọn hắn a còn có một cái cá l ọ lưới phía trước một cái mù thần sắc lạnh lùng giết những cái kia võ giả đôi mắt lạnh lùng từng đạo công kích hướng về quân giật phi trên thân rơi xuống dây đặc kiếm quang khoảnh khắc bao phủ lại quân giật phi bốn phía đáng chết quân giật phi nhất thời nổi giận lôi vân địa thiểm trong n g a y mắt quân giật phi cả người biến thành một tiết điện biến mất ở tại chỗ a người đâu sẽ không bị chúng ta đánh r ớ t xuống sơn ngay đi cầm đầu một cái đen ý gì thanh niên có chút không xác định đạo mặt khác những thanh niên kia cũng có chút một mực bọn hắn cũng không có phát hiện quân giật phi là như thế nào biến mất chỉ có thể là cho là hắn có phải hay không bị đánh xuống vách núi chết đi một đạo thanh âm lanh gốc tại những cái kia thanh niên sau lưng vang lên h ắ c một tiếng quân giật phi thanh dương kiếm xuất vỏ kiếm này chính là quân giật phi cấp đoạt bắc hoang vực thi tuyển đệ nhất ban t h ư ở n g mặc dù chỉ là thất giai bảo khí nhưng là thích hợp dùng nội phong kiếm quyết một kiếm này trong n g á y mắt bắn ra mấy chục đạo kiếm quang hướng về kia chút thanh niên trên thân nghiền s á t tới vô số đạo kiếm quang quét ngang mà ra những cái kia võ giả còn đến không kịp phản ứng lại cái kia lăng lệ như gió kiếm quang giống như lưỡi liềm tử thần đ ồ n dạng cắt chém ở tại bọn hắn trên thân a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kia võ giả còn chưa kịp phản ứng lại từng đạo kiếm quang đã sát lục ở tại bọn hắn t r ê n thân đâm xuyên thân thể của bọn hắn cắt vỡ cổ họng của bọn hắn khoảnh khắc sáu tên trong võ giả kiếm ngã xuống đất quân giật phi không có ngừng nghỉ thân hình như điện hơi thở tiếp theo xuất hiện ở một cái võ giả bên cạnh có thể tham gia vòng chung kết thanh niên vũ giả cũng là thiên tài cứ việc đám thanh niên này trở thành một ít người đao phủ nhưng mà thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ khi nhìn đến quân giật phi đánh tới cái kia thanh niên thiên tài một kiếm đâm ra nhưng hắn một kiếm này nhưng là đâm vào không khí Tr trước mắt của hắn kiếm quang thật a n niên h i k to gan những cái kia thanh niên vũ giả nhìn xem quân giật phi tùy ý săn giết người một nhà tức hồn hện đi đầu tám cái võ giả đồng loạt hướng về hắn đánh tới hướng n về kia chút thanh niên quất tới kinh khủng kế quang vô khổng bất nhập thật là đáng sợ kiếm ý đại gia cẩn thận tám tên thanh niên huy kiếm ngăn cản vũ khí trong tay mũa kín không kẽ hở tựa hồ muốn ngăn cản quân giật phi tiến công nhưng mà đám thanh niên này phòng ngự làm sao có thể chống lại quân giật phi tiến công phòng ngự của bọn hắn giống như giấy rán đồng dạng bị trong nháy mắt n biển nát kinh khủng kiếm quang từ cổ họng của bọn hắn chỗ đào qua khoảnh khắc cắt ở tại bọn hắn trên cổ một kiếm b ắ t tinh tám g á i thanh niên nhất thời mất mạng quân giật phi lại lần nữa hướng về những người khác đánh tới thân hình hóa thành một đạo cực tốc bạch quang tại chỗ giống như quỷ mỹ lắc lư ở giữa mấy đạo tiếng kêu thảm thiết phía sau toàn trường chỉ còn lại quỷ tên kia thanh niên thiên tài bây giờ đang tốc tốc phát run nhìn xem quân giật phi nói các ngươi là người nào vì sao muốn ở đây chặn đánh ngăn chặn dự thi v õ giả quân giật phi kiếm trong tay q u é t ngang chúng ta là thạch vũ thành phản gia nhân thanh niên kia cúi đầu các ngươi thật to gan chỉ là phản gia nhân cũng dám ở đây thiết lập trạm các ngươi làm như vậy không sợ đắc tội trùng châu vực hoặc khác thế lực cường đại sao quân giật phi neo h mắt lại v ấ n đạo cái này tự nhiên bất sợ chúng ta chỉ cần vì nhà ta công tử ngăn cản nửa nén hương liền có thể để cho ta nhà thiếu gia nhận được một chút ư thế tay chân làm sạch sẽ một chút tự nhiên không có vấn đề thanh niên kia cắn răng nói công tử nhà ngươi gọi tên gì chữ quân giật phi neo h mắt lại vân đạo nhìn xem thanh niên kia t r o n g mắt chuyển động bộ dáng quân giật phi biết đối phương lại t ạ i lên ý đồ xấu trong tay thanh dương kiếm ở đối phương trên cổ quét ngang lạnh giọng nói ngươi thiếu lên cho ta ý đồ xấu nếu như bản công tử biết ngươi là đang gà ta cẩn thận bản công tử để cho ngươi bây giờ lập tức đầu người rơi xuống đất công tử nhà ta gọi sáu gọi phiên chiêu sáu thanh niên kia mồ hôi lạnh chặt trễ phốc phốc quân g ậ t phi một kiếm phá vỡ cổ của đối phương phiến chiêu ngao vân tiêu xem ra ban đầu ở trong bí cảnh s ổ sách bây giờ chúng ta còn phải tính lại tính toán quân giật phi lời rơi hướng về nơi xa mà đi đạo thứ hai cửa ải là gian ác rừng rậm dựa theo dẫn đường làm cho phía trước nói tới cái này gian ác trong rừng rậm khắp nơi đều là độc thú độc thú s o đơn t h u ầ n hung thú còn khó quên hơn thể nội ẩn chứa kịch độc bị hung thú trọng thương nhất thời còn không đến mức mất mạng nhưng mà bắt độc thú gây thương tích nếu như không thể ngăn cản thể nội lan tràn kịch độc chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong cái này cửa thứ hai rõ ràng so vạn trượng núi càng thêm kinh khủng quân giật phi biết cái này cửa thứ hai lại so với cửa thứ nhất thương vong lớn hơn nữa cũng không biết độc cô học trưởng cùng rừng giáo tập bây giờ thế nào quân giật phi bây giờ cũng có chút lo lắng bọn họ bất quá bây giờ quân giật phi cũng không có biện pháp khác lập tức hướng về gian ác lạnh leo bay lượn mà đi mặc dù gian ác lạnh lẽo là rất nguy hiểm nhưng đây là đối với những người khác nếu như là đối với quân giật phi tới nói điểm khó khăn này vẫn là có thể khắc phục gian ác rừng r ầ m bên ngoài bây giờ vây quanh mấy trăm tên võ giả vạn trượng núi rất lớn lúc trước phiền chiêu mặc dù ngăn trở một chỗ nhưng cái khác chỗ thông qua vạn trượng sơn võ giả cũng không ít cho nên phiến chiêu lúc trước ngăn cản những võ giả khác thủ đoạn hắn cảm thấy đối phương quả thực có chút n g vị trí như thế nào không vào trong quân giật phi có chút mê hoặc quân giật phi trợn phát hiện trong đám người có một người quen phí thanh hà quân giật phi không nghĩ tới ở đây còn có thể nhìn thấy người quen trên mặt không khỏi nợ một nụ cười vội vàng đi tới bây giờ phí thanh hà đang bị bên cạnh một cái thanh ý gì công tử ca cho dây dưa phiền phức vô cùng đôi mi thanh tú cao lại phí cô lương một đạo âm thanh trong trẻo vang lên thanh niên này không là người khác chính là quân giật phi quân công tử phí thanh hà nhìn thấy quân giật phi thần sắc vui mừng nói thế nào quân giật phi cũng là người quen so bên cạnh người thanh niên này dưới cái nhìn của nàng tự nhiên vẫn là đáng tin nhiều đáng chết gia hỏa này là người phương nào thanh ý d ị c ô n g tử nhìn thấy phí thanh hà lần thứ nhất trên mặt tới cười cho là bọn họ có cái gì quan hệ không minh bạch thần sắc rất là khó chịu điệu điệu thục nữ quân tử hảo cầu phí thanh hà xinh đẹp động lòng người cái này thanh ý d ị c ô n g tử tự nhiên là tim đập thình lúc trước đại hiến ân cần lâu như vậy gia nhân nhưng là bất vi sở động nhưng hắn cũng không đệ bụng hắn cho là lấy điều kiện của mình chỉ cần hao chút công phu Cũng có thể cầm xuống cái xuống này giai nhân, nhưng hiện giai thể tại quân giật phi nhìn n g nhường là hắn sinh ra huy ra xem, xem phí thanh hà nghiêm nghị đạo người đây là đứa lần sau người không biết gian ác trong rừng rậm có độc giết điệp sao độc chết điệp bay qua kịch độc vô thanh vô tức người chúng chết ngay lập tức thanh y d ị công tử ca chẳng biết lúc nào đi đến liêu quân giật phi cùng phí thanh hà bên người khinh thường nhìn xem quân giật phi độc chết điệp quân giật phi cao mày làm người hai đời quân giật phi tự nhiên là biết độc chết điệp ở kiếp trước thanh niên thời đại cũng đồng dạng ở một cái bí cảnh độc chết điệp xuất hiện nhường hắn chỗ ở cái kia thám hiểm tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt độc chết điệp kịch độc cũng không máy liệt nhưng là vô thanh vô tức xâm lấn tiến vào trong thân thể chờ phân phó cảm thấy thời điểm kịch độc trong cơ thể đã bạo phát hơn nữa đến lúc đó toàn thân gân mạch đều bị kịch độc ăn mòn không thể độc đậy tiếp đó chỉ có thể chờ lợ chết có thể nói độc chết điệp là cực kỳ khủng bố một loại hung thú mặc dù đẳng cấp tại hung thú ở trong không tính là rất cao nhưng tính nguy hiểm nhưng là cực kỳ khủng bố nhưng quân giật phi lại không nghĩ rằng ở cái địa phương này vậy mà lại có độc giết điệp tồn tại vị này là quân giật phi ngẩng đầu nhìn thanh y gì công tử không biết phí thanh hà có chút không khách khí đạo thanh y gì công tử khỏe miệng có q u ắ p rồi một lần năm trăm hai mươi chín chương năm trăm ba mươi một phấn hoa thanh hà chúng ta đi thôi c ử a thứ nhất chỉ lấy năm trăm người chúng ta nhất thiết phải nắm lấy cơ hội quân giật phi nhìn xem phí thanh hà nghiêm túc nói bên trên người thanh niên kia cưới h i ế p mắt nhìn xem phí thanh hà đạo nguyên lai、like、ngươi gọi thanh hà quả nhiên là tên rất hay à. phí thanh hà sáu thanh hà tiểu thư ta đề nghị ngươi cùng chúng ta một đôi đối với độc c h ế t điệp gia tộc bọn ta cũng có ghi chép đối phó độc c h ế t điệp biện pháp cho nên theo chúng ta đi an toàn hơn thanh niên kia nhìn xem phí thanh hà nhưng mà phí thanh hà nhưng là không có nhận lời chỉ là nhàn nhạt nhìn xem quân giật phi rõ ràng ở thời điểm này quân giật phi mới là trong mắt của nàng đáng tin cậy quân giật phi lập tức cảm nhận được bên cạnh một cô đáng sợ sắc khí nhất thời có chút bó tay rồi mình tại sao luôn bởi vì cái này ra hỏa cho không ít phiên p h ứ c bất quá quân giật phi thì là người nào hắn như thế nào kiên kỵ người này chúng ta đi thôi độc này giết điệp cũng không phải cái gì quá không được độc vật không cần ngạc nhiên như vậy quân giật phi đối với p h i thanh hà mỉm cười độc chết điệp đích thật là rất hung tàn hung thú nhưng đó là nhằm vào một chút không hiểu do nó tập tính v õ giả quân giật phi có kinh nghiệm của kiếp trước độc này giết điệp mặc dù đáng sợ nhưng còn không đến mức nhường hắn vô kế khả thi các hạ có phải hay không quá tự cho là đúng đ ộ c chết điệp lợi hại n g ư ơ i đoán chừng đều không biết ta thanh y công tử khinh thường nhìn xem quân giật phi trên thân không tự kìm hãm được tản mát ra một cỗ sát ý phải không đ ộ c chết điệp tại hạ là chưa từng gặp qua nhưng nó không nhất định lại đối phó ta có thể nó đối với người nào đó cảm thấy hứng thú hơn a quân giật phi giống như cười mà không phải cười gia hỏa này đều đối chính mình nỗi sát tâm nếu như đối phương thật sự không t h ấ t thời chính mình không ngại sắp xếp đối phương Đi.、Quân、giật phi liếc qua phí thanh Quân qua thanh phí h đi thôi quân giật phi h ò a phí thanh hà lúc này tiến nhập gian ác rừng rậm đáng chết thanh y d ị công tử tức giận sắc mặt đều có chút bóp méo dù sao bị người như vậy không nhìn hắn vẫn lần đầu tiên công tử chúng ta làm sao bây giờ bên cạnh một cái thanh niên vũ giả đi tới thanh y d ị công tử bên người cẩn thận đối với hắn vân đạo chúng ta cũng đi vào tìm cơ hội xử lý người nam kia đến nỗi người n ữ kia đến lúc đó bản công tử tự sẽ thật tốt phục dịch hắn thanh y d ị công tử trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười tạ ác quân giật phi tự nhiên bất biết đây hết thảy hắn hòa phí thanh hà tiến nhập gian ác trong rừng rậm thời k h ắ c này gian ác trong rừng rậm rất đen rất tối bốn phía tràn đầy s á t cơ sự sáu một đầu thô như bắp đ u ổ i cự xả từ một cái trong bụi cỏ hướng về hai người chỗ điện xả mà đến tốc độ cực nhanh p h i thanh hà phản ứng c h ậ m một nhịp quân giật phi đã thanh dương kiếm xuất vỏ một kiếm chém giết ở cái kia cự xả trên thân trực tiếp đem cái kia cự xả cho chặt đ ứ t màu đen mọc độc phun ra đi ra trực tiếp đem bên trên đại tụ h ăn mòn ra một cái lớn chừng miệng chấn động cái này phí thanh hà sắc mặt hơi hơi chẳng bệnh lòng còn sợ hãi chính mình cách kia xả thêm gần nhưng quân công tử tốc độ nhưng là so với mình nhanh hơn Bây giờ, nàng mới phát hiện ra đối phương có thể đánh bại chính mình tuyệt không phải may mắn đến vẹn vẹn là tốc độ này liền không phải chính mình có thể so sánh dọc theo đường đi hai người thấy bên trên từng cỗ màu trắng k h ô lâu ít nhất cũng có mấy chục cỗ chết hình thù kỳ quái tựa hồ rất thống khổ đồng dạng quân giật phi mặt không thay đổi đạo đây đều là vừa mới chết đi cái gì vừa mới chết làm sao lại hóa thành k h ô lâu phí thanh hà có chút giật mình t h ầ n s ắ c tựa hồ không tin bởi vì kịch độc h ủ thực huyết nhục của bọn hắn quân giật phi thản n h i n ó i phí thanh hà trợt cảm thấy, thấy lệnh cả người đánh tới càng tới gần liễu quân giật phi một chút ngay tại phía sau hai người thanh y công tử mang theo mấy tên thủ hạng truy tầm quân giật phi đám người c ấ p bộ quân giật phi đối với phí thanh hà đạo chúng ta đi bên này phí thanh hà nhưng là không hề động mê hoặc nhìn quân giật phi vấn đạo vì cái gì quân công tử như vậy tựa hồ là đang đường vòng phía trước còn có một chỉ nhị giai hung thú nếu như phí tiểu thư không ngại cùng con manh thu kia chơi một chút có thể trực tiếp đi qua quân giật phi đối với phí thanh hà hài hước nợ nụ cười phí thanh hà sắc mặt hơi đỏ đối với quân giật phi nàng vẫn là rất tin cậy cùng nhau đi tới mình và quân t i ê n phía dưới hai người giống như đúng là không có đụng tới quá nhiều đầu t ú ân tiểu nữ tử tốt hơn theo quân công tử đi thôi phí thanh hà cùng tại quân giật phi sau lưng quân giật phi cười nhạt một tiếng đang muốn đi dưới chân nhưng là dừng một chút tựa hồ cảm nhận được cái gì trên mặt đã lộ ra nụ cười ý vị thâm trường kỳ quái rõ ràng là đi thẳng lộ bọn hắn vì sao muốn đường vòng ở hậu phương thanh y di công tử thần s ắ c có chút mê hoặc công tử có thể bọn họ là lạc đường thanh y di công tử bên cạnh một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên bình tĩnh đạo lời giải thích này mặc dù rất gỡ ép nhưng là miễn cưỡng giải thích đối phương vì sao muốn đường vòng cử động hử theo sau tìm một cơ hội xử lý người nam kia thanh y thì công tử đối với quân giật phi sớm đã không nhịn được quân giật phi hòa phí thanh hà tại gian ác trong rừng rậm tham một cái ép hình trong thời gian này quân giật phi tựa hồ cố ý quay mũi một chút khu vực nhưng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu l i ê n phí thanh hà cũng không biết quân giật phi đến cùng đang làm cái gì đương nhiên phí thanh hà không biết quân giật phi linh giác cực kỳ đáng sợ so một chút nguyên vũ cảnh vũ giả đ ồ cường đại rất nhiều đối với nguy hiểm có rất lớn cảm ứng là lấy quân giật phi sớm quay mũi những nguy hiểm này dừng lại không có bất kỳ cái gì triệu chứng quân giật phi kéo lại phí thanh hà nhu đề phí thanh hà có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi không biết hắn là có ý tứ gì đương nhiên phí thanh hà không có hoài nghi quân giật phi nàng biết đối với làm như vậy chắc có con đường của mình người xem một chút đây là cái gì quân giật phi chỉ vào hư không đây là một chút xíu màu xanh nhạt một phấn từ trên đại thụ bay xuống t h ư ợ n h ư là phấn hoa phí thanh hà có chút buồn bực đạo ân cái này chẳng những là phấn hoa vẫn là độc chết điệp truyền bá phấn hoa quân giật phi nghiêm túc nói độc chết điệp truyền bá phấn hoa phí thanh hà vừa nghe đến độc chết điệp ba chữ cũng cảm giác không rét mà run không sai Độc quân giật phi thần sắc lệnh nhật đạo nghe quân giật phi nói như vậy phí thanh hà có chút bán tín bán nghi chúng ta cẩn thận tránh đi những thứ này phấn hoa quân giật phi đối với phí thanh hà đạo phí thanh hà mặc dù nhiên bất biết quân giật phi nói có đúng không thật sự có thể tin nhưng vẫn là cẩn thận tránh đi những cái kia rơi xuống từ trên không phấn hoa những thứ này phấn hoa rất nhỏ bé nếu như không phải tận lực đi quan sát rất dễ dàng bị người bỏ qua tốt ở đây hẳn không có quân giật phi đối với phí thanh hà cười nói quân công tử vì cái gì biết ở đây sẽ không có độc c h ế t điệp phí thanh hà nhìn xem quân giật phi đôi mi thanh thú cao lại ha ha ngươi xem một chút bốn phía này cùng lúc trước chỗ có thứ gì khác biệt sao quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem phí thanh hà phí thanh hà tại bốn phía cẩn thận quan sát rồi một lần nghiêm nghị đạo ân bốn phía này tựa như là màu lửa đỏ lá phong cây phía trước là màu xanh lá cây cự hoa cây độc c h ế t điệp không thích lá phong cây mùi cho nên ở đây không có độc c h ế t điệp quân giật phi đạo làm sao n g ư ơ i biết phí thanh hà vẫn bán tín bán nghi ha ha quân giật phi cười không nói a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đây là sáu phí thanh hà hơi kinh ngạc đây là dương chu công tử phí thanh hà hơi kinh ngạc dương chu tại sao sẽ ở phía sau bọn hắn là độc chất điệp trên người của bọn hắn hẳn chính là lây dính độc chất điệp truyền bá phân hoa cho nên bị độc chất điệp công kích quân giật phi rất là bình tĩnh đạo thời khác này phí thanh hà trung b i n là tin tưởng liệu quân giật phi mà nói dù sao sự thật đều tại không được ta đi cứu hắn sáu phí thanh hà nghĩ nghĩ quân giật phi sáu quân giật phi nhữ mày nói thanh hà tiểu thư không phải chán ghét hắn sao phí thanh hà nhìn xem quân giật phi đạo dù sao quen biết một hồi nhường thanh hà thấy chết không cứu thanh hà làm không được nói xong phí thanh hà bay lượn mà đi quân giật phi sáu quân giật phi bó tay rồi cái k i a thanh y công tử xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì đương nhiên cái này cũng nói rõ tiểu cô nương này tâm địa tổ lương bất quá hắn cũng không cái gọi là cái kia thanh y công tử nếu như biết điều một chút thì thôi không thành thật ở đây chỗ tùy tiện làm thịt cũng không phải việc khó gì bây giờ dương chu trong lòng sợ hãi nhìn xem một mực thất thải hồ điệp tại chính mình bốn phía bay múa mặc dù là hồ điệp vậy cái kia tốc độ không thua gì sấm xét bên người hắn mấy tên thủ hạ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào liền bị thất thải hồ điệp gây thương tích hóa thành huyết thủy liên mảnh xương vụn đều không còn dư lại sáu đ ừ n g dây ta đ ư n g dây ta dương chu bây giờ đều nhanh điên rồi trong lòng hắn đối với quân giật phi phẫn hận càng là tốt đỉnh hắn thấy nếu như không phải mình đi theo quân giật phi hòa phí thanh hà cũng sẽ không lọt vào độc chết điệp tập kích bây giờ cũng sẽ không lâm vào hiểm cảnh vì cái gì độc chết điệp không giết bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm chúng ta cái này không công bằng không công bằng sáu dương chu nghiến răng nghiến lợi hắn thấy nếu như độc chết điệp tiến công quân giật phi hòa phí thanh hà bọn hắn liền có thể sớm chịu đến dự cảnh cũng không xâm nhập ở đây ngay tại dương chu cảm thấy lúc tuyệt vọng một cái thất thải hồ điệp xuất hiện ở trước mặt hắn chính là độc chết điệp sáu dương chu nhìn xem độc chết điệp hướng về tự bay tới lập tức bị hủ dùng mình hắn muốn trốn nhưng mà cảm giác độc này r ế t điệp tốc độ nhưng là càng nhanh hắn phảng phất vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đồng dạng b á một tiếng một đạo kiếm quang bén nhọn từ đằng xa ám sát mà đến trực tiếp chắn độc chết điệp trước mặt đem độc chết điệp bước lui dương công tử đi mau phí thanh hà xuất hiện ở dương chu trước mặt l à thanh hà tiểu thư dương chu tuyệt sử phùng sinh lập tức đại hỷ đi mau phí thanh hà bắt lấy dương chu b ả vai nhấc lên hướng về nơi xa lao đi phương hướng kia chính là rừng l a phong phương hướng năm trăm ba mươi chương năm trăm ba mươi hai huyết vũ điêu quả nhiên Độc c h ế lời rơi phí thanh hà nhìn xem dương chu nghiêm túc nói thanh hà ta là trung châu thiên kiếm thành nhân lần này đại tái phía sau ngươi có thể theo ta xoay chuyển trời đất kiếm thành ta sẽ thật tốt báo đáng ngươi xoay chuyển trời đất kiếm thành tiếp đó làm phu nhân của ngươi quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem dương chu dương chu ngạo nghễ liếc liêu quân giật phi một mắt đạo ngươi cũng đã biết chúng ta thiên kiếm thành ở chính giữa châu địa vị đây chính là ngũ phẩm thế lực ở chính giữa châu muốn xem như dương chu phu nhân nữ tử đến không hết nhưng ta đơn độc đối với thanh hà ngươi vừa thấy đã yêu sáu lần này nếu như không phải thanh hà ngươi ta đã sớm mất mạng ta sẽ báo đáp ngươi sáu quân giật phi lần này là thật sự bó tay rồi hắn nhìn xem dương chu tự tiếu phi tiếu vân đạo ngươi cái này xác định là báo ân chúng ta đi phí thanh hà bây giờ có chút hối hận chính mình lúc trước muốn cứu dương chu lúc trước cứu dương chu cũng chỉ là bởi vì xem như nhận biết một hồi không có khả năng cứ như vậy thấy chết không cứu nhưng bây giờ nàng đối với dương chu là càng không ưa nếu như lại để cho nàng đụng tới một lần nàng có thể sẽ không đi cứu hắn phí thanh hà không tiếp tục để ý dương chu cùng quân giật phi cùng một chỗ rời đi thanh hà sáu dương chu nhìn thấy thanh hà không để ý tới mình biến sắc nhưng mà bây giờ phí thanh hà nhưng là cực kỳ chán ghét hắn trực tiếp hất ra hắn mà đi đáng giận cũng là tiểu từ kia nếu như không phải tiểu từ kia thanh hà sẽ thích ta dương chu tức giận sắc mặt đều v ặ n mẹo hắn trực tiếp đem phí thanh hà không thích chính mình nguyên nhân tính toán tại quân g i ậ t phi trên thân xem ra nhất thiết phải diệt trừ tên tiểu tử này hừ đắc tội ta dương thiếu liền lấy các ngươi toàn bộ bắc hoang vực người đến chỗ cùng dương chu đang chờ rời đi đông nhiên phía trước hơn mười đạo thân ảnh bay lượn mà đến dương thiếu tại sao là ngươi nói chuyện là một gã trắng y rỉa thanh niên phiền chiêu cùng nạo kiến phi tại sao là các ngươi dương chu nhìn thấy hai người có chút mẹ hoặc chúng ta đang tìm một người đâu phiền chiêu đạo ai dương chu tùy ý nói quân tiên phía dưới ngao kiến phi đạo ân các ngươi làm sao lại tìm hắn dương chu có chút buồn bực nhìn xem hai người hắn lúc trước nghe phí thanh hà cùng người kia nói người kia giống như liền kêu quân tiên phía dưới người này cùng chúng ta có huyết hải thâm cửu chúng ta mang người muốn tìm người này báo thủ ngao kiến phi nhìn xem dương chu giọng nói chuyện liền hội vàng hỏi dương thiếu ngài chẳng lẽ biết người này biết lúc trước ta còn cùng với hắn một c h ỗ đâu gia h ò a này cũng dám giành nữ nhân với ta ta cũng chuẩn bị diện trừ hắn dương chu cắn răng a dương t i ế u nguyên lai cũng cùng tiểu từ này có thủ vậy chúng ta có thể hợp tác phiền chiêu hai mắt tỏa sáng đạo ngao kiến vi phi cùng phiền chiêu hai người hai mặt nhìn nhau rất là mừng rỡ thiên kiếm thành đây chính là trùng châu thế lực lớn à, nếu như hữu thiên kiếm thành trợ giúp bọn hắn đối phó quân thiên phía dưới kia liền càng đ u n g l ỏ n g hơn nữa còn có thể cùng trung châu thiên kiếm thành dính l i ễ u quan hệ chớ nhìn bọn họ tại nam tinh vực phảng phất có thể hô phong hoãn vũ nhưng mà tiến nhập trùng châu vực chẳng là cái thá gì bây giờ hữu thiên kiếm thành như thế to cầu trụ bọn hắn như thế nào cũng cần ôm thật chặt dương t i ê u yên tâm tiểu tử này giao cho chúng ta có chúng ta ngạo hàn s ơ trang cùng bay viễn s ơ trang liên thủ tiểu t phiền chiêu nghiêm túc nói hảo vậy cứ quyết định như vậy dương chu mừng rỡ nói quân giật phi cùng phí thanh hà hai người qua gian áp rừng rậm dọc theo đường đi phí thanh hà thần sắc rất là băng lãnh hắn tự nhiên biết thời khắc này phí thanh hà đang suy tư cái gì có phải hay không còn đang suy nghĩ dương chu sự t ì n h quân giật phi nhìn xem phí thanh hà vấn đạo ngươi là đúng cái này lang tâm cầu phế ân đền đoán trả g i a hỏa không phải cứu hắn phí thanh hà thần sắc cấm lãnh đạo ha ha ngươi tức giận là cái này a quân giật phi lắc đầu không nói cửa hải cuối cùng chính là huyền không khe cửa này thế nhưng là rất nguy hiểm chúng ta nhất thiết phải có chuẩn bị tư tưởng nhưng mà lần này ngươi không cần vội vã như vậy chỉ cần tại trong thời gian quy định lấy cờ xí trở lại là được rồi quân giật phi đối với phí thanh hà đạo có ý tứ gì phí thanh hà nhìn xem quân giật phi có chút mê hoặc hỏi lần này dựa theo ta đoạn chừng có thể thuận lợi sống qua ba đạo cờ hải cướp đoạt cờ xí người sẽ không vượt qua năm trăm người cho nên cửa hải thứ nhất kỳ thực chỉ cần thuận lợi nhận được cờ xí bình thường đều có thể thông qua quân giật phi cười một cái nói phí thanh hà suy tư một chút cũng cảm thấy quân giật phi nói không có tâm bệnh tốt chúng ta đi thôi không cần nghĩ nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao quân giật phi cười nhạt một tiếng sau nửa c a n h giờ hai người đạt tới huyền không khe huyền không khe đây chính là ải thứ nhất cái thứ ba cửa ải nhưng cửa này thoạt nhìn là khảo hạch thân pháp nhưng kỳ thật tính nguy hiểm vẫn rất lớn huyền không khe mỗi một cái khe núi cao tới ngàn mét phía dưới mây mù vẫn vít tràn đầy không biết h u n g hiểm bởi vì không có ai biết ngã xuống khe núi này sẽ như thế nào bây giờ tại huyền không khe phía dưới tụ tập mấy trăm cái người tham gia khảo hạch mỗi cái người tham gia khảo hạch thân sắc đều cực kỳ ngưng trọng a đây không phải là tiếu hàn thu hòa ngô vũ hơn sao bọn hắn cũng ở đây phí thanh hà chỉ về đằng trước trong đám người hai người rất là mừng rỡ ân đi chào hỏi a quân giật phi cười cười bọn họ đều là đến từ một chỗ người ở đây gặp nhau vẫn là rất thân thiết thiếu minh quân giật phi cùng phí thanh hà tiến lên a quân minh phí cô nương tiếu h hàn thu khi nhìn đến hai người cũng rất là mừng rỡ mặc dù phía trước hai người đích thật là đối thủ cạnh tranh nhưng là bây giờ bọn hắn xem như đồng hương giờ khác này ở ở đây tự nhiên là rất thân thiết các ngươi tại sao không có đi lên quân g ậ t phi vẫn đạo cái này huyền không khe cũng không phải bình thường chỗ chúng ta tự nhiên là cần cẩn thận tiếu hàn thu t h ầ n sắc nghiêm túc nói một chút quân giật phi cười nói ngươi thấy núi kia khe có hay không từ nhóm mục tiêu là từ nơi này khe núi bay lượn đến đối diện khe núi vượt ngang năm g i ả m mặc dù võ giả chúng ta nắm giữ ngự không phi hành năng lực nhưng mà nơi này trọng lực là ngoại giới gấp trăm lần trở lên võ giả không có khả năng thời gian dài khiêng áp lực này phi hành cho nên chúng ta nhất thiết phải c h ọ n vẹn lợi dụng núi kia khe một lực tiếu hàn thu nhìn xem quân g ậ t phi nghiêm túc nói quân g ậ t phi gật gật đầu cười nói cái này cũng có chút ý tứ nhưng mà ngươi cho rằng khó k h ă n cứ như vậy một điểm vậy ngươi đã sai lầm rồi nguy hiểm nhất còn không phải cái này nhìn thấy bốn phía cái kia xoay quanh kêu to chim bay có hay không tiếu hàn thu chỉ vào huyền không khe bốn phía đang phi hành chim bay nghiêm túc nói đó là sáu đó là huyết vũ điêu quân giật phi thần sắc nghiêm túc huyết vũ điêu ngươi nói lấy đại điệu dạy huyết vũ điêu tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu gật gật đầu nói không sai liền kêu huyết vũ điêu nó rất khát máu là nhị giai hung thú hơn nữa chiến lực rất mạnh lần này không xong muốn thông qua cái này huyền không khe xem ra không dễ dàng a tiếu hàn thu thần sắc càng nghiêm trọng cũng không cần bi quan như thế quân giật phi nhàn nhạt cười nói máu này vũ điêu mặc dù khát máu nhưng mà ngươi chỉ cần không cùng nó dây dưa mau sớm đến bờ bên kia tại một khoảng cách phía sau nó cũng sẽ không cùng ngươi dây dưa không ớt ân đã biết tiếu hàn thu nô vũ hân phí thanh hà bọn người vững vàng đem quân giật phi mà nói ghi tặc trong lòng mau nhìn có người xung quanh có người bỗng nhiên hô tại chỗ võ giả tất cả hướng về huyền không khe nhìn lại phát hiện một cái võ giả hướng về huyền không khe đối diện bay vút qua bởi vì trọng lực r i ê n cớ Cái n một, qua, qua. một đạo bóng đen to lớn che khuất bầu trời từ hư không bay lượn xuống hướng về kia võ giả trên thân bay lượn mà đến tốc độ cực nhanh cái gì tại chỗ võ giả cảm nhận được một tia hưng hiểm toàn thân khác hẳn cũng may người võ giả kia cũng có chuẩn bị tại nơi huyết vũ điêu hướng về chỗ ở của hắn bay lượn xuống trong nháy mắt hắn chiến đao ra khỏi vỏ một đạo cường đại đao cương tại hư không trong nháy mắt đông lại đứng lên hướng về kia huyết vũ điêu chỗ chém xuống huyết vũ điêu xem như nhị giai hung thú sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ nó cái kia lợi trào tại hư không bỏ xuống trực tiếp đem cái kia thanh niên vũ giả đào cương xé nát vê anh vê anh cương đại tiếng nổ văng lên lập tức đao kia cương bị đục nát lực lượng cường đại hướng về kia thanh niên vũ giả trên thân nghiền sát Phốc phốc, m ộ tại tiếng. Thanh niên kia hét thảm một tiếng, đầu bị huyết vũ điêu xé rách, rớt cốt Từ. t niên kia điêu núi, hài xuống không còn. rách, khe xé đầu bị vũ chỗ võ giả thấy cảnh này lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh cái kia thanh niên vũ giả thực lực tuyệt đối không kém cũng là chân khí cảnh trở lên tu vi thậm chí đạt đến nửa bước huyền linh cảnh nhưng ở máu kia vũ điêu công kích đến vậy mà không kiên trì được mấy hiệp liền bị xé nát vậy bọn hắn muốn qua cái này huyền không khe chẳng lẽ tuyệt đối rất lớn làm sao bây giờ tại chỗ võ giả thần sắc đều có chút khó coi cái này huyền không khe nếu như không qua được bọn hắn tuyệt đối sẽ bị đào thải con giật phi bọn người không hề độc thân lúc này bọn hắn hay là chuẩn bị trước tiên quan sát một chút biết người biết ta ước chừng lánh tràng một n é n nhang cuối cùng có võ giả độc thân các ngươi cái này đ ồ h è n nhát ta đỗ đại h ư u đến đây vượt qua n một đạo âm thanh trong trẻo vang lên tại nơi gọi đỗ đại h ư u võ giả vượt qua n phía sau lại có ba tên võ giả cùng một chỗ tham dự đi vào nhưng mà bốn người này đều không ngoại lệ đều trở thành máu kia vũ điêu dưới vớt vong hồn từng cái ngã vào vách núi phía dưới rõ ràng cũng là không nghĩ tới cái này huyền không khe muốn vượt qua chật vật như vậy đi thôi đến thiên chúng ta quân giật phi biết lại tiếp tục xuống không có ý nghĩa gì thế nhưng là thiên hạ ngươi có n ắ m chắc sao tiếu hàn thu thần sắc trang nghiêm nhìn xem quân giật phi có n ắ m chắc hay không đều phải đi nếm thử chẳng lẽ ngươi nghĩ lùi bước sao quân giật phi tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiếu hàn thu tiếu hàn thu nghe vậy thần sắc t r ầ m xuống hoàn toàn chính xác vô luận như thế nào bọn hắn đều phải đi nếm thử liền nếm thử cũng không dám nếm thử liền từ bỏ cái này cũng là tiếu hàn thu không làm được ta đi trước các ngươi theo ta liền có thể sáu quân giật phi nghĩ nghĩ làm sao có thể hay là ta đi phía trước đi tiếu hàn thu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt lấy hắn nạo khí tự nhiên bất hy vọng để cho người ta vì chính mình đi tiền t r ạ n g hơn nữa người này còn tính là mình học đệ ha ha tiêu học trưởng ở đây ta so ngươi quen thuộc vì đại gia cũng không c ầ n tranh với ta các ngươi chỉ c ầ n t h ậ t tốt đi theo phía sau của ta liền có thể kỳ thực quân giật phi có đối phó những thứ này hết u y vũ điêu biện pháp cái này ở những người khác trong lòng hung t à n vô cùng hết u y vũ điêu ở trước mặt hắn kỳ thực cũng không phải cái gì quá không được tốt ta người ở chỗ này suy nghĩ một chút cũng cảm thấy quân giật phi nói không sai quân giật phi tựa hồ đối với ở đây so với bọn hắn muốn dẫn tới quen thuộc mau nhìn giống như lại có người muốn v ư ợ t quan tại chỗ v õ giả rất là giật mình rõ ràng tại chỗ rất nhiều v õ giả đều cho là quân giật phi bọn người có phải hay không không muốn sống nữa tại bây giờ lúc này còn dám đi nếm thử những cái kia đáng sợ nhị giai hung thú huyết vũ điêu khắc không phải ngồi không tiếu hàn thu nô vũ hân phí thanh h ạ bọn người cùng tại quân giật phi sau lưng tất nhiên quân giật phi như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng bọn hắn tự nhiên là muốn lựa chọn tin tưởng hắn bốn người tuần tự bay lượn lên huyền không khe quả nhiên mấy người vừa bay nhất phi bên trên huyền không khe sắc mặt hơi tái đi bởi vì bọn hắn tất cả cảm nhận được tựa h ồ có một khối đá to lớn đặt ở trên người bọn họ đồng dạng để cho bọn họ tốc độ nhanh chóng hạ xuống có chút không t h ở nổi cũng may có chuẩn bị tâm lý bọn hắn toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể có thể tại chỗ chỉ có quân giật phi là tương đối bình tĩnh thân thể nhẹ nhàng giẫm ở huyền không khe phía trên phi tốc hướng một cái khác huyền không khe lao đi không đến năm cái hô hấp quân giật phi đã lướt qua bảy cái huyền không khe bất quá cái này cũng thành công đưa tới hư không ba con huyết vũ điêu chú ý của cái này ba con huyết vũ điêu trong đôi mắt tản ra khát máu ánh mắt rõ ràng là cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích ba con huyết vũ điêu mở ra cánh hướng về bốn người bay tới trong lúc nhất thời hư không khí lãng đan sen thổi lên mánh liệt quần p h ò n g gâu gâu gâu tiểu h á c chẳng biết lúc nào xuất hiện ở liễu quân giật phi trên bờ vai ánh mắt khinh thường nhìn hư không bay tới ba con huyết vũ điêu ba con nguyên bản nào về phía bốn người huyết vũ điêu đang cảm thụ đến một cỗ phương diện huyết mạch u y áp nguyên bản nào về phía bốn người huyết vũ điêu tại hư không tới một cái khẩn cấp phanh lại bởi vì vội vàng không kịp chuẩy bốn cái huyết vũ điêu vậy mà tuần tự trên không trung đụng vào nhau tựa h ồ nhận lấy một loại nào đó kinh hãi bốn cái huyết vũ điêu sợ hãi lướt qua con giật phi trên bả vai tiểu h ắ c đầu cũng không chuyển bay lượn mà đi làm rất tốt con giật phi s ờ lên ngồi s ổ m ở trên bả vai mình khinh thường bầu trời tiểu h ắ c đối với tiểu h ắ cái c này nắm giữ thần thú huyết mạch ra hỏa tới nói cái kia mấy cái cấp thấp huyết vũ điêu tự nhiên bất đ ề vào mắt hoàn toàn là nghiền ép tồn tại đó là cái này mấy cái cấp thấp sốc sinh cái kia có tư cách khiêu khích tiểu hát ta tiểu hát thản nhiên nói nếu như không phải bọn chúng huyết mạch quá thấp tiểu hát ta đã sớm nuốt bọc chúng、đi. Ngươi lợi h đúng vậy a vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái kia mấy cái huyết vũ điêu nhảo về phía bọn hắn như thế nào nửa đường liền máy mất đúng a rõ ràng liền muốn công kích bọn họ tựa hồ không nhìn thấy cái kia nguyên bản mong đợi máu rầm rề hình ảnh bọn hắn có chút đáng tiếc tiếu hàn thu nô vũ hân phí thanh hà bọn người nguyên bản khi nhìn đến cái kia mấy cái đại điêu đánh tới trong lòng căng thẳng đều c hùng u muốn ẩ n toàn ứng bị lực c phó, chi á cái i kia mấy u y ế t vũ đ ê u liều huyết lại giết, cái kia mấy cái mạng mấy đánh không nghĩ, v ũ điêu lại p h ả n phất nhận là ấ y một loại n o đó k i n hùng hại đ thú bay、mất. Cái này hùng i thú bay Dù sao thật h tại u n không khe chiến lực chi, là, là xa xa vượt qua hùng thú khác bây giờ những thứ này huyết vũ điêu rời đi cũng là cho bọn hắn cơ hội những cái kia ở phía dưới xem cuộc chiến võ giả khi nhìn đến một màn này trong lòng khẽ động đều có tính toán tất nhiên những thứ này huyết vũ điêu không có ở đây chẳng lẽ không phải bọn hắn cũng không có nguy hiểm là lấy một đám võ giả chen lấn hướng về huyền không khe bay lượn mà đến quân giật phi bọn người cũng không để ý những thứ này nửa chén trà nhỏ phía sau bọn hắn tuần tự bay qua huyền không khe lại không biết bên trên trên ngọn núi mấy vị phe làm chủ trưởng lao khi nhìn đến một màn này đều có chút kinh ngạc bọn hắn tự nhiên biết những thứ này hung tàn huyết vũ điêu tập tính như thế nào cũng không khả năng bông tha những thứ này đến rồi trước mặt mỹ vị món ngon vi huỳnh n g ư ơ i biết đây là cái tình huống gì sao vì cái gì những thứ này huyết vũ điêu đ ố n g nhiên rời đi một cái áo xám nam tử trung niên hướng về phía bên người một cái trường bảo nam tử v ấ n đạo cái này ta cũng không phải rất rõ ràng hẳn chính là có cái gì nguyên nhân k h á ca c cái k i a trường bảo nam tử ánh mắt nhưng là rơi vào đang hướng về bờ bên kia lao đi quân giật phi bọn người nhìn lại bởi vì lúc trước huyết vũ khắc thành là ở trên người của bọn hắn lần đầu biết cái tia nguyên nhân tự nhiên là có khả năng nhất xuất hiện ở trên người của bọn hắn có phải hay không muốn tạm dừng cái này k h ô n bằng sáu cho y hiền a m tử còn chưa nói xong trường bào nam tử nhưng là k h o á t k h o á t tay cười nói không cần đây chỉ là ngẫu nhiên tình trạng có thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục n g ạ c h vi minh tại sao lại cho rằng như vậy cho y hiền a m tử cảm thấy có chút kỳ quái không thấy cái kia mấy cái huyết vũ điêu không có chạy mất sao chỉ là tại bên cạnh nhìn chằm chằm bọn hắn chỉ là đang kiêng kỵ mấy học sinh kia mà thôi trường bào nam tử rất là bình tĩnh đạo cho y hiền a m tử nhìn kỹ phát hiện còn giống như thật là như vậy bộ dáng cái kia mấy cái huyết vũ điêu chỉ là dấu ở phụ cận ánh mắt vẫn nhìn chằm nhìn xem những học sinh kia kỳ quái, nam tử thần sắc vẫn có chút mê hoặc. bây giờ quân giật phi đám người đã thuận lợi đã tới ngọn núi đối diện bên trên huyền không khe cửa này xem như thuận lợi thông qua được hô t i ế u hàn g thu bọn người bây giờ đã là mồ hôi đầm địa bọn hắn biết nếu như không phải quân giật phi bọn họ là rất khó lấy qua cửa này là lấy n ô vũ hân phí thanh hà t i ế u hàn g thu ba người đều rất là cảm kích nhìn quân giật phi tốt đừng nhiều lời chúng ta vẫn chưa hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ quân giật phi nghiêm túc nói t i ế u hàn g thu n ô vũ hân phí thanh hà ba người thần sắc cũng là nguyên một bọn hắn nhìn lên trời sắc tự nhiên biết cửa này là nhất thiết phải tại trước khi mặt trời lặn đem cờ xí mang về nếu như không thể tại trước khi mặt trời lặn đem cờ xí mang về vậy coi như là lấy được cờ xí cũng không tính là quá hải quân giật phi không cần phải nhiều lời nữa hướng về điểm kết thúc bay lượn mà đi nỗ vũ hân p h i thanh hà tiếu hàn g thu ba người cũng cùng tại quân giật phi sau lưng bây giờ huyền không khe phía trên mấy chục cái v õ giả bày ra cả người thủ đoạn hướng về huyền không khe đối diện sơn phong lao đi từng cái giống như linh viên vậy mạnh mẽ quả nhiên những thứ này huyết vũ điêu không còn tiến công chúng ta lần này chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra rồi đúng vậy à huyền không khe mặc dù nguy hiểm nhưng mà nếu như không có những thứ này huyết vũ điêu công kích độ khó liền xuống hàng một nửa quá tốt rồi chúng ta qua một nửa rất nhanh liền có thể thuận lợi qua ải từng cái v õ giả hiện tại cũng rất là hưng phấn phản phất bọn hắn đã vượt qua huyền không khe đồng dạng lại không biết cái kia mấy cái huyết vũ điêu đang nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn ân mau nhìn đó là cái gì một cái bạch thi trang phục thanh niên cảm thấy kình phong sông và mũi trên mặt có chút nói nói vô ý thức ngẩng đầu lên nhưng là nhìn thấy mây đen c h e k h o ả n g không trước mắt tối sầm lại ngôi lai、like, là mấy cái huyết vũ điêu hướng về bọn hắn chỗ nhào tới huyết vũ điêu mở ra hai cánh thế nhưng là có thể bao trùm mấy chục mét bầu trời nhất là bốn cái huyết vũ điêu đồng loạt đánh tới tiếng tia thế tự nhiên là rất đáng sợ không là huyết vũ điêu những thứ này huyết vũ điêu không phải đi sao tại sao lại đã trở về trời ạ chạy mau sáu một đám đang tại bay lượn huyền không khe thanh niên vũ giả dọa đến sợ vỡ mật t r ê n lấn chạy trốn về phía sau nhưng mà tốc độ của bọn hắn tại huyền không khe bên trên như thế nào theo kịp huyết vũ điêu nếu như bọn hắn đồng loạt toàn lực chống cự có thể còn tốt một chút nhưng là bây giờ tự loạn trận cướp sau đó bọn hắn hoàn toàn liền thành huyết vũ điêu trong miệng một b ả n thái nhất thời ba cái thanh niên bị bắt tội chán đầu rơi máu chảy、sáu. quân giật phi bọn người tự nhiên bất biết phía sau huyền không khe c h ẳ n g cảnh bọn hắn toàn lực hướng điểm kết thúc xông vào một nén nhang phía sau mỗi người bọn họ tại điểm kết thúc lấy một chi cờ xí tiếp đó trở về chỉ là quân giật phi trong đầu có chút nguy cơ bởi vì luôn cảm thấy tựa hồ quá thuận lợi từ nơi sâu xa cảm giác tựa hồ chính mình sẽ không thuận lợi như vậy sau nửa canh giờ phía trước vượt qua ngọn núi kia sườn núi chính là chúng ta lúc tới địa phương quân giật phi chỉ về đằng trước ruột dốc đối với sau lưng tiếu hàn thu ba người đạo chỉ thấy mấy chục cái v õ giả đuổi theo một nam một nữ hai thân ảnh từ đằng xa bay tới trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt là đ ậ c cô học trưởng cùng rừng g i á o tập quân giật phi không nghĩ tới sẽ ở đây đụng tới hai người lọt vào truy sát z sáu khi nhìn đến người một nhà lọt vào truy sát quân giật phi trong đầu cũng là sát cơ đốt lên một chút v ọ t tới ha ha ha quân tiên h phía dưới ngươi cũng đã biết ta là ai sáu ngay lúc này bốn bóng người từ hư không lướt đến cầm đầu người kia chính là phiền triều ngao kiến phi dương chu còn có ngao vân tiêu bốn người xem ra đây hết thạy đều là các ngươi làm quân giật phi n h ư mày nhưng là mặt không đổi sắc quân tiên h phía dưới khi xưa x ỉ n h ụ hôm nay nhất thiết phải lấy máu tươi của ngươi tới rửa sạch ngao vân tiêu nhìn xem quân giật phi phí cô lương đây hết thệ không liên quan gì đến ngươi ngươi có thể tới ta bên này dương chu ánh mắt rơi vào phí thanh hà trên thân phí thanh hà chán ghét nhìn xem dương chu thanh âm của nàng lạnh lùng nói dương chu ta chỉ hận ta thật sự mắt bị mù vì sao muốn cứu ngươi Ngươi thực sự là một cái lang tâm cầu phế đồ vật ừ đây là ngươi ép bản công tử yêu ngươi như vậy ngươi ngay cả nhìn thẳng đều không nguyện ý nhìn bản công tử đây coi là cái gì tiểu tử này có cái gì so ra mà vượt bản công tử dương chu thanh sắc câu lệ đạo ngao vân tiêu nhìn xem dương chu cười một cái nói dương công tử không sao nữ nhân này không hiểu được chân quý ngươi không cần vì nàng cảm thấy đáng tiếc không sai chọc tới chơi đùa là được rồi loại nữ nhân này không đáng bản công tử ưa thích dương chiêu tựa hồ cũng cảm thấy ngao vân tiêu nói có đạo lý vô s ỉ sáu phí thanh hà kiểu sất một tiếng thời khác này phí thanh hà có chút áy náy lường bên trên quân giận phi một mắt bởi vì lúc trước nếu như không phải mình gia hỏa này sớm đã chết ở độc chết điệp trong miệm như thế nào có cơ hội ở đây kêu gào chính mình quả thực là ngu xuẩn vì cái gì trước đây chính mình không nghe quân giật phi muốn đi cứu hắn đâu bằng không bây giờ làm sao đến mức lọt vào đối phương đ h ụ c nhã nhìn xem s ắ p xuống núi kêu dương quân giật phi biết bây giờ không thể sẽ ở nơi này và đối phương dây dưa tiếp bằng không đối với mình bọn người bất lợi đại gia tìm cơ hội pha vây tranh thủ tại trước khi mặt trời lặn đặt đến điểm kết thúc quân giật phi đạo tiếu hàn thu đọc cô vô địch bọn người tự nhiên biết quân giật phi nói như vậy là có ý gì nếu như tại trước khi mặt trời lặn còn không thể thoát đi vậy bọn hắn phía trước làm liền r ã tràng xe cát ngao vân tiêu rất là coi thường đạo đến bây giờ còn muốn đạt đến điểm kết thúc đơn giản dùng r a nói đùa giết không tha mấy chục cái võ giả đồng loạt hướng về quân giật phi bọn người đánh tới những võ giả này tất cả đều có chân khí cảnh trở lên tu vi quân giật phi mặc dù nhiên bất sợ nhưng mà bọn hắn đối với tiếu hàn thu dừng tư tình bọn người lại là uy hiếp cực lớn thời khắc này quân giật phi cũng lại không lo được che giấu mình thân phận hắc một tiếng thanh dương kiếm xuất vỏ nộ phong kiếm quyết trong khoảnh khắc quân giật phi giống như kiêu dương đồng dạng vô tận kiếm ý, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra bảy bảy bốn mươi chín đạo kiếm quang vô khổng bất nhập ẩn chứa tuyệt đối đáng sợ uy hiếp tám tên võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra kiếm quang kinh khủng tiêu phá sát mà đến trong nháy mắt sẽ rách trên người bọn họ phòng ngự a a tiếng h kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên một kiếm bắt tinh tám tên võ giả trực tiếp chết giết thảo thật là khủng khiếp kiếm pháp dương chiêu có chút giật mình nhìn xem quân giật phi giết hắn dương chiêu đối với mình thủ hạ chính là võ giả hạ lệ bốn tên thanh niên vũ giả hướng về quân giật phi đánh tới huyền linh cảnh sơ g a i quân giật phi khinh thường n ở nụ cười truy hồn vô ảnh một kiếm này vô hình vô ảnh phản p h ấ t cả chi kiếm đều hóa thành vô hình như gió hướng về kia bốn tên thanh niên vũ giả t r ỗ ám sát đi qua phốc phốc phốc phốc cái kia bốn vị thanh niên còn không biết chuyện gì xảy ra kinh khủng kia quang đã phá vỡ cổ họng của bọn hắn tiên huyết văng tung tóe đi ra quân giật phi không có ngừng nghỉ đem v i ế n ảnh cựu biến thân pháp thi triển đến rồi cực hạ huyền diệu tại chỗ lập lòe hướng về những võ giả khác đánh tới hắn làm sao có thể mạnh như vậy dương chu sắc mặt đột biến hắn nhưng là biết mình mang tới thủ hạ có mạnh cỡ nào lần này có thể b ồ i chính mình đến đây tham gia n a m vực thiên tài chiến cũng là gia tộc người nổi bật nhưng là không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại này là bị giết gà làm thịt dê một dạng nhân vật quân giật phi nhưng là không nói gì hắn bây giờ tự nhiên biết chính mình nhất thiết phải trong khoảng thời gian ngắn t ậ n lực đem địch nhân sinh lực c ắ n quét và không chính mình không có việc gì đ ộ c cô vô địch cùng dừng tư tình bọn người sẽ có phiền phước giết hắn đừng q u ả n những người khác ngao vân tiêu cùng phiền chiêu bọn người đồng thời hạ lệ quả nhiên mấy chục cái thanh niên vũ giả bỏ đọc cô vô địch dừng tư tình bọn người hướng về quân giật phi đánh tới lần này để bọn hắn bên kêu bông lòng rất nhiều học đệ độc cô vô địch bọn người tự nhiên bất xét để cho quân g i ậ t phi một người một mình chiến đấu anh dũng là lấy cũng chuẩn bị đi lên hỗ trợ học trưởng các ngươi không cần q có ta những người này còn không làm gì được t r e o cho ta các ngươi nhanh đi điểm kết thúc quân giật phi vội vàng hô không được muốn đi cùng đi lấy độc cô vô địch nạo g khí tự nhiên là làm không được bỏ qua người một nhà tự mình chạy trốn sự tỉnh nhưng mà chờ độc cô vô địch chuẩn bị hướng về quân giận phi sông tới thời điểm cũng là bị rừng tư tỉnh kéo lại sư muội ngươi có ý tứ gì nhìn xem giữ chặt mình rừng tư tỉnh đ ộ c cô vô địch có chút không hiểu nhìn xem nàng ngươi không biết hắn là người nào sao n g ư ơ i như thế lao ra chẳng những là không giúp được hắn có thể còn có thể ảnh hưởng hắn dương tư tình nhìn xem đ ộ c cô vô địch đ ộ c cô vô địch nghe vậy nhưng là n h n g mày có chút lăng lăng nhìn xem rừng tư tình v ấ n đạo chẳng lẽ ngươi biết hắn là người nào dương tư tình cười thần bí đạo hắn lúc trước thi triển võ kỹ rõ ràng hắn chính là người kia chúng ta đi thôi lưu lại chẳng những không giúp được hắn ngược lại sẽ kéo cái chân của hắn phí thanh hà nô vũ hân tiếu hàn thu bọn người đối với quân giận phi cũng không phải quá quen thuộc là lấy nghe dừng tư cũng không biết nàng nói là người nào nhưng bọn hắn đối với rừng tư tình cũng có hiểu biết biết nàng không phải loại kia bắn tên không đích nhân đ ộ c cô vô địch chỉ là nhất thời có chút n ộ n g hắn cũng không phải đồ đần rất nhanh liền phản ứng lại thần sắc có chút kích động đối với rừng tư tình vấn đạo sư muội ngươi nói là hắn rừng tư tình cười hì hì đối với đ ộ c cô vô địch đạo sư h u n h phản ứng của ngươi cũng không c h ấ m đi nhanh như vậy liền kịp phản ứng không sai chính là hắn đ ộ c cô vô địch cũng là phá lên cười nói ha ha ha nếu như là lời của hắn đó cũng không có vấn đề chúng ta ở đây đích thật là sẽ kéo cái chân của hắn chúng ta đi thôi dạng này học đệ cũng có thể giảm bớt áp lực tiếu hàn thu bọn người mặc dù nhiên bất biết độc cô vô địch nói là người nào nhưng bọn hắn nhưng là biết độc cô vô địch danh tiếng biết liền hắn đều phục tùng người tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản hơn nữa bây giờ cũng đích xác mặt trời sắp lặn mảy may cũng là không chỉ hoán được Đi định. điểm đi. Tiếu thu, Nô Vũ Hân, Phi Thanh Hà bọn người cuối giật phi nhìn thấy Tiếu thu bọn người Thu, Thanh quyết kết thúc thấy Thu Quân qu Hàn Hân, Hà Hướng nhìn Hàn làm Nô bọn cùng bọn Vũ về ra lao b ộ c phát ra chiến lược mạnh mẽ truy hồn vô ảnh d i ệ n hồn vô đạo mất hồn vô sinh quân giật phi trong nháy mắt ám sát ra ba kiếm ba kiếm này cực kỳ kinh khủng những nơi đi qua thư không phảng phất muốn bị ba kiếm này từng khúc tê liệt đồng dạng ngăn trở hắn những cái kia v õ giả toàn lực thi triển công kích nhưng mà ở nơi này ba rơi kiếm công kích của bọn họ lập tức cảm đạm phai mở toàn bộ bị trôn v ù i kinh khủng kiếm ý trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài trực tiếp va chạm ba cái vó giả bị cường đại kiếm ý trực tiếp nghiền nát cơ thể rơi trên mặt đất phun máu p h p h thần sát hề vải đến cực điểm hắn phảng phất cảm thấy vào thời khắc ấy toàn thân mình gân mạch đều muốn bị tê liệt đ ồ n g dạng lại giết quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên lần này mục tiêu của hắn là dương chiêu g i a hòa này đã là t r ọ c giận hắn không hảo hảo dạy dỗ một chút sao sinh phải bá kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bao trùm dương chiêu quanh thân nhưng mà dương chiêu xem như tiên kiếm thành thiếu chủ tham gia lần này năm vượt t i ê n tài chiến tranh tài thực lực của hắn tự nhiên là không kém h á cám thanh kiếm vê anh kinh khủng kiếm ý từ dương chiêu cơ thể bạo phát ra vào thời khắc ấy phản phát hắn quanh thân đã biến thành đáng sợ hất động a quân giật phi có thể rất rõ ràng cảm thấy được kiếm ý của mình trong nháy mắt bị lực lượng vô hình suy yếu bốn thành chẳng những là kiếm ý của hắn chính là của hắn kiếm khí cũng tại trong nháy mắt suy yếu rất nhiều cho bản thiếu chết dương chiêu một kiếm hướng về quân giật phi quất tới vê anh song phương sức mạnh tại hư không đụng vào nhau quân giật phi bị đẩy lui dương chiêu cũng liền liên lui ba bước xem ra là bản công tử xem thường ngươi quân giật phi phát giác dương chiêu chí ít có huyền lình cảnh cao cấp tu vi dù sao cũng là đến từ trung châu vực võ dạ thực lực cường hãn quân giật phi ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lôi vân địa thiểm quân giật phi chân hung hăng trên mặt đất đ ạ p một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên trong c h ư ớ c mắt xuất hiện ở dương chiêu trước người phá q u a n chạm đặt đến hóa cảnh một kiếm phản phất đạt đến kiếm đạo t ộ t cùng sức mạnh bên trong hư không phản phất chỉ còn lại có một kiếm này ba kiếm tuyệt tình t r ạ m dương chiêu thần sắc nghiêm túc đáng sợ kiếm ý bạo phát đi ra màu đen kiếm cương đón quân giật phi một kiếm này đụng tới vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau dương chiêu cảm giác đã biết một kiếm trong nháy mắt bị một cỗ càng bá đạo hơn kiếm khí vỡ nát cường đại kiếm khí hướng về trên người hắn thế không thể đỡ đụng tới đáng chết làm sao có thể dương chiêu lay động thân hình ở giữa hóa thành hư hư thật thật thân ảnh tránh đi quân giật phi truy sát nhưng mà quân giật phi phảng phất phong tỏa lại thân hình của hắn như bóng với hình đuổi theo tại hư không xảy qua trong nháy mắt đạt đến dương chu trước mặt dương chu tại khoảnh khắc cảm giác mình tìm được vô hình kiếm ý giam cầm cả người khí thế đều bị khóa chặt phản phất chính mình hơi thở tiếp theo liền muốn gặp phải kinh khủng tử vong uy hiếp cứu ta dương chu bị hủ linh hồn rết r u n bây giờ bản công tử trước mặt giết người mơ tưởng ngao vân tiêu lạnh rên một tiếng bá thân thương một thương này phản phất t h n chứa vô địch b á khí tại thời khắc này ngao vân tiêu phản phất chiến thần p h ụ thể bén nhọn một thương phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều t r ọ n rách đồng dạng cái này ngao vân tiêu chiến lực cũng tăng lên không thiếu quân giật phi nhũ mày lôi vân điện xả biến mất ở tại chỗ nhường ngao vân tiêu một thương đâm vào không khí làm sao có thể ngao vân tiêu căn bản cũng không có phát hiện đã biết một thương rốt cuộc lạ i như thế nào đâm vào không khí nhất thời kinh ngạc không thôi hơi thở tiếp theo cả người hắn xuất hiện ở dương chu một bên khác truy hồn vô ảnh vô hình vô ảnh một kiếm x é rách hư không trước mắt đến rồi dương chu sau lưng một kiếm nghiền sắt xuống bá kiếm vô địch chạm ngao vân tiêu mặc dù nhất kích không thành công bị quân giật phi tranh thủ thời gian trong né mắt dương chu trên thân bạo phát ra đáng sợ hát quang vào thời khắc ấy phản phất cả người hắn trở thành một cái vô hình hát động đồng dạng đây là bá kiếm trí thể quân giật phi có chút giật mình b á kiếm chi thể có thể suy yếu hết thể kiếm đạo sức mạnh hơn nữa có thể mượn nhờ lực lượng của đối phương tới phản kích địch nhân của mình gặp cường tắc cường đương nhiên loại thể chất v õ giả trong ngàn vạn không một cho dù là có cái chủng này huyết mạch v õ giả thức tỉnh tỷ tỉ lệ cũng không đạt được một phần vạn mà dương chu vậy mà có thể thức tỉnh b á kiếm chi thể có chút lệnh quân giật phi khó có thể tin bất quá quân giật phi nghĩ đến dương chu đã từng nói tự mình tới từ ở thiên kiếm thành lúc đó h ắ n cũng không thèm để ý bây giờ suy nghĩ một chút nếu quả như thật là cùng mình biết thiên kiếm có liên quan vậy thì nói sôi được muốn giết bản công tử ngươi còn chưa đủ tư cách quân giật phi kiếm ý tại hư không hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng bạc mang theo lực lượng vô địch ám sát hướng dương chu nhưng mà tại gặp phải dương chu quanh thân ánh sáng màu đen phản phất băng tuyết gặp gỡ tiêu dương đồng d ạ n g tại khoảnh khắc bị suy yếu bốn thành sức mạnh đi chết đi dương chu một kiếm đối với quân giật phi chém giết mà ra lôi vân điện hiểm tại trong khoảnh khắc quân giật phi biến thành một đạo điện xả trong n h á n mắt biến mất ở tại chỗ mà cùng một thời gian ngao vân tiêu phiến c i ê u ngao kiến phi dẫn đến quân giật phi nhưng là xuất hiện ở trăm mét có hơn thành âm lãnh góc đạo l lại cùng các ngươi chơi đáng chết cứ như vậy bị hắn t r ó chạy còn nhường hắn đã giết chúng ta nhiều người như vậy ngao kiến phi thần sắc gầm trầm gầm thét yên tâm đi hắn chạy không được bao xa còn có cửa thứ hai cửa thứ ba thời gian không nhiều lắm chúng ta lập tức trở về bằng không chúng ta cần phải lọt vào đào thải ngao vân tiêu nhìn xem s ắ p xuống núi thái dương nghiêm túc nói sáu bây giờ tại điểm kết thúc online dương tư tỉnh độc cô vô địch tiếu hàn thu phí rõ ràng h ạ nô vũ hơn bọn người đang nóng nảy chờ đợi quân giật phi nhưng là không có chờ được quân giật phi chuyện gì xảy ra thái dương đều nhanh xuống núi nhưng mà quân thiên phía dưới nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện tiếu hàn thu thần sắc có chút nóng nảy phí rõ ràng hà h ò a n g ô vũ hơn bọn người cũng là như thế dù sao quân thiên phía dưới là bởi vì bọn hắn mà lưu lại tới ngăn địch nếu như quân thiên phía dưới xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng là lương tâm bên trên trải qua ý không đi đương nhiên hiện trường có thể nhất là bình tĩnh là độc cô vô địch cùng rừng tư tỉnh hai người bây giờ đã đoán ra quân thiên ở dưới thân phận chân thật đối với hắn an uy cũng không phải quá gấp bất quá nhìn xem có nửa cái thái dương đều tiến vào s ư n núi bọn hắn cũng có chút gấp gáp nếu như thái dương hoàn toàn rơi xuống sườn núi cái kia quân giật phi liền xem như mang theo cờ xí trở lại điểm xuất phát cũng sẽ bị đào thải kỳ quái lấy tiểu t ử này thực lực không nên a đ ộ c cô vô địch n h ũ mày đoan t r ừ n g bị ràng buộc nếu như ở nơi này cửa thứ nhất liền bị đào thải vậy tiểu t ử kia quả thật đáng tiếc thực lực của hắn không đến mức cửa này cũng không qua dương tư tình đôi mi thanh tú cao lại mọi người ở đây cực kỳ nóng nảy thời điểm tới tới cái kia là quân t i ê n phía dưới tiếu hàn thu chỉ vào nơi xa bay lượn mà đến một thân ảnh đạo thân ảnh này không là người khác chính là quân thiên phía dưới người ở chỗ này khi nhìn đến người này đều rất là vui vẻ tất cả nhẹ nhàng thở ra quân giật phi đem cờ xí giao cho trưởng lão trưởng lão gật gật đầu ghi nhớ liêu quân giật phi tên tiểu tử người hụ chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị đào thải đọc cô vô địch bây giờ nhìn xem quân giật phi thần sắc càng thêm thân mật rõ ràng đã biết thân phận của hắn ân bất quá trận tiếp theo chúng ta muốn càng thêm cẩn thận quân giật phi nghiêm túc nói vừa rồi những người kia vì sao muốn giết chúng ta đọc ô vô địch có chút mê hoặc nhìn quân giật phi đúng vậy à những người này giống như cùng chúng ta có thủ đồng dạng hết nhắm chúng hoàng tỉnh nhìn ta tư sức bác vực cũng bực đang Dương buồn giả. xem vào võ là quân giật phi Quân g i ậ t p h i n g y vậy, nhiên ư n g là có chút g nói, nói g u một c bằng người. người trở lại thạch vũ thành trong khách sạn quân giật phi trở lại khách sạn theo thường lệ tiến vào ý thức hải diễn luyện một chút thái huyền trưởng mặc dù thái huyền trưởng vẫn chỉ là nhập môn nhưng mà quân giật phi cảm thấy hắn bây giờ thi triển thái huyền trưởng không giống như là phía trước như vậy miết ư ỡ n g có thể rất thuận sướng thi triển đi ra hơn nữa còn có thể có thừa lực cùng phía trước thi triển thái huyền trưởng còn có cơ hội muốn sụi lơ xem như tiến bộ rất lớn hiện tại hắn thái huyền trưởng đặt đến nhập môn cực hạ nhưng mà muốn bước vào tiểu thành phản phất còn không phải họ môn mà vào huyền linh cảnh ngũ trọng tiên quân giật phi thở ra một hơi mở tò mắt mặc dù nhiên bất có thể vui sướng hấp thu thiên địa linh khí nhưng quân giật phi trong khoảng thời gian này đã sớm đạt đến huyền linh cảnh tứ trọng thiên đình phong bây giờ đập phá nước chạy thành sông mà thôi đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa vang lên thi nhi là ai công tử đ ộ c cô công tử cùng lâm tiểu thư tới chơi thi nhi thanh â m đạo để bọn h ắ n bảo quân giật phi đạo kích nha một tiếng vào cửa chính là rừng tư tỉnh cùng đ ộ c cô vô địch học trưởng học tỷ tới chơi không có từ xa tiếp đón a quân giật phi chắp tay một cái ngươi không phải, phải gọi ta giáo tập sao rừng tư tỉnh đối với quân giật phi nháy máy mắt quân giật phi sửng sốt một chút biết mình bị nhìn tấu không khỏi cười khổ một tiếng bất quá hắn cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao mình lộ ra sơ hở quá lớn người bình thường đều đủ để nhìn tấu lao quân ngươi có thể a liền thi nhi đều cùng một chỗ cải trang khó trách vẫn không có phát hiện chẳng qua là cảm thấy tiểu tử ngươi thâm bất khả chắc đội cô vô địch có chút ánh mắt u hoán nhìn xem quân giật phi giáo tập học trưởng thứ tội a thánh điện đang tìm ta phiền phước không làm như vậy bất thành quân giật phi lắc đầu cười khổ nói a bất quá ruộ nạn quân thiên giới có hàm nghĩa gì sao đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi tò mò hỏi ha ha một cái dùng tên giả m à thôi quân giật phi cười cười tốt à vậy ta cũng không hỏi nhiều như vậy chỉ là tiểu tử ngươi cái dạng này nhìn có chút là lạ ân có chút tà mị cảm giác bất quá vẫn là rất t h u ậ n mắt ta là nam nhân đều cảm giác chịu không được đ ộ c cô vô địch tí vị thâm trường nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười khổ một tiếng đối với đ ộ c cô vô địch nói học trưởng có thể hay không đừng nói như thế dùng mình học đệ đều nhanh toàn thân nổi da gà quân giật phi ngươi bộ dáng này muốn giả tới khi nào dưng tư tình nhìn xem quân giật phi t h u ậ n theo tự nhiên a bây giờ tại nam t i n h vực thánh điện đối với ta hẳn là b u ô n g lòng truy t r a nhưng để cho an toàn bây giờ tạm thời vẫn là lấy quân thiên ở dưới thân phận tranh tài a quân giật phi cười nhạt một cái đạo đ ộ c cô vô địch nghe vậy gật gật đầu nói ân chắc chắn một chút hảo thánh điện cũng không phải dễ chơi ân như vậy cũng tốt dương tư tình đối với thánh điện cũng là rõ ràng đây chính là toàn bộ thiên vũ đại lục thế lực bá chủ đúng cuộc tranh tài ngày mai ngươi có ý kiến gì không dương tư tình nhìn xem quân g ậ t phi ngày mai chính là đạo thứ hai cửa ải cái này đạo thứ hai cửa ải năm t i ế n một theo lý thuyết chỉ lấy 100 danh nạch. lấy quân tiêu, phiền chiêu, n giật sẽ đối với chúng nên, người ta bất nhất lợi, cho các phi nghiêm túc nói ân cái này chúng ta biết hiện tại bọn hắn đều ở đây nhằm vào ta sao ân cái này chúng ta cũng biết chúng ta tự nhiên sẽ đê đ ộ cô c vô địch nghiêm túc nói có lỗi với đều là bởi vì ta quân giật phi có chút tay nấy ai h ả o huynh đệ nói cái này liền khắc khí chúng ta là tới từ ở bắc hoang vực người dự thi liền xem như không có n g ư ơ i chúng ta cũng là được kỳ thị bị xem như quả hồng m ề m bóp cho nên ngươi nói xin lỗi là hơn hơn liền xem như không có n g ư ơ i n h ư chúng ta rất gian khổ đậu cô vô địch cười nói đúng vậy à quân giật phi ngươi không cần cùng chúng ta xin lỗi nếu như ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với chúng ta liền muốn tại trận chung kết giết vào hàng đầu vì chúng ta bác hoang vực võ giả tranh khẩu khí nói cho toàn bộ thiên vũ đại lục võ giả chúng ta bác hoang vực mặc dù yếu nhưng là có thể ra thiên tài dương tư tình nhìn xem quân giật phi cười nói giáo tập nhất định sẽ tạ thể quân giật phi nghiêm túc nhìn xem rừng tư tình nói ha ha vậy là tốt rồi đúng ngươi cũng không cần bảo ta giáo tập mặc dù ngươi đã từng là học sinh của ta nhưng ta đây cái giáo tập hữu danh vô thực không có dạy qua ngươi đồ vật gì dương tư tình nghe quân giật phi một mực gọi mình giáo tập cũng có chút ngượng ngùng ha ha ha vậy ta liền cùng đ ộ c cô học trưởng một dạng gọi ngươi d ừ n g học t ỷ a quân giật phi cũng không kiên trì cười cười nói năm trăm ba mươi b ố chương năm trăm ba mươi sáu sắt lục d ừ n g d ậ m vậy thì đúng rồi bằng không ngươi gọi nàng d ừ n g giáo tập lại gọi ta đ ộ c cô học trưởng như thế nào cảm giác mình bằng bạch thấp đồng lửa đọc cô vô địch có chút im lặng đạo ha ha, ha. đ ộ c cô sư minh người nghĩ nhiều lắm dương tư tình mỉm cười bất quá đ ộ c cô vô địch vẫn còn có chút thảm niên h đối với quân giật phi nói lão quân lần này cửa thứ nhất chúng ta nhưng là bị đào thải bốn người bình thường cửa thứ nhất cũng không dễ vượt qua chỉ là hy vọng chúng ta những người này có thể nhiều mấy cái kiên trì đến t ố p một trăm cố v i ệ t trưởng thế nhưng là rất hy vọng chúng ta có thể đi vào t ố p một trăm quân giật phi nghiêm nghị đạo t ố p một trăm ba đoán chừng có chút khó khăn lần thứ hai khảo hạch là sát lục rừng rậm một lần này khảo hạch so cửa thứ nhất còn tàn khốc hơn đọc cô vô địch thần sắc nghiêm tức đạo dương tư t ì n h cũng đôi mi thanh tú cao lại bọn hắn tại bắc hoang vực cũng coi như là thiên tài nhưng đã đến một lần này nam t i n h vực mới phát hiện nhóm người mình có chút bình thường tại nhiều như vậy người tham gia khảo hạch ở trong cũng không xuất chúng quân giật phi nhìn xem thần sắc nghiêm túc hai người tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì khẽ mỉm cười nói học tỷ học trưởng các ngươi không muốn tự coi nhẹ mình kỳ thực lần này là toàn bộ thiên vũ đại lục thiên tài tại tranh phong các ngươi có thể đi vào vòng thứ hai kỳ thực đã là sáng tạo ra kỳ tích tựa hồ quân g ậ t phi an ủi có hiệu quả đọc cô vô địch cũng là mỉm cười nói còn giống như thật là gần mấy lần chúng ta bắc hoang vực thiên tài th đều l ạ dương tư tình thất t t cùng độc cô vô địch có chút lăng lăng nhìn xem trong tay bửa bọn hắn cũng coi như là rất có kiến thức vó giả tự nhiên biết đụa sư tồn tại đụa sư tại bác hoang vực phải không tồn tại nghề nghiệp quân giật ạ i phi nghiêm tài u nhân tài i l túc nói dương tư tình nhìn xem quân giật phi còn có chút do dự nói cái này quá chất quý ngươi vẫn là mình mang lấy a đúng vậy a nếu như chính ngươi mang theo có thể lại càng dễ vượt qua trận thứ hai khảo hạch đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo ha ha ha quân giật phi ôn hòa nhìn xem đ ộ c cô vô địch cùng rừng tư tỉnh cười một cái nói t i ê n tâm đi thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bởi vì này bữa là chính ta lợi chế ngươi ạ c h n g vẫn là bữa sư dương tư t ỉ n h rất là giật mình nhìn xem quân giật phi đ ộ c cô vô địch cũng thế quân giật phi là trận đạo sư cùng luyện đan sư tại bắc hoang vực đã không phải là cái gì bí mật nhưng mà bây giờ lại còn là bữa sư người này dùng yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung dù sao mỗi một loại nghề nghiệp đều cần chiếm giữ v õ giả rất lớn một bộ phận tinh lực nhưng quân giật phi phảng phất mỗi một loại đều làm được rất tinh thông bọn hắn cảm giác mình cùng quân giật phi ở chung một chỗ rất bị đặc kích thật a vậy chúng ta thu dương tư tình cùng độc cô vô địch tự nhiên biết có cái này vừa ở trên người bọn hắn thông qua trận thứ hai khảo hạch tỷ lệ có thể tăng thêm không thiếu liền cũng sẽ không tự tuyển ngày thứ hai thạch vũ thành góc đông nam s á t lục rừng rậm bên ngoài không tệ các ngươi cũng coi như là sáng tạo ra một cái rất lớn kỳ tích lại có sáu cái người tham gia khảo hạch tiến nhập trận thứ hai khảo hạch mã bản quý nhìn xem quân giật phi bọn người thần sắc mang theo một tia kinh ngạc nguyên bản tại mã bản quý đến xem bác h o a n g vực cái này võ đạo đ ấ t nghèo có thể có một cái người tham gia khảo hạch tiến vào vòng thứ hai cũng rất không tệ liền xem như một cái cũng không có tiến vào vòng thứ hai tại mã bản quý xem ra đều không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái nhưng bây giờ lại có sáu cái người tham gia khảo hạch tiến vào vòng thứ hai cái này ở mã bản quý xem ra quả thực có chút khó tin lần này tiến vào vòng thứ hai khảo hạch thanh niên thiên tài tổng cộng bốn trăm ba mươi bảy người không có đạt đến năm trăm người danh lệch những thứ khác không phải là bị giết chính là không có đúng hạn quay về điểm xuất phát bất quá cái này cũng không ảnh hưởng vòng thứ hai khảo hạch dù sao vòng thứ hai khảo hạch chỉ lấy một trăm rất nhanh vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu trường thi bảo hộ pháp trường lão bây giờ lơ lửng hư không trên thân tản gia khí tức cường đại nhờ nguyên bản có chút ồn ào náo động hiện trường vũ giả đô yên t ĩ n h trở lại bây giờ bản trưởng lão bắt đầu tuyên bố khảo hạch kỷ luật lần này khảo hạch là ở sát lục trong rừng r ậ m tìm được một trăm ngọc bài cái này một trăm ngọc bài tương đương với một trăm danh lệch cái kêu bảo hộ pháp trường lão thanh em dừng một chút nghiêm túc nói đương nhiên liền xem như các cũng không đại biểu các ngươi có thể gối cao không lo bởi vì thu hoạch ngọc bài phía sau ngọc bài sẽ tự động hướng chung quanh năm trăm l i n bên trong võ giả truyền lại cảm ứng các ngươi phải làm chính là trong vòng ba ngày bảo trụ các ngươi tới tay ngọc bài tại chỗ võ giả bây giờ trung quy là minh bạch lần này khảo hạch nội dung đích thật là rất tàn khốc đây là khảo hạch võ giả lại cạnh tranh lẫn nhau bây giờ cách các ngươi trận thứ hai khảo hạch còn có nửa canh giờ thời gian các ngươi còn có cái gì không hiểu có thể hỏi tham bảo hộ pháp trường lão đình đ ạ o trường lão ta mới biết chúng ta tại sát lục trong rừng rậm có thể giết chết đối thủ của chúng ta sao dù sao cướp đoạt ngọc bài tự nhiên làm u ố n chết người một cái thiên tài đạo tại chỗ vũ giả đô ánh mắt sáng quắc nhìn xem cái kêu bảo hộ pháp t r ư ở n g lão ân ngươi vấn đề này hỏi rất tốt giết chóc lẫn nhau cũng không làm trái quy tắc nhưng mà nếu như các ngươi tự hiểu không được lại có thể đối với các ngươi thẻ số đưa vào chân khí dạng này thẻ số có thể đem các ngươi c h u y ể n tống ra sát lục rừng rậm đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thời gian này bảo hộ pháp t r ư ở n g lão nghiêm túc nói tại bảo hộ pháp trường lão nói xong những lời này phía sau quân giật phi cảm thấy mình sau l ư n g chuyển đến mấy đạo sát ý thấu xương hắn không cần nhìn cũng biết nhất định là ngao vân tiêu dương thuyền p h i ề n chiêu bọn người mặc dù như thế hắn lại di nhiên bất sợ s á t lục trong rừng rậm đích thật là một cái g i ế t người nơi tốt những người này nếu như không thức thời mà nói hắn cũng không để ý tại s á t lục trong rừng rậm siêu độ bọn hắn còn có vấn đề sao bảo hộ pháp trường lão nhàn nhạt v ấ n đạo trường lão học sinh muốn hỏi ngọc bài càng nhiều có tưởng thưởng gì hay không vẫn là không có bất kỳ tác dụng có võ giả v ấ n đạo ân vấn đề này không tệ ngọc bài này càng nhiều tự nhiên là có chỗ tốt vì cổ vũ chúng ta người tham gia khảo hạch tại sắt lục trong rừng rậm nhiều một chút tiến thủ Mà không phải bảo truyền h chỉ ủ cướp đoạt một cái ngọc đoạt một b à tống b tổ định, bắt đầu một đám người tham gia khảo hạch bước vào một cái bao trùm phương viên trăm mét truyền tống chặt theo đám người dưới chân truyền tống trận từng cái bị truyền tống ra ngoài t h ờ i thở tiếp theo quân giật phi tiến nhập sát lục trong rừng rậm ân ở đây giống như thiên địa linh khí so bên ngoài càng mạnh hơn a quân giật phi có chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ một chút quân giật phi liền hiểu cái này sát lục trong rừng rậm rất bởi vì nhân loại võ giả rất ít tiến vào hơn nữa ma thú hung thú phải không dựa vào trời linh khí tu luyện cho nên cái này sát lục trong rừng rậm nắm giữ nồng đậm như vậy linh khí sẽ không khó lý giải ân ở đây còn giống như có không ít linh n ư ợ c cũng không biết đây có phải hay không là ban tổ chức cho phúc lợi ta bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng còn thiếu mấy thứ dược liệu nếu có thể ở ở đây thu thập hoàn chỉnh vậy thì hoàn mỹ quân giật phi thì t h ả o nói tiểu h ắ c giúp ta tìm tìm phu cận đây có cái gì dược liệu cao cấp quân giật phi đối với tiểu h ắ c đạo không có vấn đề lao đại tiểu h ắ c vọt ra ngoài có tiểu h ắ c tồn tại đích thật là thiếu liêu quân giật phi không ít công phu rất nhanh tìm được mười mấy dạng quý báu dược liệu quân giật phi vẫn là rất hài lòng không tệ tiếp tục cố gắng quân giật phi hài lòng đối với tiểu hát đạo tiểu hát đối với quân giật phi bông bông kêu vài tiếng vọt ra ngoài lão đại tiểu h ắ c cảm nhận được phía trước phảng phất có mùi thuốc nồng nặc chắc có quý giá dược liệu tiểu h ắ c đối với quân giật phi đạo quá tốt rồi lập tức mang ta đi quân giật phi rất là vui vẻ quân giật phi thi triển thân pháp đi theo tiểu h ắ c sau lưng trước mắt đi tới một chỗ đồi bên cạnh một góc nhìn có chút hình t h ủ kỳ quái thực vật k h ắ c sâu vào liếu quân giật phi mi mắt đây là nện dây leo quân giật phi vui mừng quá đỗi bởi vì cái này nện dây leo chính là quân giật phi tu luyện không được diệt thánh ma thể cần có trong đó một vị dược tài không nghĩ tới sẽ ở đây xuất hiện quả nhiên là đi mòn g à y sắt tìm chẳng thấy con nghệ này dây leo xem xét chỉ ít có vạn năm dư linh ở bên ngoài ít nhất cần hơn vạn t r u n g phẩm tinh thạch mới có thể mua được quân giật phi vừa muốn ngắt lấy đông nhiên một đạo kiếm quang từ hư không phá sát mà đến d ừ n g tay cho bản công tử thả xuống một cái võ giả quất lên ân quân giật phi nhữ mày quay người lại hướng về địa phương thanh â m chuyển tới nhìn lại nhưng là phát hiện tới trước người bốn tên võ giả cầm đầu một cái thanh niên huyền linh cảnh trung cấp tu vi cùng hắn ngang hàng ân quân giật phi nhữ mày lạnh lùng nói các ngươi vô duyên vô cớ tập kích bản công tử là đạo lý gì ha ha, ha, ha. là đạo lý gì muốn dược liệu lưu lại ngươi có thể lăn cầm đầu thanh niên kia nhìn xem quân giật phi một bộ đương nhiên bộ dáng có chút ý tứ cho các ngươi một cái cơ hội quỷ xuống cho bản công tử đập một trăm h cấu đầu tiếp đó lan quân giật phi m à không thay đổi đạo đáng chết ngươi dám trêu đ ù a bản công tử cầm đầu thanh niên kia căm tức nhìn quân giật phi bởi vì phẫn nộ bắp thịt trên mặt đều và mèo trang bước đến trên người hắn có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đủ năm trăm ba mươi năm chương năm trăm ba mươi bảy bế quan giết hắn cái kia thanh niên vũ giả đã là bị quân giật phi bị trọc giận đối với bên người ba cái thủ hạ ra lệnh nhất thời ba tên võ giả hướng về quân giật phi nhào tới ba người ba đao hướng về quân giật phi chém giết mà đến bén nhọn đao khí bao phủ lên từng đạo c u â n phong hướng quân giật phi bao phủ xuống có chút ý tứ quân giật phi hừ lạnh một tiếng chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người giống như vô hình huyễn ảnh đồng dạng những cái kia đao pháp mặc dù l a n g lệ nhưng căn bản không làm gì được liễu quân giật phi phản g phất hắn không tồn tại đồng dạng ba quyền quân giật phi một quyền đánh s á t mà ra vê anh thư không một đạo mãnh liệt như núi khí kình bao phủ dựng lên quân giật phi thân hình như điện người võ giả kia còn không biết chuyện gì xảy ra một đ mang theo hành tạo thiên quân k h í thế c n tới phá cho ta người võ giả kia nổi giận gầm lên một tiếng đao khí ngưng cường chém tới quân giật phi Vâng a hai h cỗ sức mạnh tại hư không đụng vào nhau trong nháy mắt bị quân giật phi một quyền nghiền nát nắm đấm của hắn hung hăng đánh vào người võ giả kia trên thân giang giác. phản g phất thanh â m xương vỡ vụn v a n g lên người võ giả kia rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất mắt thấy là sống không được đồng thời hai đạo khác phối hợp kín kẽ ở phía sau hắn một trái một phải chém xuống tuyên mệnh chân quân giật phi chân hung hăng trên mặt đất đ ạ p một cái cả người giống như lò x o đồng dạng lướt lên khoảnh khắc cuốn lên một chuỗi d à i vô hình thối ảnh mỗi một chân đều mang mấy chục vạn cân sức mạnh phản phất có thể đem hư không ép bạo đồng dạng mặc dù quân giật phi thi triển tuyệt mệnh chân chỉ là phàm giai võ kỹ nhưng mà quân giật phi đã sớm đem tuyệt mệnh chân tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn vâng vâng tuyệt mệnh chân tốc độ quá nhanh dùng gió t r ỉ điện dơ cao để hình dung cũng tuyệt không l ạ quá hai cái võ giả hai đao này mới vừa vặn thi triển không đến đồng dạng vậy tuyệt mệnh chân đã hung hăng đánh vào trên người của bọn hắn hai cái võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương cả người bị đá bay ra ngoài bởi vì cường đại quản tính hai người hung hăng đập ngã trên mặt đất đại điệu phát ra rung động dữ dội nhìn xem hai cái chết không thể chết lại võ giả quân giật phi cũng không có lại đi quản bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì chỉ là nhìn xem cái kia cầm đầu thanh niên lãnh khóc nói bây giờ đến p h ế ngươi làm sao có thể thanh niên kia giật này cả mình cảm thấy có chút khó tin cần biết hắn ba cái thủ hạ mặc dù thực lực hơi không bằng hắn nhưng là t r a n lệch không phải rất lớn nhưng mà tại ngắn ngủi không đến thời gian người hơi thở liền bị người giải quyết hắn vẫn cảm thấy, giống như nằm mơ đồng dạng quả thực là khó có thể tưởng tượng người cho rằng người giết ba tên phế vật này liền có thể đối bản công tử tạo thành g uy hiếp thanh niên kia nhìn xem quân giật phi ngoài mạnh trong yếu đạo mặc dù nói như thế thế nhưng thanh niên t r o n g mắt nhưng là tại tích lưu lưu chuyển động rõ ràng đã là bắt đầu sinh phá ý hắn cũng biết có thể dễ dàng như thế giải quyết đi chính mình mấy tên thủ hạ gia hỏa tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng muốn đi quân giật phi h ừ lạnh một tiếng cả người tựa như chấp giật hướng về thanh niên đánh tới thật nhanh thân pháp thanh niên đôi mắt ngưng lại đao trong tay vùng rét mà ra tuyệt mệnh c u ồ đáo chạm một đ a o này giống như giống như quạt gió xoay tròn tại hư không vạch ra từng đạo đao khí ngưng kết mà thành đao cường hướng về quân giật phi trên thân nghiền s á t xuống những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung có chút ý tứ đối phương đạt đến huyền linh cảnh cao cấp tu vi tu vi này còn cao hơn chính mình khó trách dám như thế khoa trương nhưng mà tu vi không ngang nhau cùng với chiến l ự c bá quyền chưa từng có từ trước đến nay bá đạo c h i quyền h u n g hăng hướng về kia thanh niên vị trí nghiền s á t tới song phương sức mạnh tại hư không trong nháy mắt và chạm hơn trăm lần tán giật đi ra ngoài sức mạnh đem bốn phía đại địa tàn phá loang loang lộ, lộ. quân giật phi khí thế như hồng thời hợp nhất k í c h đều có thể đem thanh niên đụng chật vật không chịu nổi thể nội khí huyết sôi trào hắn muốn trốn đ ộ t nhưng mà quân giật phi quyền thế nhưng là phong tỏa ngăn cản thân thể của hắn b u ố n phía nhường hắn căn bản là không có cách đào tẩu người có thể chết quân giật phi đôi mắt ngưng lại thân hình như điện lại lần nữa một quyền hướng về thanh niên đánh giết tới nếu như nói lúc trước quân giật phi chỉ xử suất không đến năm thành sức mạnh lần này nhưng là xử suất ít nhất bảy thành sức mạnh lực lượng kinh khủng tại hư không sôi trào mánh liệt phản phất làm cho cả hư không đều phải hít thở không thông đồng dạng c ù n sát chiến thanh niên bây giờ cũng là cảm nhận được gáp lực hít thở không thông trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân thi triển đến rồi cực h ạ n bá đao đao cương phá sát xuống Bẻ gãy nghiền nát phong q u y ề n t à n vân vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau trong nháy mắt quân giật phi một quyền này trực tiếp đem thanh niên đao cương nghiền nát bá đạo một quyền thế không thể đỡ lại lần nữa hướng về thanh niên trên thân đụng tới không thanh niên doạc kinh dồn đủ lực lượng toàn thân cả người bay ngược mà ra đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n chuẩn bị tránh đi quân giật phi một quyền này nhưng mà quân giật phi một quyền này phản vất mọc mắt đồng、dạng. như bóng với hình đ u ổ i kịp thanh niên Phan, một tiếng một quân này trực tiếp đánh vào thanh niên trên lồng ngực a thanh niên hét thảm một tiếng cả người bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất sắc mặt h u vải đến t ự c điểm quân giật phi sắc mặt lanh khóc đi về phía thanh niên thần sắc khinh thường nói người muốn chết như thế nào người sáu. Người dám giết ta ta là bát gia đại công tử sáu thanh niên cảm nhận được liễu quân giật phi trên người s á c ý biết đối phương là tuyệt đối dám giết hắn bát gia đại công tử lại như thế nào bản công tử z chính là công tử nhà họ lan đối với mình định nhân quân giật phi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay một cướp dẫm xuống trực tiếp dấm nát đầu của đối phương bên trên phốc phốc một tiếng bắt ra thanh niên đầu như dưa hấu đồng dạng bị quân giật phi dẫm trở thành náo nhuẹt giết bắt ra thanh niên quân giật phi không có quá để ý tiếp tục tại tiểu h ắ c cảm ứng xuống tìm kiếm linh dược nửa ngày đi qua quân giật phi vừa tìm được một gốc bất diệt thánh ma thể dược liệu cần thiết bây giờ chỉ cần cuối cùng hai vị dược liệu là hắn có thể tu luyện thành bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng bây giờ mới ngày đầu tiên ngày đầu tiên đến cướp đoạt ngọc bài chỉ có thể dẫn tới phiến phức còn không bằng đợi đến cuối cùng một ngày lại đi cướp liên thành. quân giật phi cảm giác hiện tại cái này s á t lục trong rừng rậm thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm còn không bằng thừa dịp bây giờ lúc này tới thật tốt tu luyện một chút để cho mình tu vi tiến thêm một bước s á t lục rừng rậm rất lớn phương viên mười dặm tại như vậy lớn phạm vi bên trong muốn tìm một cái địa phương ẩn thân còn không phải vấn đề gì quá lớn quân giật phi ở một tòa động p h ủ bên ngoài bố trí trận pháp tiểu hắc ở bên ngoài làm hộ pháp cho ta quân giật phi đạo mặc dù bố trí trận pháp nhưng để tránh ngoài ý muốn vẫn còn cần tiểu hắc tại bên cạnh vì chính mình nhìn xem không có vấn đề lão đại tiểu hắc nhảy tới trên cây vượt ngắng ngầm nắ quân giật phi trong động phủ bắt đầu tu luyện thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng về chỗ ở của hắn tụ lại mà đến đương nhiên bởi vì giờ khắp này là ở sát lục trong rừng rậm quân giật phi không d á m quá tùy ý hấp thu thiên địa linh lực vàng không gây nên hữu tâm nhân chú ý sẽ không tốt mặc dù bố trí c h ấ n pháp nhưng khó tránh bị người phát hiện mặc dù như thế nhưng ở cái này nam tinh vực nguyên bản thiên địa linh lực liền bị bắc hoang vực phong phú thống chi là tại thiên địa linh khí đậm đà hơn sát lục rừng rậm bên trong rất nhanh quân g ậ t phi tu vi thì đến được huyền linh cảnh ngũ trọng đình phong huyền linh cảnh lục giai nhưng mà quân g ậ t phi không có đình chỉ lựa chọn tiếp tục đột phá. mục tiêu của hắn là đột phá đến huyền linh cảnh thất t r ọ n g tiên h hai ngày thời gian đi qua rất nhanh s á t lục trong rừng rậm chém giết từ ngày đầu tiên bắt đầu liền không có ngừng tại s á t lục trong rừng rậm bây giờ rừng tư tình đi ở trong rừng rậm hắn sát mặt có chút tái nhuận tại ngắn ngủi không đến trong vòng một ngày nàng bị mấy lần tập kích nếu như không phải nàng cơ cảnh đã sớm kiên trì không đến hiện tại cũng may rừng tư tình thoát khỏi sau lưng võng cây đại thụ phía sau lấy ra chữa thương đan rửa căn bảo hơi điều tức lúc này mới cảm giác hơi khá hơn một chút rừng tư tình đứng dậy chuẩn bị hướng những thứ khác phương hướng tìm kiếm mọc b ngay đầu tiên thời gian nàng kỳ thực đã lấy được ngọc bài chỉ tiếc cái kia ngọc bài t ạ i đến trong tay nàng vẫn chưa tới một canh giờ nàng liền bị mấy đợt truy sát nếu như không phải nàng lúc đó quả quyết từ bỏ ngọc bài bây giờ nàng đoán chừng không cách nào an tâm dương tư tỉnh chuẩn bị tìm một cái địa phương bí ẩn trước tiên che giấu tiếp đó tìm kiếm cấp đoạt mục tiêu đột nhiên dương tư tỉnh trong lòng lóe lên một tia dự cảnh động tác của nàng rất nhanh trong trước mắt hướng về bên trái bỏ chạy chuẩn bị tránh đi đối phương nguy hiểm nhất kích nhưng mà d ư n g tư tỉnh động tác rõ ràng có chút chậm một kiếm của đối phương nguyên bản là hư chiêu kiếm thứ hai như bóng với hình hướng về rừng tư tình trôi đuổi theo cái gì rừng tư tình không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy hơn nữa đối với mới là hữu tâm tính vô tâm một kiếm này rất nhanh đến rồi rừng tư tình muốn tránh đều có chút không còn kịp rồi p h a n k một tiếng rừng tư tình trên thân bỗng nhiên thoáng hiện lên một cái h ộ thuẫn cái này h ộ thuẫn chặn đối phương đánh tới một kiếm a rõ ràng âm thầm thi triển đánh bất ngờ người võ giả kia không nghĩ tới d ừ n g tư tình trên thân còn có bảo vật thay nàng chặn một c á này rừng tư tình mặc dù trên người hộ thuẫn chặn một kiếp kia nhưng cường đại sóng xung kích hay là trực tiếp đem nàng đẩy lui mười mấy m đây là quân giật phi cho ta bừa dương tư tình có chút nghĩ lại mà sợ nếu như không phải quân giật phi bừa nàng đã sớm chết trước đây cái này bừa đã cứu được nàng một mạng cái này khiến dương tư tình đối với quân giật phi càng thêm cảm kích h ừ có ý tứ vẫn còn có p h á p bảo cho ngươi cứu mạng nhưng liền xem như, như thế ngươi cũng trốn không thoát vẫn là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi dạng này ngươi có thể bất an đau khổ sáu tên võ giả đi ra cầm đầu chính là dương thuyền dương thuyền nhìn xem dương tư tình đôi mắt mang theo một tia cực nóng cùng thưởng thức hẳn thấy cái này dương tư tình dung mạo không ở phí rõ ràng hà phía dưới hai nàng dung mạo mỗi người mỗi vẻ mơ tưởng dương tư tình cảm giác mình quanh thân khí thế đều bị phong tỏa lại bốn phía đều bị dương thuyền nhân phong tỏa đường đi l a lấy dương tư tình cũng tại tìm kiếm phá vòng vây biện pháp ha ha ha dương thuyền mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem d ư ơ n g tư t ì n h chật chật tán thưởng cười quái dị nói quân thiên phía dưới tiểu tử kia diễm phúc không cặn đi bên cạnh cũng là từng cái mỹ nữ chật chật bất quá tốt như vậy diễm phúc tiểu tử này rất nhanh liền không hưởng thụ được nhưng mà bản công tử có thể thay hắn hưởng thụ đẹp như vậy diễm phúc vô sĩ dương tư tình nghe dương thuyền trong miệm 536 chương 538, t i ể u na di p h ụ rừng tư t ì n h dù sao đã từng xem như tên kiếm học viện giáo tập sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ lắm rất nhanh tìm được một cái đứng không huyền nguyện thần kiếm quyết kiếm khí bé nhọn ám sát mà ra một kiếm này ẩn chứa tiểu thành kiếm ý những nơi đi qua phản phất cả tòa hư không đều phải tại nàng dưới một kiếm này bị xé thành hai nửa đồng dạng vê anh hai tên ngăn tại rừng tư t ì n h thanh niên trước mặt ra tay ngăn cản cũng là bị rừng tư tỉnh một kiếm ép ra để cho nàng rết ra một cái đứng không cái gì phế vật nhìn xem rừng tư tỉnh rết ra ngoài dương chu nhất thời nổi giận đối với bên người võ giả q u á t lên các ngươi còn thất thần làm gì đuổi theo cho ta dương chu mang theo năm cái thủ hạ hướng dương tư tình đuổi theo dương tư tình bị thương mặc dù lúc trước uống chữa thương đang ăn dược nhưng bây giờ dù sao không phải là toàn thịnh thời kỳ dương chu thực lực cũng không yếu dương tư tình trơ mắt nhìn địch nhân cùng mình khoảng cách càng ngày càng gần cô nàng chỉ cần làm bản công tử tình nhân bản công tử sẽ không làm có ngươi còn có thể để cho ngươi gia nhập vào chúng ta thiên kiếm thành trở thành chúng ta thiên kiếm thành người đến lúc đó ngươi có vô số đếm không hết tài nguyên để cho ngươi bước vào võ đạo đình phong dương chu đầu nói dương chu mê hoặc nếu như là bình thường người đã sớm sao không chịu được c h ỉ t i ế c lần này hắn đụng phải là d ư ơ n g tư tỉnh nàng có mình làm người nguyên tắc mắt thấy chính mình sắp bị đ u ổ i kịp dương tư tỉnh cũng có chút gấp gáp vội vàng d ơ kiếm tại chính mình trên cổ quát đạo các ngươi đừng tới đây lại tới ta liền tự vẫn ngừng sáu dương chu nhớ mày nói cô nương làm bản công tử tình nhân có gì không tốt ngươi cũng đã biết ở chính giữa châu vực có vô số nữ tử muốn làm bản công tử tình nhân còn phải xem bản công tử tâm tỉnh hiện tại có cơ hội này lại nhân bất cố mà chân quý dương tư tình đôi mi thanh tú hơi trao đạo Đó có là người khác, bạn cô nương không khác, thèm. cô dương tư tình tự nhiên biết nếu như chính mình rơi vào trong tay đối phương khó tránh cái chết đương nhiên nàng có ngọc bài nhưng mà đối phương tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội này sử dụng mặc dù như thế dương tư tình hay là muốn thử một lần đột nhiên dương tư tình lấy ra ngọc bài chuẩn bị đưa vào chân khí nhưng mà dương chu đã sớm đề phòng nàng một đạo kiếm khí hướng về dương tư tình chỗ phá sát mà đến đang chạm tại nàng trên ngọc bài nhất thời dương tư tỉnh ngọc bài bay ra ngoài vô sỉ dương tư tỉnh khí n ộ đan sen cầm xuống nàng dương chu cười lạnh một tiếng nhất thời dương chu thủ hạ chính là năm cái v õ giả đồng loạt hướng về d ư ơ n g tư tỉnh nào tới chuẩn bị cầm xuống d ư ơ n g tư tỉnh gió huyền trảm dương tư tỉnh một kiếm quét ngang mà ra một kiếm này nàng xử suất mười hai thành sức mạnh đáng sợ kiếm khí trong n g á y mắt đem năm cái thanh niên bước lui ân thực lực không kém dương chu lông m ạ n ngưng lại lui ra bản công tử tự mình ra tay dương chu hử lạnh một tiếng lay động thân hình trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn kiếm khí vô hình cấp tốc n g ư n g kết vung tay dương chu một kiếm này mục tiêu chính là dương tư tỉnh trường kiếm trong tay dương tư tỉnh cảm giác mình bốn phía phảng phất đều ở đây kiếm khí của đối phương bao phủ s á t mặt của nàng ngưng lại kiếm võ hồn khoảnh khắc tại dương tư tỉnh bầu trời xuất hiện một thanh vô hình tiểu kiếm chính là nàng võ hồn kiếm võ hồn thoái t i n h trảm dương tư tỉnh một kiếm nên đón tiếp lấy hoa anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau dương tư tỉnh bị đánh lui lại vài chục bước dưới chân từng cái hố to cũng là bị lực lượng cường đại kia cho rung ra tới kiếm võ hồn dương chu có chút kinh ngạc nhìn xem rừng tư tỉnh hắn tự nhiên biết đúng là đến từ bắc hoang vực võ giả nhưng đối phương vậy mà đã thức tỉnh kiếm võ hồn mặc dù kiếm võ hồn hắn thấy không tính là gì nhưng mà võ hồn ở trung châu vực cũng không phải là mỗi một thiên tài đều có thể thức tỉnh h ắ c h ắ c quả nhiên bất sai bây giờ bản công tử càng ngày càng thích ngươi dương chu đối với rừng tư tình nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú tại bắc hoang vực cái kia góc chỗ đều có thể thức tỉnh võ hồn tại dương chu xem ra rừng tư tỉnh không thể nghi ngờ rất không tệ vô xỉ d ư n g tư tình tâm tức nhìn dương chu kiếm võ hồn lại như thế nào cái t i a cũng không ngăn cản được bản công tử cầm x u ố ngươi n g dương chu hướng về rừng tư tình đánh tới mỗi một kiếm thế đại lực c h ậ m ẩn chứa đáng sợ màu đen bá đạo kiếm khí dương tư tình tiếp b a kiếm cũng có chút chống đ ỡ không được sắc mặt càng trắng bệnh đứng lên nàng biết lại tiếp như vậy mà nói mình tuyệt đối là không k i ê n trì nổi h ắ c một tiếng dương chu mau lẹ vô cùng một kiếm hướng về rừng tư tình đâm tới một kiếm này có chút k ỳ quỷ vô cùng dương tư tình mặc dù phản ứng lại nhưng bá đạo này một kiếm nhưng là trực tiếp đem rừng tư tình sắc mặt đột biến lần này nhìn ngươi còn như thế nào phản kháng bản công tử dương chu nhìn trước mắt nũng nịu mỹ nữ trong đầu tự nhiên hiện lên đợi chút nữa cùng đối phương điên long đạo phượng bộ g á n g đột nhiên dương chu trước mặt đ ố n g nhiên thoáng hiện lên một bóng người bén nhọn một đạo quyền k ì n h hướng về trên đầu của hắn đập xuống lần này dương chu có chút bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời cả người hắn giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược trở về đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè người nào dương chu nhất thời có chút nổi giận đứng lên nhìn về phía người kia nhưng là phát hiện người này không là người khác chính là quân giật phi là ngươi dương chu nhìn xem người này có chút thẹn quá thành giận đứng lên quân sáu quân tiên phía dưới dương tư tình khi nhìn đến quân giật phi thần s á c đại hỷ có chút tuyệt sử phùng sinh cảm giác lập tức thối lui đến liêu quân giật phi bên người học tỷ yên tâm đi có ta ở đây những thứ này r ấ t rưởi không gây thương tổn được ngươi quân giật phi nhìn xem dương chu bọn người sắc cơ nổi lên quân tiên phía dưới lần trước bị ngươi may mắn đào tẩu ngươi không đi làm rùa đen rút đầu lại còn dám trở về chịu chết lòng can đảm không nhỏ q a dương chu mặt không thay đổi nhìn xem quân g ậ t phi tìm đánh quân g ậ t phi đánh bất ngờ thi triển lôi vân bước cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo đi tới liêu dương chu trước mặt một trường rút ra ngoài ba một tiếng dương chu hét thảm một tiếng cả người giống như rượu đứt dây vậy bay ngược ra ngoài đáng chết giết hắn cho ta dương chu từ dưới đất nhảy dựng lên chỉ vào quân giật phi thở hồn hiền hô là sáu năm cái thanh niên đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới huyền linh cảnh cao dai quân giật phi n h ư mày cái này trung châu v ư ợ tới t ra hỏa thực lực thật vẫn không kém tùy tiện một cái thủ hạ tu vi đều rất cưng hãn đương nhiên đối với quân giật phi tới nói tu vi này không có nghĩa là chiến lược nhất là hắn vừa mới đột phá đến huyền linh cảnh c a o dai những người này thực lực đã không đặt ở trong mắt của hắn bá quyền quân giật phi không lùi mà tiến tới một quyền đánh tới một quyền này giống như một đầu gầm thét nộ lòng tại hư không dương nhanh múa vớt hướng về đi đầu chính là cái kia thanh niên đánh tới phanh một tiếng một quyền này trực tiếp nện ở một cái thanh niên trên thân tên thanh niên kia còn không biết chuyện gì xảy ra phun máu phè phè bay ngược ra ngoài quân giật phi thân pháp giống như quỷ mị lại lần nữa nào về phía cái tiếp theo võ giả lại lần nữa một quyền thế không thể đỡ đấm ra một q u y ề n giống như sấm rền vang dội những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung trong chớp mắt quân giật phi một quyền này đến rồi người thứ hai thanh niên trước mặt trực tiếp đem hắn đánh bay ra hơn mười dặm đâm vào trên một cây đại thụ rơi xuống toàn bộ cho ta chết quân giật phi đồng thời ba quyền đánh s á t mà ra ba quyền cuốn lên đáng sợ c u â n phong hướng về kêu ba cái thanh niên quét ngang mà tới a ba tên thanh niên còn không biết chuyện gì xảy ra nhất thời bị nện ngã xuống đất thất khiếu chảy máu trong nháy mắt mất mạng bây giờ đến thế ngươi quân giật phi nhìn xem dương chu trên mặt đã lộ ra nụ cười gằn dương chu nhìn xem quân giật phi sát khí trên người càng lúc càng nồng n ặ n g lay động thân hình ở giữa xuất hiện ở trước mặt hắn một kiếm chém rết xuống lôi đình bạo sát quyền lôi quang lấp lóe dòng điện phun trào quân giật phi một quyền này t ậ n chứa bá đạo lôi ấn vê anh vê anh một quyền này đánh vào dương chu kiếm quang tránh bắn tung toé ra từng đạo pháo hoa c h ậ t dương chu lay động thân hình ở giữa nào về phía quân giật phi từng đạo kiếm khí màu đen phá thoái hư không trực chỉ quân giật phi tới tốt lắm quân giật phi đôi mắt ngưng lại lôi bạo quân giật phi sử dụng lôi đình bạo sát quyền khoảnh khắc quanh ra mấy chục đạo lập l o ạ ánh chấp quyền lớn dương chu cảm thấy quân giật phi mỗi một quyền cực kỳ bá đạo mỗi một quyền ẩn chứa đáng sợ dòng điện thông qua kiếm của hắn chui vào bên trong thân thể của hắn nhường thân thể của hắn sinh ra cảm giác tê dại đây là lôi đình ý cảnh dương chu cảm thấy mình thân thể đã có chút không chịu nổi quân giật phi bá đạo quyền lớn mỗi một lần tê liệt đều để hắn cảm giác mình công kích xuất hiện từng tia sơ hở bá quyền quân giật phi đem luyện thể sức mạnh thi c h u ể n đến rồi cực h ạ n phẳng tất cả người hắn tại k h o ả n khắc trở thành một cái hình người bạo lòng có thể theo tinh liệt thạ dương chu kiếm trong tay tại khoảnh khắc k á m sát ra 6 6 3 s sáu kiếm 3 a sáu kiếm hợp nhất hóa thành đáng sợ kiếm cương hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống vê anh vê anh quân giật phi một q u y ề n phảng phất một tòa đáng sợ c ự sơn ẩn chứa vô biên uy thế trực tiếp chấn vỡ l i ê u dương chu kiếm cương Ngạch! dương chu rên khẽ một tiếng bị đụng bay ra ngoài lôi vân địa điểm quân giật phi thân thể lắc lư một cái hóa thành vô hình á n h chớp như bóng với hình đội kịp liệu dương chu lại lần nữa một quyển đập xuống phanh một tiếng quân giật phi một quyển hung hăng nện ở liệu dương chu trên lồng ngực dương chu kêu t h ả m một tiếng lại lần nữa tại hư không p h u n ra một ngụm máu tươi rơi trên mặt đất chết đi quân giật phi chân trên mặt đất hung h ă n g đạp một cái cả người hóa thành một đạo khói xanh đuổi kịp liệu dương chu lại lần nữa một quyển hướng về trên người hắn đập xuống tại trong c h ư ớ c mắt dương chu nhanh chóng lấy ra một tờ linh phủ vung lên một đạo bạch quang bao lại liệu dương chu lập tức cả người hắn biến mất ở tại chỗ anh. quân giật phi một q u y ề n nện ở liệu dương chu trước kia vị trí trên mặt đất đập ra một cái hô to a t i ế u na di phủ quân g ậ t phi rơi trên mặt đất thần xác hơi hơi kinh ngạc c tầng tầng lớp lớp, đương nhiên trong lúc này châu vực ngũ phẩm thế lực cùng bắc hoang vực ngũ phẩm thế lực đây tuyệt đối là không thể so sánh nổi mặc dù cũng là ngũ phẩm nhưng bởi vì đánh giá địa vực khác biệt bắc hoang vực ngũ phẩm thế lực ở chính giữa châu vực đoán chừng liền bát phẩm thế lực cũng không nhất định so sánh được dù sao song phương hoàn cảnh đó là tuyệt đối không cùng một hướng dạng quân giật phi cũng may là ngươi bằng không lần này ta ngã d ư ơ n g tư tình nhìn liễu quân giật phi lòng vẫn còn sợ hãi đạo ha ha ha học tỷ không nên khách khí chúng ta đều là tới từ tại bắc hoang vực ta không cứu ngươi cứu a i đây quân giật phi mỉm cười đạo ngươi thật đúng là biết nói chuyện d ư ơ n g tư tình nhìn liễu quân giật phi một mắt vấn đạo lúc trước ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi này rất trùng hợp đi quân g ậ t phi cười nói ha ha ta bấm ngón tay tính toán tính tới tỉ ngươi nguy nên học hiểm, cho nên chạy gặp đương ế n n chỉ g i d tư t ỉ nhiên trắng l u u q â giật phi nói, tin ngươi một mắt nói, ta mới lần à lạ. l Quân chuyện. cũng không nói Đương nhiên, giật phi cười hát hát, cũng không nói đương nhiên, lần này quân giật phi đi qua hai ngày thời gian cũng sắp tu vi của mình tăng lên tới huyền l i n h cảnh thất trọng tiên đặt đến mục tiêu dự trù cho nên bắt đầu đi ra đi săn một khối ngọc bài không có đi săn đến nhưng là phát hiện rừng tư t ỉ n h gặp nguy hiểm cho nên làm tới đúng quân giật phi thời gian dài như vậy ngươi ngọc bài săn thu không thiếu khối a quân g ậ t phi lắc đầu nói không có một khối cũng không có cái gì không thể nào a lấy thực lực của ngươi không có khả năng một khối ngọc bài cũng không chiếm được dương tư tình nhìn xem quân giật phi hơi kinh ngạc đạo ha ha bởi vì này hai ngày ta đều đang nuôi tinh xúc duệ còn chưa bắt đầu đi săn ngươi đây học tỷ ngươi hẳn chính là săn thú không thiêu a quân giật phi nhìn xem dương tư tình cười vân đạo dương tư tình có chút t ả m nhiên đối với quân giật phi lắc đầu nói ta cũng không có ta phía trước mặc dù trùng hợp lấy được một khối nhưng ở trong tay còn không có che nóng liền bị người cho đoạn nhìn xem d ư n g tư tình cái kia rất là không cam lòng bộ dáng quân g ậ t phi nhưng là cười nói với nàng yên tâm đi có ta ở đây chúng ta cùng một chỗ hợp tác ngươi được đến một khối ngọc bài còn không phải việc nhỏ dương tư tình nhìn xem quân giật phi đôi mắt sáng lên đạo tiểu phi ngươi muốn cùng ta hợp tác ân đương nhiên ngược lại đến lúc đó vô luận như thế nào đều cho ngươi một khối nhường học tỷ tấn cấp tốt một trăm dạng này chúng ta đều có thể đạt đến viện trưởng mục tiêu quân giật phi bình tĩnh đạo dương tư tình trong lòng linh lợi ra nàng tự nhiên biết quân giật phi thực lực như thế nào thật là hợp tác với hắn mà nói cái kêu nhận được một khối ngọc bài có thể không phải là việc khó gì hảo hợp tác với ngươi ta chỉ cần một khối ngọc bài liền có thể dương tư tình gật gật đầu dương tư tình đối với mình thực lực hay là rất rõ ràng nếu như không phải quân giật phi nàng tại sát lục trong rừng rậm sinh tồn cũng l à việc khó chớ nói chi là cái gì tranh đoạt xếp hạng chỉ cần lấy được một khối ngọc bài t ấ n cấp tốt một trăm n à n g liền đủ hài lòng vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ dương tư tình nhìn xem quân giật phi không cần làm sao bây giờ chúng ta nên ngang đi là được rồi quân giật phi nhìn xem dương tư tình đạo chúng ta không đi bố trí mai phục tiếp đó cấp đoạt ngọc bài của người khác sao dương tư tình có chút không hiểu nhìn xem quân g ậ t phi h ắ c h ắ cái c kia nhiều phiền phức chúng ta chờ người khác tới c ư ớ p chúng ta không được hay sao quân giật phi cười h ắ c h ắ c nói rừng tư tình cũng là cực kỳ thông minh người đi qua quân giật phi chỉ điểm một chút nàng lập tức biết hắn phải làm gì cười nói t h i ể u phi ngươi thật là xấu x ấ u một nén nhang phía sau rừng tư tình cùng quân giật phi hai người đi ở trong rừng rậm cái kia n ê n ngang bộ dáng không có bất kỳ cái gì giấu dếm hành tích chỉ sợ người khác không cướp bọn hắn tựa như thế nào còn không có người xuất hiện quân giật phi rất là chắc chắn nhưng rừng tư tình nhưng có chút không kiên nhận được nữa dọc theo đường đi nàng cũng rất là khẩn trương mặc dù biết mình và quân g i ậ t phi cũng là mồi nhử mà thôi yên tâm đi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện quân g i ậ t phi cảm ứng được sắc khí s i ê u s i ê u mười cái thanh niên xuất hiện cầm đầu một cái thanh niên rõ ràng là huyền linh cảnh tội cùng tu vi trên thân tản mát ra lệnh thấu xương khí t ứ c như dao ánh mắt rơi vào l i ễ u quân g i ậ t phi trên mặt dao ra ngọc bài hoặc chết cầm đầu lam y dì thanh niên lạnh lùng nói tại lam y dì thanh niên trong tưởng tượng thời khắc này quân giận phi cùng rừng tư tỉnh cần phải bị hủ kinh hồn táng đảm tiếp đó run lẩy bẩy đem ngọc bài g a o ra tiếp đó cầu bọn hắn tha mạng nhưng l a m y di thanh niên nhưng là tại quân giật phi cùng rừng tư tỉnh trên mặt không nhìn thấy như vậy cái này khiến lam y di thanh niên có chút t ứ c giận cảm giác mình nhận lấy nhục nhã như thế nào các ngươi làm lời của bùn công tử là gió bên hay lam y di thanh niên cắn răng nhìn xem quân giật phi cực kỳ t ứ c giận cho các ngươi một cái cơ hội đem trên thân tất cả ngọc bài giao ra bằng không giết không tha sáu quân giật phi chắp tay sau lưng tại chỗ mười cái thanh niên hoàn toàn hóa đá biểu tình kia có bao nhiêu kinh ngạc thì có lỗi nhiều kinh ngạc phảng phất thấy được một cái ngóc ít đồng dạng ha ha ha sáu tại chỗ mười cái thanh niên phá lên cười dạng như vậy phản p h ấ t nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng cười đủ sao cười đủ liền đem trên người các ngươi ngọc bài giao ra bản công tử xin thương xót có thể tha thứ các ngươi một mạng quân giật phi chắp tay sau lưng một bộ đương nhiên bộ dáng xem ra chúng ta đụng phải một cái đồ đần a bưu a v i bên trên cho h ắ n biết hết, cái gì gọi là sợ cầm đầu lam ý gì thanh niên lạnh lùng n ở nụ cười đối với bên người mấy tên thủ hạ ra lệnh là hai cái thanh niên này thực lực không kém đều có huyền linh cảnh trung cấp tu vi d ư n g tư tình không hề động nàng chỉ là chân khí cảnh tu vi bước này chiến đấu nàng căn bản là tham dự không được cho dù là sử dụng kiếm võ hồn cũng là nhiều không chống được mấy chiêu quân giật phi cười lạnh một tiếng lay động thân hình ở giữa cái kia hai cái thanh niên nhưng cảm giác trước mắt của mình một hoa mục tiêu của bọn hắn không có tin tức biến mất còn không biết chuyện gì xảy ra một cơn gió lớn cuốn lên bên trong quân giật phi nắm đấm từ xa mà đến gần hung hăng đánh vào trên người của bọn hắn a a theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên cái kia hai cái thanh niên bay ngược ra ngoài đục gậy hai khỏi thụ che trời đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phẹ ngất đi ân huyền linh cảnh cao dai khó trách dám phách lối như vậy làm ý gì thanh niên hơi kinh ngạc nhưng cũng không phải quá để ý huyền linh cảnh cao dai lại như thế nào đối với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào uy hiếp cho bản công tử nằm xuống làm ý gì thanh niên hử lạnh một tiếng một trưởng hướng về quân giật phi c h â vô tới khoảnh khắc bén nhọn trưởng ấn trong nháy mắt bao phủ lại quân giật phi toàn thân bá quyền quân giật phi không tránh không né nhìn xem đâm đầu và o vô xuống một trưởng một quyền nên h đón tiếp lấy v ờ anh khí lãng đan s e n quân giật phi không n ú c ních tí nào thế nhưng lam y d ì thanh niên cũng là bị chấn đặng đặng đặng lùi lại bãi bước thể nội khí huyết sôi trào làm sao có thể lam y d ì thanh niên có chút giật mình nhìn xem quân giật phi bây giờ đến p h i ê n bùn công tử a quân giật phi hừ lạnh một tiếng chân trên mặt đất nặng nề đạp một cái cả người như mũi tên vậy lướt lên hướng về lam y d ì thanh niên bay lượn mà đi bá quyền giống như đạn đại bác m ộ t quyền khí thế như rồng những nơi đi qua không khí từng khúc nổ tung c h ư ớ c mắt đến liêu lam y di thanh niên trước mặt cự phong trưởng k h o ả n khắc lam y di thanh niên tay trưởng n g n g kết ra một đạo đáng sợ trưởng lập lòe phù văn huyền、ảo. vâng l a m y vì thanh niên ngược một m u ộ n ngược như gặp phải trọng kích cả người bay ngược ra mấy chục mét đập ngã trên mặt đất sắc mặt có chút tái n h ợ t tuyệt mệnh chân quân giật phi bay lượn hướng l a m y vì thanh niên khoảnh khắc đá ra mấy chục đạo hư hư thật thật t ố i ảnh hợp thành nhất tuyến mỗi một chân đều có mấy chục vạn cân sức mạnh hắc l a m y vì thanh niên rút ra chiến đạo trong nháy mắt chém giết ra mấy chục đạo đ a u ảnh hư hư thật thật phảng phất muốn đem trước mắt hư không đều xé rách đổng dạng vâng sáu làm ý vì thanh niên đào qua ngang dọc mỗi một đạo tất cả ẩn chứa đáng sợ đ không thể không nói lam y di thanh niên đao pháp tuyệt đối không tệ mỗi một đao phản phất có chém chết hết thảy lực lượng vô địch khoảnh khắc quân giật phi thối ảnh toàn bộ bị chém chết không còn có một đạo trở thành cá lọt lưới chờ lam y di thanh niên lúc phản ứng lại cái k i ê u một chân đã xuất hiện tại hắn trước mặt phanh một tiếng lam y di thanh niên rên khẽ một tiếng cảm giác phản phất một ngọn núi lớn hung hăng đâm vào trên người của hắn đồng dạng cả người bay ngược ra ngoài đụng gậy một cây đại thụ tiếp đó đập ngã trên mặt đất o a lam y di thanh niên cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụ máu tươi thần xác hể h o i đến cực điểm kim thiếu mặt khác bảy cái thanh niên nhìn thấy lam ý gì thanh niên thụ thường cực kỳ hoảng sợ đang muốn hướng hắn đánh tới giết hắn cho ta sáu còn có cô nương kia sao cho bản thiếu bắt sống tào nguyên kim giận dữ đối với mình mấy tên thủ hạ hạ lệnh là bảy cái thanh niên đồng loạt hướng về quân giật phi đánh tới không biết sống chết quân giật phi chắp tay sau lưng thần s ắ c lanh cốc chân trên mặt đất hung hăng đ ạ p một cái thân thể giống như như con t h o y bay lượn dựng lên tuyệt mệnh chân quân giật phi chân hung hăng quét ra ngoài nhanh đến cử điểm tại nơi bảy cái thanh niên trong mắt phản phất một trận gió hướng về bọn hắn chỗ quét tới còn không có thấy rõ thân ảnh bọn hắn chợt cảm thấy lồng ngực của mình một m u ộ n tiếp đó cả người giống như đảng vân giá vũ bay ngược ra ngoài phân tán ngã trên mặt đất giao ra ngọc bài bản công tử có thể n h i ễ các người một cái mạng chó b ằ n không chết sáu quân giật phi nhìn xem làm ý gì thanh niên lãnh góc đạo làm ý gì thanh niên khóc không ra nước mắt đây không phải mình lời kịch sao gia hỏa này đả thương nhóm người mình không nói còn cướp mình lời kịch rất đáng hận ta giao đồng dạng có thể sao làm ý gì thanh niên lộ v ẻ tức giận nhìn xem quân giật phi vân đạo có thể quân giật phi thản nhiên nói thật sự làm ý gì thanh niên đại hỷ mỗi người các ngươi lưu lại hai đầu cánh tay liền có thể quân giật phi t r e o tức nợ nụ cười năm trăm ba mươi tám chương năm trăm bốn mươi hiểm cảnh cái này sáu cuối cùng những võ giả này chỉ có thể là từ bỏ đem tất cả ngọc bài cũng giao đi ra hết t h ể y hai mươi khối quân giật phi cũng tuân thủ hứa hẹn phóng những người này rời đi ha ha ha hai mươi khối nhiều lắm ta chỉ cần một khối những thứ khác đều là của ngươi dương tư tình rất là vui vẻ dạng này nàng cũng coi như là có tiến vào top một trăm số người quân giật phi đối với trước ba mạnh cũng là có chút điểm tâm động dù sao nghe nói trước ba cường giã là có rất phong phú thù lao hắn đây sao có thể bông thà cho chứ kế tiếp hai người lập lại chiêu cũ lại cướp ngược mấy cái cướp bóc tiểu đội hết thể lấy được ba mươi khối ngọc bài kỳ quái tại sao lâu như thế cũng không có nhìn thấy tiếu hàn thu đ ộ c cô sư huynh bọn hắn quân giật phi có chút buồn b ự c chẳng những là quân giật phi l i ê n d ừ n g tư tình cũng rất là kỳ quái có thể hay không đã xảy ra chuyện quân giật phi mặc dù nhiên bất nghĩ muốn như vậy nhưng liên tưởng đến thiên chiêu dương t h ề n ngao vân tiêu bọn người muốn cùng một chỗ đối phó chính mình có thể lại bởi vì chính mình liên lụy đến bọn hắn là lấy thế r o n lòng g ắ lắng n vẫn còn có chút gấp Quân ngươi cũng như vậy cảm thấy. Dương tình nhìn quân Quân vậy có chút cảm có chút phi, thấy. phi. phi h giật tư giật giật gấp gáp. i xem lo cái, nhưng i đ thật n là cái này sát lục rừng rậm bên trong nói lớn không lớn nói tiểu cũng là không nhỏ chúng ta muốn làm sao tìm được những người kia dương tư tình có chút mê hoặc nhìn quân giật phi ta có biện pháp quân giật phi mỉm cười tiểu hắc bây giờ phải xem ngươi rồi quân giật phi đối với tiểu hắc cười nói tiểu hắc rất dám thối đối với quân giật phi nói xem ta lao đại chúng ta đi theo ngươi tiểu h ắ c cùng độc cô vô địch t i ể u hàn thu p h i thanh hà nô vũ hơn mấy người cũng xem như có tiếp xúc là lấy nhớ kỹ khí tức của bọn hắn nếu để cho tiểu h ắ c đi tìm tại quân giật phi xem ra tìm được bọn họ tỷ lệ vẫn tương đối lớn đương nhiên tiểu h ắ c muốn bằng mượn cái mùi này tìm được mấy người cũng không phải là dễ dàng như vậy dù sao tại sát lục trong rừng rậm tràn ngập các loại mùi những thứ này mùi làm xáo trộn cùng một chỗ tiểu h ắ c cũng là cần phân biệt một phen trong vòng nửa canh giờ quân giật phi nhìn xem tiểu hát bỗng nhiên ngừng thân hình trong lòng khẽ động cũng dừng lại nhìn xem tiểu hát vấn đạo tiểu hát thế nào như thế nào không đi? giống như mục tiêu nhiệm vụ đang đến gần tiểu hắc nhảy tại một cây trên ngọn cây sau đó nhìn quân giật phi nghiêm túc nói đang đến gần quân giật phi không khỏi h í p mắt lại quân giật phi tự nhiên biết tiểu hắc nói ý là đ ộ c cô vô địch hoặc tiếu hàn thu nô vũ hân bọn người có một người đang hướng chỗ ở của bọn hắn mà đến quân giật phi vội vàng nên đón tiếp lấy huyên não sột so soạt phía trước đùi cỏ chuyển đến âm thanh đây là một cái toàn thân đẫm máu nữ tử vũ hân dương tư tình cũng cùng tại quân giật phi sau lưng khi nhìn đến người kia thời điểm thần xác chấn động cái này toàn thân đẫm máu nữ tử chính là ngô vũ hân nhìn xem nàng toàn thân vết thương trồng chất bộ dáng cũng không biết nàng là đã trải qua loại nào thảm thiết tình hình chiến đấu dường như đang nhìn thấy liêu quân giật phi cùng rừng tư tỉnh phía sau nô vũ hân tiết một hơi một chút hôn mê bất tỉnh quân giật phi nhữ mày vội vàng lấy ra một khỏa mới nhất luyện chế bá nguyên đan vì nô vũ hân đảm v à o cái này bá nguyên đan thế nhưng là quân giật phi mới nhất luyện chế đan dược linh giai đan dược tam phẩm dược lực rất cưỡng hãn không đến nửa chén t r à i nhỏ phía sau nô vũ hân trên mặt thì có hồng nhuận chi sắc sâu kín tỉnh lại vũ hân ngươi thế nào quân giật phi vội vàng nhìn xem nô vũ hân nhanh nhanh đi cứu、6. cứu thanh hà bọn h ắ n sáu nô vũ hân nhìn xem hai người vội và nói đến cùng chuyện gì xảy ra quân giật phi cùng rừng tư tình giờ khắp này vẫn là có chút không h i ể u đ ấ u t ư n ô vũ hân đức quáng lời nói quân giật phi rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra nguyên lai tại sát lục trong rừng rậm nô vũ hân trùng hợp cùng phí thanh hà đ ụ n g nhau hai người cùng một chỗ đi săn cũng đã nhận được hai khối ngọc bài hai nữ cùng một chỗ tránh thoát hai ngày thời gian trong vòng hai ngày mặc dù các nàng cũng bị khác người tham gia khảo hạch truy sát cũng may cũng là hữu kinh vô hiểm nhưng mà tại ngày thứ ba thời điểm vật khí của các nàng tựa hồ dùng hết Nô vũ hân cùng phí thanh hà đụng phải phiền c h i ê u b ọ n người hơn nữa bị phiền c h i ê u xuất lĩnh võ giả truy sát hai nữ nguyên bản không địch lại cũng may đụng phải đ ộ c cô vô địch cùng tiếu hàn thu hai người cứu các nàng vì hiểm hộ các nàng rời đi hai người chủ động lưu lại đoàn hậu bất quá phiền đào vẫn là chỉ phái những võ giả khác tiến đến truy sát các nàng các nàng trong quá trình bị truy sát phí thanh hà cùng nàng thất lạc nguyên lai là như thế quân giật phi biết việc này không nên chậm trễ đối với d ừ n g tư tình nghiêm thúc nói học tỷ n g u y ê lưu lại chiếu c ố n ô vũ hân ta đi cứu người rừng tư tình gật gật đầu nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị nói n g ư ơ i yên tâm đi nộ vũ hơn giao cho ta quân giật phi mang theo tiểu h ắ c rời đi tại tiểu h ắ c dẫn đầu dưới quân giật phi thiếu đi rất nhiều đường quân co mỹ nữ ngươi thúc thủ chịu trói đi dạng này ngươi cũng có thể thiếu chịu chút đau khổ da thịt đúng vậy à chỉ cần bồi mấy ca vui à vui à chúng ta có thể cao hứng có thể tha cho ngươi một cái mạng mấy đạo thô bị âm thanh văng lên vừa nghe đến cái này quân giật phi lập tức nổi giận biết phía trước hẳn chính là phí thanh hà các ngươi mơ tưởng cho dù chết bản tiểu thư cũng sẽ không để các ngươi được như ý phí thanh hà thanh em tức giận nói chật chật ngươi cho rằng chết chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao chết chúng ta nên sảng khoái cũng vẫn là sẽ thoải mái một cái võ giả thanh â m nói thời khắc này phí thanh hà tuyệt vọng đối mặt bốn phía ba cái thanh niên vũ giả nàng biết chính mình không có chút cơ hội nào dù sao nàng chỉ là chân khí cảnh võ giả mà một số người yếu nhất cũng là nửa bước huyền linh cảnh nếu như không phải là vì bắt sống chính mình mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ bọn hắn dễ như trở bàn tay có thể đánh giết chính mình không được cho dù chết ta cũng muốn bảo toàn danh t i ế t phí thanh hà đã hiện lên từ trí mấy cái đại nam nhân khi dễ một nữ tử các ngươi thật vì chúng ta nam nhân tăng thể diện a một đạo thanh âm lười biếng vang lên theo âm thanh vang lên một thanh niên từ mấy k h ỏ a phía sau đại thụ đi ra người thanh niên này không là người khác chính là quân giật phi quân giật phi là ngươi khi nhìn đến quân giật phi p h i thanh hà rất là kinh hỷ tiểu tử ngươi là người nào g i á m quản chúng ta nhàn sự một cái xấu xí thanh niên nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo nàng là học tỷ của ta ngươi cảm thấy đây là nhàn sự sao quân giật phi trên thân lạnh lùng khí tức càng lúc càng đồng càng ỡ g i hắn một cái thanh niên mặt ngờ gầm thét một tiếng bước nhanh hướng về quân giật phi đánh tới một kiếm hướng về quân giật phi ám sát đi qua bén nhọn kiếm ảnh chụp vào liễu quân giật phi chết quân giật phi đôi mắt ngưng lại tại kiếm đạo cảnh giới thứ hai dưới ánh mắt cho dù là hắn không sử dụng linh giác đối phương một kiếm này trong mắt hắn cũng khắp nơi là sơ hở h ắ c một tiếng một đạo kiếm quang bén nhọn quét ra ngoài trực tiếp hướng về kia thanh niên mặt ngựa trên cổ quét xuống đi phốc phốc một tiếng thanh niên mặt ngựa nhất thời biến sắc nhưng cảm giác một cô đáng sợ kiếm quang trước mặt mình lấp lóe trong lòng hắn phát lệnh nhất thời kiếm thế của hắn tại khoảnh khắc bị tan thành mây khó hướng về trên người hắn chém giết mà đến phốc phốc một tiếng thanh niên mặt ngựa lập tức cảm thấy cổ của mình tê dần đầu của hắn lập tức ly thể bay lên làm sao có thể mặt khác hai cái thanh niên nhất thời toàn thân sợ run khi nhìn đến đồng bạn của mình bị giết bọn hắn giận dữ một trái một phải hướng về quân giật phi đánh tới hai người lộ ra nhiên bất là lần đầu tiên phối hợp phối hợp rất thắn ý kiếm quăng trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản b n phía kín kẽ điêu trùng tiểu kỹ quân giật phi một kiếm quất ra một kiếm này bình thường không có gì lạ phản p h t không có bất kỳ cái gì kiếm kỹ chỉ là bình thường nhất kiếm kỹ mà thôi、vâng. một tiếng hai cái thanh niên nhất thời phát hiện mình công kích bị xé nát mà ở cùng một thời gian quân giật phi không lùi mà tiến tới hướng hai người đánh tới đáng sợ kiếm ý bao phủ tại trên người của hai người quân giật phi hừ lạnh một tiếng thanh dương kiếm lại lần nữa quét ra ngoài một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang tại hư không sẹt qua một đầu kỳ quỷ đường vòng cung hướng về hai người trộm ám sát đi qua hai cái thanh niên nhất thời cực kỳ hoảng sợ một kiếm này vạch qua kiếm quang p h ả n phất là ánh sáng tử vong bọn hắn cảm giác mình tại nơi một sắt na chân khí toàn thân p h ả n phất đều bị một cỗ không giải thích được sức mạnh chế trụ cho ta ngăn trở hai cái thanh niên cũng là huyền linh cảnh thiên tài võ giả có thể tham gia cái này nằm vực thiên tài chiến thanh niên tự nhiên đều coi là thiên tài là lấy bọn hắn tự nhiên b ấ t sẽ ngồi chờ chết tích đủ hết lực lượng toàn thân một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà ra để có thể ngăn chở hắn vùng vẫy dãy chết quân giật phi mặt không biểu tình một kiếm q u á t ra phanh một tiếng theo quân giật phi một kiếm này q u á t ra hai cái thanh niên cảm giác mình công kích phản p h ấ t bị một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt xé ngay sau đó một đạo kinh khủng kế quang hướng về bọn hắn chô ám sát mà đến phản phát một trận gió hướng bọn hắn thổi mã qua Đích Hắc, thật lạnh. một trận một là là tiếng. gió gió là lạnh. Hắc, một tiếng. quân giật phi trả theo lại kiếm vào vào kèm vào thanh. Thanh vỏ cũng là tinh thông ý đạo nhân tự nhiên nhìn ra phí thanh hà xa xa không có chính mình nói nhẹ nhàng như vậy là lấy lấy ra một khỏa bá nguyên đan đưa tới trước mặt của nàng nói với nàng ăn vào nó chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn phí thanh hà nhìn xem viên này lớn t r ư ờ n g hộp đạo tàn ra nồng đậm thoang thoảng đan dược biết thuốc này phẩm cấp tuyệt đối không thấp vội vàng hướng quân giật phi đạo không cần cái này đan dược quá c h â n quý ta sáu ta bây giờ không cần chân quý như vậy đan dược nghỉ ngơi một chút là được rồi ăn vào a đan dược chính là dùng để cứu người bằng không liền không có ý nghĩa tồn tại là lấy quân giật phi không khỏi phí thanh hà giải thích cưỡ ép để cho nàng uống viên đan dược kia quân giật phi nhường tiểu hắc đi bốn phía tuần tra một lần tiếp đó mình tại bên cạnh vì phí thanh hà hộ pháp trợ thương. giết thanh mắt ra, nàng chương đánh ngao kiến nửa canh nhìn hà giờ chưa phi phí sau mở xem quân giật phi kích đ ộ nhìn g giật nói, quân p i đi tiếu giật phi nhanh hàn bọn hắn、à. Quân n thu h cứu xem thoáng có chút kích động phí thanh hà thản nhiên nói n g ư ơ i yên tâm đi ta biết tình huống của bọn hắn ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra ngoài thời khắc này quân giật phi thần sắc có chút phẫn nộ những người này lại nhiều lần tìm phiền thoái với mình không cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một chút bọn họ sẽ không trí nhớ lâu ta dẫn ngươi đi phí thanh hà nhìn xem quân giật phi thần sắc kiên quyết có thể quân giật phi do dự một chút vẫn đáp ứng phi thanh hà đề nghị kỳ thực tại quân giật phi xem ra hắn cũng không phải rất yên tâm làm cho đối phương một người ở lại đây bây giờ tại sát lục rừng rậm một cái góc tiếu hàn thu máu me khắp người bị trói tại sau một cây đại thụ t i ể u tử các ngươi trước đó không phải rất phách lối sao như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy à phiền chiêu cùng ngao kiến phi mang theo sáu cái thanh niên vũ giả đứng tại bốn phía ngao kiến phi ngươi cảm thấy những người kia sẽ trở về cứu hắn sao phiền chiêu nhìn xem ngao kiến phi vẫn đạo ngao kiến phi nhữ mày nói nhìn tình huống nhưng bọn hắn chỉ là đến từ cùng một nơi cũng không phải huynh đệ cái gì quan hệ nếu như đổi lại là ta ta sẽ không trở lại cứu người đây không phải sẽ liên lụy tính mạng của mình phiền chiêu cũng sâu cảm giác có lý nhưng bọn hắn không biết có ít người không phải bọn hắn có thể độ lượng tại một cây đại thụ phía sau độc cô vô địch giấu ở cái kia nhìn xem bị trói tại trên đại thụ không rõ sống chết tiếu hàn thu đôi mắt của hắn lạnh lùng chỉ là đối mặt nhiều địch nhân như vậy độc cô vô địch cũng không có biện pháp mình có thể tại nhiều như vậy người vây quanh dưới cứu tiếu hàn thu làm sao bây giờ độc cô vô địch đôi mắt ngưng lại thì thảo nói xem ra chỉ có đem các loại người từng nhóm dẫn ra mới hội người có cơ hội cứu người sáu Ngao tiếng c n hàn i Chiêu hai người đều thu người ư ơ n đến g đây c người. n Đột hung i Phiền i ê n h c h n có t hăng có lẽ l đối với ngao kiến phi phun một bãi nước miếng ngao kiến phi vội vàng không kịp chuẩn bị không có né tránh đang bị tiếu hàn thu nước b ọ t cho nhà trên mặt lập tức k h í cấp bại phôi đứng lên đáng chết ngao kiến phi rất là tức giận hung hăng cho tiếu hàn thu một b ặ t hai ba ba hai tiếng tiếu hàn thu trên mặt nhiều hai cái to lớn trở ấn trực tiếp đem ngao kiến phi đánh thành đầu heo khuôn mặt thật cao sưng lên tiếu hàn thu khỏe miệng chảy máu càng thêm suy yếu chỉ là nhìn xem ngao kiến phi ánh mắt vẫn là vô cùng rất lạnh không có nửa tia khuất phục tiểu tử ngươi ngươi sẽ phải hối hận đôi đ a chúng ta bắt được ngươi mấy người đồng bạn xem chúng ta như thế nào dày vỏ các ngươi ngao kiến phi lạnh lùng nhìn xem tiếu hàn thu nói tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi nguyện ý tâm phục khẩu phục ta ta có thể bỏ qua ngươi đương nhiên ngươi cần nghĩ tới ta đập một trăm k h u đầu để bày tỏ thành ý mơ tưởng quân tiên phía dưới sẽ giết chết ngươi tiếu hàn thu lạnh lùng nhìn xem ngao kiến phi đạo giết chết ta ngao kiến phi bị tiếu hàn thu ánh mắt khinh bị kia cho hoàn toàn chọc giận rút ra kiếm một kiếm đâm vào tiếu hàn thu b ả vai bên trong lạnh lùng đạo nói cho bản công tử ngươi có sợ chết không sống có gì vui chết cũng thì sợ gì tiếu hàn thu lạnh lùng nói hảo ngươi không sợ chết đúng không q u y ề ngao kia c ô n tử thành toàn ngươi. n g kiến phi bây giờ hoàn toàn quên đi khi trước dự tính ban đầu hắn bây giờ chuẩn bị đem cái này dám khiêu khích mình ra hỏa cho giải quyết tại chỗ nhưng mà nhường ngao kiến phi càng thêm khó chịu như là đối mặt bảo kiếm của mình đối phương một điểm sợ h ã i và cầu xin tha thứ bộ dáng cũng không có phản phất trong tay mình cầm không phải là cái gì bảo kiếm mà là một chi đồng nát sắt vụn mà thôi rất tốt đã ngươi không sợ chết vậy ngươi liền đi chết đi ngao kiến phi kiếm trong tay d ơ n g lên liền chờ giết chết t i ế u hàn thu tiểu hàn thu thậm chí là nhắm mắt lại、Siêu. một đạo hắc ảnh từ đằng xa phong tới trực tiếp đem ngao kiến phi kiếm trong tay làm nghiêng cường đại lực trùng kích thậm chí nhường ngao kiến phi lùi lại ba bước hắn nhìn về phía cái kia đem kiếm trong tay của hắn làm nghiêng đồ vật lập tức chấn động trong lòng đây không phải những vật khác mà là tảng đá làm sao có thể ngao kiến phi có chút giật mình mình cũng là huyền linh cảnh võ giả đối phương bằng vào một khối đá vừa kiếm trong tay của mình cho làm nghiêng đây là có sức mạnh cường đại bao nhiêu là ai đi ra ngao kiến phi cũng là nổi giận trong lòng vô cùng kiên kỵ nhìn xem bù phía là ta quân giật phi mang theo phí thanh hà từ bên trên tán cây bên trong đi ra đôi mắt của hắn mang theo l ạ n h nhạt chi quang nhìn chăm chú trước mắt ngao kiến phi thiên hạ là ngươi tiếu hàn thu nghe được động tĩnh mở mắt ra khi phát hiện là quân giật phi thời điểm thần sắc kích động mặc dù hắn không sợ chết nhưng cái này không đại biểu hắn liền nguyện ý đi chết thanh hà ngươi đi cứu người mấy cái này dắt rưỡi giao cho ta liền có thể quân giật phi ngạo nghễ nhìn xem ngao kiến phi phản p h ấ t trước mắt không phải nam tinh vực thiên tài v õ giả mà chỉ là một cái gà đất cho sành m à thôi quân tiên phía dưới ngươi cuối cùng đi ra khi trước xỉ n h ụ bây giờ cuối cùng có thể hoàn trả cùng tiến lên giết hắn đối với quân giật phi ngao kiến phi vẫn là không dám k i n h thường ba cái võ giả đồng loạt hướng quân giật phi đánh tới phá q u a n g chạm bén nhọn một kiếm tại hư không xa qua tựa như chấp giật dường như đang trong chốc lát biến thành lưỡi hái của tử thần ba tên võ giả còn không có thấy rõ quân giật phi là như thế nào xuất kiếm cái k i a đáng sợ một kiếm đã sẽ nát thân thể của bọn hắn từng cái còn duy trì tư thế cũ đáng chết ngao kiến phi nhìn xem quân giật phi một kiếm giết chết chính mình ba cái thủ hạ chấn động trong lòng nhưng hắn bây giờ tỉnh táo lại cho là đây bất quá là bởi vì chính mình thủ hạ sơ xuất nếu như mình cẩn thận một chút không đến mức cho đối phương cơ hội lại thêm hắn đối với quân giật phi cựu hận nhường hắn lúc này đối với quân giật phi càng thêm cựu hận đứng lên hướng về quân giật phi nào h tới thật phong phá song kiếm ngao kiến phi xem như huyền linh cảnh v õ giả bản thân có thể tham gia một lần này năm vực tiên tài chiến thực lực của hắn tự nhiên bất sẽ quá yếu từng đạo kiếm quan g bé nhọn giống như tật phong v ậ y hướng về quân giật phi chỗ ám sát mà đến phản g phất nhất trọng nhất trọng sóng lớn hướng về quân giật phi chỗ trực tiếp vào tới mỗi một trọng sóng lớn đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc cơ phản phất tùy thời đều có thể đem quân giật phi cả người chìm ngập đ ồ n dạng tới tốt lắ Cả người phản người phất một kiếm h ố bàn bao này mà sừng đồng dạng, mặc cho những cái kia đáng sợ sóng lớn thạch, cho phủ sức mặc sợ ở đ cái kia n nhưng là củng cố như núi. Lan. Quân giật phi giật là cố ộ Một t quét ra. Một kiếm kiếm ra. này mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh trực tiếp cắt vào ngao kiến phi một kiếm này ở trong từng đạo kiếm quan g răng khắp nơi tại hư không nổ tung nhất thời ngao kiến phi công kích giống như đồng hồ cắt vậy bị đánh xuyên trong n á y mắt công kích của hắn hoàn toàn bị xe rách tan thành mây khói đáng chết ngao kiến phi vũ động kiếm trong tay đem ám sát mà đến kiếm ý ngăn trở nhưng hắn cả người lại bị đẩy lui vài chục bước mới nỗ lực đứng n g n g dù vậy trong cơ thể hắn cũng là khí huyết sôi trào một cống nghịch huyết dâng lên có thể ngăn cản bản công tử mấy chiêu ngươi xem như còn có thể nhưng ngươi vẫn là phải chết quân giật phi thần sắc cực kỳ lãnh khốc từng bước một hướng đi ngao kiến phi tiểu tử xem kiếm trong n y mắt ngao kiến phi biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trước mặt huyễn thải trói mắt kiến quang ở trong hư không bạo phát ra n h ư ờ quân giật phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đánh giá ra ngao kiến phi chân thân bất quá quân giật phi là người phương nào trong thời gian ngắn nhất vẫn là làm ra phản ứng nộp h o n g kiếm quyết quân giật phi khoảnh khắc á m sát ra 7-7-40 r ă i chín kiếm hợp thanh kiếm thật lơ lưới chắn trước mặt hắn đinh thanh âm ghe thé từ ngao kiến phi kiếm trong tay hướng về quân giật phi chốt gào thét mà đến cái này thanh âm ghe thé như có ngàn vạn căn cương châm đồng thời đâm vào quân giật phi trong thai đồng dạng nhường hắn tại trong khoảnh khắc đại não hơi không rõ đương nhiên trong thời gian ngắn nhất quân giật phi phản ứng lại nhưng là phát hiện ngao kiến phi một kiếm gần trong g ă n tấc hắn nhìn xem quân giật phi đôi mắt thậm chí mang theo nụ cười gắn trò phản ph quân phù phù một tiếng ngao kiến phi rơi vào trên mặt đất bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể quân giật phi không có đi quản nằm trên mặt đất đã trở thành thi thể ngao kiến phi chỉ là đi tới tiếu hàn thu trước mặt nhìn cả người làm máu tiếu hàn thu vân đạo ngươi thế nào vừa mới phí thanh hà cho ta uống đan dược bây giờ tốt hơn nhiều cảm ơn ngươi thiên hạ Tiếu Thu Hàn nhìn xem quân giật phi mỉm cười. h nói g cần n cám ta, ư ta. Ta nhìn g liên Nếu ư xem phi thanh hà đạo thanh hà vũ hân tại phía trước cùng tưởng nhớ tinh học tỷ cùng một chỗ các ngươi cùng đi cùng các nàng tụ hợp a vậy còn ngươi t i ế u hàn thu vội vàng nhìn xem quân giật phi phí thanh hà cũng nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút lo nghĩ lúc trước ta phát hiện độc cô học trưởng dấu vết ta đi tìm hắn quân giật phi nghiêm nghị đạo ân lúc trước cái kia đem phiền chiêu dẫn ra nhân hẳn là độc cô học trưởng thiên hạ ngươi nhất định phải đem hắn mang về nhờ ngươi tiểu hàn thu nhìn xem quân giật phi ánh mắt hy vọng đạo năm trăm bốn mươi chương năm trăm bốn mươi hai đánh giết phiền chiêu ta sẽ đem hết toàn lực độc cô học trưởng cũng là bạn của ta quân giật phi thanh âm bình tĩnh đạo vậy chúng ta đi trước tiểu hàn thu biết mình đám người thực lực có hạn ở lại Cũng đ tiểu hát có thực còn n bằng dạng này n g rời đi, chỗ bay lượn mà đi. Tiểu thực lực quân giật phi vẫn là rất tin thu cậy dù sao thực lực của nó mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng nó không giống quân giật phi cần tu luyện tiểu h ắ c chỉ cần thôn v ẹ n một chút bảo vật liền có thể tăng cường thực lực bây giờ tiểu h ắ c rất ít chiến đấu liền quân giật phi cũng không biết tiểu h ắ c rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng bảo hộ mấy người tin tưởng đối với tiểu h ắ c tới nói cần phải vẫn là rất dễ dàng quân giật phi tại tiểu h ắ c sau khi rời đi liền hướng phương hướng tây bắc mà đi đó là phiền chiêu đuổi theo giết độc cô vô địch phương hướng mặc dù nhiên bất biết cụ thể ở nơi nào nhưng quân giật phi tin tưởng chắc chắn sẽ có một chút dấu vết để lại phiền chiêu mang theo ba cái võ giả truy sát độc cô vô địch phiền chiêu thực lực không kém nếu như đ ộ c cô vô địch một trọi một còn có một số cơ hội nhưng bây giờ hắn vừa tới bị thương thứ hai phiền chiêu bên người ba cái võ giả cũng tuyệt đối không kém có thể nói người người thực lực đều ở đây đ ộ c cô vô địch phía trên đ ộ c cô vô địch cơ hội cũng không nhiều đừng chạy ngươi cảm thấy mình một người có thể chạy qua được chúng ta bốn người sao phiền đào tự tiếu phi tiếu nhìn phía trước đ ộ c cô vô địch đ ộ c cô vô địch khiên động thương thế bên trong cơ thể hắn không thể không dừng lại hắn thừa nhận mình là có chút coi thường những võ giả này nguyên bản hắn cho là mình thi triển một chút thủ đoạn liền có thể dễ dàng thoát khỏi những người này không nghĩ tới bọn hắn vẫn là rất dễ dàng liền đuổi theo tới tất nhiên chạy không được vậy thì đánh đi độc cô vô địch trên thân bạo phát ra một cổ khí tức cường đại phong tỏa lại trước mắt phiền đảo có chút ý tứ bây giờ còn muốn vùng vây dây chết vậy thì đừng trách bạn công tử không k h á c h khí phiền chiêu cũng l ờ i độc thủ đối với bên người ba cái võ giả q u á t lên giết hắn trong đó một cái võ giả hướng về độc cô vô địch đánh tới người võ giả kia là nửa bước huyền linh cảnh tu vi tại trong ba người yếu nhất nhưng thời khắc này độc cô vô địch bởi vì thủ thường chiến lực cũng không mạnh là lấy khắp nơi bị áp chế mười chiêu bên trong bắt lấy hắn phiền chiêu nhìn tay của mình phía dưới vậy mà chậm chạp không cầm xuống đối thủ cũng có chút tăng tức là lấy đối với cái k i a thủ hạ ra lệnh tại phiền chiêu thét ra lệnh phía dưới người võ giả kia giật mình một cái phía dưới vội vàng thi triển toàn lực tại nơi võ giả thi triển toàn lực phía dưới độc cô vô địch cũng lại chống đỡ không được nếu như hắn không có t h ụ thương có thể hai người còn có một trận chiến nhưng thời khắc này độc cô vô địch dù sao cũng là bị thương là lấy chiến l ự c giảm bớt đi nhiều phanh thanh niên kiêm ộ t kiếm ám sát tại độc cô vô địch trên bờ vai thời khác này vỡ nát độc cô vô địch hộ thân lồng khí cương đại sóng xung kích trực tiếp đem độc cô vô địch cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập nã g trên mặt đất hoa、wow. độc cô vô địch phun máu phẹ phẹ t h ầ n s á c huệ p h i đến cực điểm hừ chỉ ngươi bực này m ặ t hàng vậy mà cũng dám cùng chúng ta bay viễn sơn trang là địch đơn giản không biết sống chết phiền chiêu lạnh lùng đạo giết ta đi độc cô vô địch bây giờ rất là tuyệt vọng nhưng nếu là rơi vào trong tay của đ ị c h nhân hắn cũng không muốn tham sống sợ chết vậy sẽ chỉ đưa tới khuất nhục mà thôi ngươi cho rằng tự mình nghĩ chết liền có thể chết sao ta còn muốn lợi dụng ngươi làm cho người đi ra đâu phiền chiêu ngồi s ổ m trên mặt đất bóp lấy độc cô vô địch cổ người nghĩ dùng ta rụ ra rụ ra quân tiên phía dưới độc cô vô địch trong lòng giật mình người rất thông minh phiền chiêu nhìn xem độc cô vô địch không nói gì cười cười không cần bản công tử tới ngay lúc này quân giật phi chắp tay sau lưng đi ra người này không là người khác chính là quân giật phi một cô đáng sợ sát khí khóa chặt lại liêu phiền chiêu học đệ độc cô vô địch khi nhìn đến quân giật phi thời điểm thần sắc rất là kích động quân tiên phía dưới là ngươi phiền chiêu đầu tiên là xứ sở t r ậ đại hỷ hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn quân giật phi lạnh giọng nói quân tiên h phía dưới không nghĩ tới chúng ta còn không có tìm ngươi ngươi liền tự mình nhảy ra ngoài cái này rất hảo tiết kiệm chúng ta đi tìm lời rơi phiền chiêu lấy ra lệ n h tiễn hướng lên bầu trời vừa để xuống nhất thời một làn khói bỏ ra bây giờ hư k h ô n g ẩm vang v a n g rội không tốt phiền chiêu động tác rất nhanh quân giật phi cũng không nghĩ đến hắn sẽ thả chuyển tiễn như vậy bọn hắn người đồng thời xuất động cũng có chút khó giải quyết đương nhiên quân giật phi phải không sợ nhưng thay vào đó bên trong còn có một cái độc cô vô địch hắn nhưng không có chắc chắn tại nhiều như vậy cao thủ vi sát c h i t r ù n g bảo chủ độc cô vô địch h a h a h a sáu phiền chiêu đắc ý nhìn xem quân giật phi nói quân thiên phía dưới không nghĩ tới à đối lại chúng ta nhân cùng một chỗ chạy đến ngươi nhất định phải chết cục này chính là vì ngươi b à y đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chạy ra cái này sát cục n g ư ơ i của ngươi liền xem như nhanh nhất đổi tới cũng cần nửa chén trà nhỏ thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ bản công tử giết ngươi quân giật phi lạnh rên một tiếng thân thể lắc lư một cái hướng về phiền chiêu đánh tới cảm giác một cỗ kinh khủng kiếm ý hướng về chỗ ở của mình nghiện sát mà đến ba cái, cái, không không cái võ giả trong né g mắt cảm giác một đạo như thiểm điện bạch quang tại trước mặt xảy qua còn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn cảm giác mình cổ tê dởn tiếp đó ba viên đầu lâu bay lên chúng huyết tiến huyết tiếp phun cái gì phiền chiêu giật nảy cả mình mặc dù biết quân giật phi thực lực không kém dù sao mình mấy tên thủ hạ sẽ chết ở trong tay đối phương nhưng là không nghĩ tới ba cái rơi bước liền lình cảnh thủ hạ cũng là bị đối với như chém dưa thái r a u chém giết bây giờ đến p h i ê ngươi n quân giật phi sát khí khóa chặt tại liễu phiền chiêu trên thân tiểu tử đừng muốn cản rỡ phiền chiêu chiến đao để ngang trước mặt mình vô hình đao khí tàn ra viên mãn đao khí cũng không t ệ lắm quân giật phi đôi mắt ngưng lại tự tiếu phi tiếu nhìn xem phiền chiêu phanh một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái tựa hô nhận lấy lực lượng nào đó va chạm đại địa hơi run lên mưa c ố lực lượng này quân giật phi cả người tựa như chấp giật lướt lên hướng về phiền chiêu lao đi càn g khôn tuyệt mệnh c h ạ m theo phiền chiêu vũ động chiến đao trong tay thư không đao quang ngang dọc vô hình đao khí hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống mỗi một đao tất cả ẩ n chứa lực lượng đáng sợ quân giật phi kiếm trong tay cực kỳ phiêu giật trong nháy mắt á m sát ra vô tận kế quang mỗi một kiếm vừa đúng chém rết tại liêu phiền chiều trên thân đao hai người dĩ k h o i đạ k h o i tại trong chớp mắt và chạm hơn trăm lần Bá. Đột nhiên, một đạo cường đại kế i m quang tại khoảnh khắc xé rách toàn bộ hư không hướng về phiền chiêu trên thân phá s á t xuống Ngạch! phiền chiêu rên khẽ một tiếng cả người lùi lại ra mấy chục mét mới nỗ lực đứng vững nhưng hắn trước ngực nhưng l à nhiều hơn một đạo dài một thước vết kiếm vết kiếm thượng lưu ra vết máu l o n lộ chết đi quân giật phi cũng sẽ không cùng phiền chiêu nói nhảm chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người mượn nhờ cố lực lượng này như mũi tên vậy hướng về phiền chiêu vào tới phá con chạm hư hư thật thật kế quang ẩn chứa cực kỳ bá đạo sức mạnh phám phất một kiếm này có thể trong n h á n mắt sẽ rách toàn bộ hư không hòa diếm trảm phiền chiêu giống gi trong nháy mắt bén nhọn một đao chém g i ế t mà ra một đao này biến thành một đầu dương nhanh múa vớt hỏa long đáng sợ h ỏ a diễm dường như đang trong nháy mắt có thể chôn vùi hư không hết thảy h ỏ a diễm đao ý quân giật phi hơi hơi kinh ngạc nhưng là không phải quá để ý hỏa diễm đao ý đích thật là đáng sợ ý cảnh nhưng cái này lại như thế nào đối phương hỏa diễm đao ý rõ ràng vẫn chỉ là tiểu thành cấp bậc phốc, phốc một tiếng quân giật phi một k i ế m cực kỳ bá đạo vẻ gãy nghiền nát kiếm ý trực tiếp chôn vùi liêu phiền triều đà quang đem h ắ n công kích toàn bộ xé nát cái này phiền chiêu cảm nhận được một cỗ bài sơn đ ả o hải kiếm ý mãnh liệt mà đến phản phất muốn đem chính mình trôn vùi tại trong khoảnh khắc hắn bị đẩy lui ra mấy chục mét mới nỗ lực đứng vững khu khu sáu phiền chiêu phát hiện mình trên thân giang khắp nơi cũng là vết kiếm máu me đầm địa không sáu ta không có thể chết sáu phiền chiêu phát hiện quân giật phi sắc ý đã phong tỏa lại chính mình phản phất hơi thở tiếp theo chính mình cả người liền bị đáng sợ kiếm ý cho trôn vùi hắn linh hồn zhun siêu một tiếng phiền chiêu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tấm linh phủ đua tản ra sang chói hoàng quang bao phủ ở trên người hắn quân tiên h phía dưới núi không chuyển thủy chuyển chúng ta sau này còn gặp lại mỗi thù hôm nay tất có hậu báo phiền triều cười đắc ý nói lại là tiểu na di phủ bởi vì lần trước g i a o huấn quân giật phi đã sớm có chuẩn bị bây giờ làm sao có thể tái phạm như thế sai lầm là lấy một trưởng hướng về phiền triều châu đánh ra một trường này trên trưởng ấn mang theo huyền ảo huyền văn trực tiếp đem cái kêu hoàng quang đ ậ p tan nguyên bản còn tại đắc ý cười to phiền triều phát hiện nguyên bản có thể đem chính mình truyền tống ra ngoài hoàng quang bị quân giật phi một trưởng vỗ tiêu tán phách lối tiếng cười im bặt mà dừng có chút khó tin nhìn xem quân giật phi không chuyện gì xảy ra ta tiểu na di phủ như thế nào mất hiệu lực phiền chiêu giờ khắp này vẫn là rất khó lấy tin tưởng mình tiểu na di phủ cư nhiên bị quân giật phi một trường vô tản cần biết tiểu na di phủ thế nhưng là phản ra tại phòng đấu giá bỏ ra trọng kim vô xuống vì chính là cho lần này tham gia n a m vực thiên tài chiến phản ra dòng chính bảo toàn tánh mạng phiền chiêu xem như phản ra dòng chính tự nhiên cũng có một cái tiểu na di phủ chết đi quân giật phi biết bốn phía phản ra ngao ra thậm chí dương gia cùng mình có thủ thế lực đều hướng về ở đây chạy đến tự nhiên bất sẽ lại cùng phiền chiêu nói nhảm quân tiên phía dưới ta là phán g i a dòng chính ngươi không thể g i ế t ta không thể g i ế t ta sáu cảm nhận được tử vong n g uy hiếp phiền t r i ê u đ i ê n cùng giận dữ hết phốc phốc một tiếng quân giật phi tự nhiên bất sẽ cô kỵ nhiều như vậy một kiếm kết quả liêu phiền t r i ê u năm trăm bốn mươi một chương năm trăm bốn mươi ba k h ố n long đại trận phốc phốc một tiếng phiền t r i ê u cổ họng trầm xuống bị một kiếm đánh g i ế t học trường chúng ta đi quân giật phi bây giờ không có thời gian cũng lại độc cô vô địch từ từ ô n chuyện hắn biết đang thả ra đưa tin tiễn phía sau bốn phía những cái tia võ giả đang liên cùng hướng về chỗ ở của hắn mà đến nếu như bị ngăn chặn không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm ngay tại đậu cô vô địch cùng quân giật phi rời đi không đến mười cái hô hấp mười mấy võ giả xuất hiện ở bọn hắn trước kia vị trí cầm đầu chính là ngao vân tiêu chờ thấy lên người chết ngao vân tiêu sắt chầm xuống rõ ràng không nghĩ tới phiền chiêu vậy mà chết ở chỗ này bay viễn sơn trang cùng bọn hắn ngạo hàn sơn trang mặc dù là đối thủ nhưng là bây giờ song phương tại hợp tác đối phó quân giật phi lại không nghĩ rằng phiền chiêu vậy mà chết lần này ngạo hàn sơn trang lại sẽ tiếp nhận đến từ bay viễn sơn trang áp lực đây không phải nói ngạo hàn sơn trang chỉ sợ bay viễn sơn trang chỉ là đến rồi song p ư ơ n g loại này thể lượng nhất cử nhất động đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn ngao vẫn tiêu h í p mắt lại thì thào nói quân thiên phía dưới ngươi sẽ chết hơn nữa sẽ chết rất khó coi tại sát lục rừng rậm một chỗ nào đó thiên hạ n g lần này nhờ có ngươi nếu như không phải ngươi lần này học trưởng thật sự cắm đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi cười khổ nói khánh khách đ ộ c cô học trưởng ngươi còn có nghiêm túc như vậy tỉnh lại một ngày nô vũ hân nhìn xem đ ộ c cô vô địch đi qua quân giật phi bá nguyên đan chữa thương bây giờ đ ộ c cô vô địch thương thế tốt hơn nhiều bây giờ cơ hồ tốt lắm rồi bây giờ còn có nửa ngày thời gian chúng ta nhất thiết phải thừa dịp lúc này đạt được nhiều đến một chút ngọc bài quân giật phi nghiêm túc nói tiểu t ử n g ư ơ i ta liền biết ngươi sẽ không bỏ rơi cái đầu này ba tên đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi cười cười ân lần này còn cần các ngươi giúp ta quân giật phi cười nói đ ộ c cô vô địch gật gật đầu đối với quân giật phi nói ta cũng không cần thù lao gì chỉ cần một khối ngọc bài giúp ta tiến vào top một trăm liền có thể ân thiên hạ làm như thế nào ngươi nói cho chúng ta biết liền có thể tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi mặc dù tiếu hàn thu phía trước vẫn có thuộc về mình ngạo khí nhưng là bởi vì mình bị quân giật phi cứu lại thêm nhìn thấy quân giật phi v ư ợ xa thực lực của mình bây giờ tiếu hàn thu đối với quân giật phi đã là hoàn toàn chịu phục ta chuẩn bị bốn một cái trận trận này gọi k h ố n long đại trận tiến vào trận pháp này vũ giả đô sẽ bị suy yếu sáu thành sức mạnh đương nhiên chỉ có nửa canh giờ vượt qua nửa canh giờ đối phương thì sẽ khôi phục thực lực cho nên các ngươi có mấy người tiến đến d ụ lịch tiếp đó còn dư lại trợ giúp ta ăn cướp địch nhân quân giật phi nghiêm nghị đạo suy yếu sáu thành sức mạnh dương t ư ờ n g nhớ nắng ấm độc cô vô địch có chút giật mình nhưng mà suy yếu sáu thành sức mạnh nhất là tại trong trận pháp đối với trong khoảng thời gian ngắn tất phải không cách nào t h í c ứng bị dễ dàng chấn áp là tuyệt đối có thể t gật gật nếu, như như nếu như thuận lợi các ngươi không có ngọc bài ta đảm bảo các ngươi nhận được một khối ngọc bài quân giật phi cũng biết người ở chỗ này đều cũng có chính mình ngọc khí cho dù là cùng hắn quan hệ lại gần nhưng mà muốn không ràng buộc tiếp nhận hắn một khối ngọc bài cùng nhau nhất định cũng là không lớn nếu như là có thù lao nhận được thuộc về mình thù lao bọn hắn chắc hẳn cũng là sẽ không tự tuyệt tại chỗ có thể ngoại trừ rừng tưởng nhớ tinh những người khác đều là không có có ngọc bài dù sao bọn hắn mấy ngày nay cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn cho dù là ngô vũ hơn cùng phí rõ ràng hà phía trước nhận được ngọc bài nhưng cuối cùng cũng không có bảo trụ bị người cướp đ ư ợ c đi mà ngọc bài là bọn hắn tiến vào top một trăm h y vọng bọn hắn cũng không hy vọng chính mình dừng bước tại sát lục rừng rậm nhìn thấy đám người sau khi đáp ứng quân giật phi lập tức bắt đầu bày trận k h ố n long đại trận thuộc về linh giai ngũ phẩm trận pháp cái trận này đặc điểm là lực sát thương không phải rất cường đại nhưng tiến vào trận pháp này vó giả sẽ ở trong bất chi bất giác bị lạc mất phương hướng như thế nào chạy không thoát tới hơn nữa bên trong thân thể sức mạnh sẽ rất sắp bị cầm cố lại đây là ngọc bài các ngươi một người cầm hai cái chỉ cần mang theo vật này liền sẽ hấp dẫn thế lực khác chú ý của sáu quân giật phi đưa trong tay ngọc bài lấy ra phí rõ ràng hà đ ộ c cô vô địch nô vũ hân tiếu hàn thu bọn người tiếp nhận ngọc bài trên mặt đã lộ ra hài hước đủ c ư ờ i mấy ngày nay bọn hắn tại s á t lục trong rừng rậm bị một số v õ giả têu đánh têu giết đã sớm cực kỳ bực bội bây giờ trung quy là đến phiên bọn hắn tới hố người khác quân giật phi nhìn xem phí rõ ràng hà nô vũ hân bọn người rời đi hắn không có khởi hành mà là k h o a n chân ngồi ở trên đại thụ. không đến nửa chén t r à nhỏ quân giật phi mở mắt ra thầm nghĩ cái này tới thật vẫn nhanh n a quả nhiên ngay lúc này n ô vũ hân sau lưng đuổi theo tám cái v õ giả cô nương đừng chạy người giao ra trên người ngọc bài chúng ta sẽ không làm có ngươi cầm đầu một cái tặc mi thử nhãn thanh niên vũ giả mỉm cười lấy đạo t ố t Nô、vũ、hân đông nhiên dừng、bước. Ấn. vũ bước. Tặc mi thử nhãn làm ý gì thanh niên có chút buồn b ự c cái này n ô vũ hân như thế nào không chạy bất quá hắn càng làm mừng rỡ cũng không có quá nhiều hoài nghi đã biết sao nhiều người hơn nữa thực lực hoàn toàn nghiền ép nô vũ hân hắn ngược lại là không tin đối phương có thể có cái gì những thứ khác hoa văn cho dù có hắn cũng không sợ trước thực lực tuyệt đối những thứ khác hết thảy cũng là hồ giấy tiểu thư bản công tử lần đầu tiên liền thích ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành nữ nhân của ta ta có thể phụ trách cho ngươi một cái ngọc bài l a m ý gì thanh niên bình tĩnh đạo làm y di thanh niên bị ngô vũ hân nụ cười cho mê thần hôn đ h ư nào nhất thời đại hỷ cũng không nghĩ quá nhiều mang người hướng về ngô vũ hân đi đến chỉ là vừa mới tiếp cận ngô vũ hân mười em mở thời điểm đột nhiên làm y di thanh niên cùng đồng bạn của hắn phát hiện mình cảnh tượng trước mắt biến đổi bọn hắn xuất hiện ở một tòa sa mạc ở trong ta thao đây là nơi nào làm y di thanh niên có chút một bức một trận cho là mình đang nằm mơ như thế nào lúc trước vẫn là tại s á t lục trong rừng rậm bây giờ t i ể u ra bây giờ một tòa sa mạc ở trong bây giờ còn có muốn hay không ta trở thành nữ nhân của ngươi một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại lam y dì thanh niên đám người trước mặt xuất hiện một cái mỹ mạo như tiên thiếu nữ không phải ngô vũ hân còn có ai thời khác này ngô vũ hân mang theo ánh mắt đùa cợt nhìn xem bọn hắn lúc này lam y dì thanh niên bọn người như thế nào còn không biết hết thể đều là ngô vũ hân đang làm qua người dám âm chúng ta lam y dì thanh niên tức giận nhìn xem ngô vũ hân đạo Âm chính là các ngươi ai bảo các ngươi miệng túi như vậy ngô vũ hân khinh thường nợ nụ cười đáng chết giết hắn sáu lam y dì thanh niên cực kỳ tức giận cảm giác mình bị chơi xỏ đối với t h ủ hạ bên người hạ lệnh nhất thời những cái kia thanh niên vũ giả đồng loạt hướng về ngô vũ hân đánh tới lan nô vũ hân lạnh rên một tiếng một kiếm quất ra hai cái võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra một kiếm này nhanh đến cực điểm phản phất một đạo đáng sợ ánh chấp tại hư không vạch qua đồng dạng a a hai cái thiên tài võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra trong tay hổ khẩu cơn đau nguyên bản trong tay nam kiếm nhất thời rơi xuống đất n ằ m xuống sáu nô vũ hân hừ lạnh một tiếng cả người tại nơi trong một s á t na hóa thành một đạo vô hình m ị ảnh tại hư không lướt qua hơi thở tiếp theo đến rồi mặt khác ba cái thanh niên vũ giả trước mặt một kiếm quất ra ba cái kia võ giả phản ứng cũng rất nhanh m cúc cho u y k ta nô vũ hân hử lạnh một tiếng nô vũ hân ba đạo một kiếm mang theo thế tội khô là vụ đem mấy người phòng ngự toàn bộ đều xé nát bén nhọn một kiếm tại mấy cái võ giả trên thân đào qua trực tiếp đem bọn hắn thân thể một kiếm xuyên thủng nổn ngang nằm trên mặt đất bây giờ đến phía ngươi nói rất dài dòng Khi h t ự đưa ngươi bất quá ngắn ngủn m trên thân tất cả ngọc bài giao ra nô vũ hân nhìn xem lam ý gì ở thanh niên không có khả năng cái kia ngọc bài cũng là bạn công tử hao hết tâm lực có được nô vũ hân cười lạnh nói cho ngươi hai lựa chọn là bạn cô nương giết người cầm tới ngọc bài cũng là người giao giang ở bài tiếp đó lan lam y dì thanh niên nhìn xem nô vũ hân sát khí tràn trề r á n g vẻ biết đối phương thật vẫn có khả năng làm như vậy là lấy chỉ có thể là ngoan ngoan giao giang ở bài hết t h ể hai mươi khối cũng là lam y dì thanh niên góp nhặt rất lâu mới đến tại lam y dì thanh niên mang theo thủ hạ ảo não mà rời đi phía sau quân giật phi mới đi đi ra nhìn xem nô vũ hân cười nói không tệ bá khí mười phần ta rất xem t r ọ n g ngươi a nô vũ hân hai má hừng lên tức giận nhìn xem quân giật phi nói học t h ta đều sắp bị ngươi làm hư chật nô vũ hân nhìn xem quân giật phi đạo như thế thả bọn hắn không sợ bọn họ trở về trả thù quân giật phi cười một cái nói một lúc này bọn hắn sớm bị dọa vỡ mật làm sao có thể lại đến trả thù húng chi hiện tại bọn hắn muốn làm nhất nhất định là đi làm mấy cái ngọc bài nếu không thì muốn bị đào thải nô vũ hân gật gật đầu cũng cảm thấy tựa hồ thật là đạo lý này tốt đừng nói nữa chuẩn bị một chút bọn hắn cũng có thu hoạch hơn nữa một lúc này nhân số giống như không thiếu quân giật phi nhìn về phía hướng tây bắc bây giờ t i ế u hàng thu tích đủ hết toàn lực thì chiến thân pháp hướng về bọn hắn chỗ bay lượn mà đến cái gì gót lấy hai mươi mấy cái vó giả đương nhiên cái này hai mươi mấy cái võ giả tại quân giật phi xem ra tựa hồ không phải một nhóm người năm trăm bốn mươi hai chương năm trăm bốn mươi bốn chu ngọc bài tiểu tử đường chạy nhường bản công tử bắt lại ngươi nhất định đưa ngươi tháo thành t h n g khối để tiết mối hận trong lòng chính là sáu một đám võ giả đằng đằng sát khí đạo quân giật phi thấy có chút mế hoặc cái này t i ế u hàn thu rốt cuộc là như thế nào đem các loại người trọc giận từng cái quần tình kích phấn phán phất t i ế u hàn thu vũ n ụ c bọn họ lao nương đồng dạng ha ha ha sáu ta không phải là nhằm vào ngươi tại ta t i ế u hàn thu trong mắt của chư vị cũng là rác rưởi sáu t i ế u hàn thu phách lối đạo con giật phi k h ỏ e miệng co quắp rồi một lần mẹ nó nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này t i ế u hàn thu như thế một chút khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây hóa ra là ra hỏa này tại những ngày người trước mặt trang bước đem bọn hắn đều bị chọc giận cái này t i ế u hàn thu thật vẫn có thể a chịu chết đi ta không chịu nổi ta nhất định phải giết hắn bảy những cái kêu bị t i ế u hàn thu hấp dẫn mà đến v õ giả cả đám đều cùng nộ vô cùng tại t i ế u hàn thu sau lưng đối với hắn phát động từng đạo đáng sợ công kích Tiếu h à những t u thân pháp giống như linh viên vậy nhẹ h giống viên bén, n vậy cái, cái kia võ giả còn g không mặc m dù biết chuyện gì xảy ra lập tức phát hiện mình cảnh vật trước mắt cũng thay đổi đã biến thành từng đạo mở mở bộ dáng cái này khiến tại chỗ vũ giả đô có chút kinh ngạc đây là có chuyện gì làm sao sẽ biến thành cái dạng này cầm đầu thanh y d ị công tử thần sắc có chút khó coi ha ha ha sáu đem các ngươi trên người ngọc bài giao ra a tiếu hàn thu hỏa quân giật phi cùng đi đi ra đáng chết chỉ bằng hai người các ngươi phế vật liền hướng chúng ta giao ra ngọc bài các ngươi sẽ không phải đ ầ u bị lửa đá nốc h ả thanh y d ị công tử chỉ vào quân giật phi lãnh t ú c vấn đạo ba thanh y d ị công tử giọng điệu cứng rắn nói xong quân giật phi một bạn thai hùng hăng tắt vào mặt hắn trực tiếp đem hắn cả người đập bay ra ngoài răng đều rơi mất mấy khỏa dám đánh ta giết hắn sáu thanh y di công tử khí cấp bại phôi đứng lên hai mươi mấy cái thanh niên hướng về quân giật phi cùng tiếu hàn thu đánh tới hừ quân giật phi nhìn xem những thứ này nào h tới thanh niên m ặ t không đổi sắc ngược lại là bên người hắn tiếu hàn thu có chút khẩn trương mặc dù cũng biết tại quân giật phi trong trận pháp bọn gia hỏa này bị suy yếu sáu thành sức mạnh nhưng dù sao cũng là hai mươi mấy cái thiên tài võ giả về số người t r ê n lệch cực lớn để bọn hắn kỳ thực cũng không có chiếm giữ quá rõ ràng ưu như thế nhưng mà quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc chân trên mặt đất đạm một cái thân thể nhanh như tia chớp lướt lên tuyên mệnh chân phảng phất một hồi gió lốc thổi qua từng đạo vô hình thối ảnh ở trong hư không b trong nháy mắt quân giật phi đối với những cái kia võ giả đã ra 9981 đạo t ố i ảnh đáng sợ t ố i ảnh tại hư không r ầ m rạp chẳng chịt mang theo phong q u y ể n tàn vân chi thế những thanh niên kia vừa mới bổ nhào vào quân giật phi trước mặt những cái kia t ố i ảnh trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ đây là cái gì võ kỹ những cái kia võ giả đều là biến sắc bọn hắn tất cả thấy không rõ quân giật phi công kích như thế một trận chiến này còn thế nào đánh phanh phanh từng đạo tiếng rên r ỉ vang lên đám thanh niên này còn không biết chuyện gì xảy ra đông cảm giác lồng ngực của mình tê dần ngay sau đó cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè toàn bộ đều đã mất đi sức chiến đấu mấy cái khác thanh niên từ quân giật phi sau lưng bọc đánh mà đến mới vừa đến phụ cận phản phất quân giật phi sau lưng mọc mắt đồng dạng quân giật phi chân nhanh chóng v u n g ra nhất thời mười mấy thanh niên toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất lần này quân giật phi cũng coi như là dưới chân lưu tỉnh dù sao chỉ là muốn cướp người ta ngọc bài hắn không có hướng về chết ra tay đem ngọc bài giao ra quân giật phi đi tới thanh ý di công tử trước mặt sắc mặt lãnh đạo nhìn xem hắn ngươi dám ngươi cũng đã biết ta là người nào. thanh y di công tử chỉ vào quân giật phi ngoài mạnh trong yếu đạo ngươi là người nào chuyện không ăn nhầm gì tới ta quân giật phi khinh thường nợ nụ cười lại lần nữa một bàn t a i hướng về phía thanh y di công tử trên thân quả xuống ba một tiếng thanh y di công tử lại lần nữa kêu thảm một tiếng toàn bộ phản phất giống như đằng vân giá vũ bay ngược ra ngoài hàm răng của hắn lại lần nữa rơi mất mấy quả khoe miệng cũng là huyết như vậy thoạt nhìn càng đối xứng rất nhiều càng hợp mắt quân giật phi nhìn xem thanh y di công tử trêu tức nợ nụ cười giao ra ngọc bài sáu thanh y di công tử sỉ nhục không thôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ác như vậy hắn nhìn xem quân giật phi cái kia hung á c bộ dáng tựa hồ chính mình không giao ra rất có thể đối phương sẽ lại lần nữa ra tay với mình tốt ta thanh y vì công tử mặc dù khuất nhục không thôi nhưng chỉ có thể là đem ngọc bài giao ra đây chính là hắn cái đoàn đội này ba ngày phân chiến kết quả tổng cộng bốn mươi lăm cái ngọc bài cút đi quân giật phi quát lên thanh y vì công tử nhục nhã không thôi mang người ảo não mà rời đi thành quả vẫn đủ tốt ta kế tiếp ví rõ ràng hạ đ ộ c cô vô địch mấy người cũng riêng mình đưa tới một nhóm võ giả Mặc dù là không có như lúc trước tiếu hàn thu như thế thành quả phong phú nhưng cộng lại thu hoạch cũng không tệ trước sau cộng lại hết thảy một trăm ba mươi khối ngọc bài suy nghĩ một chút thật vẫn rất khủng bố hết thảy một trăm ba mươi khối ngọc bài đột nhiên quân giật phi nghĩ tới điều gì thầm nghĩ không đúng lần này không phải chỉ hữu nhất bách cái ngọc bài ta làm thế nào chiếm được một cái trăm ba mươi khối ngọc bài quân giật phi cảm thấy có chút buồn b ự c hắn nhưng là nghe hộ pháp trưởng lao nói qua chỉ hữu nhất bách khối ngọc bài ha ha quân giật phi ngươi có phải hay không đang một mực làm sao lại hữu nhất bách nhiều khối ngọc bài đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi cười cười vân đạo đúng vậy a có chút buồn bực quân giật phi kinh ngạc nói nếu như ngọc bài đều tại ta cái này cái kia những người khác đều không cần t ấ n cấp không phải như thế ngươi đem ngọc bài lấy ra xem có cái gì không giống nhau dương tư t ì n h tựa hồ đã biết cái gì cười đối với quân giật phi đạo quân giật phi đích thật là đối với cái này cảm thấy rất kỳ quái là lấy vội vàng đem ngọc bài đều lấy ra dương tư t ì n h đem bên trong hai khối ngọc bài lấy ra đối với quân giật phi cười nói cái này hai khối ngọc bài ngươi xem một chút có cái gì không đúng quân giật phi cẩn thận kiểm tra một hồi hai khối ngọc bài Phát hiện cái này, hai khối ngọc bài cũng là màu đen tử thiết chế tạo thành, đặt ở trong tay, đều rất nặng, nhìn đều không khác mấy, tựa hồ không có gì khác biệt. Ơ, không không cái tử tạo đặt trong tay, rất tựa biệt. một bài này ngọc cũng đen nặng, Ơn, đúng, vẫn có không cùng một dạng. có có là màu mấy, gì đều đều ở Quân giật phi nhúng mày cẩn thận nhìn một chút bật thốt lên đạo một khối trong đó có số thứ tự một khối khác không có vậy thì đúng rồi dưng ơ tư tình đối với quân giật phi đạo cái này có số thứ tự chỉ hữu nhất b á c h khối những này là có thể trực tiếp lên cấp thẻ số mặt khác những cái kia không có số thứ tự là bộ bài chủ này xử lý mới vừa tới thực chất đang làm cái gì vì cái gì làm ra bộ bài tới quân giật phi có chút một mực không kỳ quái nếu như chỉ h ư u nhất bách khối ngọc bài rất dễ dàng liền b ạ c hết cũng chỉ có số ít người có thể cấp được mà cửa thứ ba tất phải là muốn thẩm định tuyển chọn ra một trăm thiên tài lên cấp dù sao tại vòng thứ hai ngoại trừ thực lực v ậ n khí cũng là chiếm giữ rất trọng yếu nhân tố vì phòng ngừa loại này bỏ sót cho nên làm ra bộ bài dương tư tình cười cười nói quân giật phi chỉ là nhất thời b u ồ n mực rất nhanh cũng tương x u ấ t bộ bài ý nghĩa t ỷ như nắm giữ chủ nhãn võ giả sau khi tân cấp sẽ còn lại một chút bỏ sót dù sao một cái võ giả nắm giữ mấy cái chủ nhãn không phải số ít còn g i lại những thứ này số người còn thiếu liền dựa vào nắm giữ bộ bài võ giả tới chống đỡ đi lên lúc này liền muốn nhìn có bộ bài nhiều ít tấn cấp bộ bài nhiều ưu tiên bổ túc số người còn thiếu quân giật phi cười cười nói nguyên lai là như thế những thứ này ban tổ chức thật sự chính là kín kẻ a đ ộ c cô vô địch cười nói cái này rất bình thường cái này năm vực t i ê n tài chiến c u n g cử hành nhiều lần như vậy ban tổ chức đã sớm sẽ nghĩ biện pháp bù đắp đủ loại thiếu sót quân giật phi gật gật đầu hắn kiểm tra một hồi trong tay ngọc bài nắm giữ số thứ tự chỉ có mười bảy khối thật sự chính là khan hiếm vô cùng xem ra bộ bài số lượng rất xa cao hơn chủ nhãn số lượng Nào, những thứ này chủ bài cho các ngươi quân giật phi lấy ra bốn khối ngọc bài cho tiếu hàn thu độc cô vô địch phí rõ ràng hà nô vũ hơn bốn người bởi vì đây là trước đó ước định là lấy bọn hắn ngược lại là rất thản nhiên mấy người đang tiếp nhận ngọc bài phía sau có chút kích động bởi vì bọn hắn biết có khối ngọc bài này bọn hắn chính là thỏa thỏa tốt một trăm học tỷ trong tay ngơi ư khối kia thật sự giả ngọc bài quân giật phi nhìn xem rừng tư tỉnh d ừ n g tư tỉnh phía trước cùng quân giật phi hợp tác cũng đã nhận được một khối ngọc bài nhưng lúc đó quân giật phi cũng không biết chủ bài cùng bộ bài khác biệt là lấy chỉ là tùy tiện cầm một khối cho rừng t đúng nga ta xem một chút dương tư tình vội vàng lấy ra trong tay ngọc bài xem xét đây là không có số thứ tự dương tư tình có chút ngượng ngùng đối với quân giật phi đạo không quan hệ khối này cho ngươi quân giật phi cầm chủ bài cùng dừng tư tình đ ổ i qua ngược lại trong tay hắn chủ bài cũng đủ rồi thời gian sắp tới đ ộ c cô vô địch nhìn xem sắp xuống núi trời chiều cười nói một đoàn người trở lại điểm khởi đầu thông qua truyền thuyết trận ra đến bên ngoài một cái hộ pháp trưởng lão đang tại đăng ký lý nghi ngờ sao thông qua mạnh vừa không thông qua vì cái gì ta không thông qua trong tay của ta rõ ràng có ngọc bài một cái đen ý gì thanh niên rất là kích động nói bởi vì ngươi trong tay ngọc bài chỉ là bộ bài không phải thật chủ bài cho nên ngươi không thể thông qua hộ pháp trưởng lão thản nhiên nói cái gì tại sao có thể như vậy thiên tia đen ý gì thanh niên lập tức phủ cái kia hộ pháp trưởng lão lời nói nhường đằng sau đang tại xếp hàng ghi danh thanh niên t i ê n tài đều có chút b ấ tan bởi vì bọn hắn không ít người trong tay chỉ có một khối ngọc bài nhưng bọn hắn không biết trong tay mình đến c ù n g phải hay không chủ bài thậm chí có mấy khối ngọc bài vũ giả đô rất là lo nghĩ ai trong tay chỉ có một khối ngọc bài vó giả đều bị hố quân giật phi lắc đầu cười khổ dương tư tình bọn người nắm ngọc bài tay đều nắm thật chặt bởi vì bọn hắn cũng chỉ có một khối ngọc bài đương nhiên vận khí của bọn hắn hảo biết chính mình lấy được là chủ ngọc bài 543 chương 546, t u y ể n thủ hạt giống quân giật phi cùng rừng tưởng nhớ tinh bọn người đang muốn trở về khách sạn đụng ngay cùng các nơi dẫn đường làm cho tán gấu mã bản quý ân đi ra thật tốt mở mang kiến thức một chút là được rồi không cần khổ sở các ngươi bị đào thải là rất bình thường mã bản quý đối với quân giật phi bọn người ă n ủi quân g ậ t phi sáu chúng ta không có bị đào thải a rừng tưởng nhớ tinh bó tay rồi khu khu khu, thân đừng lừa bản gặp mã ì n rừng lên cấp quá ít. Liền xem như một chút thiên tài chân chính, ở nơi này một quan, vận khí nếu như không tốt, cũng h thể chút khí thải. Sát sẽ ít. một tài một tốt, lục có cấp rậm, xem m quá đào ở bị bản quý không cho là đúng đạo không có lừa ngươi dẫn đường làm cho đây là chúng ta tấn cấp lệnh quân giật phi kiếm mã bản quý vẫn là không tin cũng không sinh khí đem chính mình tấn cấp lệnh lấy ra cái gì mã bản quý tại đem quân giật phi lấy ra tấn cấp lệnh đ ặ lấy ra n g t dù sao vòng thứ nhất bốn nhà một phía bắc hoang vực cái kia c ẳ n c c i chỗ tự nhiên là không có quá lớn khả năng tấn cấp dù sao có thể tham gia năm vực thiên tài chiến võ giả đều xem như thiên vũ đại lục thiên tài nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn cũng không phải là chuyện như thế có thể đi vào vòng thứ hai liền xem như vận khí tốt nhưng mà bọn hắn vậy mà tấn cấp vòng thứ ba các ngươi tấn cấp mấy người mã bản quý hơi kinh ngạc hỏi toàn bộ đều tấn cấp quân giật phi cười cười toàn bộ đều tấn cấp mã bản quý có chút không tin nhưng mà mã bản quý đang nhìn mấy người lấy ra tấn cấp lệnh cũng không thể không tin bây giờ hắn thật là quai hàm đều rơi đ ầ y đất cảm giác hết thể đều như vậy không chân thực hắn tự nhiên là rất tin tưởng muốn tại sát lục rừng rậm cấp đoạt một cái tấn cấp danh n g ạ c h là có nhiều khó khăn ha ha dẫn đường làm cho chúng ta chẳng những là tấn cấp hơn nữa thiên hạ còn lấy được sát lục rừng rậm tên thứ nhất lấy được huyền nguyên đan đậu cô vô địch lại lần nữa nặng cân đà kích mã bản quý mã bản quý ha t o miệng chật vật nói các ngươi không phải đang lừa dối bản xứ a ha. ha ha ha dẫn đường làm cho ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức con giật phi nhìn xem mã bản quý vẫn không tin bộ dáng cũng không nhiều giàn giải m a người n g về còn không c h biết sao người ngươi mang tới ở trong một người trong đó gọi quân thiên ở dưới lấy được một trăm hai mươi sáu khối ngọc bài cướp lấy tên thứ nhất chật chược lần này ngươi có thể kiềm đến, đến rồi cái kia dẫn đường làm cho rất là hâm mộ nhìn xem mã bản quý lần này mã bản quý cũng là vui mừng đứng lên mặc dù mã bản quý chỉ là dẫn đường làm cho nhưng mà xem như quân g i ậ t phi đám người dẫn đường làm cho nếu như bọn hắn có thể lấy thật tốt thành tích hắn cũng sẽ có công lao thật lớn đây là tuyệt đối nguyên bản bọn hắn tấn cấp vòng thứ hai mã bản quý thì phải chỗ tốt không nhỏ nhưng mà nếu như sáu người thật sự toàn bộ tấn cấp vòng thứ ba công lao của hắn cũng không nhỏ thạch vũ thành vạn vinh khách sạn cái này vạn vinh khách sạn là cả thạch vũ thành khách sạn lớn nhất một trong ở đây tiêu phí không b t bởi vì bọn hắn đều lên cấp vòng thứ ba là lấy buổi tối đều ở đây vạn vinh khách sạn bày rượu chúc mừng thiên、hạ. một chén này ta kính ngươi nếu như không phải ngươi ta e rằng liền vòng thứ hai đều vào không được tiếu hàn thu đối với quân giật phi nghiêm túc nói ha ha ha đừng nói như vậy thực lực của các ngươi cũng không yếu khuyết điểm vận khí mà thôi quân giật phi đạo chúng ta thực lực gì chính chúng ta tin tưởng tiếu hàn thu bây giờ sớm đã bị đả kích không sai bị lắm lại cũng không còn trước đây nào khí lao quân ngươi có ý kiến gì không cái này vòng thứ ba ngươi lệ nhất có thể tiến vào mười hàng đầu thậm chí trước ba có hy vọng ngươi chuẩn bị đi cái nào tâm môn đậu cô vô địch nhìn xem quân g ậ t phi người ở chỗ này ánh mắt đều nhìn quân g ậ t phi cái này cũng là quân giật phi cần suy tính vấn đề bởi vì tại vòng thứ ba thời điểm rất nhiều ở trung châu vực tông môn đều sẽ đến đây thẩm định tuyển chọn đệ tử tiến vào tông môn tu luyện thậm chí trung châu vực xếp hạng trước mười tông môn đều sẽ đến đây ta còn không có cân nhắc kỹ quân giật phi lắc đầu bất quá bây giờ tại bên cạnh mấy cái võ giả nói chuyện nhưng là đưa tới chú ý của bọn hắn các ngươi cảm thấy lần này trước mười đều sẽ có ai ha ha ha đương nhiên là thái dương thành thiếu chủ triệu thiên hạo nghe nói hắn đã thức tỉnh thái dương chiến thể một quyền có thể đốt thiên đốt biển sáu không nhất định vạn độc đáy vượt độc công tử cũng có cơ hội nghe nói hắn đã luyện thành vạn độc thiên c ô n g giao thủ một cái ngươi còn không có tới gần hắn liền bị hóa thành huyết thủy sáu ha ha ha các ngươi cũng là cô lậu quả văn hạng người những người này tính là gì căn cứ ta nói a mạnh nhất vẫn là kiếm tiên tử vạn tiên nhi nghe nói nàng thế nhưng là đã thức tỉnh tâm kiếm chi thể là thần kiếm sơn trang mạnh nhất thanh niên thiên tài tại thần kiếm sơn trang thế hệ trẻ tuổi không có người nào là nàng một kiếm địch sáu bây giờ tại bên trên quân giật phi cũng là nghe rất kinh ngạc tâm kiếm trí thể ở trên thiên vũ đại lục t ố p một trăm chiến thể cái này tâm kiếm chi thể cũng là bài danh phía trên nếu như cái này cái gọi là thần kiếm sơn trang kiếm tiên tử tu vi cường thịnh trở lại một chút vậy coi như rất khó giải quyết ta còn biết một người cũng là trước mười đứng đầu nhân tuyển ai tất cả mọi người rất là tò mò nhìn thanh niên kia còn lại hải đường bảo hòa thương hội đại tiểu thư a không sai suýt chút nữa đem nàng quên mất bảo hòa thương hội đại tiểu thư mị hoặc chi thể nàng có thể bất chi bất giác khống chế lại tâm trí của ngươi còn không có chiến liền thua có rất ít người có thể chống cự nàng mị h o ặ quả nhiên cường đại sáu còn lại hải đường bảo hòa thương hội quân giật phi n h ớ m à y nhớ tới bảo hòa thuốc c h a i cái k i a che mặt nữ hải không biết đối phương có phải là nàng hay không nếu quả như thật đúng vậy vậy thì có ý tứ chỉ là nhường quân giật phi có chút kỳ quái là những người này nói trước mười đứng đầu nhân tuyển hắn tại sát lục rừng rậm một cái cũng không thấy đến nếu như nói sát lục rừng rậm rất lớn bọn hắn trùng hợp không có c h ạ mặt m nhưng mấy người này hắn cũng không một cái cũng không có nhìn thấy a độc cô học trưởng những người này chúng ta tại sát lục trong rừng rậm giống như cũng không có trả mặt các ngươi có nghe nói bọn hắn sao quân giật phi nhìn xem độc cô vô địch vẫn đạo đ ộ c cô vô địch nhìn xem con giật phi lắc đầu nói ngươi thật đúng là đừng nói những người này ta đều chưa bao giờ gặp nếu như gặp phải qua trực tiếp t i u g i a cụ mặc dù đ ộ c cô vô địch đối với mình thực lực rất là kiêu ngạo nhưng là biết mình cùng những thứ này đứng đầu thí sinh t r ê n h l ệ n h đồng thời bên cạnh mấy cái võ giả chủ đề dần dần dẫn tới liêu con giật phi trên thân đi ha <cười> ha <cười> các ngươi như biết lần này sát lục dường d ậ m tên thứ nhất là người phương nào có võ giả hài hước c ư ờ i hỏi ai chẳng lẽ là thiên kiếm thành dương thuyền công tử vẫn là hoa tiên các tiểu thư mây thanh tuyền đều không phải là các ngươi nghe được tuyệt đối sẽ đem cái cầm đều trấn kinh thanh â m kia hài hước đạo mau nói là người phương nào tại chỗ vũ giả đô bị treo đủ khẩu vị nhìn không được v ấ n đạo cái kia tên thứ nhất là tới từ bắc hoang vực người dự thi các ngươi không nghĩ tới a thanh â m kia cười nói bắc hoang vực đây là địa phương nào có cái này vực sao chẳng lẽ là trục xuất c h i địa tại chỗ võ giả nghị l u ậ n ở mỹ đều rất là giật mình dương t ư ờ n g nhớ tinh đôi mi thanh tú cao lại rất là bất mãn nói những người này quá ghê tởm đã vậy còn quá xem thường chúng ta bắc hoang vực quân giật phi nhưng là lơ lên nói bắc hoang vực võ đạo suy yếu lâu ngày nhiều năm người khác xem thường cũng rất bình thường tôn nghiêm là dựa vào chính mình trang thủ quay lại không là người khác cho người ở chỗ này không nói gì thật sâu suy xét quân giật phi mà nói nguyên lai、like、các người ở nơi này ngay lúc này một đạo quân giật phi bọn người thanh âm quen thuộc văng lên quân giật phi bọn người nhìn lại phát hiện mã bản quý đang cười khanh khách nhìn xem bọn hắn dẫn đường làm cho quân giật phi bọn người đứng lên gọi mặc dù mã bản quý là tới từ trung châu dẫn đường làm cho tỷ lệ thuộc về thiên vũ đại lục học viện liên minh nhưng mà dọc theo đường đi đối bọn hắn còn tính là tương đối chiếu cố quân giật phi bọn người đối mã bản quý cũng là tương đối khắc ký thứ xưa anh hùng xuất thiếu niên a bây giờ tại xác nhận các ngươi tấn cấp vòng thứ ba tin tức bản tọa còn như trong n g ậ u mã bản quý thở dài may mắn mà thôi quân giật phi khiêm tốn đạo ha ha ha bọn hắn có thể còn có thể là may mắn nhưng ngươi cái này tên thứ nhất nếu như dùng may mắn để hình dung vậy thì thật sự quá khiêm đường mã bản quý cười nói quân giật phi bọn người không nói gì tiếu hàn g thu hòa độc cô vô địch tự nhiên biết quân giật phi có thể lấy được lần này tên thứ nhất tự nhiên bất là may mắn thực chí danh quy mà thôi bất quá các ngươi mặc dù tấn cấp vòng thứ ba nhưng mà một lần tranh tài này các ngươi vẫn cẩn thận một chút nếu như đụng tới một chút loại t ử từ u y tay các ngươi có thể từ bỏ mã bản quý đối với quân giật phi bọn người đạo dẫn đường làm cho nói là vạn độc công tử kiếm t i ê n t ử bọn người sao độc cô vô địch nhìn xem dẫn đường làm cho vân đạo dẫn đường làm cho cũng không phải thật bất ngờ khẽ mỉm cười nói n g u y ê n lai、like, các ngươi đều biết cái kia cũng b ấ t đi ta một phen miệng l ư ỡ i vừa mới nghe được tin tức chỉ là van bối có một số việc không rõ quân giật phi nghiêm túc nhìn xem dẫn đường làm cho vân đạo ân có cái gì không hiểu đều có thể hỏi bản t o ạ dẫn đường làm cho nhìn xem quân giật phi khẽ mỉm cười nói những thứ này hấp dẫn loại từ tuyến tay vì cái gì chúng ta tại sát lục trong rừng rậm thời điểm cũng không có đ ủ phải quân giật phi có chút hiếu kỳ vấn đạo dẫn đường làm cho cười nói nguyên lai là vấn đề này rất đơn giản bọn họ là trực tiếp tấn cấp đến rồi vòng chung kết trực tiếp tấn cấp đ ộ c cô vô địch bọn người có chút kinh ngạc lộ ra nhiên b ấ t biết còn có thao tác này đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì tại tinh thần trên bảng tiềm long bảng trước mười v õ giả cũng có thể trực tiếp tấn cấp vòng chung kết đây là đại lục lệ cũ không phải là cái gì chuyện kỳ quái mã bản quý không cảm thấy kinh ngạc đạo quá không công bằng Chúng ta lần i ề u s này trận chung kết mặc dù các ngươi muốn mời hạng đầu không dễ dàng nhưng là không thể đục nước béo cỏ cần hết khả năng phát huy thực lực của mình cái này cũng là các ngươi khó được cơ hội rèn luyện có thể các ngươi phát huy hảo còn có thể nhường trung châu vực tông môn phát hiện các ngươi các ngươi liền có khả năng gia nhập vào trung châu vực tông môn từ đây nhất phi trung tiên mã bản quý nghiêm túc nói vậy thì tốt quá tiếu hàn thu mấy người cũng linh lợi ra lần này tên thứ nhất có ích lợi gì chứ quân giật phi nhịn không được vân đạo chỗ tốt đương nhiên rất lớn lần này tỷ võ tên thứ nhất đem có thể tự chủ lựa chọn một cái tông môn gia nhập vào hơn nữa vừa gia nhập chính là ngoại môn đệ tử mã bản quý đạo cái gì mới chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi ta còn tưởng rằng là nội môn đệ tử đâu tiếu hàn thu nhịn không được nói mã bản quý nghe vậy lập tức có chút im lặng hắn nghiêm nghị đạo đây vẫn là có rất lớn khác nhau dưới tình huống bình thường khi tiến vào trung châu tông môn cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi ký danh đệ tử ra ngoài môn đệ tử còn có một cái thời gian rất lâu quá trình mà ngoại môn đệ tử đã là tông môn đệ tử chính thức cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đệ tử ngoại môn tài nguyên tu luyện không phải ký danh đệ tử có thể so sánh được quân g ậ t phi nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu hắn kiếp trước liền đến từ trung châu tự nhiên biết ngựa này bản quý nói không giả đích thật là như thế cái này lần có cái gì tông môn đến đây chiêu đệ từ đ â u quân giật phi v ấ n đạo ân cái này hỏi thật hay kế tiếp mã bản quý liền giới thiệu cặn kẽ rồi một lần lần này đến đây chiêu thu đệ tử tông môn thời khắc này trung châu v ự c cùng vạn năm trước có sự bất đồng rất lớn thập đại tông môn có thật nhiều biến hóa lần này thập đại tông môn đều tới trước có tử tiêu tông hỏa thần tông thủy tinh tông địa ngục môn thiên đao môn vô cực đạo tông đế tâm tông kiếm thần cung linh huyền tông ngự thú tông ân kiếm thần cung quân giật phi tự nhiên biết kiếm thần cung chỉ là hắn không biết hiện tại cái này kiếm thần cung Có phải h là ân vậy cái này thập đại tô n g môn lợi hại nhất là cái nào mấy cái tô n g môn quân giật phi n h ị n không được vấn đạo công nhận cường đại nhất tự nhiên là tử tiêu tôn g hỏa thần tôn g vô cực đạo tôn g mã bản quý cười nói mấy cái này tô n g môn cao thủ đông đảo hơn nữa những năm gần đây nhân tài liên tục xuất hiện là bây giờ cơ hồ tất cả trùng châu vực thanh niên vũ giả hướng tới võ học thánh địa kiếm thần cung như thế nào quân giật phi nhìn xem mã bản quý mã bản quý nhữ mày đối với quân giật phi đạo Kiếm quân công tử i v nếu như ngươi có cơ hội lựa chọn tuyệt đối đừng lựa chọn kiếm thần cung vẫn là đi tử tiêu tông a tử tiêu tông bây giờ là toàn bộ trung châu cường đại nhất tông môn liền xem như thánh điện cũng phải cấp tử tiêu tông mấy phần mặt mũi c h ậ t mã bản quý lắc đầu cười nói đương nhiên nếu như quân công tử có thể tiến vào kiếm thần cung cũng là lựa chọn tốt rõ ràng mã bản quý nhường quân giật phi đừng tuyển chọn kiếm thần cung chỉ là tại quân giật phi có cái quyền lựa chọn này thời điểm tại dưới tình huống bình thường quân giật phi có thể tiến vào kiếm thần cung đã là rất giỏi cảm tạ dẫn đường làm cho quân giật phi đối mã bản quý khách khi nói bây giờ đám người trầm mặc đều ở đây tự hỏi sau mười ngày đại chiến nhưng mà bên trên mấy cái võ giả chủ đề đều rơi vào liêu quân giật phi trên thân bắc hoang vực cái kia góc trục xuất chi địa vẫn còn có võ giả có thể trở thành vòng thứ hai đệ nhất trong này có phải hay không có cái gì tấm màn đen có khả năng ta xem là cái kia quân thiên phía d ư ớ i dùng cái gì bẩn thỉu hát thủ đoạn a bằng không làm sao lại như thế ha ha đó là bởi vì quân thiên phía d ư ớ i không có đụng tới những cái kia loại t ử tuyền tay nếu như đụng tới loại t ử tuyền tay quân thiên phía d ư ớ i là tuyệt đối không có khả năng trở thành vòng thứ hai đệ nhất liền có thể hay không tấn cấp còn chưa nhất định đâu sáu phí rõ ràng hạ nô vũ hơn bọn người có chút phẫn nộ rõ ràng những người này lời nói quá thét thé quá mức thiên hạ ngươi trở thành vòng thứ hai đệ nhất là thực c h í danh quy những người này hoàn toàn làm ở mắt nói lời bịa đ ạ t nô vũ hơn bọn người rất là phẫn nộ mặc cho bọn hắn đi nói đi đến lúc đó ta sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn bọn hắn khi xưa ý nghĩ thời điểm ngu xuẩn c ỡ nào quân giật phi cười lạnh nói mã bản quý cũng rất tán đồng quân giật phi mà nói cười nói quân công tử mà nói không sai cường lực nhất phản bác chính là sự thật chỉ cần đến lúc đó các ngươi lấy thật tốt thành tích bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ ngầm miệng còn có m ư ơ i ngày thời gian quân giật phi bọn người cần thật tốt bế quan tu luyện một phen m ư ơ i ngày thời gian thật tốt chuẩy cũng có thể để cho chút. mình thăng thể tu một để để vi, lại để thăng một chút. quân giật phi tại khách sạn thuê một gian tu luyện thất ở đi vào trong phòng tu luyện bên trong quân giật phi lấy ra viên kia dược vương thành luyện chế h u y ề n nguyên đan cái này h u y ề n nguyên đan mặc dù nhiên bất là cực phẩm h u y ề n nguyên đan nhưng cũng là thượng phẩm h u y ề n nguyên đan thuộc về linh g a i đan dược tam phẩm đến rồi linh g a i trở lên đan dược muốn luyện chế ra cực phẩm trở lên đẳng cấp kỳ thực đã là rất khó liền xem như quân g ậ t phi cũng không phải mỗi một lần đều có thể luyện chế ra cực phẩm linh g a i đan dược cho nên cái này huyện nguyên đan quân g ậ t phi vẫn là rất hài lòng lần này nhất định có thể nhường tu vi của ta đột phá đến huyền linh cảnh đ ỉ n h phong thậm chí còn có một khả năng nhỏ nhoi đột phá đến nửa bộ nguyên vũ cảnh quân giật phi thì t h ả o nói quân giật phi a n vào huyền nguyên đan cương đại luồng k í xoáy bắt đầu điên cùng tôn h vệ quân giật phi trong thân thể đan dược hóa ra dược lực cái này huyền nguyên đan hóa ra tới dược lực cực kỳ bằng bạc sau năm canh giờ anh, quân giật phi đột phá tu vi đến rồi huyền linh cảnh bắt trọng tiên quân giật phi không ngừng cố gắng tiếp tục đột phá hướng về huyền linh cảnh cựu trọng tiên tiếp tục đột phá một ngày sau quân giật phi đột phá đến huyền linh cảnh cựu trọng tiên dược lực còn rất dồi dạo chỉ cần hao một nửa quân giật phi chuẩn bị tiếp tục đột phá cảnh giới cao hơn nửa đ ộ nguyên vũ cảnh chỉ là nửa đ ộ nguyên vũ cảnh gông cùng xiềng xích nhưng là càng thêm cường đại quân giật phi liên tục mấy ngày cũng không có đột phá nhưng hắn không hề từ bỏ vẫn phát khởi một lần lại một lần xung kích muốn đem cái này gông cùng xiềng xích cho đánh vỡ ngày thứ bảy tại quân giật phi chỗ ở trong phòng tu luyện không gió mà bay đột nhiên hư không thổi lên một trận gió lốc quân giật phi trên người trường bảo đông nhiên run dậy thật giống như khí cầu sung khí phồng lên bốn phía hư không tạo nên như sóng văn vậy còn sóng vô hình khí lãng phản thất vòng xoáy vậy tại hư không chuyển động mà quân giật phi chính là cái k i a vòng xoáy trung tâm cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn rất nhanh cả tòa tu luyện thất đều nhanh muốn nhịn không được rung động dữ dội lên thậm chí phòng tu luyện vách tường đều có từng k i a vết dạng ngay tại toàn bộ tu luyện thất sắp nhịn không được thời điểm nguyên bản cường đại luồng khí xoáy đột nhiên biến mất quân giật phi mở mắt ra cũng không tệ lắm cuối cùng đột phá đến nửa bộ nguyên vũ cảnh quân giật phi thì thảo nói từ huyền linh cảnh thất trọng thiên đến nửa bộ nguyên vũ cảnh quân giật phi tu vi tăng lên ít nhất gấp ba trở lên còn có mấy ngày thời gian ta còn có thể để quân giật phi thì thảo nói tại quân giật phi bế quan tu luyện thời điểm dương t ư ờ n g nhớ tinh mấy người cũng đều ở đây tu luyện trong khoảng thời gian này bọn hắn đều từng người nắm giữ cơ duyên thực lực tăng lên rất lớn cuối cùng mười ngày thời gian rất nhanh liền đạt đến quân giật phi bọn người tụ tập tại khách sạn trong sân thiên hạ trên người ngươi k h í tức so trước đó cường đại hơn nhiều đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi có chút giật mình quân giật phi nhìn xem đ ộ c cô vô địch cười nói ta tăng lên nhiều hơn nữa cũng không có ngươi nhiều à ngươi bây giờ chỉ sợ là huyền linh cành tu vĩ a đọc cô vô địch gật gật đầu cười nói một lần này bế quan rất thuận、lợi. rõ ràng đậu cô vô địch đối với mình lần này tiến bộ vẫn là rất hài lòng tốt chúng ta đi thạch vũ thành đài diễn võ a quân giật phi cười nói cùng một thời gian bay viễn sơn trang trang chủ phiền liên thần sắc cực độ âm trầm hắn nhìn trước mắt nam tử trung niên cả giận nói đáng chết chiêu nhi là thế nào chết còn không có điều tra ra được sao ngao vân tiêu không tiếc cho con ta một cái công đạo bọn họ là người hợp tác chính là chỗ này sao hợp tác con ta chết hắn vẫn còn sống sót phiền liên trên thân bạo phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng tại thời điểm này khí tức đáng sợ kia ở phía sau hắn ngưng kết trở thành một hố đen lớn phán phất muốn đem người trước mắt cắn nuốt đùm bay viễn sơn trang đại trưởng lão thần sắc có chút sợ hãi vội vàng đối với phiền u y ê n nói trang chủ ngao vân tiêu đã đ á p lời bọn hắn nói phiền t h i ê u cùng chúng ta một chút bay viễn sơn trang thiên tài cũng là chết tại quân thiên hạ trong tay liên ngạo hàn sơn trang nhị công tử ngao kiến phi đều chết ở quân thiên hạ thủ bên trong đáng chết ra hỏa này giết đào nhi bây giờ lại giết t h i ê u nhi đây là muốn để chúng ta bay viễn sơn trang tuyệt hậu sao phiền u y ê n cực độ tức giận nói trang chủ bất giận à hiện tại quân thiên hạ thế nhưng là năm vực thiên tài chiến người dự thi chúng ta không thể động hắn bằng không thế nhưng là phạm vào đại kỵ bay viễn sơn trang k h ô thế n n g là phạm vậy n g ư ơ i muốn ta làm sao bây giờ chẳng lẽ thủ này sẽ không báo sao phiền liên hung hăng trừng mắt phía trước bay viễn sơn trang đại trưởng lão đạo chúng ta có thể mua chuộc lần này quyết tái so võ giả để bọn hắn tại trên chiến đ à i phế đi quân tiên phía dưới dạng này chúng ta đồng dạng có thể đạt đến mục đích bay viễn sơn trang đại trưởng lão nghiêm túc nói thời khắc này phiền liên cuối cùng mới bình tĩnh lại hắn cũng biết chính mình làm bay viễn sơn trang trang chủ không phải mình muốn làm gì thì làm cái đó rút dây động rừng đây chính là hắn bây giờ khắc họa ân đại trưởng lão chuyện này liền giao cho ngươi bổn trang chủ không muốn nhìn thấy quân tiên ra đời cách thạch vũ thành t h i ân người ở đây n chúng ta phía trước ta là số hai mươi lăm độc cô vô địch đạo lần này mỗi người đều phải qua năm vòng chiến đấu hy vọng các ngươi chỉ ít có thể kiên trì đến vòng thứ hai quân giật phi nhìn xem độc cô vô địch đạo đ ộ c cô vô địch nghiêm túc nói cái này cũng là mục tiêu của ta ta biết thực lực của mình tiến vào trước m ư ờ i là không thể nào nhưng mà ta hy vọng có thể tiến vào vòng thứ hai ta cũng là phí rõ ràng hà mấy người cũng nói theo hộ pháp trưởng lão theo thường lệ tại vòng thứ ba tranh tài phía trước dương dương sai sai nói một đống bên trong quy định đang so vũ đương bên trong tận lực không muốn thương tới tính mệnh tại một phương chịu thua thời điểm một phương khác không thể tiếp tục công kích trong này có một cách diễn tả gọi tận lực quân giật phi bọn người âm thầm suy tư cái này tận lực ý tứ rõ ràng chính là luận võ không cấm s á t lục tại nhất định theo quy tắc là có thể giết người tại hộ pháp trưởng lão tuyên bố luận võ bắt đầu phía sau rất nhanh thì có thanh niên thiên tài lên đài quân giật phi cũng đứng tại dưới chiến đài nhìn xem trên đài thanh niên luận võ hắn thay thế không khỏi gật gật đầu cái này không thẹn là vòng thứ ba trung cực thi đấu tùy tiện hai cái thanh niên thiên tài thực lực đều cực kỳ bất p h à m trên chiến đài hai người thu vi ít nhất cũng là huyền linh cảnh ví rõ ràng hà nếu như bọn hắn lên đài một trận chiến quả nhiên là không có cái gì quá lớn ưu thế trên chiến đài hai cái thanh niên một cái sử dụng đao một cái sử dụng thương một trận chiến này quả nhiên là lực lượng ngăn nhau muốn tại thời gian ngắn phân ra thắng bại đều khó có khả năng đứng tại quân giật phi bên người tiếu hàn thu ánh mắt không nháy một cái nhìn xem trên chiến đài luật võ thiên hạ người nói trên chiến đài một trận chiến này song phương ai có thể thủ thắng đâu tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi nghiêm túc hỏi quân giật phi h í p mắt lại hơi ngậm nghĩ một phen nghiêm túc nói cái này rất khó phán định đánh gãy song p ư ơ n g chiến lược không sai bị lắm bất quá theo ta tới nói nếu như hai trăm triệu bên trong phương đức xuyên không thể đánh bại lý nguyễn hải phương đức xuyên thua không nghi ngờ phương đức xuyên ưu thế tại hai trăm triệu chi nội nếu như hắn muốn thủ thắng nhất thiết phải tại hai trăm triệu chi nội đánh bại đối phương phương đức xuyên là sử dụng đao thanh niên mà lý nguyên hải sử dụng thương đây cũng là vì cái gì tiếu hàn thu có chút không h i ể u thấu nhưng là không có nhìn ra trong này nguy cơ quân giật phi chưa kịp trả lời bên trên độc cô vô địch nhưng là thay quân giật phi giải thích nói cái này rất bình thường nhất cổ tắc khí tái mà kiệt chính là cái đạo lý này cái này lý nguyên hải thân pháp p h i u hốt mà phương đức xuyên mạnh đây chính là mâu cùng là chắn tổ hợp nhưng mà nếu như phương đức xuyên không thể tại 200 c h i ê u chi nội đánh bại lý nguyên hải lực lượng của hắn sẽ tiêu hao rất lớn đến lúc đó lý nguyên hải thì có cơ hội làm ra phản kích thì ra là thế tiếu hàn thu cũng là người thông tuệ chỉ là nhất thời không có nhìn ra trong này nguy n cơ đi qua độc cô vô địch vừa giải thích như vậy cũng lập tức là bừng tỉnh đại ngộ quân giật phi khâm phục lường bên trên độc cô vô địch một mắt gật gật đầu tiếp tục nói nếu như dựa theo ta quy tích cần phải sẽ ở 210 trăm m ộ ư ơ i tuyển được hai trăm một m ư ơ năm chiêu chiến đấu độc cô vô địch cùng tiếu hàn thu đều có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi đối với quân giật phi mà nói đều có chút không tin bọn hắn tin tưởng quân giật phi có thể thấy được tranh tài thắng bại nhưng có thể coi là là cụ thể tại thứ mấy chiêu chi nội song phương kết thúc chiến đấu cái này coi như không phải vẹn vẹn có cường đại sức quan sát là được rồi đ ộ c cô vô địch cùng tiếu hàn thu cũng là bán tín bán nghi nhìn xem quân giật phi cuối cùng phương đức xuyên không có ở hai trăm chiêu bên trong đánh bại lý nguyên hải hắn khí lực quả nhiên là đại phúc độ suy kiệt ngược lại là lý nguyên hải càng chiến càng mạnh ha ha ha phương đức xuyên bây giờ nhìn của ta một trận chiến này người thua không nghi ngờ lý nguyên hải trường thương trong tay vũ động kín không kẽ hở đáng sợ thương mang tại hư không ngang dọc tàn phá bừa bãi mỗi một thương tất cả ẩ n chứa lực lượng đáng sợ thiên thương chạm lý nguyên hải chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn dựng lên hướng về phương đức xuyên trộm ám sát đi qua đáng sợ thương mang một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về phương đức xuyên trên thân ám sát xuống phảng phất một thương này có thể sẽ rách trước mắt hư không đồng dạng đáng chết phương đức xuyên cảm nhận được cái kia đáng sợ thương mang trước mặt mình t ư n g ư ợ c vô tận lưới lao trong n h y mắt phương đức xuyên chiến đao trong tay trừ ra hàng trăm hàng ngàn đao trước mặt mình tạo thành giống như thực chất đao võng chuẩn bị ngăn trở công kích của đối phương vê anh một tiếng lý nguyên hải một thương hung hăng ám sát ở phương đức xuyên tại trước mặt bổ ra đao vong phía trên Ngậy. c ư ơ n g đại đao mang cùng thương mang tại hư không điên cùng đụng vào nhau hơi rằng có không đến năm giây phương đức xuyên chém giết ra đao v o n g liền bị đánh xuyên hắn lên khẽ một tiếng cả người đặng đặng đặng liên tục thối lui ra khỏi vài chục bước nỗ lực đứng vững m a một khẩu súng dừng ở hắn cổ họng phía trước thản ra khí tức đáng sợ t h thua rồi sáu phương đức xuyên mặc dù rất không cam tâm nhưng không lời nào để nói một trận chiến này phương đức xuyên thắng trọng tài lập tại trên chiến đài tuyên bố liêu bất phàm đây chẳng lẽ là danh sưng đông nguyên vực thiên tiêu số một liêu bất phàm nghe nói hắn là đông nguyên vực cao thủ mạnh nhất không nghĩ tới cái này quân thiên ở dưới vận khí kém như vậy đệ nhất chiến lại đụng phải liêu bất phàm có võ giả đạo ha ha đâu chỉ là vận khí kém nhất định chính là có liêu bất phàm thế nhưng là tâm tính tàn nhẫn hạng người ta nghe nói à tại đông nguyên vực thời điểm bị hắn khiêu chiến võ giả thường thường không có một cái nào hoàn hảo không chết cũng tàn phê phế thậm chí còn có đánh gây nhân thủ gân nghe đồn có vẻ nhiên là đông nguyên vực tới võ giả đạo hoa khủng bố như vậy tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô rất là giật mình không nghĩ tới cái này liêu bất phàm đáng sợ như vậy tại dưới chiến đài vây xem độc cô vô địch bọn người bây giờ cũng là rất lo nghĩ ngươi nói thiên hạ có thể thắng được đối phương sao phí rõ ràng hà rất là lo lắng hỏi cũng có thể a bây giờ liền dừng tưởng nhớ tinh đều có chút không xác định dù sao đối phương tên tuổi quá vang dội đông nguyên vực đệ nhất thanh niên thiên tài quân giật phi mặc dù đang bác hoang vực thanh niên đồng lửa ở trong rất cường hãn thế nhưng cũng chỉ là tại bác hoang vực bác hoang vực so sánh đông nguyên vực hoàn toàn chính xác vẫn có t r ê n lệch rất lớn bây giờ chỉ có thể nhìn chính hắn nhưng chúng ta phải tin tưởng thiên hạ hắn chưa bao giờ để chúng ta thất vọng qua đọc cô vô địch nghiêm túc nói bây giờ trên chiến đài quân g ậ t phi trước mặt đứng liêu bất phàm liệu bất phàm là một gã dáng người khôi ngô huyết phát xanh hắn không có vũ khí vũ khí của hắn chính là hai tay ngươi nhận thua đi tiếp đó tự phế tu vi bản công tử có thể nhường ngươi ăn ít chút khổ sở l i ê u bất phàm nhìn xem quân giật phi một bộ đương nhiên bộ dáng ngươi là đứa đ ầ n sau quân giật phi có chút khinh thường nhìn xem l i ê u bất phàm tiểu tử ngươi là người thứ nhất dám như thế và tập công tử nói chuyện đừng tưởng rằng ngươi ở đây s á t lục trong rừng rậm lấy được đệ nhất liền l ê gớm đó là bởi vì bản công tử đang bế quan bằng không ngươi nghĩ lấy được đệ nhất cái kia hoàn toàn chính là một cái chê cười mà thôi liệu bất phàm nhìn xem quân giật phi khí tức trên thân vô cùng ấm lãnh nói xong nói xong ngươi có thể ra tay rồi quân giật phi chắp tay sau lưng tiểu tử ngươi rất p h á c h lối vừa vặn có người ra giá cao nhường bản công tử cưới ngươi tính mệnh bản công tử hôm nay sẽ để cho ngươi không đi ra loạt tòa này trên đài liệu bất phàm nói xong một c h ả o hướng về quân giật phi c h ộ m tới một c h ả o này tốc độ cực nhanh ẩn chứa năm đạo đáng sợ chả o mang cái này chả o mang phàm phất có thể sẽ rách hết thẻ trước mắt tất tất. liệu bất phàm thân ảnh như ma quỷ những nơi đi qua lợi trào phát ra tiếng gào chắc chúa lệnh leo tận xương thanh âm truyền vào liệu quân g ậ t phi lô h a i ở trong có chút ý tứ quân g ậ t phi sử dụng huyễn ảnh huyền diệu quỷ mỹ bất chân phương liêu bất phàm công kích không có đạt hiệu quả mỗi lần tại liêu bất phàm c h à o ảnh bao phủ xuống quân giật phi chắc là có thể tại không thể có thể làm bên trong thoát ra hắn c h à o ảnh phạm vi bao phủ ngươi cũng ăn một quyền của ta quân giật phi thân thể lắc lư một cái tìm được một cái đứng không một quyền n ệ n xuống một quyền này chỉ ít có ba mươi vạn cân sức mạnh phá cho ta liêu bất phàm một chào đón quân giật phi bắt xuống đi quân giật phi một quyền bị xé nát nhưng mà cường đại kia ạt vẫn làm cho liêu bất phàm bị đẩy lùi hai bước lại ăn một quyền của ta quân g ậ t phi lại lần nữa hướng liêu bất phàm ép tới liên tiếp đánh ra mười quyền. mỗi một quyền tất cả hận chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ phản phất trước mắt hư không đều muốn bị đánh nổ đầu dạng nát nguyên trào liêu bất phàm giống giận một tiếng tại hư không mua ra một cái chỗ u i trào ảnh mỗi một trào phản phất có thể đem hư không bóp nát quân giật phi thần sắc lạnh lùng phản phất đối với liêu bất phàm công kích thành t ạ o yêu luyện đáng chết đối phương n ắ m đấm như thế nào cứng như vậy tại hơn mười chiêu phía sau liêu bất phàm cuối cùng cảm thấy có chút một bực hắn trào công thế nhưng là vô kiên bất tội liền xem như một chút thông thường phàm khí tại hắn một dưới vớt cũng sẽ dễ dàng bị xé nứt càng không nói đến u minh c h ả o liêu bất phàm biết mình nhất thiết phải lấy ra một chút giữ nhà bản sự thân hình của hắn lắc lư hóa ra nặng nề g h bóng đen hướng về quân giật phi trô lao đi trong nháy mắt hư không s â m s â m màu làm quỷ trảo hướng về quân giật phi trên thân bắt xuống đi lệnh leo tận xương hàn phòng tại hư không kích đống đứng lên quân giật phi đôi mắt ngưng lại một quyền đánh ra bá q u y ề n bá đạo vô cùng một q u y ề n theo quân giật phi bạo sát mà ra vê anh tại quân giật phi cái kia đáng sợ một q u y ề n phía dưới hư không trảo ảnh lập tức tan thành mây khói cái kia bá đạo một quyển trực tiếp hướng về liêu bất phàm trên thân nghiền sát mà đi 546 chương 549, đánh bại liêu bất phàm liêu bất phàm thì thảo nói thật sự có tài nhưng không cần bản công tử tất sát ngươi vô tận trào ảnh hướng về quân giật phi t r ụ xuống bẻ gây nghiền nát nhưng mỗi một kích đều bị quân giật phi một q u y ề n t r ô n b ụ i dĩ khoái đạ khoái liêu bất phàm công kích mặc dù h u n g manh vô cùng nhưng quân giật phi nhưng là gặp chiêu phá chiêu vững như bàn thạch đáng chết giá hỏa này như thế nào mạnh như vậy liêu bất phàm híp mắt lại liêu bất phàm mỗi một trào đều là sắc bén vô song cường đại va chạm sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài cái này khiến đứng tại dưới chiến đài xem cuộc chiến võ giả đều cảm thấy rung động một cô nóng bỏng sóng xung kích tại hướng về bọn hắn trên thân bao phủ mà đến thật đặc sắc chiến đấu a vòng thứ ba lâu như vậy chiến đấu này xem như trong đó rất đặc sắc một vòng đúng vậy a không biết ai có thể thắng rất khó nói a bất quá l i ê u bất phàm công kích sắc bén như vậy ta cảm thấy hắn thủ thắng tỷ lệ vẫn rất lớn không nhất định a quân thiên phía dưới vẫn là rất ổn chớ nhìn hắn nhìn chịu nhiều c ô n g í t nhưng hắn giống như không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn sáu liệu bất phàm thần sắc â m trầm vô cùng hắn biết không thể lại tiếp như vậy dù sao công kích của hắn mặc dù sắp bén nhưng tiêu hao cũng rất lớn mà quân tiên phía dưới mặc dù là thủ thế nhưng tiêu hao cũng ít hắn nghĩ thông suốt phía sau thư lạnh một tiếng đạo quân tiên phía dưới nguyên bản một chiêu này là chuẩn bị cùng những thứ khác tiên tiêu tranh phong thời điểm dùng bây giờ dùng tại trên người của ngươi ngươi có thể chết mà không tiếc bớt nói nhảm đến đây đi quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đốt diệt thần trào liệu bất phàm quanh thân bạo phát ra từng đạo đáng sợ hòa diễm bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên hàng ngàn hàng vật độ cái kia đang sợ sóng nhiệt nhiều lần liên chiến đài đại địa đều bị hòa tan đây là cái gì võ kỹ đây chẳng lẽ là hỏa diễm ý cảnh mà lại là đại viên mãn hỏa diễm ý cảnh tại chỗ xem cuộc chiến võ giả khi nhìn đến một màn này đều cảm thấy có chút kinh dị không sai rất có thể là hỏa diễm ý cảnh lại là hỏa diễm ý cảnh lần này quân thiên d ư ớ i có phiền thoái tại chỗ võ giả cảm thán nói thậm chí không ít vũ giả đâu cảm thấy quân thiên phía dưới nhất định phải thua cái này đại viên mãn hỏa diễm ý cảnh quá cường đại có chút ý tứ đã như vậy bản công tử cũng không chơi với ngươi một chiêu phân thắng thua quân giật phi chắp tay sau lưng thân sắc vẫn là cực kỳ thong dong tiểu thành võ kỹ sơ hở nhiều lắm đập một tiếng quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật bay lượn rực lên không lùi mà tiến tới hướng về liêu bất phàm phóng đi lôi đình bạo sát quyền quân giật phi nắm đấm anh chấp lấp lóe ẩn chứa đáng sợ lôi ấn một quyền hướng về liêu bất phàm trên thân đánh rết xuống dám cùng bản công tử cứng đối cứng tự tìm cái chết liêu bất phàm hư lạnh một tiếng vô tận lợi trào tại hư không tản ra đáng sợ khí tức hướng về quân giật phi trên thân bao phủ xuống đi phản phất muốn đem hắn cả người đều tê liệt đồng dạng vây anh một tiếng quân giật phi một quyền đánh vào liêu bất phàm một liêu bất phàm gào thét một tiếng nguyên bản liêu bất phàm đối với mình một chảo này vẫn rất có tự tin dù sao mình đốt diện thần chảo thế nhưng là địa cấp hạ phẩm v õ kỹ mặc dù hắn chỉ là tu luyện tới liêu tiểu thành nhưng mà vũ kỹ này uy lực tuyệt đối đáng sợ nhưng mà sáu vây anh cương đại dòng điện x ô n g vào bên trong thân thể của mình liêu bất phàm cảm giác mình cơ thể tê dần cảm giác kia thật giống như một cái tràn ngập tức g i ậ n khí cầu bị trọt rách đồng dạng làm sao có thể tại khoảnh khắc liêu bất phàm một chảo này hoàn toàn bị làm vỡ nát quân giật phi cái kia bá đạo mật quyền trực tiếp đem hắm một chảo này cho tiêu diện nằm xuống a quân giật phi một q u y ề n thế không thể đỡ đánh vào liêu bất phàm trên thân thể phanh một tiếng liêu bất phàm trên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè đáng giận sáu liêu bất phàm cố nén trong cơ thể khí huyết sôi trào bay lượn dựng lên còn nghĩ tới tới quân giật phi như bóng với hình đuổi theo lại lần nữa một q u y ề n hướng về liêu bất phàm đập lên người xuống dưới liêu bất phàm căn bản không có thấy rõ quân giật phi thân ảnh đáng sợ kia một quyển hắn nhưng là như thế nào cũng trốn không thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn q u n giật phi một quyền này tại chính mình trước mắt không ngừng phóng đại ph l i ê u bất phàm h é t thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất cả tòa chiến đài kịch liệt chấn động lên đáng chết l i ê u bất phàm vừa mới chuẩn bị lướt lên quân giật phi n ắ m đấm đã đuổi kịp hắn một quyền lại một quyền đập vào trên mặt của hắn l i ê u bất phàm cơ hồ m u ố n khóc quân giật phi c h â n đã dâm ở trên người hắn nói rốt cuộc là người nào để cho ngươi tới giết ta quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem l i ê u bất phàm ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao liệu bất phàm mặt không thay đổi nhìn xem quân g ậ t phi vậy ngươi sẽ chết sáu quân g ậ t phi sát khí bao phụ tại liệu bất phàm trên thân liêu bất phàm lập tức phát lệnh biết đối phương thật sự dám giết chính mình nhất thời nào trọng tài ta sáu quân giật phi tự nhiên biết đối phương là muốn chịu t h u a nhưng hắn ha có thể làm cho đối phương rời đi như vậy không nói sẽ chết sáu một c ỗ u y áp kinh khủng bao phủ tại liêu bất phàm trên thân nguyên bản liêu bất phàm là muốn nói trọng tài ta chịu t h u a nhưng mà đằng sau chịu thua hai chữ cũng là bị kẹt hắn căn bản là nói không nên lời bên trên trọng tài cũng đã giữ lực mà chờ chuẩn bị chờ liêu bất phàm nói ra ba chữ tự ra tay nhưng mà phía sau hai chữ kia liêu bất phàm quả thực là nói không nên lời giảm như vậy phàm phất là trong cổ họng mắc k ẹ xương cá đồng、dạng. n g ư ờ i sáu Người sáu. l i ê u bất phàm nhìn xem quân giật phi con mắt t r ừ n g lớn thân t i n h kia cực kỳ kinh khủng chết đi quân giật phi một cất hướng về phía l i ê u bất phàm đầu đặt xuống phanh một tiếng l i ê u bất phàm đầu bị hung hăng đ ậ p vỡ máu tanh một màn rung động tại chỗ tất cả v õ giả trọng tài quân tiên h phía dưới ngay trước n g à i mặt giết người như thế hung đồ cần phải nghiêm trị phản gia ra, ra chủ phiền huyền q u á t lên nạo hàn sơn trang ngao vân tiêu cũng nhảy ra ngoài chỉ vào quân giật phi nói quân tiên phía dưới ngươi cũng dám ngay trước trọng tài mặt giết người ngươi nhất định chính là tội ác tài trời đáng chết sáu đang bay v i ệ n sơn trang cùng ngạo hàn sơn trang bày mưu tinh kế một chút hai thế lực lớn thế lực chi nhánh cũng bắt đầu nhảy ra chỉ trích quân giật phi phảng phất muốn nhường trọng tài đem quân giật phi đưa vào chỗ chết quân tiên h phía dưới người nhất thiết phải cho ta một lời giải thích trọng tài trên thân một cỗ sát khí khóa chặt lại liêu quân giật phi quân giật phi nhưng là mặt không thay đổi nhìn xem trọng tài nói trọng tài có vẻ như nói là đối phương chịu thua về sau bản công tử mới không thể giết người à nhưng mà đối phương bây giờ có vẻ như cũng không nhận thua đi trọng tài hít mắt lại thân sắc có chút trần trờ bởi vì dựa theo quân giật phi nói tới đối phương có vẻ như đích thật là không có chịu、thua. g i à o biện rõ ràng là ngươi dùng cái gì thủ đoạn làm cho đối phương nói không ra lời ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự nhìn không ra sao p h i ê n u y ê n nhìn xem quân giật phi không sai trọng tài đại nhân ngươi cần theo lẽ công bằng chấp pháp ngao vân tiêu cười lạnh nói trọng tài nhìn xem quân giật phi lạnh lùng nói ra quân thiên phía dưới ngươi muốn như nào g i ả n giải g ngươi cảm thấy bản công tử có thực lực cường đại như vậy ngay trước trọng tài ngài mặt d ở trò quỷ quân giật phi nhìn xem trọng tài thản nhiên nói cái này trọng tài nhữ mày hoàn toàn chính xác quân giật phi cách hắn rất gần hắn cũng không có thấy quân giật phi sử dụng thủ đoạn gì gõ bó liêu bất p h ẳ n là lấy cứ như vậy cân nhắc quyết định quân g i ậ t phi làm trái quy tắc có chút không thể nào nói nổi quân tiên h phía dưới ngươi quả thực là ăn nói bừa bãi l i ê u bất phàm đều che cổ của mình ngươi lại còn nói không biết hắn muốn chịu thua ngao vân tiêu chỉ vào quân g i ậ t phi cả giận nói quân tiên h phía dưới lúc đó l i ê u bất phàm bừng cổ cái này đã có thể cho thấy hắn nhận t h u a lúc kia ngươi hoàn toàn không cần thiết giết đối phương trọng tài nhìn xem quân g i ậ t phi vẫn đạo quân g i ậ t phi mỉm cười đạo trọng tài đại nhân khi đó liệu bất phàm nắm đấm thế nhưng là cầm t h ậ chặt ai biết ngày trong tay có phải hay không nắm ác khí chúng ta luận võ cũng không có không định không quy t h khí, ể sử dụng ám k h o ả n g cách gần như h gần vậy p í a dưới, nếu như hắn sử dụng ám khí làm như như nếu hắn khí sử ám làm v ậ y b ả ngay c ô n tử nhất thiết nhất phòng bạn phải để Trọng tài n g a vậy nhất thời có chút bó tay rồi nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng đích xác là đạo lý này ngay lúc đó liêu bất phàm nắm đấm cũng đích xác là cầm thật chặt ân người đi xuống đi lần sau không cho phép lại không bưng đả thương người tính mệnh trọng tài k h o á t khoác tay đa t ạ trọng tài đại nhân quân giật phi trong lòng vui mừng trọng tài đại nhân nói như vậy phải không dự định truy cứu trọng tài đại nhân không thể như thế bông tha hắn a nào vẫn tiêu gấp phiến l y ê n cũng là ánh mắt ngưng lại nhìn xem trọng tài như thế nào người đối với bản tọa cân nhắc quyết định có ý kiến một cố cường đại u y áp bao phủ ở ngao vân tiêu trên thân nhất thời ngao vân tiêu cảm giác u y áp cường đại bao phủ tại chính mình trên thân vào thời khắc ấy hán phảng phất liền hô hấp đều phải dừng lại học sinh không dám ngao vân tiêu sắc mặt trắng bệnh tật l ư ợ đạo pháp tướng cảnh quân giật phi tại bên cạnh hơi cảm thấy kinh ngạc chưa từng nghĩ một lần này trọng tài sợ hai thán phục là pháp tướng cảnh tu vi học viện này liên minh thực lực quả nhiên không thể khinh thường thứ sáu trường n g o không nói gì thêm thu hồi u y áp ngao vân tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bàn chiến quân tiên phía dưới thắng trọng tài m ặ t không thay đổi đạo đáng chết phiền n g u y ê n thần sắc có chút khó coi cái này liêu bất p h ạ m chính là hắn thu mua không nghĩ tới liền đông nguyên vực đệ nhất thiên tài liêu bất p h ạ m đều không thể g i ế t liêu quân d ậ t phi cái này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ phế vật cái gì đông nguyên vực đệ nhất thiên tài hoàn toàn chính là phế vật mà thôi phiền liên cắn răng nói kế tiếp dưng tưởng nhớ tinh nô vũ hân mấy người cũng thay nhau xuất chiến chỉ tiếc dưng tưởng nhớ tinh nô vũ hân tiếu hàn thu bọn người thất bại tại đệ nhất chiến liền bị đạo thả quân giật không phải nhìn bên người đ ộ c cô vô địch đạo một lần này đối thủ là tới từ đông n g u y ê n vực mặc dù tu vi không bằng liêu bất p h ẳ m cũng cũng không yếu học trưởng cần cẩn thận đ ộ c cô vô địch nghiêm túc đối với quân giật phi gật gật đầu nói yên tâm đi học đệ một trận chiến này học trưởng ta sẽ toàn lực ứng phó mặc dù nhiên bất dám nói nhất định có thể thủ thắng nhưng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ân học trưởng đến lúc đó đều có thể nếm thử tiến công hắn cánh trái quân giật phi tại đ ộ c cô vô địch sắp lên đài thời điểm không đầu không đôi nói một câu năm trăm bốn mươi bảy chương năm trăm năm mươi đọc cô vô địch tấn cấp đây là đ ộ c cô vô địch rất là b u ồ n b ự c mặc dù nhiên bất biết vì cái gì quân g i ậ t phi muốn nói như vậy nhưng vẫn là nhớ kỹ đến từ bác hoang vực phế vật nhận thua đi ngươi là không có khả năng đánh bại ta một cái đen ý gì thanh niên đứng tại đ ộ c cô vô địch trước mặt thanh niên này gọi k ỳ nguyên một mặt tiêu ngạo nhìn xem đ ộ c cô vô địch bớt nói nhảm ra tay đi có thể hay không đánh bại ngươi đấu qua mới biết được đ ộ c cô vô địch đạo đã ngươi tự tìm chết vậy thì đừng trách bản công tử không khép ký kỷ nguyên nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về đọc cô vô địch trên thân áo sắp tới tầng tầng lớp, lớp kýu ý cực k trong nháy mắt bao phủ lại độc cô vô địch toàn thân huyền linh cảnh trung dai quân giật phi hít mắt lại thần sắc nghiêm túc vậy làm sao bây giờ độc cô sư m i n h không phải nhất định phải thua dương t ư ờ n g nhớ tin h thần sắc có chút nóng n ả y yên tâm đi mặc dù kém nhất dai nhưng mà độc cô học trưởng chưa hẳn không thể vượt cấp khiêu chiến tu vi không phải quyết định thắng bại duy nhất tiêu chuẩn quân giật phi nghiêm nghị đạo dương t ư ờ n g nhớ tin h n g h e vậy gật gật đầu cũng biết quân giật phi nói kỳ thực rất có đạo lý nhưng mà nàng vẫn là nghĩ tới một vấn đề tu vi mặc dù nhiên bất là quyết định thắng bại duy nhất tiêu chuẩn nhưng mà võ giả khi đạt tới liêu chân linh cảnh phía sau vượt cấp khiêu chiến vậy lại càng tới càng khó dù sao có thể tu luyện tới chân linh cảnh liền không có kẻ yếu song phương cũng là sử dụng kiếm độc cô vô địch ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong hàn băng kiếm ý độc cô vô địch cảm giác mình cầm kiếm tay đều tựa như muốn bị lạnh quóng mỗi một lần va chạm hắn tất cả lui một bước ân còn không vung tay kỷ nguyên mỗi một kiếm đều chấn độc cô nhiệt độ kiếm trong tay thằng run nhưng là không có cách nào hoàn toàn áp chế lại độc cô vô địch không đúng cái này độc cô học trường cần phải cũng là tu luyện rèn thể công quân giật phi đôi mắt sáng lên thật sự dương tưởng nhớ tinh có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi ân bằng không đ ộ c cô học trưởng tại đối phương chân khí cường thế trùng kích vào kiếm trong tay đã sớm dặn ra quân giật phi rất là bình tĩnh đạo dương t ư ờ n g nhớ t i n h ngay vậy cảm thấy thật giống như cũng đích sắc là như thế ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kiếm ý sao đ ộ c cô vô địch hừ lạnh một tiếng vê anh cương đại h ỏ a diễm t ừ trên người hắn bạo phát ra đây là h ỏ a chi ý cảnh hơn nữa còn là đại viên mãn h ỏ a chi ý cảnh quân giật phi kinh ngạc nói quân giật phi còn chưa bao giờ tại đ ộ c cô vô địch trên thân cảm nhận được họa chi ý cảnh không nghĩ tới lúc này đọc cô vô địch mới thả ra họa chi ý cảnh thùy hòa bất dung kỳ tương tương t h người, người nguyên cả giận nói kỳ nguyên ỉ vào tu vi của mình càng mạnh mẽ hơn chuẩn bị dựa vào tu vi chấn áp thô bạo độc cô vô địch mỗi một kiếm đều để độc cô vô địch bị chấn hướng phía sau lùi lại hộ khẩu run lên máu me đầm địa nhưng mà ỉ vào rèn thể thuật sắp bén độc cô vô địch vẫn là chống được hơn nữa hắn từ từ thích hướng liêu kỷ nguyên đấu pháp không còn bị động dựa vào thân pháp du đấu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu cái này khiến kỷ nguyên nhanh chóng giải quyết chiến đấu ý nghĩ trở thành bờ biển đáng giận nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào kỷ nguyên rất là tức giận kỷ nguyên mỗi một kiếm tất cả thế không thể đỡ đ ộ c cô vô địch mặc dù lựa chọn tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu du đấu sách lược nhưng tu vi dù sao cùng đối phương t r ê n l ệ n h có chút lớn dần dần có chút không chịu nổi chẳng lẽ ta liền muốn như thế tại sao đọc cô vô địch cảm giác kỷ nguyên công kích bắt đầu áp chế lại chung quanh hắn không gian nhường hắn cảm gi doanh sáu k ỷ nguyên kiếm tại hư không hoạch xuất ra chín đạo hư ảnh chín đạo kiếm ảnh bởi vì tốc độ duyên cớ tại hư không biến thành một gian đâm về phía độc cô vô địch thật là mạnh một kiếm độc cô vô địch biến sắc vào thời khắc ấy cảm giác mình toàn thân đều ở đây đối phương kiếm ý bao phủ phảng phất hơi thở tiếp theo chính mình liền đem hỏng mất đồng dạng không được ta không có thể cứ như vậy bại tuyệt đối không được sáu phúc trí tâm linh phía dưới độc cô vô địch đ ố n g nhiên nghĩ đến l i ê u quân giật phi tại hắn lên đài phía trước g a phó hắn có thể nếm thử tiến công kỷ nguyên cánh trái mặc dù đọc cô vô địch cũng không biết vì cái gì quân giật phi sẽ nói như vậy vốn lấy hắn đối với quân giật phi hiểu rõ đối phương sẽ không nói nhảm mà ở như thế giới tình huống đọc cô vô địch cũng chỉ có thể là tư mã xem như ngựa sổ y la lấy toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể bá kiếm chạm vê anh ngọn lửa kinh khủng chi kiếm tại hư không bạo phát ra hướng về kỷ nguyên trên thân ám sát đi qua một kiếm này thế không thể đỡ phản phất có thể đem trước mắt hư không đều đốt đồng dạng cái gì kỷ nguyên thần sắc phát lạnh một kiếm này trực tiếp ám sát hướng về phía hắn sơ hở lớn nhất vẫn không có người biết hắn sơ hở lớn nhất ngay tại cánh trái đương nhiên kỷ nguyên cũng toàn lực phòng bị nhưng mà độc cô vô địch cũng vẫn không có phát hiện hắn sơ hở lớn nhất đương nhiên đây cũng không phải là kỷ nguyên công pháp ra khuyết điểm chỉ là bởi vì chân của hắn trời sinh tàn tật tự nhiên cánh trái trở thành hắn sơ hở lớn nhất chỉ là độc cô vô địch vẫn không có phát hiện cái này sơ hở là lấy kỷ nguyên cũng liền buông l ò n g cảnh giác chỉ là không nghĩ tới độc cô vô địch ở thời điểm này bạo phát ra độc cô vô địch ngươi hại ta kỷ nguyên cả giận nói cho ta ngăn trở kỷ nguyên toàn lực đâm ra bảy bảy bốn mươi chín đạo kiên quang hợp thành một đạo kiếm v o n g c h ắ n trước mặt mình vâng một tiếng đ ộ c cô vô địch một kiếm này hung hăng ám sát tại liêu kỷ nguyên kiếm v o n g phía trên nhất thời đ ộ c cô vô địch kiếm v o n g bị chấn bệ đ ộ c cô vô địch cường đại kia một kiếm thế không thể đỡ hướng về kỷ nguyên trên thân niền g h s á t tới đáng chết kỷ nguyên nhìn xem cái kia hướng về chính mình ám sát mà đến một kiếm đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ hướng phía sau bỏ chạy nhưng mà hắn nhanh đ ộ c cô vô địch tốc độ cũng tuyệt đối không chậm đợt cô vô địch đối với kỷ nguyên tới nói ưu thế của hắn chính là ở chính mình không gì sánh nổi kinh nghiệm chiến đấu lúc này nhất thiết phải đánh cho mụ đường cái này cũng là độc cô vô địch duy nhất thủ thắng cơ hội hắn tự nhiên thì sẽ không từ bỏ hòa diễm kiếm lòng múa vê anh bên trong hư không độc cô vô địch kiếm biến thành một đầu hỏa lòng hướng về kỷ nguyên trên thân ám sát đi qua trước mắt đến nhạc kỷ nguyên cơ thể trước mặt vê anh một tiếng độc cô vô địch một kiếm này trực tiếp nghiền sát tại liễu kỷ nguyên trên lồng ngực cứ việc tại thời điểm mấu chốt kỷ nguyên dùng kiếm tại trên lồng ngực ngăn cản một cái nhưng vẫn là bị một kiếm tia bắn cho ở thân thể bên trên trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất và kỷ nguyên cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi thần sắc hễ vải đến cực điểm b á đ ộ c cô vô địch một kiếm để ngang liễu kỷ nguyên trên cổ cái này kỷ nguyên nhìn xem để ngang trên cổ mình kiếm nhất thời là m ặ t s á m như cho thần sắc hễ vải đến cực điểm hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại bại chịu thua bằng không chết sáu đ ộ c cô vô địch thần sắc lạnh lùng đạo ta chịu thua sáu kỷ nguyên nhìn xem đ ộ c cô vô địch thần sắc tự nhiên biết nếu như chính mình không nhận thua đối phương thật vẫn có khả năng giết mình cùng một trận chiến này đọc cô vô địch thủ thắng trọng tài lập tức lên đài tuyên bố đ ộ c cô học trưởng ngươi tiểu như châu b ò sáu tiếu hàn thu bọn người vừa nhìn thấy đ ộ c cô vô địch xuống này vội vàng vây lại hoa sáu đ ộ c cô vô địch còn chưa nói chuyện đông cảm giác cổ học ngọt ngọt phun ra một n g ụ m màu tươi học trưởng thụ thương không nhẹ quân giật phi thấy thế vội vàng lấy ra một k h o ả đan dược cho hắn n u ố t vào bà nguyên đan dù sao cũng là linh giai đan dược dược hiệu vẫn là rất tốt không đến nửa chén trà nhỏ đ ộ c cô vô địch liền tốt rất nhiều mở mắt ra nhìn xem quân g ậ t phi cảm kích nói cảm tạ ha ha, ha học trưởng người một nhà nói cảm tạ cũng quá khắc khí quân g ậ t phi cười cười nói ân c h u n g quy là qua vòng thứ nhất một lần này mục tiêu ta xem như đã đến đ ộ c cô vô địch hài lòng đạo ân đ ộ c cô học trưởng ngươi có thể tiến vào vòng thứ hai có thể sẽ có tông môn vừa y học trưởng ngươi quân giật phi nhìn xem đ ộ c cô vô địch cười nói n a m vực thiên tài chiến nguyên bản là các đại tông môn thế lực đến đây chọn lựa thiên tài cơ hội có thể tấn cấp đến vòng thứ ba chỉ cần biểu hiện không phải quá kém đồng dạng vũ giả đô sẽ có tông môn vừa ý mà đ ộ c cô vô địch bây giờ dù sao cũng là tiến nhập vòng thứ hai tại quân g ậ t phi xem ra hắn bị coi trọng tỷ lệ vẫn rất lớn ân bây giờ ta muốn chuẩn bị chiến đấu vòng thứ hai bất kể như thế nào liền xem như thua ta cũng muốn thua thể diện một chút đ ộ c cô vô địch nghiêm nghị đạo quân giật phi gật gật đầu cái này đ ộ c cô vô địch vẫn là rất vụ thực sẽ không bị thắng lợi choáng váng đầu góc biết mình giới hạn thấp nhất ở nơi nào quân giật phi nhìn xem đ ộ c cô vô địch cười một cái nói đ ộ c cô học t r ư ở n g chỉ cần tận chính mình lực lượng lớn nhất liền có thể đ ộ c cô vô địch nhìn xem quân giật phi cười nói ân ta tự nhiên cũng biết điều này bây giờ đ ộ c cô vô địch đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem quân g ậ t phi nghiêm nghị vẫn đạo thiên hạ người coi đó tại sao lại nhắc nhở ta công kích kỷ nguyên canh trái nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng tin vào ngươi được ăn cả ngã về không một trận chiến này ta còn không cách nào giành được hắn ha ha đây là bởi vì tại sát lục trong rừng rậm thời điểm ta trong lúc vô tình thấy qua hắn ra tay nhìn ra một chút bưng nhi chỉ là thật không dám xác định mà thôi hơn nữa đ ộ c cô học trưởng bùng nổ thời cơ rất thích hợp bằng không phía trước hắn nhất định hết sức bảo vệ mình canh trái cuối cùng mới thả nới lòng cảnh giác mà học trưởng lúc này bạo phát đi ra đúng lúc là đánh liêu kỷ nguyên một cái trở tay không kịp đọc cô vô địch nghĩ gái đầu một cái ngượng ngùng nói còn giống như thật là dạng này rất nhanh liền đến thiên ta quân giật phi bình tĩnh đạo công tử ngươi nhất định có thể lấy được v õ khôi bên trên thi nhi nhìn xem quân giật phi ha ha ngươi thật đúng là cảm tưởng bất quá công tử nhất định tranh thủ quân giật phi cưng chịu méo méo thi nhi mũi ngọc thi nhi đối với công tử có lòng tin thi nhi kiên định nhìn xem quân giật phi đạo năm trăm bốn mươi tám chương năm trăm năm mươi mốt dương thuyền quân giật phi gặp thi nhi dáng vẻ lập tức trong lòng rất là xúc động vẫn là thi nhi trước sau như một giúp đỡ chính mình a yên tâm đi thi nhi công tử là tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng quân giật phi nhìn xem thi nhi nghiêm túc nói tiếp theo chiến quân tiên phía dưới giao đấu dương chu trọng tài đạo dương chu quân giật phi không nghĩ tới đối thủ của mình lại là dương chu đây cũng quá trùng hợp a mặc dù là như thế nhưng quân giật phi cũng không có quá để ý nếu như là dương chu cũng tốt gia hỏa này nhường hắn chạy trốn nhiều lần như vậy lần này tại trên chiến đ à i chân ư ớ t chân giáo đánh bại hắn cũng không tệ quân tiên phía dưới ngươi nghĩ chết như thế nào dương chu mặt không thay đổi nhìn xem quân tiên phía dưới bây giờ dưới chiến đ à i một nam một nữ hai cái thanh niên đứng tại xó sình nhìn xem trên chiến đài tỷ võ hai người hải đường ngươi nói một trận chiến này ai có thể thắng một cái lam ý d ì thanh niên nhìn xem dư hải đường vân đạo dư hải đường hướng về phía bên người lam ý d ì thanh niên nghiêm nghị nói nếu như nhất định để hải đường tới chọn mà nói tự nhiên là quân tiên h xuống quân tiên h phía dưới ha ha hải đường ngươi cũng quá để mắt cái này đến từ bắc hoang vượt người hắn mặc dù đang sát lục trong rừng rậm lấy được đệ nhất nhưng đây cũng là bởi vì chúng ta không có dự thi duyên cớ nếu như chúng ta cũng dự thi ngươi cảm thấy hắn có thể lấy được đệ nhất sao lam ý gì thanh niên thần sắc tựa hồ rất là coi thường cái này cũng không nhất định dư hải đường nhàn nhạt nở nụ cười nói ai nói bắc hoang vực liền không thể hữu tiên mới các hạ có phần quá có địa vực thành kiến cái kia lam ý gì thanh niên nghe dư hải đường vậy không mảnh giám vẽ mỉm cười nói đây cũng không phải là ta có địa vực thành kiến nói là sự thật mà thôi không tin hải đường cô nương chúng ta có thể rửa mắt mà đợi rửa mắt mà đợi liền rửa mắt mà đợi dư hải đường nhìn xem trên chiến đài cùng dương chu rằng có quân tiên phía dưới thì thảo nói quân công tử ngươi cũng đừng làm cho hải đường thất vọng a bây giờ đứng tại trên chiến đài dương chu thân xác lạnh lùng nhìn xem quân giật phi nói quân tiên phía dưới không nghĩ tới sao chúng ta nhanh như vậy sẽ thấy gặp mặt quân giật phi cười nhạt một tiếng rất là coi thường nói cái này lại như thế nào ngươi như vậy vội vã đến đây chịu chết bản công tử nói thật cũng là rất bội phục ngươi tự tìm cái chết tại sát lục trong rừng rậm ngươi có thế để cho bản công tử ăn thiệt thòi chỉ là may mắn lần này bản công tử sẽ cho ngươi biết đắc tội bản công tử sẽ trở thành ác mộng của ngươi dương chu h ắ c một tiếng rút ra bảo kiếm chỉ vào quân giật phi lạnh lùng đạo quân giật phi bản công tử biết ngươi sử kiếm xuất kiếm a bằng không ngươi không có cơ hội rút kiếm quân g ậ t phi thần sắc lão n g nhìn xem dương chu nói dương chu ngươi còn chưa xứng nhường bản công tử g ú t kiếm xuất kiếm à, bản công tử muốn nhìn ngươi một chút mấy ngày nay tiến triển bao nhiêu đáng chết tại bản công tử trước mặt quần vọng bản công tử sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn dương chu giống giận một tiếng chân trên mặt đất nhoáng một cái cả người tựa như chấp g i ậ t hướng về quân giật phi đánh tới kiếm khí màu đen hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống mỗi một kiếm tất cả h ậ n chứa lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem toàn bộ hư không đều đâm xuyên đồng dạng tới tốt lắm quân giật phi hử lạnh một tiếng lôi bạo quân giật phi một quyền d o n h sát mà ra chính là lôi đình bạo sát quyền trong lôi bạo một quyền này oanh sát mà ra, à anh chấp lấp lóe từng đạo lôi long dương nhanh múa vớt hướng về dương chu châu giết tới dương chu kiếm quang sắp bén kiếm khí màu đen khóa chặt lại liễu quân giật phi nhưng quân giật phi quyền ấn càng thêm b ã đạo mỗi một cái vừa mới đến gần quân giật phi hát s ắ t kiếm quang đều bị nắm đấm của hắn cho đánh bể vê anh vê anh quân giật phi trực tiếp đánh bể hai đạo hướng về trên người mình ám sát mà đến hai kiếm chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên đi thẳng đến liêu dương chu sau lưng một trưởng vô x u n g dưới v anh chắng như tuyết hàn mang một đạo màu trắng trưởng ấn nhanh chóng n g ư n g kết h u n g h ă n g hướng về dương chu trên thân vô xuống đi bốn phía nhiệt độ tại khoảnh khắc giảm xuống mấy trăm độ phương viên trăm mét tất cả kết băng cực kỳ đáng sợ cái gì tại chỗ võ giả khi nhìn đến một màn này đều có chút giật mình không biết đã xảy ra chuyện gì đây là đại viên mãn hàn băng ý cảnh có võ giả dường như là nhận ra cái gì rất là kinh ngạc hắc cám phá không dương chu thân pháp rất là q u ỷ dị tại quân giật phi một trường này sắp rơi vào trên người của hắn thời điểm thân ảnh của hắn phảng phất băng hóa thủy đồn dạng tại chỗ vậy mà tăng ăn dã không có tin tức biến mất thật giống như ve sầu thoát s á c đồng dạng biến mất ở liễu quân giật phi trước mặt ân thân pháp này bá kiếm vô địch chạm liền tại quân giật phi ngây người một kiếm này dương chu thân ảnh cực kỳ quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn một kiếm hướng về trên người hắn chém rết xuống một kiếm này cực kỳ kinh khủng hát cám kiếm khí tựa như chấp giật hướng về trên người hắn nghiền sát xuống dưới tới tốt lắm quân giật phi giống giận một tiếng một kiếm quét ra ngoài song phương kiếm tại khoảnh khắc tại hư không va chạm không dưới mấy trăm lần buộc phát ra từng đạo hòa hoa dương chu một kiếm này giống như băng tuyết gặp gỡ tiêu dương đồng dạng tại h thiên sư trưởng quân giật phi tại khoảnh khắc hướng về dương chu vô ra tầng tầng lớp lớp trưởng ấn phương viên trăm mét đều ở đây hắn một trưởng này bao trùm phía dưới bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy trăm độ ba kiếm lăng không trưởng dương chu hừ lạnh một tiếng thân thể bốn phía tản ra kiếm khí màu đen mang theo thôn vệ lực lượng kiếm khí màu đen hướng về quân giật phi chỗ chém dết tới giống như thực chất kiếm ý phản phất có thể sẽ rách hết thể trước mắt vê anh quân giật phi một trưởng bị trong nháy mắt sẽ rách nhưng quân giật phi thân thể lại không có ngừng nghỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp biến mất ở tại chỗ lôi v Chính là quân giật phi thi triển lôi vân bước cả người giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở liễu dương chu sau lưng một trưởng vỗ xuống dưới v i anh một tiếng quân giật phi một trưởng vỗ xuống dưới thiên sương trưởng màu bạc trắng trưởng ấn xuất hiện ở giữa hư không một trường này rơi xuống phản phất toàn bộ không gian nhiệt độ đều ở đây kịch liệt hạ xuống hư không thậm chí đã nổi lên lồng ngống đông tuyết quân giật phi thiên sương trưởng tại hắn tu luyện võ kỹ ở chồng mặc dù không tính là đẳng cấp cao nhưng hắn thế nhưng là đem thiên sương trưởng tu luyện đến viên mãn cảnh giới là lấy hôm nay sương trưởng vẫn là tại quân giật phi trong tay bạo phát ra rất đáng sợ vi lực quân giật phi lần này đích thật là có chút đột ngột nhất là cái kia giống như quỷ mị vậy thân pháp càng làm cho dương chu cảm thấy cực kỳ k i ê n kỵ vê a n g một tiếng quân giật phi một trường này hung hăng đập vào liễu dương chu trên thân a trong nháy mắt dương chu đem hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên nhưng mà quân giật phi một trường này vẫn là hung hăng đánh vào trên người hắn a dương chu phát ra một tiếng kêu thê lương t h n g thiết cả người bị quân giật phi thiên sương trưởng đóng băng lại bá quyền quân giật phi hướng về dương chu nào tới hung hăng một quyền đánh xuống v anh một tiếng quân giật phi một quyền này đánh vào liễu dương chu hàn băng phía trên lập tức tại này cổ cường đại quyền k ì n h phía dưới trực tiếp đem hắn trên thân thể hàn băng cho nổ bể ra dương chu cả người té ra ngoài thần xác hễ vải đến cực điểm nhận thua đi dương chu quân giật phi cư cao lâm hạ nhìn xem dương chu nhàn nhạt nợ nụ cười muốn cho bản công tử chịu thua mơ tưởng dương chu ho khan hai tiếng phun ra mấy ngụm màu tươi thần xác cực kỳ nhậm nhạt quân giật phi nghe vậy lại là đuối bên trên trọng tài nhún vai có chút bất đắc gì nói trọng tài đại nhân đây chính là bản công tử nhường hắn chịu thua chính hắn không nhận thua đợi chút nữa xảy ra chuyện gì nhưng không trách được bản công tử quân giật phi bây giờ đang ở vì chính mình về sau hành vi đặt xuống p h ụ c bút nhưng đây cũng là nhường bên trên trọng tài cảm giác im lặng đến cực điểm hắn không có nói chuyện chỉ là chờ mặc vê anh dương chu k h í tức trên thân thay đổi một cô đáng sợ màu đen luồng khí xoáy ở chung quanh hắn bạo phát ra quân giật phi chân mày cao lại hắn tự nhiên biết cái này dương chu đã thức tỉnh bá kiếm chi thể chỉ là không biết hắn bá kiếm chi thể đến cùng thức tỉnh đến trình độ nào mặc dù là như thế nhưng hắn cũng không nạo đối phương nhàn nhạt cười nói trung pi là lấy ra ngơi cái này phá thể chất bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút n g ư ơ i bà kiếm chi thể đến cùng có cái gì n g ư b ứ c chỗ đợi ngươi chết ở bản công tử d ư ớ i kiếm ngươi sẽ biết lời rơi dương chu hừ lạnh một tiếng chân trên mặt đất hung hang đạp một cái cả người tựa như chấp g i ậ t hướng về quân giật phi chỗ bay lượn mà đến trên người kiếm khí màu đen tạ i hư không trong nháy mắt biến thành vô tận hát sắc kiếm quang hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống tới tốt lắm quân giật phi thần sắc nghiêm túc nhưng là không có l ù i bước một cỗ chiến y trong lòng của hắn sôi trào dựng lên quân giật phi linh giác phóng thích ra ngoài giống như m ạ n nhện vậy linh giác tại khoảnh khắc thời gian đem phương viên c h ă m mét một ngọn cây cọn cỏ giống như phóng đèn phiến vậy phản ứng ở ý thức hải của hắn ở trong cho bản công tử phá quân giật phi một quyền hướng về phía dương chu trên thân đánh xuống vê anh một tiếng một quyền này đánh vào hai đạo kiếm quang bên trên nhất thời nhường cái kia hai đạo ánh kiếm màu đen tiêu tán nhưng mà càng nhiều hát sắc kiếm quang lại lần nữa hướng về quân giật phi ám sát mà đến p h ả n phất hợp thành một loại nào đó trận pháp quyền nào có chút ý tứ quân giật phi đem lôi vân bước thi triển đến rồi cực hạn những cái kia ánh kiếm màu đen hư hư thật, thật trên trăm đạo kiếm quang hướng về quân giật phi ám sát xuống nhưng mà quân giật phi thân pháp nhưng là giống như quỷ mị đồng dạng những cái kia ánh kiếm màu đen mặc dù rất sắc bén nhưng lại căn bản không làm gì được liễu quân giật phi hừ tiểu tử này bá kiếm thể xem ra cũng thất tình không đến ba thành cái này không đến ba thành bá kiếm thể cũng bất quá như thế mà thôi tại lĩnh giáo liệu dương chu bá kiếm thể phía sau quân giật phi trong đầu đã có đáy hừ l ệ n h một tiếng lay động thân hình hơi thở tiếp theo hắn thoảng qua liễu dương chu mấy đạo phòng ngự giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liễu dương chu sau lưng dương chu tự nhiên ngay đầu tiên phát hiện nhưng dương chu bây giờ đang chỉ huy kiếm trận tại phát hiện quân giật phi xuất hiện ở phía sau mình hắn muốn phản ứng lại cũng đã không còn kịp rồi bại a quân giật phi một quyền đối với dương chu trên thân doanh sắt xuống năm trăm bốn mươi chín chương năm trăm năm mươi hai bảo hộ kiếm sao bắt đầu p h a n h khí lãng đan sen vô hình khí lãng giống như sóng biển đồng dạng hướng bốn phía quét ra dương chu kêu t h ả m một tiếng hộ thể lồng khí trong nháy mắt sụp đổ cả người bay về phía trước r a m ư ờ i m ấ y mét. còn chưa chờ dương chu rơi xuống đất quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người như mũi tên vệ hướng về phía trước bắn ra ngoài nhà thanh quân giật phi lại lần nữa một quyền đánh vào dương chu trên lồng ngực dương chu kêu thẳng một tiếng giống như đường vòng cung vậy bay lên quân giật phi một cước quét ra ngoài cái này một chân chỉ ít có mười vạn cân trở lên sức mạnh như cỡ nhỏ sơn phong hung h ă n g đâm vào dương chu trên thân đồng dạng dương chu mặc dù tu vi không kém bây giờ đạt đến nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi nhưng bây giờ cũng là bị đánh mộng tại quân giật phi liên tục đánh mấy lần dương chu hoàn toàn đã mất đi tiên cơ đáng chết dương chu cảm giác mình giống như là bao cát quân giật phi như bóng với hình lại lần nữa hướng về dương chu nhào tới từng quyền hướng về trên người hắn nghiền ép xuống trong n h y mắt dương chu bị quân giật phi liên tục đánh mấy chủ quyền cũng có chút một b ư ớ c bảo hộ kiếm sao bắt đầu dương chu giống giận một tiếng khoảnh khắc tại dương chu b ố n phía từng đạo kiếm ảnh đang ngưng tụ lấy khoảnh khắc tụ lại ở dương chu b ố n phía tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ chắn trước mặt hắn thứ sáu bảo hộ kiếm sao bắt đầu sao nếu như ngươi bảo hộ kiếm sao bắt đầu đại thành có thể còn có thể đưa đến tác dụng nhưng mà ngươi ngay cả tiểu thành cũng không có muốn bằng vào bảo hộ kiếm sao bắt đầu đối khán ta đó là mơ tưởng quân giật phi k i n h thường nợ nụ cười chân của hắn trên mặt đất hung đạp một cái, cả người tựa như chấp giật xuất hiện ở dương Chu trước hắn hung hăng như hiện hung hăng trên người Dương tựa mặt đất một giật xuất mặt, một đạp ở quân y g anh! Quyền thứ nhất bị bảo hộ kiếm sao bắt đầu trật lại chỉ là ở phía trên tạo nên nhàn nhạt v n sóng ngươi công không phá được ta bảo hộ kiếm sao bắt đầu dương chu điên cùng giận d ữ hét phải không quân giật phi khinh thường quân giật phi kiếp trước thế nhưng là giao đấu qua đem bá kiếm thể tu luyện tới đại thành võ giả đối phương thế nhưng là có thể đồng thời tụ lại vượt qua năm trăm chi kiếm hồn trở thành mình bảo hộ kiếm sao bắt đầu đó mới là một cái không chính cống xác rồi đen như trước mắt cái này dương chu kỳ thực tại quân giật phi xem ra còn kém xa lắm đâu như cái này bảo hộ kiếm sao bắt đầu kiếm cùng kiếm ở giữa kết nối là có khe hở nếu như là đại thành bảo hộ kiếm sao bắt đầu bởi vì kiếm hồn đông đúc cho nên muốn công phá cái này bảo hộ kiếm sao bắt đầu còn có chút độ khó nhưng mà như dương chu như vậy kỳ thật vẫn là rất dễ dàng tìm được sơ hở ừ quân giật phi lại lần nữa đối với dương chu đánh ra sáu sáu ba mươi sáu quyền cái này sáu sáu ba mươi sáu quyền gần như đồng thời đánh vào cái kêu bảo hộ kiếm sao bắt đầu khe hở phía trên kéo kẹt kéo kẹt dương chu bỗng nhiên cảm thấy mình bảo hộ kiếm sao bắt đầu có chút bất ổn lập tức g i ợ n cả tóc g á y đứng lên thời khắc này dương chu mới vừa vặn khôi phục một chút nhưng quân giật phi đã có thể công phá hắn bảo hộ kiếm sao bắt đầu cái này khiến dương chu có chút nóng nảy sáu dương chu nhất thời là g i ợ n cả tóc g á y đứng lên nằm xuống a quân giật phi nhìn xem dương chu khinh thường n ở nụ cười một quyền đánh xuống bá q u y ề n quân giật phi một quyền này thế không thể đỡ một quyền đ á n h sắt xuống giống như lưu tinh truy lạc tại hư không xảy qua quấn lên nặng nề sóng nhiệt sáu dương chu nhất thời cảm thấy dùng mình p h ả n phất tại giờ khác này Toàn thân một chặt. một tiếng. hắn cường lượng Phan, khóa của cố lực bị đại dương chu bảo hộ k i ế vừa bắt định u nói ta chịu thua nhưng mà quân giật phi ha có thể cho hắn cơ hội này tinh thần tiễn quân giật phi s ử suất tinh thần công kích nhất thời dương chu thần sắc n ố c trệ phía dưới tự nhiên là không còn nhưng rất nhanh dương chu liền trở lại bình thường nhìn thấy quân giật phi xuất hiện ở trước mặt mình hàn quát quân thiên phía dưới ta là trung châu thiên kiếm thành thiếu chủ n g ư ơ i dám giết ta chính là thiên vương lão tử tới b ạ n công tử cũng giết không tha quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười cũng không tiếp tục quản bây giờ dương chu kinh hãi một quyền hướng về dương chu trên đầu đánh xuống vê anh một tiếng dương chu bị quân g ậ t phi một quyền đào giết cứ thế mà chết đi tại chỗ võ giả thấy cảnh này đều cảm thấy có chút kinh hãi rõ ràng cũng đều không nghĩ tới quân giật phi là như thế sát phạt quả đoán trọng tài sâu đ ầ m nhìn liễu quân giật phi một mắt hắn như thế nào sẽ nhìn không ra khi trước dương chu kỳ thực là muốn chịu thua nhưng mà câu nói kế tiếp giống như cứng rắn nói không nên lời nếu như nói ở nơi này trong đó quân giật phi không có đóng vai nhân vật không hào quang trọng tài thì sẽ không tin tưởng nhưng mà dương chu bây giờ đã là một người chết trọng tài cũng không có khác bất kỳ chứng cứ chứng minh đó là quân giật phi làm là lấy trọng tài tự nhiên là sẽ không cùng quân g ậ t phi tính toán trọng tài lúc này tuyên bố quân tiên phía dưới giao đầu dương chu quân tiên phía dưới thắng tại dưới chiến đài dư hải đường nhìn đứng ở bên trên lam ý d ị thanh niên thản nhiên nói các h ạ n h ư thế nào vẫn là hải đường liệu đúng a cái kia lam ý d ị thanh niên rõ ràng cũng có chút lúng túng gật gật đầu nói tốt ta vẫn là hải đường tiểu thư lợi hại ân có thể hắn sẽ trở thành chúng ta đối thủ lớn nhất dư hải đường như có điều suy nghĩ đạo lam ý d ị thanh niên như mày nhìn xem dư hải đường v ẫ n đạo hải đường tiểu thư n g ư ờ i đây cũng quá để mắt hắn a quân thiên phía dưới mặc dù thực lực không kém nhưng có thể đi vào ba mươi người đứng đầu cũng không tệ rồi muốn đi vào trước n ư ờ i tại hạ nhìn thế nào cũng cảm thấy không có khả năng dư hải đường đôi mi thanh tú cao lại trận bung lỏng cười n h ạ t một cái nói chỉ là có một loại cảm giác mà thôi chúng ta dựa mắt mà đợi a làm y thì thanh niên gặp dư hải đường như thế để mắt quân thiên phía dưới nhất thời trong lòng lại có lạnh nhạt nhạt ngạch không thoải mái cười nói hải đường tiểu thư n g ư ờ i nói như vậy ta ngược lại rất trở mong có thể cùng hắn một trận chiến dư hải đường không nói gì chỉ là nhìn xem từ dưới chiến đài tới quân g i ậ t phi cười nói ngọc tu công tử quân thiên phía dưới sẽ không để cho người thất vọng đáng chết như thế nào liền dương chu đều thua ngao vân tiêu bây giờ đối với quân giật phi thực lực có một t i ê u kiến kỵ nhưng nghĩ tới đã biết đoạn thựa hải gian tiến bộ hắn lại thản nhiên phụ thân vì để cho mình có thể tự tay báo thủ vì đệ đệ thế nhưng là hao phí ngạo hàn sơn trang cái giá không nhỏ mua một khóa nguyên vũ đan để cho mình đột phá tu vi đến rồi nguyên vũ cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể tranh đoạt mười hàng đầu cho nên hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin tiểu tử hy vọng ngươi có thể tiến vào trước mười đến lúc đó bạn công tử có thể cho ngươi một cái to lớn kinh h ị ngao vân tiêu thần sắc lạnh lùng đạo tận trời lần này ngươi nhất định muốn giết quân tiên phía dưới vì ngươi đệ đệ báo thủ đệ đệ của ngươi chết quá thảm n g ạ o hàn sơn trang trang chủ ngao khang nhìn xem ngao vân tiêu nghiêm túc nói ngao vân tiêu tự nhiên biết nhi đệ của mình thời điểm phụ thân có bao nhiêu đau đớn là lấy ngao vân tiêu nhìn xem ngao khang nói phụ thân ngài yên tâm hải nhi nhất định sẽ giết quân tiên phía dưới vì ngài báo thủ vậy là tốt rồi ngao khang gật gật đầu quân giật phi liên tục qua hai vòng nhường của hắn nhân khí đại thịnh những cái k i a nguyên bản chướng mắt hắn võ giả bây giờ cũng là đối với hắn lau mắt mà nhìn cảm thấy quân giật phi thực lực không kém có thể có trước m ư ơ i hy vọng đương nhiên cũng không ít võ giả cho rằng quân giật phi có thể có thể đi vào ba mươi người đứng đầu cũng không tệ rồi kế tiếp hai vòng quân giật phi đối thủ cũng không mạnh ít nhất đều so dương c h u yếu đi rất nhiều quân giật phi rất dễ dàng liền thủ thắng học đệ xem ra ngươi thật sự trước mười có hy vọng a đ ộ c cô vô địch rất là hưng phấn nhìn xem quân giật phi tựa hồ quân giật phi có thể tiến vào trước mười so với hắn quân giật phi còn muốn tới hưng phấn rất nhiều ha ha may mắn mà thôi quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười có thể thêm ta vòng thứ hai liền bị soát rời mất đ ộ c cô vô địch lắc đầu cười khổ nói học trưởng ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình Kỳ thức ngươi cũng tận lực. Quân giật phi cũng ngươi Quân lực. bây i tại vòng thứ hai, tiến đối, là lấy, đối với uổi nói. biết, thôi. đối với ế t thứ trong chút Ta chút thất độc địch Độc địch cô bước còn có chỉ có cô vô vô vòng vẫn vọng hắn nho nhỏ dừng lòng an là lấy, là mà u q n nói. giật phi cười cười b â giờ dẫn đường làm cho mã bản q u ý thần sắc cũng là rất kích động hắn vốn cho là quân giật phi bọn người tiến vào ngàn tốt một trăm cũng không tệ không nghĩ tới quân giật phi vậy mà cho hắn như thế một đại kinh hỷ lại là tiến nhập trước mười cũng không tệ rồi không nghĩ tới quân giật phi tiến vào tiến nhập hai mươi người đứng đầu hai mươi người đứng đầu cùng trăm người đứng đầu đối với hắn cái này dẫn đường sự ý nghĩa tự nhiên là không cùng một dạng nếu như hắn trở lại học viện liên minh chức vụ tuyệt đối sẽ tăng lên bây giờ mã bản quý nhìn xem quân giật phi là thế nào nhìn như thế nào thuận mắt chúc mừng a mã bản quý bây giờ đối với quân giật phi thái độ hoàn toàn chính là bình dị gần gũi để hình dung hoàn toàn là ngang hàng trạng thái dù sao hắn cũng biết quân giật phi bây giờ liền xem như dừng bước tại trước hai mươi cũng sẽ có trung châu thế lực lớn vừa ý hắn húng chi quân giật phi chỉ cần tiếp qua một vòng vậy thì tiến nhập mười hàng đầu đương nhiên mã bản quý cũng biết quân g ậ t phi muốn đi vào trước mười thật quá khó khăn hắn vòng tiếp theo đụng tới đứng đầu loại tử tuyển tay sát xuất là tuyệt đối rất lớn muốn dễ dàng tiến vào trước mười rất không có khả năng đương nhiên tại mã bản quý xem ra cũng không phải hoàn toàn không có khả năng dù sao gia hỏa này dọc theo đường đi đã sáng tạo ra không ít kỳ tích ai dám nói gia hỏa này sẽ lại không mang đến cho hắn kinh h ỉ cảm tạ dẫn đường làm cho quân giật phi nhìn xem mã bản quý cười cười nói không cần cảm ơn ta hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng thành tích của ngươi càng tốt đối với bản tọa tới nói ý nghĩa cũng là rất trọng đại mã bản quý cười nói ngươi rút tham rút xong chưa dẫn đường làm cho nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu cười nói ân rút tốt là số chín mã bản q u ý đối với quân giật phi gật đầu nói ta đi vì ngươi tìm hiểu một chút ngươi một lần này đối thủ quân giật phi mặc dù không cảm thấy có cần thiết này nhưng mà cũng không tốt phật dẫn đường sử hảo ý liền gật đầu nói cảm tạ dẫn đường làm cho năm trăm năm mươi chương năm trăm năm mươi ba chiến hàn g ngọc tu dẫn đường làm cho rất nhanh sẽ trở lại hàn đối với quân giật phi đạo ân đối thủ của ngươi bản tọa tra được là ngươi phương nào đ ộ c cô vô địch tựa hồ so quân giật phi còn phải nút â m hàn đối thủ kế tiếp hàn ngọc tu dẫn đường sử thần sắc rất là nghiêm túc Tựa hồ ngươi ờ người đường i giải quyết. Hắn là người nào? Quân giật phi vấn đạo. Dẫn đường làm cho nhìn xem quân giật phi nghiêm nói, Giang Viện Thiên Tài. này Hắn nào? Quân vấn Dẫn nhìn quân thần Hàng Ngọc đến Trung là làm quyết. rất túc Tu, từ khó cho Châu Học sắc ư đạo. Đế xem có thể không biết đế giang học viện đại biểu cái gì đây chính là đại biểu trung châu tứ đại học viện một trong có thể đại biểu trung châu tứ đại học viện tới tham gia n a m vực thiên tài chiến bản thân cái này liền có thể nói rõ vấn đề quân giật phi nhúm mày bất quá cũng không phải quá để ý ha ha quân công tử ngươi tự hồ g á n g vẻ không cho là đúng dẫn đường làm cho nhìn xem quân giật phi kinh ngạc vẫn đạo nguyên bản dẫn đường làm cho còn tưởng rằng quân giật phi ít nhất sẽ ảo não một chút lại không phát hiện hắn cũng không giống như là quá để ý một bộ bộ dáng phong khinh vân đạo hắn còn đang suy nghĩ đối phương là không phải đối với trung châu tứ đại học viện không có cái gì khái niệm dù sao đối phương là tới từ bắc hoang vực v õ giả như vậy cũng là chuyện rất bình thường vì sao muốn lo lắng hiện tại cũng vòng thứ năm đã không có quả hồng mềm có thể ngắt đụng tới bất kỳ thiên tài cũng có thể quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười rất là bộ dáng chắc chắc dẫn đường làm cho hơi ngần người nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật là đạo lý này tựa hồ cái này hai mươi vó giả vòng thứ năm thời khắc này chiến đấu càng là kịch liệt bởi vì càng đi về phía sau thiên tài thực lực lại càng mạnh trên chiến đài quân giật phi trước mặt đứng một cái lam ý nghĩa thanh niên chính là hàn ngọc tu quân tiên h phía dưới ta cũng không nghĩ đến một lần này đối thủ vậy mà lại là ngươi hà ngọc n g tu nhìn trước mắt quân giật phi thản nhiên nói ta cũng không nghĩ đến quân giật phi cười nói đã từng có người đối bản công tử nói thực lực của ngươi rất mạnh bản công tử chính là không tin lần này bản công tử cũng muốn biết ngươi mạnh ở chỗ nào ra tay đi hà ngọc n g tu nhìn xem quân giật phi một cố minh mông đao ý bao phụ tại quân giật phi trên thân hảo ngươi đáng giá bản công tử rút kiếm quân giật phi đôi mắt ngưng lại h một tiếng hắn thanh dương kiếm xuất vỏ h một tiếng theo đao quang lấp lóe hàn ngọc tu lao cũng ra khỏi vỏ biển cả phá sóng đao hàn ngọc tu lay động thân hình lơ lửng tại hư không từng đạo đao quang giống như sóng lớn vậy hướng về quân giật phi trên thân c ủ a tới mỗi một đao tất cả h ậ n chứa đáng sợ đao khí phản phất muốn đem quân giật phi cả người đều trôn vùi đồng d ạ n g tới tốt lắm quân giật phi tiện tay ám sát ra từng đạo kiếm quang kiếm khí trung thiên đem trước mắt chém giết mà đến đao quang toàn bộ đánh tan tốc độ của song phương cực nhanh hai thân ảnh người ở bên ngoài trong mắt nhanh chóng tại hư không đụng vào nhau một lam tôi sầm không ngừng mà biến hóa vị trí ở bên ngoài có rất ít người có thể chân chính thấy rõ thân ảnh của bọn hắn. vô tận đao khí cùng kiếm khí không ngừng đụng vào nhau bắn ra sóng trùng kích đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra truy hồn vô ảnh quân giật phi một kiếm đem trước mắt đao sóng cho nổ tung tiếp đó thân hình tựa như chấp giật nên đón tiếp lấy đáng sợ một kiếm quét ra vô hình vô ảnh một kiếm tựa như chấp giật hướng về hàng ngọc tu chém giết mà đi thứ sáu hàng ngọc tu một đao nghiền sát mà ra một đao này lập l o ạ hào quang trói mắt đáng sợ một đạo tại hư không lóe lên vô tận đao quang hướng về quân giật phi trên thân chém xuống đại viên mãn đao ý quân giật phi nghiêm túc đại viên mãn đa liền có thể buộc phát ra so trong ngày thường còn cường đại hơn gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh hư quân giật phi hít mắt lại cũng không chút do dự thả ra kiếm ý của mình hắn cũng là đại viên mãn t ộ t cùng kiếm ý h o à n h đao kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau lực lượng cường đại nhường cả tòa chiến đài bây giờ đều kịch liệt chấn động lên quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người không chịu được lực lượng kia v à chạm lùi lại ba bước bá quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái cả người tựa như chấp giật hướng về hàn ngọc tu đánh tới nộ phong kiếm quyết quân giật phi trong nháy mắt á m sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm bốn mươi chín đạo kiếm quang khoảnh khắc bao phủ ở hàn ngọc tu trên thân cái gì hàn ngọc tu cảm giác quân giật phi một kiếm này đáng sợ phản phất mỗi một kiếm giống như vô không bất nhập thanh p h o n g hướng về trên người hàn ám sát mà đến thiên cực b á đao hàn ngọc tu h ừ lạnh một tiếng chân phải trên mặt đất hung hăng đạp một cái đao trong tay hung hăng hướng về hàn ngọc tu chém dết tới một đao này phản phất vô hình sóng lớn đồng dạng hướng về quân giật phi c h ô u nghiền sát mà đến một làn sóng tiếp theo một làn sóng vê anh từng đạo kiếm quang thế không thể đỡ đụng vào hàn ngọc tu phòng ngự phía trên hàn ngọc tu cảm giác mình phòng mưa cháo bị nhất ba hữu nhất ba công kích phảng phất tùy thời có thể bị lật đồng dạng hắn biết không thể tiếp tục như vậy được nữa bằng không hắn tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu chẳng lẽ ta hàn ngọc tu muốn thua ở cái này vô danh tiểu tốt trên tay sao hàn ngọc tu có chút bực bội nhưng hắn xem như trung châu vực nổi danh thiên tài mặc dù nhiên bất là đứng đầu một nhóm người nhỏ kia nhưng ở trung châu vực thiên tài ở trong tuyệt đối có một chỗ của hắn giờ phút này giống như cái này khiến hàn ngọc tu cảm thấy mình có chút bực bội giờ khác này ở dưới chiến đ à y một cái thanh y công tử cùng một cái áo đen công tử ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn chằm trên chiến này ha, ha độc công tử ngươi nói một trận chiến này kết cục lại là như thế nào thanh y công tử cười n h ạ t một tiếng triệu thiên hạo ngươi cảm thấy thế nào đ ộ c công tử không có trả lời chỉ là hỏi ngược lại triệu thiên hạo cười n h ạ t một cái đạo ta cảm thấy lần này hà ngọc tu tám thành phải thua cái gì triệu thiên hạo ngươi coi trọng như vậy tiểu tử kia đ ộ c công tử có chút giật mình nhìn xem triệu thiên hạo hắn tự nhiên biết triệu thiên hạo xem như t r u n g châu vực tiềm long bảng tên thứ nhất tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích cần biết t r u n g châu vực tiềm long bảng cũng không phải bắt hoang vực tiềm long bảng cái kia hàm kim lượng thế nhưng là nhất đẳng trực giác mà thôi triệu thiên hạo thản như nói n độc công tử ánh mắt ngưng lại nhàn nhạt lường triệu thiên hạo một mắt không nói gì ha ha đương nhiên tiểu tử này nếu như chỉ vẹn vẹn có thực lực như vậy vậy hắn cũng liền chỉ thế thôi t a ba chiêu có thể giải quyết hắn triệu thiên hạo hạ kỳ đạo ba chiêu độc công tử khẽ gật đầu mặc dù triệu thiên hạo lời này nghe có chút cuộc vọng nhưng hắn sẽ không quên tại ba năm trước đây hai người bọn họ một trận chiến mình cũng chỉ chỉ là tiếp nhận triệu thiên hạo năm chiêu mà thôi trận chiến kia đối với độc công tử đã kích rất lớn cái này cũng là nhường hắn ba năm này điên cùng tu luyện động lực hắn còn cần cảm tạ cái này triệu thiên hạo nếu như không phải là đối phương cho hắn lớn như vậy động lực hắn tại những ngày năm còn chưa nhất định có thể có động tĩnh lớn như vậy Vâng a h h à n Ngọc thêm u đột n i n trên thân cường phát tức ra khí bạo đại. ộ t đao đ e mới biết cái này hàn ngọc tu lại là nguyên vũ cảnh tu vi quả nhiên là võ khôi đứng đầu nhân tuyển nguyên vũ cảnh cùng nửa bước nguyên vũ cảnh mặc dù kém hai chữ nhưng tu vi khác nhau một trời một vực tiểu tử ngươi có thể bước bản công tử sử dụng tội cùng sức mạnh ngươi bại cũng không oan hàn ngọc tu nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt bớt nói nhảm chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình thật sự có thể đánh bại ta sao đánh bại đối thủ dựa vào là thực lực không phải dựa vào múa mép k h ư ơ môi quân giật phi nhìn xem hàn ngọc tu côn g vọng hàn ngọc tu hử lạnh một tiếng k h a n thai hàn ngọc tu thân thể giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ tiếp đó hướng về quân g ậ t phi chỗ lao đi hung hăng một đao hướng về quân g ậ t phi chỗ chém rết xuống có ý thân pháp quân giật phi nhìn xem hàn ngọc tu thân pháp t hư thực vẹn toàn nếu như là bình thường người tuyệt đối sẽ bị hắn mê hoặc nhưng mà quân giật phi là người phương nào linh giác của hắn thế nhưng là rất xa vượt qua nguyên vũ cảnh v õ giả bây giờ trên chiến đài hết thảy đều ở đây hắn linh giác k h ô n g chế lôi vân điện t i ể m quân giật phi thân thể giống như quỷ mị vậy lắc lư một cái hóa thành một đạo hồ quang điện biến mất ở tại chỗ hàn ngọc tu một đao tràm rỗng thiên quang t r m hàn ngọc tu phản ứng rất nhanh thân thể giống như như con thoi chuyển động lại lần nữa một đạo hướng về bốn phía nghiền sắt mà ra một đao này đao khí khoảnh ắ cái bao phủ ở biên đao qua, nữa phủ phương phi những thư không khúc Thử, thân ảnh hàn linh ở ở nơi này từng nổ tung. quân lần biến ngọc giật g đi lại trăm mét. Một mất tu c c bao phủ. á gì hàn ngọc tu thần sắc hơi biến đổi bởi vì hắn phát hiện quân giật phi vậy mà hoàn toàn biến mất ở hắn dưới sự cảm ứng lần này trong lòng của hắn có chút luôn cuống bởi vì một v õ giả nếu như ngay cả địch nhân đều tìm không thấy đây là tuyệt đối đáng sợ tiểu t ử đi ra hàn ngọc tu giống giận một tiếng lại lần nữa một đao hướng về bốn phía nghiền sắt mà ra vê anh vê anh hàn ngọc tu bốn phía trăm m hoàn toàn bị hắn chiến đao tứ ngược một lần nhưng mà hắn vẫn không có tìm được quân giật phi bây giờ giờ đến phiên ta a quân giật phi hử lạnh một tiếng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hàn ngọc tu sau lưng một kiếm nghiền s á t xuống dưới phá q u a n t r ạ m vê anh đáng sợ kiếm khí tại hư không bạo phát ra tại nơi một s á t na phảng phất toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này bá đạo này và kinh diễm một kiếm đây là cái gì kiếm pháp hàn ngọc tu nhìn xem đâm về phía mình một kiếm lập tức ngây mẩn cả người bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện linh giác của chính mình vậy mà không cách nào khóa chặt lại một kiếm này hư h thật, thật. phảng phất một kiếm này khoảng cách với mình rất xa có gần trong gang t ấ c đồng dạng loại này tranh l ệ n h cảm giác nhường hắn khổ sở muốn thổ hết năm trăm năm mươi mốt chương năm trăm năm mươi b ố thập cường chiến phá q u a n chạm đây là quân giật phi tự nghĩ ra thức thứ nhất sinh sôi đến rồi cực hạn kiếm pháp thế không thể đỡ không gì không phá bá đạo kiếm ý phảng phất có thể t r ô n vùi hết thảy c ú t cho ta hàn ngọc tu trận mắt t r ừ n g t r ừ n g hắn xem như trung châu v ư ợ t nổi danh thiên tài tự nhiên là sẽ không nào là lấy tại thời khắc này hắn cũng bạo phát ra chính mình cường đại nhất một đao thiên địa câu diệt trảm một đao này là hàn g ngọc tu vừa mới tu luyện võ kỹ địa cấp vũ kỹ trung phẩm chỉ là nhập môn mà thôi nhưng mà xem như địa cấp đao pháp một đao này cực kỳ đáng sợ trong n é y mắt tại hư không vô hình sắc ý hợp thành một đao này cực kỳ đáng sợ giống như thực chất một đao hướng về quân giật phi chỗ nghiền sắp tới nhất đao nhất kiếm tại hư không hung hang đụng vào nhau vê Và anh một đao này một kiếm tại hư không đụng vào nhau quân giật phi sắc gầm u lạnh lẽo kiếm trong tay tản ra thế không thể đỡ ba khí cái gì hàn ngọc tu trong đầu phát lệnh bởi vì hắn cảm giác mình sức mạnh tại khoảnh khắc bị tan dạ sáu thành quân giật phi một kiếm t hàn ế k h thể h ngọc, ngọc, ngọc, ngọc tu nhìn m mình ngược phía trước máu tươi kêu đầm địa vết kiếm ánh mắt có chút không thể tưởng tượng nổi lại dẫn bất đắc gì khổ tâm hắn nhìn xem quân giật phi đạo Ta thua rồi、6. là n g ư ơ i bại quân giật phi bỗng nhiên đối với hàn ngọc tu có vẻ hào cảm g i a hỏa này trung Quy là so những võ giả khác tốt lên rất nhiều những thứ khác g i a hỏa thua còn phải lại vùng vây dây chết mà hàn ngọc tu trung Quy vẫn là có thể nhìn thẳng vào thất bại của mình mặc dù lần này bản công tử bại nhưng lần tiếp theo bản công tử nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi hàn ngọc tu lời rơi quay người mà đi trọng tài tại hàn ngọc tu sau khi rời đi lúc này lên đ à i tuyên bố một trận chiến này quân tiên phía dưới thắng bây giờ dưới chiến đài người xem còn có chút khó mà tin được q u â n tiên h phía dưới cùng hàn ngọc tu một trận chiến này tuyệt đại đa số võ giả đều cho rằng hàn ngọc tu thủ thắng tỷ lệ ít nhất đạt đến hơn chín thành nhưng quân giật phi nhưng là nhường một trận chiến này xuất hiện không nhỏ ít chú ý trời ạ lần này bản công tử thua đều phải làm quần có võ giả chưa x ó t mà nói một lần này trận chung kết thế nhưng là có nhà cái khai ra đánh cược quân giật phi thắng hàn ngọc tu tỷ lệ là cược thế nhưng là đạt đến một sò、so、với năm mười mà tuyệt đại đa số võ giả đều là mua quân giật phi thua nhưng là bây giờ quân giật phi nhưng là thủ thắng đây chính là muốn để không ít người thua muốn ngày đầu quân giật phi đi xuống chiến đ à i tiếu hàn thu phí rõ ràng hà bọn người tiến lên đón nhất là dẫn đường làm cho mã bản quý càng là thần sắc kích động quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười h ắ n tự nhiên biết ra hỏa này tại sao lại kích động như vậy thiên hạ ngươi thật sự là quáng yêu vậy mà tiến nhập thật cường ngươi thất hát mã này lần này thế nhưng là mã đáo thành công tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi cười nói vẫn tốt chứ quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười cái gì còn tốt mà thôi lần này ngươi nhưng là chân chính châu rồi nô vũ hơn trắng liêu quân g ậ t phi một mắt quân công tử ngươi có thể tiến vào thật cường thật là n g ạ nát không ít người c á i cầm ta xem hôm nay không ít người muốn không ngủ mã bản quý đối với quân giật phi nổ nháy mắt t r e o ghẹo đạo quân giật phi cũng nhìn xem mã bản quý c ư ờ i nói dẫn đường làm cho sẽ không ngươi cũng mua đồ b ả n a mã bản quý nhìn xem quân giật phi lắc đầu c ư ờ i nói liền xem như ta muốn mua cũng là nhất định muốn mua ngươi thắng mã bản quý nói đến đây t h ầ n sắc còn có chút áo nào nói nếu như bản tọa đối ngươi lòng tin lại cao hơn một chút ta liền mua ngươi thủ thắng lần này bản tọa liền kiếm bụt rồi quân giật phi cởi nói cái tia dẫn đường làm cho vẫn còn có cơ hội thì như mua bản công tử lần này cướp đoạt v quân giật phi đối mã bản quý nháy máy mắt cướp đoạt v õ khôi mã bản quý lắc đầu nói vậy liền coi là bản tọa còn không có điên cùng như vậy ngươi có ý nghĩ này phải không biết ngươi một lần này đối thủ kinh khủng đến cỡ nào quân giật phi lắc đầu hắn đã chỉ điểm đối phương đối phương nếu như mình không bắt được cơ hội vậy thì không trách hắn chỉ là hắn nhìn xem bên cạnh có chút chán nản độc cô vô địch có chút mê hoặc đạo học tỷ cái này độc cô học trưởng như thế nào tại ta cướp đoạt trước mười phía sau hứng thú một cái không cao đâu chẳng lẽ độc cô học trưởng không hy vọng ta cướp đoạt trước mười dương tưởng nhớ tin có chút k i n h bị cười một cái nói ngươi người học trưởng này à lúc trước vừa mới mua đồ bàn h a n g hái của hắn sẽ cao mới là lạ quân giật phi sửng sốt một chút có chút im lặng nhìn xem đ ộ c cô vô địch nói học trưởng ngươi sẽ không phải mua học đệ thua à. đ ộ c cô vô địch có chút lúng túng sờ lên cái mui của mình lộ vẻ tức giận nói học đệ hàn ngọc tu dù sao cũng là trùng c h â u tiềm long bảng đại lão cho nên học trưởng tự nhiên bất sẽ cho rằng ngươi có thể thắng ai có thể biết tiểu tử ngươi biến thái như vậy đâu quân giật phi càng là im lặng nhìn xem đ ộ c cô vô địch nói học trưởng vậy ngươi cũng không cần tận tuyệt như vậy mua học đệ ta thua a khúc k h ú đó là ngươi không biết ngươi học trưởng ta bây giờ là có bao nhiêu ngh đ ộ c cô vô địch cũng hơi có chút ngượng ngùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi con ngươi đảo một vòng đối với đ ộ c cô vô địch nói học trưởng trên người ngươi còn có tinh thạch sao có muốn hay không lập bản còn có năm mươi ngàn trung phẩm tinh thạch đây chính là ngươi học trưởng ta bây giờ toàn bộ giá sản đ ộ c cô vô địch có chút cảnh giác nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhìn xem đ ộ c cô vô địch như vậy cười cười nói còn thành học đệ có biện pháp nhường học trưởng lập bản học trưởng chỉ cần dựa theo ta nói làm liền có thể đ ộ c cô vô địch rõ ràng bây giờ cũng có chút bị quân giật phi thuyết phục dáng vẻ vội v a n g nhìn xem quân giật phi vấn đạo tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nói một chút tiểu tử ngươi muốn thế nào thao tác quân giật phi cười nhìn đ ộ c cô vô địch nói học trường ngươi liền mua ta trở thành v õ khôi dạng này tỷ lệ đặt cược nhất định rất cao khi đó vạn nhất ta trở thành v õ khôi chúng ta không phải phát tải đ ộ c cô vô địch lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn quân giật phi vấn đạo học đệ ngươi là nghiêm túc đương nhiên quân giật phi bình tĩnh đạo đậu cô vô địch đối với quân giật phi lắc đầu nói không không không tính toán điểm ấy tinh thạch ngươi học trưởng ta còn chuẩn bị cầm lấy đi trung châu làm vòng v è o đâu đây chính là ngươi học trưởng ta nội tình không thể làm cho hư hỏng như vậy quân giật phi bây giờ càng là cảm thấy bó tay rồi cái này đ ộ c cô vô địch cảm giác đối với mình lòng tin vẫn là rất yếu học trưởng có muốn hay không phát tài ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút nếu như ngươi thắng ngươi bây giờ trong tay năm vạn trung phẩm tinh thạch có thể lật gấp bao nhiêu lần quân giật phi đối với đ ộ c cô vô địch đầu độc nói cái này lúc trước ta có nhìn thấy mở ngươi đoạt giải quán quân bàn so sánh chín mươi đọc cô vô địch đạo ta sát ta đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã vậy còn quá cao quân giật phi chính mình cũng bó tay rồi đồng thời cũng là cảm thấy rất khó chịu mẹ nó đồng dạng là trước n g ư ờ i vì cái gì chính mình đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cứ như vậy cao đây cũng quá không công bằng hảo đây là một trăm vạn trung phẩm tinh thạch ngươi cầm lấy đi mua ta đoạt giải quán quân quân giật phi đối với độc cô vô địch đạo cái này sáu học đệ ngươi đây là tự mình tìm đường chết ta ngươi những thứ này tinh thạch tuyệt đối sẽ có đi không trở lại độc cô vô địch nhìn xem quân giật phi có chút im lặng đạo học trưởng cho dù là tiêu xài ra ngoài cái này cũng là của chính ta tinh thạch học đệ ta phung phí lên quân giật phi ngạo n g h ĩ đạo đ ộ c cô vô địch sáu đ ộ c cô vô địch khi nhìn đến quân giật phi như vậy kiên trì liền g ậ t đầu nói hảo người học trưởng tiêu ta giúp ngươi mua sáu thập cường xếp hạng thi đấu tại ngày thứ hai cử hành thập cường thanh niên thiên tài thứ tự rất nhanh đ ẩ y đi ra tên thứ nhất triệu thiên hạo tên thứ hai vạn tiên nhi tên thứ ba đỗ thuần tên thứ tư còn lại hải đường hạng năm liễu minh sao hạng sáu tống duy hạng bảy tạ tinh long hạng tám trác khải hạng chín ngao vân tiêu tên thứ mười quân tiên phía dưới cái bài danh này kỳ thực chỉ là tạm thời là dựa vào ngày xưa tại tiềm long bảng lên xế có thể tự do khiêu chiến đến lúc đó mới có thể định cuối cùng thứ tự đương nhiên nếu như không có người đi khiêu chiến triệu thiên hạo triệu thiên hạo cũng có thể nằm trở thành võ khôi đây là quy tắc chế định dựa vào không nghĩ tới thiên hạ ngươi lại là tên thứ mười bất quá so sánh k h á c chín tên thiên tài thiên hạ ngươi thật sự là không có cái gì ưu thế tiếu hàn thu nhìn xem quân thiên phía dưới khẽ mỉm cười nói ân những thứ k h á c chín tên thực lực đều rất mạnh thiên hạ ngươi cũng không cần đi khiêu chiến ngược lại ngươi thuận lợi tiến vào trước mười chỉ cần đối với mình thực lực không có dị n ị mà nói hẳn là cũng sẽ không có người khiêu chiến ngươi đọc cô vô địch cười cười nói cái này cũng không nhất định quân giật phi nhàn nhạt n ở nụ cười ha ha thiên hạ ngươi nói đùa ngươi bây giờ thế nhưng là tên thứ mười chẳng lẽ ngươi cảm thấy có người sẽ đối với tên của ngươi lần cảm thấy hứng thú đọc cô vô địch cười cười nhìn xem quân giật phi phải ha quân giật phi là nghĩ đến ngao vân tiêu ngạo hàn sơn trang bây giờ ngạo hàn sơn trang trang chủ nhìn trước mắt ngao vân tiêu nói tật h trời tiểu tử này tiến nhập thật cường dựa theo quy tắc ngươi có thể khiêu chiến hắn đến lúc đó ngươi nhất định muốn thừa cơ giết hắn bằng không nhường hắn tiến vào trùng châu tông môn phía sau chúng ta liền không có cơ hội ngao vân tiêu nghiêm túc đối với ngao khang nói phụ thân ngài yên tâm đi hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng lần này quân tiên phía dưới chắc chắn phải chết ngao khang vô vô ngao vân tiêu bà vai gật gật đầu nói ân ngươi bây giờ đột phá đến nguyên vũ cảnh tự nhiên có cơ hội nhưng mà còn chưa đủ cái kia hàn g ngọc tu cũng là đột phá đến nguyên vũ cảnh nhưng hắn cuối cùng vẫn bị quân tiên phía dưới cho đánh bại hàn g ngọc tu chiến lược cũng không tại ngươi phía dưới cái này sáu ngao vân tiêu nghe vậy thân xác cũng là nghiêm túc phụ thân của mình nói không sai hàn ngọc tu cùng quân tiên ở dưới trận chiến kia h ắ n cũng đi nhìn hàn ngọc tu thực lực hoàn toàn chính xác không kém hắn từ một loại nào đó trên trình độ nói còn ở phía trên hắn dù sao hàn ngọc tu là trung châu vực nổi danh thiên tài năm trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi lăm chiến ngao vân tiêu ngao khang nhàn nhạt lường ngao vân tiêu một mắt lấy ra một k h ỏ a đáng dược đưa tới trước mặt hắn đây là thánh linh đan a n vào sau đó dược lực có thể góp nhặt tại trong cơ thể của ngươi đến lúc đó ngươi muốn sử dụng thời điểm lại đem nó cho kích thích ra ngao vân tiêu nhũ mày mặc dù hắn muốn đối với mình p ụ thân nói chính mình không cần cái này đan dược mình có thể bằng vào thực lực của mình đánh bại quân giật phi nhưng hắn còn chưa nói ra miệng phụ thân cái kêu bén nhọn ánh mắt đã hung hăng chừng ở trên người hắn tật trời mặc dù phụ thân biết ngươi muốn dựa vào chính mình thực lực đánh bại quân tiên h phía dưới vì ngươi đệ đệ báo thù nhưng ngươi cơ hội chỉ có một lần hơn nữa lần này là thập cường tái trước mắt bao người ngươi không có hối hận tiền vốn cho nên vì để p h ò n g v ắ n nhất ngươi vẫn là không cần b ạ o hiểm như vậy ngao khang nhìn xem ngao vân tiêu nghiêm túc nói ngao vân tiêu nhìn xem phụ thân bộ dáng biết hắn lời này mang theo không thể nghi ngờ bộ dáng là lấy gật gật đầu nhìn xem ngao khang nói phụ thân hải nhi biết phải làm sao ngao khang vỗ vỗ ngao vân tiêu bạ vai gật gật đầu nói minh bạch liền tốt tại ngao khang sau khi rời đi ngao vân tiêu nhìn xem đan dược trong tay còn đang do dự lấy đến lúc đó chính mình muốn hay không ăn vào viên đan dược này thật lâu ngao vân tiêu cuối cùng hạ quyết tâm tại quân giật phi chỗ ở khách sạn quân giật phi khoanh chân ngồi ở trên giường hắn vẫn t ạ i ý thức trong biện diễn luyện thái huyền trưởng mặc dù hiện tại quân giật phi đột phá tu vi đến rồi nửa bước nguyên vũ cảnh nhưng hắn cảm giác mình tu luyện thái huyền trưởng phảng phất còn kém cái gì đồng dạng tựa hồ còn không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm hơn mỗi một lần diễn luyện một luyện tới cảnh giới Cái này quân á quá cái quá huyền trưởng đối với hắn tinh thần hao thực thể, huyền thể cảnh hơn thể thành. tiêu tu luyện tu luyện tiểu u này trưởng lớn. trưởng, cần đến ta đạt tới giới đối với Ai, vi mới và lực sự có cao có q giật phi thì t h ả o nói mặc dù như thế quân giật phi trong đầu vẫn là rất hưng phấn hắn tự nhiên biết thái huyền trưởng đang sợ thái huyền trưởng có thể nói là quân giật phi bây giờ nắm giữ cường đại nhất võ kỹ rốt cuộc là cấp bậc gì công pháp hắn hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng nếu như có thể đem thái huyền trưởng tu luyện tới viên mãn có thể cái này quá huyền trưởng có thể phát huy ra thiên cấp vi lực đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ngờ tới mà thôi cũng may đi qua một buổi tối diễn luyện quân giật phi thái huyền trưởng mặc dù không có đột phá đến tiểu thành cảnh giới nhưng là không phải một điểm thu hoạch cũng không có ít nhất hẳn cái này quá huyền trưởng thành thạo trình độ mạnh hơn mỗi một trường đánh ra đi không nói nước chảy mây trôi ít nhất thông thuận tự nhiên cũng không biết trải qua bao lâu quân giật phi mở mắt trong đôi mắt bắn ra một cái ti tinh mang nên độc thân hôm nay nhưng chính là thập cường tái thời gian quân giật phi thì thảo m à t h ô i chờ quân giật phi rửa mặt sông tất đi ra việt tử phát hiện đậu cô vô địch bọn người ở tại chờ đợi quân tiểu tử người cuối cùng đi ra hóa ra người tranh tài chúng ta so ngươi còn cấp bách đồ cô vô địch chừng liễu quân giật phi một mắt khu khu khục xin lỗi xin lỗi quân giật phi lung túng n ở nụ cười tốt chúng ta nhanh đi a không muốn cái cuối cùng liền tốt đồ cô vô địch đối với quân giật phi đạo đến rồi diễn võ trưởng thời khắc này diễn võ trưởng khắp nơi đều là người đông nghìn g h ị t khắp nơi đều là đến đây xem cuộc chiến võ giả mặc dù không có kiểm kê qua nhưng quân giật phi một mực tới t khắp nơi đều là người ít nhất cũng có vượt qua mười vạn người quy mô lao quân dẫn đường làm cho ở phía trước chờ lấy chúng ta đây đồ cô vô địch đối với quân giật phi đạo khi nhìn đến dẫn đường làm cho phía sau dẫn đường làm cho vội vàng gọi bọn hắn tiến nhập khu tranh tài bây giờ khắc tỷ võ vũ giả đô tới trước quân công tử chúng ta lại gặp mặt còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi cười nói dư tiểu thư quả nhiên là hạnh mộ a quân giật phi đối với còn lại hải đường ô quyền hy vọng đợi chút nữa quân công tử có thể đối với tiểu nữ tử thủ hạ lưu tình a còn lại hải đường nhìn xem quân giật phi mỉm cười dư tiểu thư nói đùa quân g ậ t phi lúng túng nở nụ cười thập cương tái bắt đầu học viện vội vàng hộ pháp trưởng lao tuyên bố lập tức hộ pháp trưởng lao đi lên đài diễn võ nghiêm túc nói lần này thập cường tái xếp hạng chư vị đều biết đương nhiên cái bài danh này là căn cứ vào chư vị lực ảnh hưởng cùng biểu hiện tạm định tại khiêu chiến sau trận đấu xếp hạng mới là cuối cùng xếp hạng lần này thập cường tái mỗi người đều có hai lần cơ hội khiêu chiến đương nhiên khiêu chiến này quyền đều ở đây chư vị trên tay chúng ta không làm cường tự quy định các ngươi có thể khiêu chiến cũng có thể không khiêu chiến đương nhiên nếu như đối với mình bây giờ xếp hạng khôi phục cũng có thể không khiêu chiến đương nhiên cùng một cái thiên tài không thể liên tục khiêu chiến ở giữa nhất thiết phải thỉnh thẳng hai vòng tại hộ pháp trưởng lao đem quy tắc nói một lần phía sau c hiện ú n g t h ê nghiêm thiên n như hiểu rõ. Như thế nào, các người minh quy tắc tranh tài sao? Hộ pháp trưởng lão túc nói. Minh tài thế tắc tài túc tài gật gật、đầu. Tốt, mới hiểu i xem mạch Hộ pháp mạch. h quy đầu. rõ. sao? lão các Các vị tại các ngươi có ai chuẩn bị khiêu chiến sao hộ pháp trưởng lão nghiêm túc nói chỉ là ngay từ đầu đám người hai mặt nhìn nhau cũng không có chuẩn bị khiêu chiến ý tứ dù sao bọn hắn cũng nghĩ xem người khác thực chất gặp có chút lạnh tràng hộ pháp trưởng lão cười nhạt một cái nói chẳng lẽ c h ư vị thiên tài cứ như vậy yên tâm bây giờ xếp hạng tất nhiên không có ai ra sân liền nhường bản công tử tới đánh đi xuất hiện l à ngao vân tiêu ngao vân tiêu xem như ngạo hàn sơn trang đại công tử hắn bây giờ xếp hạng hạng chín toàn trường võ giả đều cho là ngao vân tiêu liền xem như muốn khiêu chiến cũng muốn khiêu chiến xếp hạng tại hắn trước mặt võ giả nhưng để cho người ta mở rộng tầm mắt như là ngao vân tiêu ánh mắt cuối cùng rơi vào liêu quân giật phi trên thân quân tiên h phía dưới ngươi ra đi lần này bản công tử muốn khiêu chiến ngươi ngao vân tiêu thanh â m có chút âm ủ lạnh lẽo bây giờ lưu lại trong sân trọng tài thần sắc có chút mê hoặc bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ đến ngao vân tiêu sẽ khiêu chiến quân tiên phía dưới dù sao qu ngao vân tiêu liền xem như đánh bại đối phương chẳng lẽ còn có thể thay thế đối phương xếp hạng chẳng lẽ có quy tắc không thể khiêu chiến xếp hạng yếu hơn mình sao ngao vân tiêu nhìn xem trọng tài vân đạo trọng tài s ừ n g sốt một chút giống như đích thật là không có quy tắc như vậy chỉ là khiêu chiến rất cổ quái bất quá ở chỗ này người xem bây giờ cũng là nghị luận ẩm ỉ vì cái gì ngao vân tiêu muốn khiêu chiến quân t i ê n phía dưới đây chính là không có bất kỳ c á i gì chỗ tốt khiêu chiến a đây không phải cái gì quá chuyện kỳ quái có lẽ là ngao vân tiêu cùng quân t i ê n phía dưới hai người có thù sao trước mặt tranh tài ta liền thấy qua hai người kiếm bản nỗ tr có võ giả lời thề son sát đạo này ngược lại là không có trọng tài lắc đầu đối phương nếu như khăng khăng là muốn như thế hắn xem như trọng tài tự nhiên cũng là không có cái gì lập trường đi ngăn cản quân tiên h phía dưới đi ra một trận chiến này bản công tử muốn vì đệ đệ báo thủ ngao vân tiêu nhìn xem quân giật phi lãnh tốc đạo quân giật phi đối với ngao vân tiêu khiêu chiến chính mình sự t ì n h ngược lại là không cảm thấy kỳ quái một chút nào lập tức đứng dậy thản nhiên nói như ngươi mong muốn luận võ bắt đầu trọng tài nhìn thấy song p ư ơ n g cũng không có bất kỳ ý kiến lập tức tuyên bố luận võ bắt đầu、Bá. Ngao Vân trong i xài bước hướng quân giật phi chạy gấp tới, tiếp đó hung một thường, hướng về quân giật phi ê u quân hung quân bước hướng thường, hướng chạy hăng gấp một t đó về am sát x u nháy mắt quân giật phi thanh dương kiếm xuất vỏ một kiếm quét ra trực tiếp điểm ở ngao vân tiêu t r ư ở n g thương bên trên quân giật phi phản ứng rất nhanh ngao vân tiêu một thương không có đạt hiệu quả thân hình hắn cực tốc lướt lên tựa như chấp giật xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi sau lưng lại lần nữa một thương ám sát xuống trọng trọng điệp điệp t h ư ảnh đem quân giật phi bao phủ ừ quân giật phi đã sớm đem linh giáp phóng thích đến rồi cực hạ từng tìm một ám sát mà ra đem ngao vân tiêu công kích xong toàn bộ nắp ấy tiểu tử này thực lực tăng tiến nhanh vô cùng ngao vân tiêu đôi mắt ngưng lại thần s á c cực độ nghiêm túc hắn cùng quân giật phi giao qua nhiều lần tay tự nhiên là biết quân giật phi phía trước tuyệt đối không có thực lực cường đại như vậy phong thần trạm ngao vân tiêu súng trong tay tại hư không cực tốc chuyển động b ộ c phát ra từng đạo giống như thực chất vậy thương mang hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống có chút ý tứ quân giật phi nhìn xem ám sát mà đến từng đạo thương mang kiếm trong tay ám sát đi qua một kiếm này không có chút nào hoa xảo phản phất rất thông thường một kiếm v anh một tiếng quân giật phi một kiếm trực tiếp ám sát ở ngao vân tiêu chính giữa một thương phía trên h ắ c một tiếng làm sao có thể ngao vân tiêu bây giờ là giật nảy cả mình hắn không nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể tại hắn hư hư thật thật thương mang ở trong tìm được hắn một thương này thực thể Ngặt. khoảnh khắc ngao vân tiêu công kích bị tan giã bạch bạch bạch ngao vân tiêu rên khẽ một tiếng cả người sắc mặt chầm xuống c h ậ m chân một cái lùi lại ra vài chục bước mới nỗ lực đứng vững chịu chết đi quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạ một cái cả người như mũi tên vậy hướng về ngao vân tiêu chỗ nhào tới tiếp đó một kiếm ám sát xuống ngao ộ i p h o n kiếm quyết. n g vân tiêu trong phút chốc mất đi liếu quân giật phi thân ảnh trong lòng đang có chút kinh ngạc lại thình lình quân giật phi thân pháp giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở phía sau hắn trong n g a y mắt hư không kiếm quang lập lòe mà ra quân giật phi trên thân bạo phát ra rét l ạ n h k i ế m quang bảy bảy bốn mươi chín kiếm mỗi một kiếm phản phất đều ẩn chứa có thể phá toái hết thể sức mạnh cúc cho ta ngao vân tiêu cũng là phát giác lợi hại trong lòng phát lệnh hắn giống giận một tiếng một thương quét da thương mang như máu phản phất ẩn chứa ánh sáng tử vong bích huyết tẩn thương huyết xác thương mang tại hư không bạo phát ra ẩ n chứa để cho người khiếp đảm sắc khí đại viên mãn thương ý quân giật phi nhúng mày nhưng mà quân giật phi cũng sẽ không bởi vì như thế liền nào chỉ là trên tay kiếm càng là sâu hơn hai thành sức mạnh vê anh vê anh một thương một kiếm tại hư không hung hăng đụng vào nhau tại cương đại sóng xung kích tác dụng dưới quân giật phi cùng ngao vân tiêu song phương diên phần mình bị đẩy lui ra bảy tám bước nhưng trận song phương lại lần nữa đụng vào nhau kiếm quan g cùng thương mang tại hư không hòa lẫn va chạm ra đáng sợ hỏa hoa 553 chương 556, n g a o vân tiêu át chủ bài tại trong trước mắt quân giật phi cùng ngao vân tiêu va chạm hơn trăm lần vô hình thương mang thế đại lực c h ậ m mỗi một k í c h đều có khai sơn phá thạch sức mạnh nhưng quân giật phi mặc dù chỉ là nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi nhưng ngao vân tiêu nhưng là tại quân giật phi trên tay căn bản không chiếm được lợi ích hắn mặc dù s ử suất nguyên vũ cảnh tu vi nhưng cũng là không cách nào áp chế lại quân giật phi cái này khiến ngao vân tiêu thần sắc cảm thấy có chút xấu hổ phá t o á i càn không chạm vô hình thương mang tại hư không ngang dập lấy hướng về quân g ậ t phi trên thân nghiền ép xuống mỗi dường như là nhìn thấy quân giật phi ở trên tay mình bắt đầu có bị áp chế dấu hiệu ngao vân tiêu thần sắc vui mừng càng là tích đủ hết toàn lực hung hăng một thương hướng về quân giật phi chỗ q u é t tới một thương này ẩn chứa đáng sợ sắc khí phản phất có thể thôn vệ hết thể đồng dạng tương đạo bén nhọn tương h mang hợp thành vô hình trận pháp bao phủ tại quân giật phi b ộ t phía lôi vân địa i điểm quân giật phi thi t r i ể n ra thân pháp chuẩn bị thoát ly đối phương thương trận bao phủ nhưng hơi thở tiếp theo hắn nhưng là phát hiện vô luận chính mình thi c h u ể n ra như thế nào thủ đoạn nhưng vẫn là không cách nào thoát ly khỏi ngao vân tiêu thương này phạm vi bao phủ có chút ý tứ tất nhiên không thoát được vậy thì bạo c h ế t ta quân giật phi mặt không biểu tình vô hình linh giác phóng thích đến rồi cực h ạ n bắt đầu tìm kiếm sơ hở của đối phương cái thương trận này rất thô sơ giản lược không phải căn bản trên ý nghĩa thương trận chỉ là căn cứ vào một chút trận pháp nguyên lý dung nhập thương pháp ở trong người vì sáng tạo một chủng loại giống như trận pháp thương trận đương nhiên không phải nói loại súng này trận không có hiệu quả cái kia cũng muốn nhìn đối tượng nếu như là đối phó một chút sẽ không trận pháp vó giả cái kia uy lực có thể nói tương đối cứng hãn sẽ không trận pháp vó giả chỉ có thể là dựa vào cứng chọi cứng biện pháp đi phá mất thương này trận nhưng mà loại này phá pháp chỉ là làm nhiều công í t mà thôi cho nên loại súng này trận đối với những cái kia sẽ không trận pháp võ giả tới nói tuyệt đối rất sắc bén nhưng mà đối với biết trận pháp võ giả tới nói thương này trận hoàn toàn là lỗ hổng chống chất khắp nơi đều là sơ hở nếu như muốn phá mà nói dễ như t r ở bàn tay chết đi ngao vân tiêu thấy mình thương trận đem quân giật phi không trụ thần s á c đại hỷ càng là tích đủ hết mười hai thành sức mạnh mất hồn vô sinh đáng sợ kiếm cương nhanh chóng tại quân giật phi sau lưng ngưng tụ đứng lên đáng sợ kiếm cương hướng về ngao vân tiêu thương trận đụng cái đi qua anh một tiếng quân giật phi một kiếm hung hăng ám sát ở thương trận phía trên nhất thời súng tiêu trận kịch liệt chấn động lên hơi thở tiếp theo thương trận phẳng phất đốt lên thuốc nổ thùng thuốc nổ đồng dạng nổ tung lên cường đại sóng súng kích đem ngao vân tiêu hất bay ra ngoài khu khu sáu ngao vân tiêu có chút khó tin nhìn xem quân giật phi hoàn toàn không tưởng tượng ra được đối phương vì cái gì có thể lại dễ dàng như thế phá mất súng của mình trận bây giờ đến phiên bồn công tử a quân giật phi khinh thường nợ nụ cười chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tại hư không h u y n hóa ra từng đạo như quỷ mỹ hư ảnh t r ớ c mắt thoáng hiện ở ngao vân tiêu trước mặt phá con chạm trong hư hư thật thật kiếm quang tựa như chấp giật hướng về ngao vân tiêu chô ám sát đi qua trong nháy mắt cái này đáng sợ kiếm quang đến rồi ngao vân tiêu trước mặt cái gì ngao vân tiêu nhìn xem một kiếm này hư hư thật thật uy tích h u y ề n d i ệ u khó lường p h ả n phất không tồn tại đồng dạng hắn căn bản là không cách nào đánh giá ra quân giật phi một kiếm này đến cùng sẽ theo loại nào góc độ thẳng hướng chính mình tất nhiên phán đoán không c h ạ y đường dấu vết thì tính sao phá đâu đáng chết cút cho ta ngao vân tiêu hử lạnh một tiếng một thương quét ra ngoài trực tiếp hướng quân giật phi ám sát đi qua hử quân giật phi hử lạnh một tiếng một kiếm này phản phất vượt qua không gian khoảng cách trực tiếp vòng qua ngao vân tiêu một thương này làm sao có thể ngao vân tiêu phát hiện mình một thương này đánh hụt lập tức dợn cả tóc gáy đứng lên tích đủ hết lực lượng toàn thân cũng may ngao vân tiêu tốc độ phản ứng cũng là cực tốc trong n y mắt đem chính mình hộ thân lồng khí cho chống đỡ đứng lên ngăn tại trước mặt mình phanh một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng ám sát ở ngao vân tiêu hộ thân lồng khí phía trên trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài cương đại kiếm ý tràn vào ngao vân tiêu trong thân thể tại hắn trong thân thể không ngừng t ư n g ư ợ c hoao、wow. vân tiêu cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào nhìn không được phun ra một ngụm màu tươi ngao vân tiêu hôm nay người nếu đi lên rồi cũng đừng đi xuống quân giật phi sát khí phong tỏa lại ngao vân tiêu bên trên trọng tài cũng tại nhìn xem chuẩn bị tùy thời ra tay đương nhiên hắn cũng không có ngăn cản quân giật phi dựa theo luận v õ quy tắc chỉ cần một phe không có chịu thua hắn liền không có nhúng tay lý do liền xem như đánh chết đối phương cũng không làm trái quy tắc là lấy thời k h ắ c này trọng tài cũng tại chờ đợi ngao vân tiêu chịu thua nhưng mà ngao vân tiêu không có chịu thua hư lạnh một tiếng chập rãi từ dưới đất đứng lên mà không thay đổi nhìn xem quân g ậ t phi đạo ngao tiên dưới, n phía ư ơ i c vân g như ngươi liền khiến cho ra đi. Ngao vân tiêu h khí n tức trên thân cuốn giật phách bạo phát ra một chút từ nguyên vũ cảnh nhất trọng tiên nguyên, nguyên vũ cảnh nhị trọng tiên nguyên vũ cảnh tam trọng tiên mãi cho đến nguyên vũ cảnh nguyên vũ cảnh tứ trọng tiên mới ngừng lại được nguyên lai、like、ngươi cắn thuốc sao quân giật phi ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt ngao vân tiêu thần sắc nhưng là có chút k h i n h thường lên quân tiên h phía dưới ngươi nhất định phải chết ngao vân tiêu cắn răng nhìn xem quân giật phi thần sắc có chút đắc ý ngao vân tiêu cuối cùng vẫn uống phụ thân cho mình đang ăn dược nguyên bản hắn cho là mình không cần dùng viên đan dược này chỉ bằng vào thực lực của mình cũng có thể ưu việt nghiền ép quân giật phi nhưng mà thực tế chiến đấu phía dưới ngao vân tiêu mới biết được chính mình vẫn là phải ăn vào viên đan dược kia mới có thể đánh bại quân giật phi tại giới chiến đài xem cuộc chiến võ giả khi nhìn đến một màn này thần sắc cũng có chút nước trệ chuyện gì xảy chẳng lẽ là lâm trận b ộ t phá ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều thực tế ở đâu ra nhiều như vậy lâm trận b ộ t phá ta xem là ngao vân tiêu đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt lại cho quân giật phi đến như vậy một tay hiện tại hắn rốt cục làm được nguyên bản còn tưởng rằng quân giật phi có thể đánh bại ngao vân tiêu lại bạo một lần ít chú ý nhưng là bây giờ các vị võ giả mới biết được sự t ì n h đoán chừng không thể dễ dàng như thế võ giả mặc dù là có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng mà cái này cũng phải xem thực lực tại cấp thấp thời điểm võ giả thật là có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng mà tại đến rồi chân linh cảnh về sau loại này vượt cấp khiêu chiến khả năng là càng ngày càng thấp dù sao cái này ở đến rồi chân linh cảnh về sau đẳng cấp võ giả t r ê n l ệ n h càng ngày sẽ càng lớn cho nên không có ai xem trọng quân giật phi có thể vượt cấp khiêu chiến ngao vân tiêu dù sao ngao vân tiêu bản thân cũng là một cái thiên tài quả nhiên tại ngao vân tiêu tu vi đạt đến nguyên vũ cảnh t ứ trọng cũng chính là nguyên vũ cảnh trung giai phía sau thực lực của hắn càng là so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi mặc dù là dựa vào thủ đoạn đặc thù tăng lên nhưng chiến lược để thăng nhưng là thực sự tương đạo giống như thực chất thương mang hướng về quân giật phi trên thân miền sắp tới mỗi một thương đáng ề u có lực l ư vô đ cứng cứng, quá quá chết đem q người t này thân pháp như thế nào như vậy quỳ dị ngao vân tiêu mặc dù coi như chiếm cứ thượng phong nhưng mà thần sắc của hắn nhưng là càng ngày càng ngưng trọng bởi vì hắn biết bây giờ chính mình coi trọng đi có thể chiếm thượng phong đó cũng là bởi vì chính mình tiêu hóa phụ thân cho mình viên đang dược kia lực lượng duyên cớ nhưng mà cổ dược lực này cũng là sớm muộn sẽ biến mất hắn tại dược lực tiêu thất phía trước nếu như không thể giải quyết đi quân tiên phía dưới hắn thất bại chính là đã đ ị h trước rõ ràng quân giật phi cũng là thấy được điểm này là lấy vẫn ở cùng hắn đánh đánh lâu dài không cùng ngao vân tiêu cứng đôi cứng tránh chỗ thực tìm chỗ hư chỉ cần ngao vân tiêu lộ ra một chút kẽ hở liền sẽ lọt vào quân giật phi một k í c h trí mạng đương nhiên ngao vân tiêu cũng là biết điểm này biết mình chỉ cần lộ ra một tia xu hướng suy tàn liền sẽ lọt vào quân giật phi như lôi đình vạn quân đà kích ngao vân tiêu điên cùng tấn công đáng sợ thương mang tại hắn thi triển phía dư bao p hắn ủ p h ư viên t r mặc mét, dù cũng nghiêm túc nghiêm tập qua quân giật phi thân pháp nhưng mà một điểm thu hoạch cũng không có quân giật phi thân pháp này thực sự quá quỷ dị hắn căn bản là nhìn không ra một cái nguyên do tới lại là trăm chiêu phía sau ngao vân tiêu công kích biên độ càng ngày càng chậm uy lực có chỗ giảm nhỏ đây hết hảy cũng là bị quân giật phi bén nhạy cho nhìn rõ để đến, đến rồi hắn cũng biết ngao vân tiêu xem đúng ra sức mạnh tiêu hao không sai bị lắm bây giờ giờ đến phiên bản công tử biểu hiện quân giật phi bắt được một sơ hở chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chốc giật xuất hiện ở ngao vân tiêu bên người h u y ễ n sát kiếm quyết quân giật phi một kiếm quét ra nhất thời ngao vân tiêu phát hiện liễu quân giật phi quét ra một kiếm mang theo yêu dị kiếm quang cái gì ngao vân tiêu ở trong trước mắt l i ề n bị kéo vào một cái tọa viễn cảnh ở trong đương nhiên n o cảnh này cũng là hắn nhất không hy vọng nhớ lại sâu trong đáy lỏng không muốn nhất nhớ lại một màn nhưng mà quân giật phi h u y ễ n s á t kiếm quyết nhưng l à nhường hắn tại khoảnh khắc bị kéo vào huyễn cảnh ở trong nhớ lại hắn suốt đời bất kham nhất quay đầu một màn a a a ngao vân tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương năm trăm năm mươi bốn chương năm trăm năm mươi bảy vạn tiên nhi võ hồn đương nhiên ngao vân tiêu xem như nguyên vũ cảnh v õ giả tâm trí của hắn vẫn là rất k i ê n định rất nhanh liền thoát khỏi liếu quân giật phi h ảo giác k h ổ n h i ễ u nhưng quân giật phi một kiếm này đã lâu khu thẳng vào đến rồi trước người hắn phanh ngao vân tiêu hét thảm một tiếng cả người bay ngược ra ngoài chịu chết đi quân giật phi không cần ngao vân tiêu rơi xuống đất liền đuổi、theo. lại lần nữa một kiếm ám sát mà ra người dám giết con ta ngạo hàn sơn trang trang chủ ngao khang khi nhìn đến ngao vân tiêu bị thua sinh mệnh nhận lấy uy hiếp trí mạng nhất thời khẩn trường cần biết ngao vân tiêu bây giờ tại ngao kiến phi sau khi chết đi thế nhưng là ngao khang duy nhất hải nhi nếu như ngao vân tiêu chết lại cái kêu ngạo hàn sơn trang hắn ngao khang dòng chính một mạch liền thật sự chết hết là lấy ngao khang làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy cả ngươi cũng nhịn không được nữa bay lên c h i n này chuẩn bị ngăn cản một màn này phát sinh ngươi dám thiên vũ đại lục học viện liên minh hộ pháp trưởng lão nguyên bản là tọa trấn ở một bên nhìn thấy ngao khang chuẩn bị bay lượn lên này thư lạnh một tiếng thậm chí không có ra tay a ngao khang như gặp phải trọng kích cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần xác hề v h ả i đến cực điểm ngao khang đây là thiên vũ đại lục học viện liên minh luật võ không phải ngươi có thể nhúng tay lần này chỉ là cảnh cáo như có tái phạm phải nghiêm trừng phạt không vay hộ pháp trưởng lão lạnh lùng nhìn chăm chú ngao khang nói ngao khang cảm nhận được sát khí bao phụ tại chính mình trên thân phản phất sau một khắc hắn sắp tan thành mây khói đầu dạng lập tức ngao khang không dám nói thêm nữa Tại、trên ạ i t chiến đài quân tiên phía dưới đã sớm biết sẽ phát sinh một màn này cũng biết hộ pháp trưởng l a o sẽ không ngồi yên không lì đến là lấy hắn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng một kiếm chém g i ế t ở ngao vân tiêu trên cổ phốc phốc một tiếng ngao vân tiêu đầu ly thể bay lên ngất trời huyết tiễn phun ra dựng lên trận chiến này quân tiên phía dưới thủ thắng trọng tài lúc này tuyên bố như thế máu dầm d ề một màn thấy tại chỗ xem cuộc chiến v õ giả sợ hại không thôi có chút nữ vó giả thậm chí nhắm mắt tận trời a ngao khang nhìn thấy mình hải nhi bị đánh rết thương tâm gần chết muốn rách cả mí mắt hắn chỉ vào quân giật phi đạo quân thiên phía dưới ngươi giết bản tọa hai cái hải nhi nếu như ngươi rơi vào bản tọa trên tay bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết quân giật phi nhàn nhạt lường ngao khang một cái nói chờ bản công tử rơi vào trong tay của ngươi rồi nói sau rất nhanh chiến đài thu thập sạch sẽ ngao khang mang theo ngao vân tiêu thi thể rời đi quân giật phi về tới đội ngũ ở trong bây giờ thập cường chết một cái vốn cho là không có cơ hội thứ m ộ ư ơ i một võ giả tự động dự bị ngao vân tiêu vị trí người này quả thực là n ằ m tháng nguyên bản thập cường chỉ cần không xuất hiện nhân mạng danh sách này như thế nào cũng sẽ không rơi vào tên thứ m ư ơ i một võ giả trong tay là lấy tên thứ mười một cùng tên thứ hai mươi chỗ tốt cũng không có quá lớn khác biệt dù sao toàn bộ năm vực thiên tài chiến được quan tâm nhất nhất định là mười hạng đầu võ giả bây giờ còn có khiêu chiến võ giả sao nhớ kỹ mỗi người các ngươi đều có hai lần cơ hội khiêu chiến trọng tài thản nhiên nói quân giật phi phát hiện tại chính mình g i ế t ngao vân tiêu phía sau mỗi một cái thập cường võ giả nhìn mình ánh mắt đều mang như nghĩ tới cái gì đương nhiên quân giật phi cũng không phải rất để ở trong lòng binh tới tướng đỡ mà thôi bây giờ tại dưới chiến đài bay viễn sơn trang phiền uyên bây giờ thần sắc cầm trầm nhìn xem quân giật phi đánh giết ngao vân tiêu phía sau hắn đối với quân giật phi hận ý ngược lại sâu hơn hắn tự nhiên biết nếu như lần này lại không thể chặn đánh ngăn chặn quân giật phi quân giật phi rất có thể cũng sẽ bị t r u n g châu vượt tông môn nào vừa ý trở thành siêu cấp đệ tử thế lực lớn khi đó quân giật phi nhất phi t r ù n g tiên liền xem như ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang cũng căn bản không dám tìm đối phương phiền p h ứ c ngược lại muốn lo lắng đối phương tương lai trả thủ dù sao chỉ cần gia nhập thế lực lớn siêu cấp vô luận là nhân mạch cùng thế lực thậm ch thậm chí quân thiên phía dưới chỉ cần tại tông môn cho thấy thiên phú của mình dị bẩm bị cái nào đó siêu cấp tông môn trưởng lão coi trọng hắn thậm chí có thể nhường đối phương báo thù cho hắn đến lúc đó bay viễn sơn trang thậm chí là ngạo h ẳ n sơn trang đều sẽ lọt vào thái họa ngập đầu mặc dù phiền uyên biết mình cái ý nghĩ này có chút xa nhưng cái này cũng đúng là tương lai rất có thể sẽ phát sinh ngay lúc này một thanh âm từ bên cạnh hơi tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng chính là bay viễn sơn trang tam trưởng lão khi nhìn đến tam trưởng lao phía sau phiền uyên sắp mặt ngưng lại tam trưởng lão ngươi liên lạc người như thế nào đối phương đáp ứng sao phiền g uyên nhìn xem tam trưởng lão lệnh dọn v ấ n đạo tam trưởng lao đối với phiền n g uyên gật gật đầu nghiêm túc nói trang chủ đối phương đáp ứng chỉ là cần điều kiện này nói tam trưởng lão cẩn thận tại phiền n g uyên bên thai gì thai một phen cái gì phiền n g uyên c h o mày mặc dù biết đối phương sẽ công phu sư tử ngoạn nhưng mà mức này vẫn là để hắn có chút khó xử dù sao mức này quá khổng lồ mặc dù bay viễn sơn trang không phải không lấy ra được nhưng là sẽ đại thương nguyên khí nhưng mà nghĩ đến mình hai cái hài nhi đều chết trong tay của đối phương hơn nữa tương lai quân thiên phía dưới đối, đối bọn hắn bay viễn sơn trang có khả năng sinh ra uy hiếp phiền u y ê n cắn r ă n g nói liệu mạng ngươi nói cho đối phương biết chỉ cần có thể giết quân tiên h phía dưới yêu cầu của hắn chúng ta đáp ứng a bay viễn sơn trang tam trưởng lão vội vàng nhìn xem phiền u y ê n đạo trang chủ thế nhưng là nếu như đáp ứng đối phương đối với chúng ta bay viễn sơn trang tuyệt đối bất lợi hơn nữa giải l a o hội nơi lo sáu phiền u y ê n sắc mặt nghiêm khinh thường nói sợ cái gì cứ dựa theo bổn trang chủ nói làm hết thể kết quả có bổn trang chủ gánh chịu giải l a o hội bên kia có bạn trưởng lao đi giải quyết ngươi không cần lo lắng tam trưởng lão liêu kiếm gặp phiền liên đều nói như vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu đối với phiền liên nói trang chủ vậy ta đem ý của ngài chuyển cáo đối phương tại tam trưởng lão liêu kiếm sau khi rời đi phiền liên ánh mắt â m lãnh đạo quân tiên h phía dưới có người kia ra tay bản tọa nhìn ngươi còn có thể phách lối đi nơi nào lần này ngươi chắc chắn phải chết cùng một thời gian đài diễn võ bên trên còn có người chuẩn bị khiêu chiến sao trọng tài lại hỏi một lần có toàn trường hướng thanh â m kia chuyển tới chỗ nhìn lại phát hiện là vạn tiên nhi ánh mắt của toàn trường toàn bộ rơi vào liêu vạn tiên nhi trên thân tại thập cường ở trong vạn tiên nhi là bị duy nhất cho rằng có khả năng nhất khiêu chiến triệu thiên hạo hạng thiên tài v õ giả hai người tại thực tế ở trong cũng không giao thủ qua hơn nữa tại tiềm long bảng lên xếp hạng cũng là cực kỳ tiếp cận là lấy tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô rất là h ư n phấn bởi vì này một lần bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy một hồi trọng lượng cấp luật võ mặc dù vạn tiên nhi còn không có chứng minh chính mình muốn khiêu chiến người nào vốn lấy vạn tiên nhi bây giờ xếp hạng không có khả năng đi khiêu chiến so với mình xếp hạng yếu vó giả đương nhiên khi trước ngao vân tiêu khiêu chiến quân thiên phía dưới đó là ngoài ý muốn tại chỗ vó giả đều biết hai người là có thù trước đây một lần kia khiêu chiến hoàn toàn là ngao vật tiêu muốn mượn cơ hội sẽ diệt trừ quân giật phi vạn tiên nhi người muốn khiêu chiến người nào trọng tài nhìn xem vạn tiên nhi hỏi tiểu nữ t ử khiêu chiến triệu thiên hạo vạn tiên nhi nhìn xem triệu thiên hạo ánh mắt mang theo chiến ý hừng hực quân giật phi đối với một trận chiến này cũng là cảm thấy rất hứng thú vạn tiên nhi trên người kiếm khí rất nồng n ặ n g ít nhất so với mình không kém đặt đến đại viên mãn đ ỉ n h phong khó trách thứ tự vẹn vẹn xếp tại triệu thiên hạo phía dưới mà triệu thiên hạo cũng là thâm bất khả chắc nghe đồn cùng giai võ giả tất cả không tiếp nổi hắn ba kiếm cái này khiến quân giật phi đối với triệu thiên hạo cũng là có hứng thú không nhỏ đại diễn võ bên trên đối với người khác lui ra phía sau vạn tiên nhi cùng triệu thiên hạo xa xa rằng co một cỗ đậm đà chiến ý tại giữa hai người bạo phát ra vạn tiên nhi giữa chúng ta chưa bao giờ chiến đấu qua đối với người bạn công tử cũng cảm thấy rất hứng thú triệu thiên hạo mặt không thay đổi nhìn xem vạn tiên nhi hy vọng một trận chiến này triệu công tử không để tiểu nữ t ử thất vọng vạn tiên mới nói hảo chúng ta đều s ử kiếm đây là kiếm khách ở giữa chiến đấu bạn công tử sẽ không thủ hạ lưu tỉnh triệu thiên hạo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem vạn tiên mới nói tiểu nữ tử cũng giống vậy vạn tiên nhi l á n h đạo m đ ạ rất nhanh tại trọng tài mệnh lệnh dưới song phương chiến đấu kéo lên màn mở đầu mặc dù quân giật phi trước kia đều biết một trận chiến này tuyệt đối rất kịch liệt nhưng song phương đại chiến rất nhanh liền tiến nhập gây cấn triệu thiên hạo mặc dù danh s ư n g cùng giai võ giả không tiếp nổi hắn b a kiếm nhưng vạn tiên nhi lộ ra nhiên b ấ t ở hàng ngũ này song phương tại trong c h ư ớ c mắt chiến hơn m ộ ư ơ i chiêu triệu thiên hạo kiếm pháp nắm giữ phiêu giật khí chất giống như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm một kiếm một thức tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành mà vạn tiên nhi công kích giống như sóng lớn đai cát liên miên bất tuyệt mỗi một kiếm đều đạt đến cực hạn bất quá tại quân giật phi xem ra vạn tiên nhi công kích mặc dù hung hãn nhưng nàng cùng triệu thiên hạo một trận chiến này không cách nào đạt đến t r ă m chiêu đương nhiên đây là đang vạn tiên nhi không có sử dụng mới át chủ bài phía trước vạn tiên nhi xem như tiềm long bảng lên thiên tài h ắ n không tin vạn tiên nhi sẽ không có thủ đoạn khác quả nhiên tại bảy mươi chiêu phía sau vạn tiên nhi công kích cũng có chút chóc khẩm kiến chịu tự hồ triệu thiên hạo đã phát hiện liễu vạn tiên nhi sơ hở mỗi một kích đều trực chỉ vạn tiên nhi yếu hại xuyên tin một kiếm trên chiến này triệu thiên hạo tựa hồ bắt lấy l i ê u vạn tiên nhi lộ ra một đại sơ hở lay động thân hình ở giữa tại chỗ s ẹ t qua liên tiếp mô hình mơ hồ hư ảnh hơi thở tiếp theo xuất hiện ở l i ê u vạn tiên nhi sau sườn trái một kiếm ám sát xuống đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm phản phất tại dưới một kiếm này ngăn tại trước mặt nó hết thảy đều phải hôi phi lên liên diện kiếm vô hình ý xe rách hư không vê anh một đạo khí tức đáng sợ xuất hiện ở l i ê u vạn tiên nhi trên đồi phương đây là một khối lớn chừng bàn tay ngọc tản ra khí tức thần bí đây là sáu không phải phát bảo chẳng lẽ là võ hồn quân g ậ t phi đôi mắt ngưng lại đây chính là hắn tại thập cường võ giả ở trong duy nhất nhìn thấy sử dụng võ hồn võ giả đương nhiên trước đây chiến đấu hắn ngẫu nhiên cũng là nhìn thấy có võ giả thời điểm chiến đấu sử dụng võ hồn đương nhiên nhân số không nhiều dù sao không phải là mỗi cái võ giả cũng có võ hồn nhưng mà cái này thập cường chiến ở trong cái này vạn tiên nhi vẫn là thứ nhất sử dụng võ hồn xem ra đối mặt triệu thiên hạo vạn tiên nhi cũng không thể giấu dếm nhất thiết phải toàn lực ứng phó võ hồn một kiếm ám sát hướng vạn tiên nhi triệu thiên hạo tại phát hiện đỉnh đầu nàng lên ngọc về sau sắc mặt hơi kinh ngạc chỉ là triệu thiên hạo c ũ năm g không b trăm năm mươi lăm chương năm trăm năm mươi tám động công tử đỗ thuần nhìn xem vạn tiên nhi đâm tới kiếm thế không thể đỡ buộc phát ra sắc bén kiếm khí cái này khiến hắn cũng cảm nhận được một tia cường đại lực phá hoại càn khôn nhất kiếm t r ạ m triệu thiên hạo kiếm trong tay cấp tốc lắc một cái kiếm quang sáng chói ẩn chứa đáng sợ kiếm khí hướng về vạn tiên nhi ám sát đi qua chỉ là triệu thiên hạo đột nhiên s ắ c mặt trầm xuống nhưng là phát hiện mình kiếm ý tại khoảnh khắc bị suy yếu bày thành triệu thiên hạo nhìn xem lơ lửng tại vạn tiên nhi đỉnh đầu ngọc bây giờ hắn trùng quy là minh bạch cái này vạn tiên nhi võ hồn đến cùng có tác dụng gì nguyên lai、like、là nắm giữ suy yếu võ giả kiếm ý tác dụng kiếm ý thế nhưng là kiếm khách linh hồn kiếm ý bị suy yếu chiến l ự c tự nhiên sẽ chịu đến đại phúc độ ảnh hưởng vạn kiếm phong bạo vạn tiên nhi kiều sắt một tiếng thân hình tựa như chấp giật lướt lên một kiếm hướng về triệu thiên hạo quân giật phi thân sắc nhưng là đ ộ n dung hắn n h i m à y nói cái này vạn tiên nhi có gì đó quái lạ nàng kiếm ý này vượt ra khỏi đại viên mãn đ ỉ n h phong chẳng lẽ là cái kia ngọc võ hồn quân giật phi trợ xác nhận ý nghĩ của mình có thể thật là bởi vì này ngọc võ hồn ngọc này võ hồn nếu là có thể hấp thu kiếm ý tự nhiên cũng có thể b ộ c phát ra cường đại kiếm ý có lẽ ngọc võ hồn b ộ c phát ra kiếm ý chính là hấp thu kiếm ý nghĩ tới đây quân giật phi đối với vạn tiên nhi ngọc võ hồn cũng là cảm giác sợ h ã i thác phụ hấp thu mà b ộ c phát ra võ hồn đây tuyệt đối là bá đạo vê a n ngàn vạn đạo kiếm q u a n b ộ c phát ra tại vô tận kiế h ư bởi vì cả tòa chiến đài bây giờ đều ở đây vạn tiên nhi kiếm ý tàn phá bừa bãi phía dưới vô tận kiếm ý phong bạo giống như hồng thủy vậy hướng về triệu thiên hạo chỗ tập sát mà đến cực độ đáng sợ phản phát muốn đem triệu thiên hạo bao phủ ở nơi này kiếm ý phong bạo trị ở dưới đồng dạng tu là kiếm trảm thời khắc này triệu thiên hạo thần sắc là toàn bộ chỗ không có nghiêm túc sau lưng buộc phát ra tu là phát tướng cái kia đang sợ tu la pháp tướng tản ra đáng sợ khí tức cái này triệu thiên hạo quả nhiên có thể cái này tu la pháp tướng hẳn chính là hắn một loại thể chất đặc thù h o a n h triệu thiên hạo kiếm phản phất có thể khai thiên l ích địa đồng dạng trực tiếp đem hướng về hắn đánh tới kiếm ý phong bạo trò từ trong chém ra tại một hồi bụi m ù tan hết triệu thiên hạo tay mang theo kiếm thân sắc có chút t r ă n g nghiêm chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhận rõ ràng một lần này va chạm hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuyện mà vạn tiên nhi cũng lui lại mấy bước sắc mặt càng thêm tái nhận nắm kiếm nô ề dùn nhẹ nhẹ rõ ràng, kế tiếp m này, lại có mấy cái võ giả trước sau khiêu chiến tên thứ sáu tống duy khiêu chiến độc công tử độ thuần bố. Vạn Tiên Nhi độc không cực kỳ sắc bén khó lòng phong bị có thể không cẩn thận liền sẽ mắc lựa đang so võ ngay từ đầu tống duy còn chưa kịp đem chính mình thế công trải rộng ra tại đến chiêu thứ ba liền bại bị độc đ công tử mấy lần khiêu chiến cái này thập cường xếp hạng không có cái gì biến động phản phất chỉ có ngao vân tiêu khiêu chiến quân giật phi nhường xếp hạng có một cái nho nhỏ biến hóa nhưng cái khác thay đổi thật sự không lớn chẳng lẽ thập cường chiến liền muốn dựa theo một cái như vậy hình thức kết thúc mặc dù vạn tiên nhi cùng triệu thiên hạ một trận chiến rất đặc sắc nhưng ở này xem cuộc chiến không thiếu vó giả vẫn cảm thấy thoáng có chút không đủ tựa hồ so với những năm qua tới có chút bình thản trọng tài cũng bất đắc dĩ dù sao cái này thập cường chiến là tự do khiêu chiến không có cứng nhắc yêu cầu võ giả nhất định phải chọn chiến nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nói còn có muốn khiêu chiến sao nếu như không có b ả n trọng tài sẽ tuyên bố thập cường thi đấu kết thúc Có 6. Một thanh âm để cho tại chỗ xem cuộc chiến võ giả tinh thần chấn、động. Cuối cùng có khác, chính là độc công đỗ thuần Một âm xem động. thanh tại tinh thần trò tử Thuần. Thu hay nhìn. không ra Lần này ngoài người vẫn Đây để để đi Đỗ Đỗ giả giả võ võ là là là trọng ự a hồ không phải cũng ấ t để ý c h tài, tài có chút i ế kinh ngạc nhìn xem đô thuần nhữ mày nói đỗ công tử xác định đ ỗ thuần khép mỉm cười nói b ạ n công tử xác định quân giật phi cũng có chút m ê hoặc mình và độc công tử có vẻ như không có cựu h ạ n gì vì cái gì đối phương muốn nhắm vào mình tại chỗ không ít thập cường vũ giả đâu có chút đồng tình nhìn xem quân giật phi còn lại hải đường càng thêm lo lắng nhìn xem hắn dù sao quân giật phi còn muốn vì còn lại hải đường chữa bệnh đâu nếu như cứ thế mà chết đi còn lại hải đường chứng bệnh có thể sẽ không có người có thể trị như ngươi mong muốn quân giật phi đứng dậy mặc dù nhiên bất biết vì cái gì đỗ thuần muốn đối phó chính mình nhưng đối phương tất nhiên muốn đối chính mình ra tay cái kia cũng sẽ không túng đối phương bắt đầu đi trọng tài quất lên đỗ thuần nhìn xem quân g ậ t phi đạo tiểu tử, đương ừ n bản công、tử. muốn n g g trách tử, trách thì trách i tội không phải đắc k h ô phải tội đắc nhiên g Đương ư ờ i n nếu như ngươi bây giờ chịu thua bản công tử có thể có thể tha n g ư ơ i một mạng không cần ngươi đ ộ c công tử tết i tuổi còn c h ấ n nhiếp không được bản công tử quân giật phi thần sắc bình tĩnh nói rất tốt sáu đ ộ c công tử một t r ư ờ n g hướng về quân giật phi chỗ vô tới vạn độc trường màu đen trở ư lớn ẩn chứa khí tức đáng sợ hướng về quân giật phi chỗ trụ lại hư hư thật thật tàn mát ra một cô hôi t ố i quân giật phi đem chân khí toàn thân thi triển đến rồi cực hạ vạn độc trưởng na hát sắc khí tức chính là kịch độc diễn hóa mà đến tùy thời có thể xâm lấn tiến vào người thân thể bên trong võ giả đối với tu luyện độc công võ giả đều cực kỳ kiên kỵ bởi vì đồng cấp bậc tu luyện độc công võ giả cũng có vô thanh vô tức khiến người chúng độc năng lực hơn nữa một khi chúng độc đó là cực kỳ chuyện phiền phước vậy kịch độc còn có thể dùng chân khí bước ra bên ngoài cơ thể nhưng mà một chút đáng sợ kịch độc thậm chí là không có biện pháp bước ra bên ngoài cơ thể chỉ dùng thi độc giả mới có biện pháp giải độc biện pháp duy nhất chính là dùng chân khí hộ thể đem kịch độc ngăn cách tại bên ngoài cơ thể đương nhiên võ giả tại dùng chân khí hộ thể là cần dùng chân khí bao khỏa toàn thân mà không phải giống thường ngày chi vẹn vẹn chỉ là yếu hại bộ vị là lấy tiêu hao phi thường lớn muốn đối phó loại tu luyện này độc công võ giả biện pháp tốt nhất chính là dùng khắc chế kịch độc bảo vật đương nhiên loại bảo vật này cũng là vạn người không được một hơn nữa còn không phải là cái gì kịch độc đều có thể khắc chế quân giật phi kiếp trước tự nhiên là có đối phó tu luyện độc công kinh nghiệm ở kiếp trước của hắn tột cùng thời điểm đã từng cùng thiên vũ đại lục cực kỳ nổi danh độc hoàng gia thủ cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi đương nhiên đó là tại hắn tột cùng thời điểm nắm giữ rất nhiều thủ đoạn nhưng là bây giờ quân giật phi còn xa xa không phải thời kỳ đình phong là lấy hắn rất nhiều thủ đoạn là không có có biện pháp sử dụng được chỉ có thể dùng thường nhất quy thủ đoạn ứng phó đô thuần công kích h quân giật phi thanh dương kiếm xuất vỏ từng đạo kiếm quang ám sát mà ra nộ phong kiếm quyết quân giật phi kiếm trong tay múa kín không kẽ hở tạo thành kiếm vô hình lưới đem đô thuần bao phủ trong đó ân đô thuần mứng mày hắn phát hiện cái này quân giật phi so trước đó tống duy còn muốn phiền phức tống duy tại chính mình động công phía dưới rất nhanh liền lấy nói không đến ba chiêu liền chịu vua nhưng mà quân thiên phía dưới vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy bên cạnh xem cuộc chiến võ giả cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên rõ ràng đều không nghĩ đến đối mặt nhất là làm cho người nghe đến đa biến sắc độc công tử quân giật phi kiên trì lâu như vậy quân giật phi thần sắc cũng là nghiêm túc cái này vạn độc công tử cường đại không đơn thuần là độc công của hắn độc công của hắn có thể chỉ là hắn cường đại một phương diện có thể nói t u vi của hắn cũng là tuyệt đối không kém tại quân giật phi đại khái đ o a n t r ư ờ n g hắn chí ít có nguyên vũ cảnh tu vi thậm chí là nguyên vũ cảnh trung giai độc tinh trưởng đỗ thuần vung tay lên tầng tầng lớp lớp trưởng ấn từ bốn phương tám hướng hướng về quân g ậ t phi chỗ vô tới mang theo hủ thực tính màu đen trưởng ấn đem quân g ậ t phi thành bí mật không thông gió quân giật phi đem nộp phong kiếm quyết thi t r i ể n đến rồi cực hạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp kiếm quan cùng đỗ thuần t r ư ở n g ấn đụng vào nhau vô biên k h í lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết t á n ra quân giật phi rên khẽ một tiếng nhịn không được thối lui ra khỏi hai bước không tốt quân giật phi cảm giác cái kia vô khổng bất nhập kịch độc đang tại xâm lấn thân thể của hắn mặc dù hắn đem chân khí hộ thể trải rộng toàn thân nhưng chân khí hộ thể không nhất định có thể đem toàn thân hắn đều bao phủ lại hơn nữa đỗ thuần thi triển kịch độc mang theo cường đại tính ăn mòn hắn kim thân hộ thể cũng không nhất định có thể chống đỡ được bao lâu n h ư không phải quân giật phi tu luyện bất diệt thánh ma thể đoán chừng cũng không cách nào thành công đ ỗ thuần kịch độc hắn đoán chừng đ ỗ thuần vạn độc thiên công tu luyện đến tiếp cận đại thành cảnh giới mặc dù quân giật phi bất diệt thánh ma thể đối với kịch độc nhất định có sức miễn dịch nhưng hắn đối thủ quá mạnh lớn quân giật phi dần dần cảm thấy chân khí trong cơ thể vận hành có chút tắc nghẽn xem ra muốn đánh bại đối phương nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng quân giật phi tất nhiên tham chiến mục tiêu của hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là h ạ chín hơn nữa độc công tử muốn giết hắn h ã n tự nhiên bất sẽ t h u c thủ chịu trói muốn giết bản công tử vậy ng có h â thể nói thời khắc này quân giật phi tại linh giác phương diện thậm chí ở xa nguyên vũ cảnh võ giả phía trên tại phương viên trăm mét linh giác bao phủ xuống rõ ràng rành mạch nhường hắn có thể dễ dàng tìm được đỗ thuần sơ hở đỗ thuần huy trưởng ngăn cản nhưng mà quân giật phi kiếm quyết quá sắp bén kinh khủng kiếm ý thông qua bàn tay chuyển vào bên trong thân thể của hắn nhường hắn cũng cảm thấy áp lực rất lớn mất hồn vô sinh diện hồn vô đạo quân giật phi đem truy hồn ba kiếm thi triển đến rồi cực hạ nhựa đ ỗ thuần cảm nhận được gáp lực thực lớn mỗi một kiếm đều ở đây vừa đúng thời điểm công kích hắn xem như bạc nhược chi địa n ộ lôi tránh quân giật phi giống giận một tiếng một kiếm ám sát hướng liêu đ ỗ thuần lôi quang lấp loe ở trong quân giật phi một kiếm này p h ả n phất vượt qua không gian khoảng cách đi thẳng đến liêu đ ỗ thuần trước mặt cương đại kiếm y quét ngang phía dưới nhựa đô thuần có chút vội vàng không tìm chuẩn bị sáu đô thuần thân thể hướng phía sau lui nhanh nhưng mà quân giật phi một kiếm này cũng chỉ là hư chiêu thiên lôi gi quân giật phi lay động thân hình ở giữa bất chi bất giác xuất hiện ở liêu đô thuần sau lưng một kiếm ám sát xuống tại ánh chấp lấp lóe bên trong quân giật phi một kiếm này trong nháy mắt bao phụ tại liêu đô thuần trên thân đáng sợ kiểu ý nhựa đô thuần cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông độc sát trưởng đô thuần tự nhiên biết không thể một vị né tránh bằng không tiên cơ hoàn toàn mất đi hắn có thể bại vong cũng không xa và anh tại hắc khí vờn quanh bên trong đô thuần khoảnh khắc liền đem độc trưởng cho ngưng tụ đứng lên giống như thực chất vậy trưởng lớn đón quân giật phi đánh ra và anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không hung h ă n g đụng vào nhau chỉ là đỗ thuần một trường này tại khoảnh khắc liền bị quân giật phi phá mất bén nhọn một kiếm tiếp tục hướng về đỗ thuần ám sát đi qua đỗ thuần trong lòng kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới quân giật phi một kiếm này sắc bén như thế muốn tránh cũng đã không bằng một kiếm kia trực tiếp tại đỗ thuần trên bờ vai s ạ qua đau đớn kịch liệt nhựa đỗ thuần sắc đều hút máu me đ ồ n g địa đáng chết đỗ thuần thần sắc gầm chầm nhìn xem quân giật phi xem như thiên vũ đại lục tiềm long bảng lên vó giả đỗ thuần còn chưa bao giờ chật vật như vậy qua thậm chí hiếm khi t h ụ t h ư ơ n g nhưng bây giờ lại là ở một cái không có danh tiếng gì ra hỏa trên tay bị thương cái này nhượng đỗ thuần có chút khó mà tiếp thu cảm nhận được cực lớn quất đ ủ tiểu tử vốn không muốn dùng chiêu này nhưng mà ngươi chọc giận bản công tử bản công tử để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết đỗ thuần hư lạnh một tiếng một cô đáng sợ hắc khí tại đỗ thuần bên người tàn ra những hắc khí này phía trên từng đạo đáng sợ âm hồn dương nhanh muốn nuốt phát ra quỷ khóc sói tru âm thanh đây là không ảnh tiên độc và tiên nhi khi nhìn đến cái này không ảnh tiên độc đều cảm thấy hơi kiên kỵ trên thực tế đ ỗ thuần sở dĩ không có khiêu chiến vạn tiên nhi cùng triệu thiên hạo cũng là bởi vì trước đây đ ỗ thuần phân biệt khiêu chiến qua hai người hắn xử ra không ảnh thiên độc không làm gì được hai người nhờ vậy mới không có tại thập cường chiến khiêu chiến hai người v ạ n tiên nhi cùng triệu thiên hạo đều có biện pháp có thể chống cự cái này không ảnh thiên độc nhưng mà cũng trả giá cái giá không nhỏ là lấy bọn hắn mặc dù xem như đánh bại liêu đ ỗ thuần nhưng mà đối với đ ỗ thuần vẫn có kiên kỵ rất lớn nhất là đ ỗ thuần sử dụng không ảnh thiên độc cũng là biết lợi hại biết đây là đô thuần đón sát thủ lợi hại lại không nghĩ bây giờ đô thuần vậy mà đối với quân tiên phía dưới phát huy ra rõ ràng đỗ thuần cũng bị quân thiên phía dưới dồn đến cuối cùng không ảnh thiên độc vô hình vô ảnh hơn nữa kịch độc sức mạnh rất cường đại là phổ thông kịch độc gấp trăm lần quân giật phi nhìn xem cái kia từng đạo màu đen kịch độc hóa thành vô hình cơn báo năng lượng hướng về quân giật phi trô đánh thẳng tới tới tốt lắm quân giật phi hít mắt lại đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n lôi vân bước giống như vô hình huyết ảnh trên mặt đất đ u n g đưa nhưng mà cái này chiến đài cũng liền nhỏ như vậy quân giật phi mặc dù đem lôi vân bước thi triển đến rồi cực h ạ n nhưng cái này chiến đại nhưng là cực lớn hạn chế hắn thân pháp lên phát huy ngàn ty quấn diệp đỗ thuần giống giận một tiếng vỗ ra từng đạo màu đen trưởng ấn hướng về quân giật phi chỗ nghiền ép xuống màu đen trưởng ấn bao phủ phương viên trăm mét quân giật phi sắc mặt lạnh lùng đang chờ thi triển thân pháp đột nhiên nhưng là phát hiện thân hình cứng lại một cổ vô hình năng lượng xâm lấn bên trong thân thể của hắn đây là cái gì kịch độc quân giật phi kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh tự nhiên biết đây là chính mình chúng kịch độc chỉ là không biết chúng độc gì hơn nữa độc này lúc nào xâm lấn đến trong cơ thể hắn hắn đều không biết lôi vân điện thiểm quân giật phi lay động thân hình ở giữa tránh đi liếu đỗ thuần màu đen trưởng ấn công kích chỉ là bởi vì chân khí cưỡng ép vận hành nhường cái k i a kịch độc càng là ở trong cơ thể hắn ra tốc bạo phát ra ha ha ha quân thiên phía dưới ngươi nhận thua đi sau đó cùng bản công tử đập t r ă m cái khấu đầu đỗ thuần rất là đắc ý nhìn xem quân giật phi ngươi bởi vì ăn chắc ta sao quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem đỗ thuần mà giờ khác này đỗ thuần lại tựa h ầ như biết quân giật phi đã trúng mình kịch độc nhìn xem quân giật phi thần sắc rất là coi thường biết mình liền xem như không độc thủ quân giật phi nhất thời phúc chốc thì độc sẽ phát bỏ mình hơn nữa hắn còn ăn chắc liêu quân giật phi biết hắn chỉ cần vừa độc thủ, kịch độc phắt càng lợi hại quân giật phi bây giờ toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể chuẩn bị dùng chân khí này đem kịch độc bước ra bên ngoài cơ thể nhưng mà loại kịch độc này rất cường đại chân khí ép một cái ngược lại càng thêm nóng nảy tại hắn trong thân thể cùng bạo tán loạn đây là vô ảnh c h i độc quân giật phi dù sao kiếp trước cũng là y vương ý thật u cũng là hắn cường hạ một chút liền nhận ra loại kịch độc này thành t i h u biết đây là thiên vũ đại lục tiếng t â m lừng l â y vô ảnh c h i độc cái này vô ảnh c h i độc vô hình vô ảnh, có thể tại bất chi bất giác xâm lấn võ giả trong thân thể cho dù là lại có kinh nghiệm võ giả cũng là khó lòng phong bị biện pháp duy nhất chính là dựa vào bảo vật chống、cự. Hoặc, t ậ nhưng lực k ô công n nên tới gần thi độc giả. Cái này cũng là ở trên tiên vũ đại lục, vì cái gì tu luyện n g giả. gì giả, g tới thi tu tất Cái đại cái mọi cho độc độc lục, cả là làm vũ ở vì võ ờ i i vì đó b ế sắc n u y ê n nhân. Nhưng thời khắc này quân giật phi tình huống cũng rất là không tốt hắn kiếp trước mặc dù là y vương y thuật tinh xảo chỉ cần cho hắn d ự liệu hắn có thể tiện tay luyện dược giải độc nhưng bây giờ là ở trên chiến này hắn trước đây thầy thuốc gia truyền vương thân phận nhưng là mang đến cho hắn không được bao nhiêu trợ giúp thôn vệ quân giật phi toàn lực thi triển luồng khí xoáy thôn vệ vào sâm bên trong thân thể mình kịp độc đỗ thuần tựa hồ chuẩn bị nhìn xem quân giật phi số mặt là lấy bây giờ chỉ là chắp tay sau lưng ngạo nghễ nhìn xem quân giật phi hắn thấy cái này quân giật phi chẳng mấy chốc sẽ không chịu được nổi xem ra quân thiên phía dưới bây giờ có phiền thoái đúng vậy a đ ộ c công tử chính là đ ộ c công tử vừa ra tay quả nhiên là không phải tầm thường tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô đang cảm thẳng lấy thời khác này quân giật phi thân s ắ c cũng có chút tâm trầm bởi vì hắn bất ngờ phát hiện mình luôn khí xoáy mặc dù là có thể thông qua khí xoáy thôn phệ kịch độc trong cơ thể thế nhưng tốc độ nhưng là có chút t r ư m căn bản theo không kịp cái này thể nội kịch độc bùng nổ tốc độ. bởi vì này kịch độc phòng chế tốc độ rất nhanh làm sao bây giờ quân giật phi thời khắc này thần sắc vô cùng trang nghiêm hắn kiếp trước mặc dù là y vương nhưng hắn bây giờ tại trên chiến n à i không bột đấu gột nên hổ liền xem như bây giờ có dược liệu cho hắn đỗ thuần cũng căn bản sẽ không cho hắn thời gian l u y ệ n chế là lấy quân giật phi xem như tao nộ g thập cường chiến mở màn đến nay lớn nhất nguy cơ đỗ thuần đối với mình không ảnh thiên độc vẫn là rất tự tin trước đây mặc dù hắn không ảnh thiên độc bị vạn t i ê n nhi cùng triệu thiên hạ phá nhưng đó là hắn không ảnh thiên độc còn không có đại thành hiện tại hắn không ảnh thiên độc là trước đây không chỉ gấp ba lần liền xem như bây giờ nhường hắn lại cùng vạn tiên nhi cùng triệu thiên hạo một trận chiến hắn cũng cảm thấy chính mình chí ít có năm thành phần thắng sở dĩ không có khiêu chiến vạn tiên nhi cùng triệu thiên hạo cũng chỉ là bởi vì không có năm chắc tất thắng là lấy mới không có muốn khiêu chiến nhưng mà dùng không ảnh t i ê n độc đối phó quân giật phi đỗ thuần cảm thấy vẫn có rất lớn năm chắc chẳng lẽ lần này ta liền muốn bại sao quân giật phi n h ú n mày nhưng rất nhanh hắn có c h ủ ý hắn mặc dù bây giờ bị kịch độc xâm lấn nhưng mà hắn cũng không phải hoàn toàn không có xuất thủ sức mạnh tại chính mình trong thân thể kịch độc b ộ c phát phía trước đem đỗ thuần bồi xuống chiến này cũng không phải làm không được là l thời khắc này quân giật phi bắt đầu có chủ ý liền tại quân giật phi chuẩn bị được ăn cả ngã về không thời điểm quân giật phi trong thức hải rất lâu không có động tĩnh mầm cây nhỏ bây giờ lại lần nữa có động tĩnh tựa hồ viên này mầm cây nhỏ bây giờ mới vừa tỉnh lại lần trước mầm cây nhỏ có động tác thời điểm vẫn là vì hắn đoạt lại cái kia hai cái võ hồn thời điểm nhưng lúc ấy mầm cây nhỏ tựa hồ tiêu hao hết sức mạnh lâm vào ngủ say ở trong lần này thức tỉnh chẳng lẽ là mầm cây nhỏ coi trọng cái này vô ảnh chi độc quân giật phi thế nhưng là biết c h ứ cứ tại chính mình trong thức hải mầm cây nhỏ đây chính là đối với một chút thứ kỳ kỳ quái quái ph tự h ậ t s sẽ t hồ một lần này vô ảnh chi độc đẳng cấp rất cao con giật phi phát hiện cái kia vô ảnh chi độc bị mầm cây nhỏ nuốt trừng lấy phía sau mầm cây nhỏ tự hồ hơi cao lớn hơn một chút tại đêm các loại vô ảnh chi độc đều cắn nuốt mất rồi sau đó cái kia mầm cây nhỏ phảng phất còn có chút khát vọng ân còn không chết đỗ thuần nhữ mày một mực chờ đợi đợi quân giật phi bên trong thân thể kịch độc phát tác nhưng mà các ngươi chờ đợi rất nhiều nhưng là không nhìn thấy quân giật phi xuất hiện vốn có phản ứng cái này khiến hắn có chút kinh ngạc tính toán thời gian cái này quân thiên phía dưới đã sớm hẳn là phát tác k năm trăm năm mươi bảy chương năm trăm sáu mươi khiêu chiến triệu thiên hạo h a h a hai sáu ha vào thời khắc này quân giật phi t r ợ t cười to lên cái này khiến đô thuần vì đó kinh ngạc cái này không đúng á như thế nào quân tiên tiếp theo một ít chuyện cũng không có n g ư ờ i không trúng độc đô thuần có chút giật mình nhìn xem quân giật phi độc công tử ngươi kịch độc quá yếu đối bản tử một chút sự t ì n h cũng không có quân giật phi một bộ bộ dáng rất bình tĩnh cái gì tuyệt không có khả năng chẳng lẽ là lượng quá nhỏ đô thuần lông mày k h ẽ động cảm thấy khả năng này lớn nhất là lấy đô thuần lại lần nữa đối với quân giật phi dùng độc một lần này lượng so với trước kia lớn hơn rất nhiều ít nhất g ấ p ba quả nhiên quân giật phi cảm giác mình thân thể tt ê ê chỉ là những thư kịch độc kia vừa tiến vào quân giật phi trong thân thể liền bị mầm cây nhỏ hấp thu biến thành nó chất dinh dưỡng cái này khiến quân giật phi cảm giác cũng là cực kỳ thần kỳ chẳng qua là khi đô thuần phát hiện quân giật phi vẫn lúc không có chuyện gì làm thần sắc cũng thay đổi hắn lần này thi độc thế nhưng là trước đây mấy lần làm sao có thể vẫn một chút hiệu quả cũng không có cái này khiến hắn khó mà tiếp thu bây giờ đến phiên bùn công tử quân giật phi cười nhạt một tiếng đô thuần lợi hại toàn ở độc công của hắn mặc dù vũ ký khác cũng tuyệt đối không kém nhưng nếu như ra khỏi độc công của hắn hắn một thân thời điểm chỉ còn lại một nửa cái này tự nhiên là ngăn cản không liếu quân giật phi là lấy thời khắc này quân giật phi tự nhiên là không còn k i ê n kỵ đối phương b á một tiếng quân giật phi cả người thản nhiên biến mất ở tại chỗ hơi thở tiếp theo xuất hiện ở đỗ thuần trước người phản phất vượt qua không gian khoảng cách đồng dạng đỗ thuần đã sớm đang chú ý quân giật phi tại phát hiện quân giật phi hướng mình đánh tới lập tức thần sắc một l ấ m cả người lập tức bay ngược trở về chuẩn bị tránh đi đối phương nhất kích nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm thương bị ly quân giật phi hừ lạnh một tiếng một kiếm hướng về đỗ thuần trên thân ám sát xuống một kiếm này cực kỳ huyền diệu hư hư thật thật tản ra từng đạo ngũ vị tạp trần khí tước nhường đỗ thuần ý thức hải bị cường đại x u n g kích khoảnh khắc đỗ thuần thân thể cứng lại b á một tiếng quân giật phi một kiếm này xuất hiện ở đỗ thuần trước mặt đỗ thuần vừa mới chuẩn bị tránh đi nhưng mà một kiếm này cũng đã ám sát ở trên người hắn Ngậy. đỗ thuần dên khẽ một tiếng không chịu được lui lại mấy bước nhưng mà quân giật phi nhưng là không muốn buông tha hắn như bóng với hình đội tới lại lần nữa một kiếm ám sát xuống nỗ lôi tránh thiên lôi dết chính là hồn chữ xong kiếm hai đạo giống như phích lịch vậy kiếm quan g tại hư không bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng một kiếm tại hư không ám sát mà qua phản phất có thể đem hư không trong nháy mắt tê liệt đồng dạng thiên độc trường đỗ thuần giống giận một tiếng phái ra giống như thực chất một trường để ngăn t r ở quân giật phi cái này hai kiếm v i anh một tiếng quân giật phi đệ nhất kiếm bị chặn nhưng mà kiếm thứ hai nhưng là hung hăng đánh vào đỗ thuần trên thân nhất thời đỗ thuần hét thảm một tiếng cả người giống như d i ợ u đứt dây v ậ y bay ngược ra ngoài hung hăng đập bay ra chiến đài toàn trường một mảnh tính mịch rõ ràng người ở chỗ này cũng không nghĩ tới quân giật phi vậy mà có thể chiến thắng độc công tử đỗ thuần lần này quân giật phi thay thế đỗ thuần xếp hạng mà đỗ thuần xếp hạng một chút rơi xuống vị thứ chín một trận chiến này quân giật phi thủ thắng rất nhanh trọng tài ngay tại chỗ tuyên bố trọng tài lập tức đối với thập cường võ giả vân đạo có b ạ n công tử đỗ thuần cắn răng đỗ thuần mặc dù bị đánh bại nhưng như thế nào cũng không thể tại đệ cựu vị trí ở lại bất quá đỗ thuần không có đi khiêu chiến tên thứ tư còn lại hải đường mà là khiêu chiến tên thứ năm liễu min an vì cái gì đỗ thuần không khiêu chiến còn lại hải đường rõ ràng cũng là tại cố kỵ thân phận của nàng tương đối như thế tôi nói liễu minh an cũng không n h ư ờ n g đỗ thuần k i ê n kỵ cho dù bây giờ đỗ thuần bởi vì khiêu chiến quân thiên phía dưới bị thương nhưng hắn tự nghĩ muốn bắt lại liễu minh an cũng không khó liễu minh an lọt vào đỗ thuần khiêu chiến thần s á c khổ tâm đổi lại là những người khác hắn cũng không k i ê n kỵ nhưng mà đối với thi triển độc công đỗ thuần hắn vẫn có chút r u t r ú dày dù sao độc công kỳ dị có thể để người ta vô t h a n h vô tức t r ú n g độc đây không phải võ giả có thể dễ dàng ngăn cản quả nhiên đang so võ bắt đầu phía sau liễu minh an không cao hơn năm chiêu liền bị đánh bại cái này khiến hắn có chút bất đắc gì cùng khổ tâm quân tiên phía dưới đều có thể đánh bại liễu minh an đến đã biết bên trong nhưng là bại nhanh như vậy v ư ở n g chính mình lúc trước còn cảm thấy đổi lại chính mình hẳn là cũng có thể đánh bại đỗ thuần đỗ thuần thắng trọng tài đạo đỗ thuần bây giờ đứng hàng đệ ngũ mà liễu minh an thay thế nguyên bản đỗ thuần vị trí đứng hàng đệ cửu còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến sao trọng tài đạo thập cường cơ hồ tất cả mọi người đều động thủ một lần liền xem như bây giờ thập cường chiến kết thúc cũng không tính là tiết đ ố i tiểu nữ t ử chuẩn bị khiêu chiến sáu quân g ậ t phi khi nghe đến thanh âm này hơi có chút kinh ngạc phát hiện chính là xếp hạng đệ tứ còn lại hải đường Ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào trọng tài nhìn xem còn lại hải đường toàn trường người cũng sắp ánh mắt rơi vào còn lại hải đường trên thân còn lại hải đường ánh mắt sáng khắc cuối cùng rơi vào liễu vạn tiên nhi trên thân thập cường võ giả ở trong các nàng là duy nhất hai nữ nhân bây giờ tự nhiên cần phân một cái cao thấp tiểu nữ tử khiêu chiến vạn tiên nhi còn lại hải đường nghiêm túc nói tại chỗ xem cuộc chiến võ giả bây giờ cũng là nhiều hứng thú hảo vạn tiên nhi đi ra đôi mắt nhìn chăm chú còn lại hải đường trong con người xinh đẹp của nàng cũng đốt lên chiến ý h ư n g h ự c song p ư ơ n g cũng đều là sử kiếm hơn nữa cũng đều là nữ nhân dáng dấp đồng dạng mỹ lệ một trận chiến này vẫn rất có xem chút tại trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu phía sau hai nữ hải chiến đấu bắt đầu đọc cô vô địch đứng tại quân giật phi bên người nhìn xem hắn hỏi ngươi cảm thấy một trận chiến này ai có thể thủ thắng quân giật phi do dự một chút nói còn lại hải đường a còn lại hải đường chỉ là tên thứ tư ngươi cảm thấy nàng có thể đánh bại vạn tiên nhi lần này đọc cô vô địch thật là có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nói ân cái này còn lại hải đường cho ta cảm giác thực lực tự hồ không ở vạn tiên nhi phía dưới tựa hồ liên độc công tử đỗ thuần cũng không nguyện ý đắc tội nàng hơn nữa một trận chiến này chỉ là còn lại hải đường đệ nhất chiến mà vạn tiên nhi dù sao cũng là đệ nhị chiến lúc trước tại cùng triệu thiên hạo một trận chiến nàng tiêu hao cũng không ít độc cô vô địch nghe quân giật phi nói rõ ràng mạch lạc cũng cảm thấy rất có đạo lý hoàn toàn chính xác nếu như song phương lực lượng tương đương bất kỳ nhân tố đều đưa dẫn đến một trận chiến này cầy cân khuyên hướng quả nhiên sau nửa canh giờ vạn tiên nhi bị còn lại hải đường một kiếm đẩy lui đến chiến đài biên giới thần sắc có chút hề p ả i một trận chiến này tiểu nữ từ chịu v vạn tiên nhi lãnh đạo đạo ngươi còn chưa bại bản tiểu thư không muốn chiếm tiện nghi của ngươi còn lại hải đường nhìn xem vạn tiên mới nói vạn tiên nhi lại là đối còn lại hải đường lắc đầu nói sớm bại cùng muộn bại không hề có sự khác biệt còn lại hải đường trầm mặc nàng tự nhiên biết tái chiến tiếp mình tuyệt đối sẽ có rất lớn ưu thế là lấy t h u kiếm nhìn xem vạn tiên nhi gật gật đầu nói đa tạng trọng tài rất nhanh tuyên bố một trận chiến này còn lại hải đường thắng trọng tài hỏi tiếp bây giờ còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến nhưng cả buổi cũng không có ai đứng ra mọi người ở đây có chút thất vọng trọng tài chuẩn bị tuyên bố thập cường thi đấu lúc kết thúc một người đứng dậy còn có ta người này tự nhiên là quân giật phi quân giật phi chắp tay sau lưng thần s ắ c nghiêm túc à quân tiên h phía dưới đã là bài danh thứ ba hắn còn chuẩn bị khiêu chiến chẳng lẽ là muốn khiêu chiến còn lại hải đường cùng triệu thiên hạ sao quân tiên h g i ớ i có chút quá không tự lượng sức a ta xem mới đánh thắng độc công tử hắn cũng có chút nhẹ nhàng ta xem ngã quỷ càng nhanh rõ ràng quân giật phi mặc dù là đánh bại độc công tử nhưng mà tại chỗ võ giả nhưng là không có ai xem trọng quân tiên h phía dưới dù sao quân tiên phía dưới trước đây quá bừa bãi vô danh còn lại hải đường ánh mắt cũng nhìn xem quân giật phi nàng thậm chí tại h quân giật phi nếu như khiêu chiến chính mình mình là không phải muốn đem bây giờ xếp hạng ngược lại ngược lại đệ nhị cùng đệ tam tại còn lại hải đường xem ra khác biệt không phải rất lớn quân giật phi ánh mắt trước tiên rơi vào còn lại hải đường trên mặt nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lướt qua còn lại hải đường cuối cùng rơi vào triệu thiên hạo trên thân ta khiêu chiến triệu thiên hạo quân giật phi trầm giọng nói tại chỗ xem cuộc chiến võ giả hơi kinh ngạc cơ hồn tất cả mọi người đều cho là quân giật phi muốn khiêu chiến còn lại hải đường dù sao còn lại hải đường vừa mới khiêu chiến hoàn tất bây giờ tiêu hao đoán chừng rất lớn còn lại hải đường thực lực lại so triệu thiên hảo tới thấp khiêu chiến triệu thiên hạo. quân giật phi phần thắng lớn hơn nữa nhưng mà thực tế nhưng là để bọn hắn có chút kinh ngạc cái này quân giật phi lại là muốn khiêu chiến xếp hạng thứ nhất triệu thiên hạo triệu thiên hạo cũng là thoáng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đứng dậy khẽ mỉm cười nói có ý tứ bản công t ử ứng chiến t r o n g tài tại song phương trở thành phía sau lệnh lùng đạo luận võ bắt đầu rất nhanh song phương đại chiến kéo lên màn mở đầu song phương cũng là kiếm khách một cô đáng sợ kiếm ý từ song phương trên thân bạo phát ra truy hồn b ạ kiếm song p ư ơ n g rõ ràng đối với đối phương thực lực đều có chỗ hiểu rõ là lấy cũng không tồn tại thăm dò trực tiếp ra tay kiếm khí bén nhọn tại hư không đụng vào nhau quân giật phi cùng triệu thiên hạo tốc độ rất nhanh dĩ khoái đ ạ c khoái tốc độ của song phương đều nhanh đến rồi cực hạ tại bên trên võ giả nhìn xem song phương chiến đấu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng đạo hư ảnh phốc phốc một tiếng một đạo kinh khủng kiếm quang sẽ rách liêu quân giật phi bả vai y phục ở phía trên xuyên thủng một lỗ hổng thật nhanh kiếm quân giật phi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc bây giờ hán trung pi là đã biết triệu thiên hạo tu vi ít nhất đạt đến nguyên vũ cảnh trung dài trở lên chiến lực cực kỳ cương đại song phương chiến đấu hơn mười chiều quân giật phi tiêu hao rất lớn thật tình không biết quân giật phi cảm thấy kinh ngạc đối phương nhưng cũng là cảm thấy rất kinh ngạc triệu thiên hạo tự nhiên có thể phát giác được quân giật phi tu vi tuyệt đối không có đ ạ t đến nguyên vũ cảnh nhưng đối phương nhưng là tại trong tay của mình giữ vững được lâu như vậy thường thường đều là mình vượt cấp khiêu chiến nhưng là bây giờ chính mình cũng là bị đối với vượt cấp khiêu chiến cái này khiến triệu thiên hạo cảm nhận được xỉ đục triệu thiên hạo đối với quân giật phi thế công cường đại hơn năm trăm năm mươi tám chương năm trăm sáu mươi một ác chiến phá con chảm quân giật phi một kiếm quất ra bá đạo hoa mỹ một kiếm tại hư không bạo phát ra kiếm quang sáng chói trực tiếp xe rách trước mắt mà kiếm nhường trước mắt màn kiếm trong nháy mắt vỡ nát thiên quan g bà kiếm triệu thiên hạo một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến mỗi một kiếm đâm g i ế t mà ra đều giống như nước chảy mây trôi tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành cũng là từ cường đại nhất góc độ nghiền ép hướng quân giật phi quân giật phi sắt châm xuống hán trung pi là nhìn ra cái này triệu thiên hạo tuyệt đối là có kiếm đạo đệ nhị cảnh thực lực đây vẫn là quân giật phi tại cùng tuổi châu đã thấy thứ nhất kiếm đạo đệ nhị cảnh thiên tài liền xem như khác cường đại thiên tài tối đa cũng chỉ là tiếp cận mà thôi là lấy thời khắc này quân giật phi cảm nhận được á p lực cường đại dù sao quân giật phi tu vi so với triệu thiên hạo yếu nhưng đối phương thế nhưng là nguyên vũ cảnh võ giả đối mặt triệu thiên hạo hắn không có quá nhiều ưu thế có thể kiên trì đến bây giờ quân giật phi cũng bất quá là ỷ vào kiếp t r ư ớ c cường đại kinh nghiệm chiến đấu đang kiên trì mà thôi mặc dù như thế quân giật phi cùng triệu thiên hạo chiến đấu trên trăm c h i ê u nhưng là chỉ là khuất tại tại hạ phong mà thôi cái này đã làm cho hiện trường xem cuộc chiến võ giả thay đổi cách nhìn quân giật phi đem linh giác thi triển đến rồi cực hạn chiến đại phương viên trăm mét rõ ràng rành mạch n ư ờ n g triệu thiên hạo mỗi một cái phản ứng đều ở đây hắn tính toán ở trong vang vào cường đại kinh nghiệm chiến đấu quân giật phi đều có thể rõ ràng tính toán đến liêu triệu thiên hạo cái tiếp theo biến hóa t h ư ơ n g bị ly quân giật phi một kiếm quét ra trong cùng một lúc quân giật phi trên thân tản ra khí chất yêu bờn mười mấy loại tâm tình tiêu cực từ trên người hắn bạo phát ra nhường nguyên bản nào về phía quân giật phi triệu thiên hạo thân hình không khỏi cứng lại cơ hội tốt quân giật phi trong đầu vui mừng hắn chờ đợi chính là cái cơ hội này cả người tựa như chấp giật nào về phía liêu triệu thiên hạo mặc dù triệu thiên hạo chỉ là bị định trụ không đến một cái hô hấp nhưng tại cao thủ giao thủ tới nói cái này một cái hô hấp kỳ thực đã rất nhiều cao thủ thường thường là ở trong trước mắt liền quyết định thắng bại triệu thiên hạo vừa mới loại bỏ trong thức hải tâm tình tiêu cực q u â n giật phi đáng sợ tiên một kiếm đã đến trước người hắn điều này cũng làm cho hắn cảm thấy giật mình rõ ràng cũng là không nghĩ tới q u â n giật phi phản ứng nhanh như vậy là lấy vội vàng dương kiếm chăn trước người của mình nhưng triệu thiên hạo vội vàng một kiếm làm sao có thể ngăn chở q u â n giật phi cái này xúc thế một kiếm phanh một tiếng triệu thiên hạo rên khẽ một tiếng cả người bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất đặng đặng đặng lùi lại mấy bước sắc mặt trắng bệnh vô cùng đáng giận sáu trong i ệ u t nháy mắt n h quân giật phi ám sát ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm bốn mươi chín đạo kiếm quang tại hư không hợp thành trận pháp việt nào bao phủ tại liêu triệu thiên hạo trên thân mỗi một đạo kiếm quang p h ả n phất giống như thi triển đồng dạng ẩn chứa lực lượng đáng sợ đáng chết triệu thiên hạo hiếp mắt lại hắn đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ nhưng vẫn khắp nơi bị quản chế triệu thiên hạo trong đầu rất là c h ấ n kinh hắn nhưng là đạt đến kiếm đạo đệ nhị cảnh cái này cho dù là ở trung châu vực cũng là để cho người ta kinh động như gặp thiên nhân thiên phú cần biết cho dù là ở chính giữa châu vực rất nhiều so với hắn lớn tuổi chính là cao thủ thành danh còn tại kiếm đạo đệ nhất cảnh định phong đau khổ bồi hồi nhưng mà hắn nhưng là tiến nhập kiếm đạo đệ nhị cảnh nhưng là mình nhưng là ở một cái so với mình niên kỷ còn muốn nhẹ võ giả trong tay ăn t h i t t i cái này khiến hắn cảm thấy sỉ đục một cố khí tức quỷ dị xuất hiện ở liều triệu thiên hạo trên đầu thấy quân giật phi nhướng mày võ hồn khi nhìn đến triệu thiên hạo trên trán nắm đấm k i a lớn nhỏ màu xám tảng đá quân giật phi liền biết là chuyện gì xảy ra đây là triệu thiên hạo võ hồn mặc dù đang trung châu cảm giác tỉnh vũ hồn thiên tài không tính là rất nhiều nhưng triệu thiên hạo xem như tiềm long bảng đứng đầu bảng cảm giác tỉnh vũ hồn đây hoàn toàn là chuyện rất bình thường chỉ là quân giật phi cũng không biết cái này triệu thiên hạo võ hồn thuộc về loại nào võ hồn anh, quân giật phi cảm thấy một cố lực lượng vô hình gò bó ở trên người hắn n h ư n g hắn cảm thấy mình phán p phát bị một loại nào đó giang c trọng lực vũ hồn quân giật phi cảm thấy mình dưới chân liền phảng phất đổ trì tựa như tại triệu thiên hạo thi triển trọng lực vũ hồn phía sau bên cạnh xem cuộc chiến vũ giả đô có chút giật mình hiện tại bọn hắn mới biết được triệu thiên hạo cũng có võ hồn chỉ là trước đây vẫn không có thi triển mà thôi triệu thiên hạo trước đây mặc dù đứng hàng tiềm long bảng nhưng cũng không có nghe nói hắn thức tỉnh cái gì võ hồn không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cùng quân giật phi chi chiến thi triển đi ra có thể thấy được quân giật phi cho hắn bao lớn áp lực đương nhiên xem như trung châu vực ít đọi thiên tài cái này triệu thiên hạo cảm giác tỉnh vũ hồn không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái ngược lại triệu thiên hạo không có phát giác tình vũ hồn mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái mọi người tại nhìn thấy triệu thiên hạo sử dụng võ hồn giật mình cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn lần thứ nhất thi triển võ hồn h ừ quân giật phi xem như người luyện thể cái này trọng lực vũ hồn đối với hắn không phải là không có chế ước chỉ là chế ước cường độ hạ xuống tới tám thành bại a triệu thiên hạo một kiếm hướng về quân giật phi chỗ quét tới một kiếm này sẽ rách hư không trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt mặc dù nặng lực vũ hồn đối với quân g ậ t phi chế ước không tính là rất lớn nhưng cũng là có một chút ảnh hưởng ít nhất chậm lại tốc độ của hắn Phốc, phốc triệu thiên hạo một kiếm từ quân giật phi trên bờ vai đ ả o qua mặc dù không có trực tiếp tổn thương quân giật phi nhưng cũng là nhường hắn cảm thấy mình ra thịt nóng h ừ n g h ự c cái gì triệu thiên hạo phát hiện mình một kiếm này c ư nhiên bị quân giật phi tránh ra chỉ là vỡ vụn hắn quần áo rất là kinh ngạc có chút buồn b ự c dù sao mình thế nhưng là thi triển trọng lực vũ hồn như thế nào đối với quân giật phi ảnh hưởng yếu như vậy mặc dù như thế nhưng triệu thiên hạo cũng là phát hiện quân giật phi vẫn là nhận lấy chính mình trọng lực vũ hồn ảnh hưởng thiên quang kiếm trạm kiếm quang sáng trói tại hư không bạo phát ra mấy chục đạo kiếm quang t ầ n g t ầ n g l ớ p l ớ p hướng về quân giật phi chỗ ám sát xuống phản phất hơi thở tiếp theo liền muốn đem hắn x é nát đồng dạng lôi vân đ i ệ n t i ể m quân giật phi h ừ lạnh một tiếng cả người biến thành từng đạo hư ảnh tại chỗ xê dịch n a n g dọc triệu thiên hạo kiếm quang rơi vào hắn quanh thân nhưng thật giống như ám sát ở từng đạo hư ảnh trên đồng dạng nộ phong kiếm quyết quân giật phi ở thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n đồng thời thi triển nộ phong kiếm quyết những thứ này kiếm quang biến thành từng đạo che chắn chắn trước mặt mình những công kích kia hoàn toàn bị chặn quân giật phi tại thích hướng trọng lực vũ hồn đối với mình thân thể chế ước mặc dù nặng lực vũ hồn đối với quân giật phi hiệu quả bởi vì hắn luyện thể duyên cơ giảm b ớ t đi nhiều nhưng cho dù hai thành chế ước cũng đối quân giật phi có rất lớn ảnh hưởng trong chiêu phía sau quân giật phi rốt c ụ c thích ứng liêu triệu thiên hạo trọng lực vũ hồn bây giờ trọng lực vũ hồn trọng lực gò bó đối với mình lực ảnh hưởng xem như cực kỳ nhỏ không phải chỉ có người mới có võ hồn quân giật phi hử lạnh một tiếng một đạo võ hồn xuất hiện ở liễu quân giật phi trên đầu đây là kiếm võ hồn khi nhìn đến quân giật phi trên đỉnh đầu trôi tiểu kiếm này triệu thiên hạo thần sắc hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới quân giật phi vậy mà cũng thức tỉnh võ hồn đây cũng là nhường hắn có chút buồn b ự c bởi vì cho dù là ở trung châu vực cũng không phải mỗi cái thiên tài cũng có thể cảm giác tỉnh vũ hồn không nghĩ tới quân giật phi tất nhiên có thể cảm giác tỉnh vũ hồn cái này khiến hắn có chút kinh ngạc nhưng triệu thiên hạo không hổ là thiên tài rất nhanh liền phản ứng lại thư l ệ n h một tiếng nói đã thức tỉnh võ hồn lại như thế nào ngươi vẫn là muôn bại Vâng thân anh, năng lượng kinh khủng phong thiên trên hảo tại triệu bạo đương nhiên quân giật phi biết triệu thiên hạo chẳng những nắm giữ thổ chi ý cảnh có thể còn đem một môn thổ thuộc tính công pháp tu luyện đến ít nhất tiểu thành cảnh giới đại địa chiến long quyết tại triệu thiên hạo mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo năng lượng màu xám a o giáp triệu thiên hạo nhìn xem quân giật phi t hư lệnh một tiếng một kiếm hướng về trên người hắn đánh tới một quyền này thế không thể đỡ trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt lan quân giật phi một kiếm ninh đón tiếp lấy thanh một tiếng hai kiếm tăng theo cấp số cộng đáng sợ năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra quân giật phi rên k ẽ một tiếng cả người không chịu được lùi lại mấy bước quân giật phi cảm thấy đối phương đại địa chiến long quyết mượn nhờ thổ thuộc tính sức mạnh chẳng những là tăng thêm liếu triệu thiên hạo phòng ngự hơn nữa còn tăng lên không ít sức mạnh một trận chiến này bản công tử thắng chắc triệu thiên hạo gặp quân giật phi ăn thiệt tỏi đắc ý nợ nụ cười lại lần nữa hướng quân giật phi đánh tới phụng đôi tới cùng quân giật phi hừ lạnh một tiếng trong tay thanh dương kiếm nên đón tiếp lấy mấy trục kiếm phía sau quân giật phi cảm thấy đúng sức mạnh càng ngày càng mạnh n h ư n g áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn bại a triệu thiên hạo một kiếm hướng về quân giật phi ám sát mà đến. Hư hư thật thật. hóa thành mấy c h ụ c đạo k i ế m quan giống g như như hạt mưa hướng về quân giật phi châu ám sát xuống một kiếm này sức mạnh nhường quân giật phi cảm nhận được áp lực phản phất chung quanh đều ở đây đối phương một kiếm này phong sát phía dưới biết không có thể đối đầu quân giật phi cũng không có lực địch ý nghĩ lôi vân địa điểm khoảnh khắc quân giật phi cả người biến mất ở tại chỗ khó khăn lắm tránh đi triệu thiên hạo một kiếm này t ậ p sát ân tránh đi triệu thiên hạo hơi có chút kinh ngạc liền hắn cũng là không có thấy rõ ràng quân giật phi là như thế nào tránh đi đã biết một kiếm cái này khiến hắn có chút thất bại dầu sôi lửa bỏng vô địch tràm triệu thiên hư lạnh một、tiếng. chiến đấu của hắn tố chất rất mạnh một kiếm quất ra trong nháy mắt đáng sợ kiếm quang hư hư thật thật bao phủ lại liêu quân giật phi toàn thân lôi vân địa i điểm quân giật phi cảm thấy đối với một kiếm này bá đạo cùng kinh khủng biết tuyệt đối không thể l ự t địch hảo tại quân giật phi linh giác tại thời điểm mấu chốt bắt được đối phương một sơ hở nhường hắn thi triển thân pháp xem tránh đi một kiếm này tập sát năm trăm năm mươi chín chương năm trăm sáu mươi hai đánh bại triệu thiên hạo triệu thiên hạo hư lạnh một tiếng lại lần nữa một kiếm như bóng với hình đuổi theo nhắc kiếm nữa dầu sôi lửa bỏng vô địch chém về phía lấy quân giật phi chỗ nghiền sắp tới mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ sức mạnh một kiếm này ẩn chứa thủy cùng hỏa lẫn nhau hòa vào nhau sức mạnh hai loại sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau buộc phát ra vượt qua một cộng một bằng hai sức mạnh quân giật phi bây giờ phản phất lâm vào thao thiên cự l ã n g trong một chiếc thuyền lá nhỏ tùy thời có thể lật đồng dạng quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ một kiếm lại một kiếm đâm rết ra ngoài ngăn trở triệu thiên hạo cái kia liên miên không tuyệt thứ rết mà đến sức mạnh kiếm võ hồn sức mạnh sắp nhập vào kiếm pháp ở trong đem hắn kiếm y tăng phúc mấy lần kiếm võ hồn sức mạnh có thể tăng ph chỉ là một vòng võ hồn chỉ có tăng phúc kiếm ý lực lượng công năng đương nhiên quân giật phi biết chân chính tột cùng kiếm võ hồn tăng phúc là hết thẻ cùng kiếm đạo tương quan sức mạnh võ hồn hồn hoàn đại biểu chính là cái này võ hồn sức mạnh mà triệu thiên hạ hồn hoàn cũng chỉ là một vòng bằng không lấy đối phương trọng lực võ hồn áp chế quân giật phi cũng sẽ lọt vào rất lớn thất bại song phương chiến đấu đặt đến gây cấn cảnh giới mỗi một kiếm mỗi một thức cũng là tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành vừa đúng sự kịch liệt của trận chiến này vượt ra khỏi quan chiến võ giả tưởng tượng đương nhiên không có ai cảm thấy quân giật phi có thể lấy thắng dù sao đối thủ của hắn quá mạnh mẽ đây chính là trung châu v ư ợ tiềm t long bảng lên thiên tài quân giật phi bây giờ các phương diện cũng không chiếm giữ ưu thế hắn ưu thế duy nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà mạnh đi nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng không cách nào hoàn toàn bù đắp hắn tại cùng triệu thiên hạo trên thực lực trên lệnh quân tiên h phía dưới bại a đoạn nhạc trạm triệu thiên hạo lay động thân hình lơ lửng tại hư không trên thân tản ra mênh mông như vực sâu khí t ứ c một cỗ lực lượng mã đạo bao phủ tại liêu quân g ậ t phi trên thân đáng sợ một kiếm từ hư không hướng về quân g ậ t phi trên thân chém rết xuống phản phất có thể đem cả người hắn đều cắn nuốt đầ hơn nữa một kiếm này sức mạnh còn đang không ngừng tăng vọt phản p h ấ t quân giật phi bây giờ đối mặt không còn là một kiếm mà là một cái hồng thủy manh thú đồng dạng địa cấp võ kỹ quân giật phi nhất thời cảm thấy một cái thi hàn ý cái này chẳng những tất nhiên dai võ kỹ triệu thiên hạo hẳn là còn đem cái này d i a i tu luyện vũ kỹ đến rồi lại thành một kiếm này có thể xưng hủy thiên diệt đ ị a quân thiên phía dưới ngươi mặc dù nắm giữ kiếm võ hồn là tuyệt đỉnh thiên tài nhưng vẫn là muốn bại sáu triệu thiên hạo nhìn xem quân giật phi lạnh giọng nợ nụ cười xem ra nhất thiết phải thiển thái huyền trưởng quân giật phi tay vung lên hướng về triệu thiên hạo v triệu thiên hạo cảm thấy tại quân giật phi thi triển một trường này toàn bộ hư không phảng phất đều đặp lại hắn một kiếm này phảng phất một cổ vô hình tự sơn hướng về trên người hắn nghiền ép mà đến triệu thiên hạo có thể rất rõ ràng cảm thấy đã biết một kiếm sức mạnh tại từng bước tan giã hoành một đạo mang theo đáng sợ huyền văn trường lớn tại hư không dần dần phảng phất mênh mông khí tức bao phủ tại hư không hướng về triệu thiên hạo chụp lại hoành một tiếng triệu thiên hạo một kiếm này hơi giằng co một cái hô hấp liền tuyên cáo sụp đổ cả người hắn giống như rượu đứt dây vẫy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất o a triệu thiên hạo sắc mặt tay cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm màu tươi làm sao có thể triệu thiên hạo mặc dù đang thời khắc mấu chốt tế khởi hộ thể chi cương ngăn cản thế nhưng cường đại sóng xung kích vẫn trong nháy mắt phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn thể nội gân mạch tắc n h ư không phải tại thời điểm mấu chốt quân giật phi thu mấy phần sức mạnh thời khắc này triệu thiên hạo sẽ chịu nặng hơn thương bây giờ xem cuộc chiến vũ giả đồ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới một trận chiến này lại là quân giật phi thủ thắng cả đám trận mắt há mộn đều vẫn còn chút khó tin một trận chiến này quân thiên phía dưới thủ thắng trọng tài cũng tại ngốc trệ mấy hơi thở lập tức tuyên bố. tại dưới chiến đài xem cuộc chiến độc cô vô địch bọn người bây giờ cũng có chút kích động bởi vì cái này thời điểm theo bọn hắn nghĩ quân giật phi đơn giản như bức hỏng cái này triệu thiên hạo cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật mà là thiên vũ đại lục trung châu vực t i ề m long bảng người trên nhưng mà bây giờ cũng là bị quân giật phi cho đánh bại liên quan lại hải đường cùng vạn tiên nhi đều có chút kinh ngạc nhìn triệu thiên hạo các nàng tự nhiên tin tưởng quân giật phi đánh bại triệu thiên hạo tuyệt không phải may mắn gây nên cái này triệu thiên hạo thế nhưng là đủ loại thủ đoạn thậm chí là võ hồn cùng địa cấp võ kỹ đều thi trẻ ra vẫn là không làm gì được liế quân giật phi cái này quân giật phi thực lực mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng kế tiếp chính là các đại tông môn chọn lựa võ giả thời điểm đương nhiên đầu tiên nhưng là quân thiên phía dưới cái này võ khôi chọn lựa tông môn thời điểm có thể nói thập đại tông môn là cả thiên vũ đại lục võ giả thánh điện mặc dù thánh điện áp đảo thập đại tông môn phía trên nhưng thánh điện địa vị đặc thù không phải người bình thường có thể tiến vào mà thập đại tông môn địa vị tại toàn bộ thiên vũ đại lục là gần với thánh điện tồn tại có thể đi vào thập đại tông môn là cả thiên vũ đại lục võ giả tha thiết ước mơ đương nhiên cho dù là tại thập đại tông môn ở trong cũng có mạnh có yếu Tím tiêu tông, hỏa thần tông vô cực đạo tông là trước mắt thập đại tông môn mạnh nhất tam đại tông môn nếu như nhất định để thiên vũ đại lục võ giả tại thập đại tông môn ở trong tuyển ra ba cái tông môn cái này tam đại tông môn là bọn hắn rất muốn nhất t i ế n bảo quân thiên phía dưới nếu như ngươi lựa chọn chúng ta tím tiêu tông chúng ta tím tiêu tông làm sẽ kiệt lực vun trồng ngươi một cái tím tiêu tông trưởng lão lơ lửng hư không nhàn nhạt, nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt đa tạ trưởng lão coi trọng quân giật phi chắc tay chỉ là tím tiêu tông trưởng lão không nhìn thấy quân giật phi tỏ thái độ lâu này không khỏi nữ một cái lời đều nói vậy thì có chút không tán thưởng bất quá còn chưa chờ tím tiêu tông trưởng lão nói chuyện h ỏ a thần tông trưởng lão cũng xuất hiện ở giữa hư không quân thiên phía dưới chúng ta h ỏ a thần tông cũng có thể cho ngươi bằng nhau điều kiện lấy thiên phú của ngươi tương lai tu luyện chúng ta h ỏ a thần tông h ỏ a thần trải qua cũng chưa hẳn không có cơ hội h ỏ a thần tông trưởng lão ngạo n g h ĩ đạo h ỏ a thần trải qua đây chính là h ỏ a thần tông cao nhất kinh nghĩa cần thiên phú cực cao mới có thể tu luyện tại h ỏ a thần tông cho dù là trưởng lão cũng không nhất định có tư cách tu luyện hòa thần trải qua mà tên trưởng lão vậy mà tại chạy không đánh nhường quân giật phi có chút phổi bụng có chi nhớ của kiếp trước. quân giật phi tự nhiên bất là cái gì cũng không biết nó nớt quân thiên phía dưới bản tọa cảm thấy ngươi vẫn là thích hợp ta nhóm vô cực đạo tông vô cực đạo tông trưởng lão cũng xuất hiện cái này ba cái tông môn là thập đại tông môn ở trong xếp hạng trước ba tồn tại lẫn nhau tự nhiên cũng là tồn tại cạnh tranh bây giờ vì một cái vó khôi cũng là không hợp tính dù sao nếu như có thể cạnh tranh bên trong làm cho đối phương lựa chọn tông môn của mình cũng coi như là che lại đối phương một đầu cái này cũng là tam đại tông môn tại cạnh tranh lẫn nhau trong một loại thắng lợi tại tam đại tông môn phía sau thủy tinh tông ngự thú tông địa ngục môn thậm chí thiên đao môn đều mở miệng mời chào chỉ là cho ra điều kiện đều rất đồng dạng quân giật phi lắc đầu có chút im lặng những tông môn này đều rất keo kiệt tất nhiên mời chào vó khôi nhưng cho ra điều kiện nhưng là rất bình thường không có chút nào đại khí quân tiên h phía dưới nếu như ngươi nguyện ý tới chúng ta kiếm thần cung bản trưởng lao hứa hẹn cho ngươi đệ tử ngoại môn thân phận hơn nữa nếu như ngươi có thực lực bản trưởng lao cho ngươi tranh thủ một lần khiêu chiến nội môn đệ tử cơ hội nếu như thành công có thể trở thành kiếm thần cung nội môn đệ tử kiếm thần cung trưởng lao nói kiếm thần cung trưởng lão mà nói để cho tại chỗ nhân đều có chú bọn hắn tự nhiên biết cái này một cái cơ hội khiêu chiến xem như rất hiếm thấy cần biết đồng dạng mới gia nhập tông môn đệ tử cần ba năm sau mới có cơ hội khiêu chiến tiến vào nội môn cái này ở thập đại tông môn cũng là cứng nhắc quy củ cái này cũng là vì phòng ngừa đệ tử mơ tưởng xa vời bất quá bởi vậy cũng là nhường không thiếu h ư u thiên phú đệ tử ở ngoại môn phí thời gian không ít thời gian cần biết nội môn đệ tử tài nguyên tu luyện vượt xa quá ngoại môn gấp mười sớm tiến vào nội môn một ngày thời gian cũng lớn có ích lợi kiếm thần cung kỳ thực quân giật phi đã sớm đối với mình gia nhập tông môn có chỗ kế hoạch bây giờ cũng chính là hắn trong kế hoạch trưởng lão có thể đáp ứng không học sinh một cái điều kiện quân giật phi vấn đạo chỉ cần không phải quá mức bạn trưởng lão có thể làm chủ đáp ứng kiếm thần cung trưởng lão tựa hồ nhìn thấy quân giật phi ý động vội vàng nói lần này cùng học sinh cùng một chỗ đến đây tham gia năm vực t i ê n tài chiến còn có vài tên đồng học sáu không biết phải chăng là sáu quân giật phi nhìn xem kiếm thần cung trưởng lão câu nói kế tiếp mặc dù còn chưa nói ra nhưng ý tứ đã là biểu lộ ân ngươi là muốn muốn để bạn học của ngươi cùng nhau gia nhập kiếm thần cung trưởng lão nhữ mày là đây là học sinh yêu cầu duy nhất q hơn phi nữa dương h đạo. Bản tưởng r lao nhớ tinh g độc cô vô địch mấy người cũng không nhất định không muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào kiếm thần cung mọi người có riêng mình diễn phận nói không chừng bọn hắn lấy được tông môn nào thưởng thức quân tiên chỗ phía dưới ngươi phải suy nghĩ cho kỹ kiếm thần cung mặc dù cũng là thập đại tôn g môn nhưng cùng chúng ta tím tiêu tông so ra tóm lại vẫn là kém rất nhiều tím tiêu tông trưởng lão gặp quân g i ậ t phi không có lựa chọn tím tiêu tông vậy mà lựa chọn kiếm thần cung không khỏi có chút không vui không sai kiếm thần cung như thế nào cùng chúng ta hỏa thần tông so hỏa thần tông trưởng lão cũng nói theo quân tiên h phía dưới ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng vô cực đạo tông trưởng lão cũng nói theo không cần suy tính bản công tử suy nghĩ kỹ quân g i ậ t phi nghiêm túc nói bản công tử gia nhập vào kiếm thần cung ừ, không biết điều. mấy đại tông môn trưởng lão gặp quân giật phi vậy mà lựa chọn gia nhập vào nước sông này g một rút xuống kiếm thần c u n g đều có chút t ứ c giận p h ẩ y tay h á o bỏ đi rất tốt lần này luận võ phía sau cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau ngươi dẫn người đến đây khách sạn tìm bàn t r ư ở n g lão kiếm thần cung trưởng lão vui mừng đối với quân giật phi gật gật đầu phía sau phi thân mà đi 560 chương 563, thuộc khác cường chọn phi sau đó, những thứ khác thập cường võ giả, đều từng người lựa chọn nghi thiên h người quân từng tông môn. Triệu thiên mặc dù bởi vì bị quân giật giả, tại tâm Triệu sau đều về võ lựa đó, vẫn là bị các đại tông môn tranh đoạt đứng đầu nhân tuyển cuối cùng gia nhập vô cực đạo tông quân công tử ngay thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a còn lại hải đường đi tới quân giật phi trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem quân giật phi dư tiểu thư chê cười quân giật phi đối với còn lại hải đường cười cười nói chỉ là quân công tử tại sao lại bỏ tam đại tông môn mà lựa chọn kiếm thần cung đâu còn lại hải đường hỏi đáng người chỗ khó hiểu nhất ha ha ha thích hợp l i ề n tốt quân giật phi không có giàn giải cũng không có tất yếu giàn giải chỉ là nhìn xem còn lại hải đường nói bất quá dư tiểu thư yên tâm nên làm đúng n thiệu thư ứ a h còn không biết, biết ngươi đến cùng gia nhập tông môn nào quân giật phi nhìn xem còn lại hải đường vân đạo tiểu nữ tử còn không có quyết định còn lại hải đường cười cười quân giật phi cảm thán một tiếng cái này còn lại hải đường chỗ ở thế lực rõ ràng rất cường đại xem ra nàng muốn gia nhập vào thập đại tông môn xem ra không tính làm việc khó gì c ù n ở cái địa phương này đều có thể ra một cái vũ khôi tại mã bản quý xem ra quả thực là khó có thể tin hơn nữa cái này vũ khôi mang đến cho mình chỗ tốt quá lớn trở lại học viện liên minh mã bản quý biết mình tuyệt đối có thể nhắc lại nhất cấp thậm chí trở thành học viện liên minh trưởng lao đều không phải là vấn đề gì quá lớn quân công tử trước đây chiếu cô không chu toàn chỗ còn xin nhiều tha thứ a mã bản quý bây giờ đối với quân giật phi nói chuyện càng thêm khắc khí thậm chí nhiều hơn mấy phần cung kính dù sao hiện tại quân giật phi gia nhập kiếm thần c u n g đó chính là trung châu vực thập đại tông môn đệ tử trung châu vực thập đại tông môn cho dù là một cái ngoại môn đệ tử đều không phải là hắn có thể đắc tội lên hơn nữa mã bản quý biết lấy quân giật phi tiên phú tương lai bất khả h ạ lượng a dẫn đường làm trò quá khắc khí quân giật phi đối mã bản quý v ẫ n là rất h à i lòng. đường bản Dọc theo đường đi, mã quân ý c giật phi hắn bây giờ đã ở làm tương lai đầu tư mặc dù nhiên bất biết kết quả như thế nào nhưng hắn tin tưởng con mắt của mình trở lại khách sạn phía sau phí rõ ràng hà nỗ vũ hân tiếu hàn thu độc cô vô địch lâm tư tỉnh quân giật phi bọn người tụ tập cùng một chỗ cho tới giờ khác này trong mắt của bọn hắn vẫn mang theo một tia rung động phản phất còn như trong động trước đây đến đây tham gia n a m vực thiên tài chiến thời điểm có người nói cho bọn hắn trong bọn họ có người có thể cấp đoạt vũ khôi bọn hắn nhất định sẽ nói người kia là điền rồi đừng nói là vũ khôi chính là năm trăm người đứng đầu đối với bác hoang vực người dự thi tới nói cũng là m ộ tưởng t nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà tiến nhập tốt một trăm mà quân d ậ t phi thậm chí cấp lấy vũ khôi cái này ở bác hoang vực cũng coi như là chưa từng có quân học đệ ngươi thật sự quá ra học trường dự liệu của ta đọc cô vô địch cảm t h ẳ n nói đúng vậy a học đệ thực sự quá m ạ nhưng mẽ. Vũ Khôi à, cái A, này ở t r ớ c c đây, h í h là nằm mơ i ữ a ban ngày, ta ngày, cũng không d á mà nghĩ. h Tiếu n tại đến rồi nam tinh vực sau chứng kiến hết thạy nhường hắn ngạo khí toàn bộ đều biến mất hắn vốn cho là cho dù là đến rồi ngoại vực tu vi của hắn cho dù là không bằng những cái kia ngoại vực thiên tài cũng sẽ không tranh l ệ n h quá lớn nhưng là bây giờ hắn mới biết được cho dù là cùng nam tinh vực võ giả so ra hắn t r a n lệch cũng rất lớn càng không nói đến là trung châu vực võ giả lần này nếu như không phải quân giật phi hắn biết mình đừng nói là top một trăm chính là năm trăm mạnh cũng không có hắn phân quân học đệ cướp đoạt vụ khôi tin tức nếu như t r u y ề n trở về không biết viện trưởng sẽ có cảm tưởng thế nào đọc cô vô địch cảm thắng nói ví rõ ràng hà trêu kẹo đạo ta đ o á n à viện trưởng tuyệt đối sẽ cho là tin tức này là đang tiêu khiển hắn là lời nói vô căn cứ còn có thể đem t r u y ề n tin nhân hành hung một trận ha <hạc> ha <hà> ha <hà> sáu tại chỗ vũ giả đô nợ đủ cười tốt đừng nói những thứ này ta muốn biết các ngươi phía sau lựa chọn hẳn là cũng có tông môn liên lạc với các ngươi đi quân giật phi cười vân đạo ân học đệ hôm nay vân kiếm tông trưởng lao tới liên hệ ta hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập vào nguyên kiếm tông hơn nữa hứa hẹn ta gia nhập vào vân kiếm tông liền có thể trở thành nội môn đệ tử đ ộ c cô vô địch đạo vân kiếm tông quân giật phi kiếp trước dường như là nghe qua cái này tông m ô n tên nhưng vẫn chỉ là mới quật khởi tông môn bất quá bây giờ và năm tông môn này cho dù trước đây nhỏ đi nữa nhưng đi qua vạn năm sóng lớn đại cát kiên trì đến bây giờ rõ ràng cũng sẽ không yếu liền xem như không sánh được thập đại tông môn nghĩ đến cũng sẽ không có yếu cái này đọc cô vô địch vừa gia nhập vân kiếm tông liền trở thành nội môn đệ tử đây coi như là thật tốt liền xem như quân giật phi cũng khá là hâm mộ dù sao hắn mặc dù gia nhập vào kiếm thần cung nhưng vừa tiến vào cũng chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi mặc dù trưởng lao hứa hẹn hắn có thể trong vòng một năm khiêu chiến nội môn đệ tử lại tiến vào nội môn lấy thực lực của hắn bây giờ hắn cũng có lòng tin này mình có thể trong vòng một năm tiến vào kiếm thần cung nội môn ha ha học trưởng ngươi đây chính là dẫn đầu tại chúng ta ta gia nhập vào kiếm thần cung cũng vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi quân giật phi lắc đầu nói ha ha ta đây thế nhưng là cùng kiếm của ngươi thần cung không sánh được kiếm thần cung đây chính là thập đại tông môn một trong đ ộ c cô vô địch tự nhiên biết trong này tranh l ệ n h đối với quân giật phi lắc đầu nói học đệ vì cái gì ngươi không gia nhập tím tiêu tông hoặc hỏa thần tông đâu lâm thư t ỉ n h cuối cùng bắt được cơ hội hỏi một cái nàng buồn bực nhất vấn đề đúng vậy a ta thế nhưng là nghe nói thiên vũ đại lục thập đại tông môn tím tiêu tông hỏa thần tông vô cực đạo tông là cường đại nhất tam đại tông môn nô vũ hân nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân giật phi nhìn xem bốn phía tò mò mấy người gật gật đầu nghiêm nghị nói cường đại nhất tam đại tông môn cũng không nhất định thích h ợ ta hơn nữa kiếm thần cung khởi nguyên từ vạn năm trước nội tình cũng không so những tông môn khác kém chỉ là những năm gần đây xa suốt mà thôi hơn nữa trong mắt của ta thích hợp liền tốt ân chúng ta xuất thân từ tên kiếm học viện kiếm thần cung chủ t u kiếm chính thích hợp chúng ta tiếu hàn thu cũng là gật gật đầu đạo đúng tư tình học tỷ rõ ràng hà học tỷ vậy các ngươi đâu quân giật phi nhìn xem m ấ y người vân đạo lúc trước vang linh môn cũng tìm ta ta đáp ứng chuẩn bị ra nhập vào lâm tư tình đạo là trung châu vực môn phái quân giật phi nhìn xem lâm tư tình vân đạo không sai là thuộc về trung châu vực tâm môn lâm tư tỉnh vội vàng gật đầu quân giật phi gật gật đầu mặc dù chưa từng nghe qua b ă n g linh môn nhưng chỉ cần là có thể ở chính giữa châu vực khai tông lập phái cũng sẽ không quá yếu quân giật phi đối với lâm tư tỉnh cười nói chúc mừng học tỷ kém sang ngươi lâm tư tỉnh trắng liêu quân giật phi một mắt vậy các ngươi đâu quân giật phi nhìn xem tiếu hà thu nô vũ hân p h i rõ ràng hà ba người p h i rõ ràng hà nhìn xem quân giật phi đạo thương hà môn cũng liên lạc ta ta chuẩn bị tiến vào thương hà môn quân giật phi gật gật đầu biết cái này thương hà môn cũng là thuộc về trùng châu vực bên trong lục phẩm thế lực cũng là nội tỉnh không kém một cái tô môn đương nhiên trong lúc này châu vực lục phẩm thế lực tự nhiên xa xa không phải bắc hoang vực lục phẩm thế lực có thể so sánh được song phương không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh chúng ta tạm thời còn không có tông môn liên hệ nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người thần sắc có chút buồn b ã mặc dù bọn hắn danh liệt tốt một trăm nhưng ở tiến vào thập cường chiến thời điểm tại vòng thứ nhất liền bị quét xuống biểu hiện cũng không đáng chú ý là lấy không có tông môn liên lạc với bọn họ ha ha không quan hệ không như mưa hân cùng cuối thu theo ta tiến vào kiếm thần cung như thế nào quân giật phi mỉ cười cái gì chẳng những là tiếu hàn thu hoàng nô vũ hân cực kỳ kinh ngạc liền bên trên lâm tư tỉnh đ ộ c cô vô địch bọn người có chút buồn b ự c bởi vì bọn hắn không nghĩ tới còn có thao tác như vậy quân giật phi là bởi vì c ư ớ p lấy vũ khôi mới có thể tự do lựa chọn tông môn nhưng nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người quân giật phi vậy mà cũng có thể đưa vào đương nhiên quân giật phi tại cùng kiếm thần cung t r ư ở n g lão nói chuyện thời điểm bọn hắn khoảng cách quá xa đối với quân giật phi cùng kiếm thần cung t r ư ở n g lão đối thoại cũng không có nghe rõ ràng là lấy không biết quân giật phi cùng kiếm thần cung trường lão nói điều kiện thật sự có thể sao nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người rất kích động hai người tự nhiên biết nếu như bọn hắn không có bắt được những tông môn khác tiếp nhận cho dù bọn hắn tiến nhập năm vực thiên tài chiến tốt một t r ă n h bọn hắn cũng cần trở lại bắc a n ă vực nhưng mà nếu như có thể tiến vào kiếm thần cung vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi ân ta và kiếm thần cung trưởng lão thỉnh cầu hai cái vị trí nếu như các ngươi không chê liền theo ta tiến vào kiếm thần cung bất quá các ngươi chỉ có thể tạm thời là ký danh đệ tử đương nhiên ký danh đệ tử cũng có thể thông qua hàng năm khảo hạch trở thành chính thức ngoại môn đệ tử quân g ậ t phi cười cười nói đương nhiên nguyện ý tiếu hàn thu hoả ngô vũ hân vui mừng quá đôi nếu như có thể tiến vào kiếm thần cung vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa bọn họ đều là tu luyện kiếm đạo kiếm thần cung hoàn toàn rất phù hợp bọn hắn đến nôi ký danh đệ tử bọn hắn cũng không phải quá để ý dù sao quân giật phi xem như năm vực thiên tài chiến vũ khôi cũng bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi cho dù là kiếm thần cung ký danh đệ tử cũng không biết có bao nhiêu thiên vũ đại lục thiên tài v ó t nhọn đầu cũng nghĩ đi bảo. khảo cảm 561 564, chương hạch thiên hạ, ngươi ơn Tông môn Tiếu sáu. vào n n thu hòa g không cần cảm tạ ta chúng ta là đồng học tự nhiên hẳn là lẫn nhau trông n o n quân giật phi khoát tay một cái nói mặc dù như thế nhưng ngô vũ hân cùng tiếu hàn thu vẫn là rất cảm kích quân giật phi rất nhanh lần này học viện liên minh hạng nhất ban t h ư ở n g cũng đến rồi tên thứ nhất là một thanh thất giai linh khí còn tính là không tệ cái này thất giai linh khí là một cái lá chắn gọi bảo linh thuẫn có thể dùng đến phòng ngự đương nhiên tại quân giật phi trong mắt của cái này bảo linh thuẫn có chút hư hại đương nhiên nếu như không có hư hại lời nói sẽ không vẹn vẹn chỉ là thất giai linh khí quân g ậ t phi mặc dù có không ít pháo bảo nhưng cái này phòng ngự tính pháp bảo lại không có là lấy đối với cái này thất giai linh khí vẫn là rất hài lòng cùng một thời gian thạch vũ thành phản ra phiến g u y ê n thời khắc này thần sắc rất là â m t r ầ m h ắ n tự nhiên phải không cho phép giết chết chính mình hai cái hải nhi quân tiên h phía dưới an nhiên rời đi thạch vũ thành chỉ là bây giờ quân tiên h phía dưới đã trở thành kiếm thần cung đệ tử mặc dù kiếm thần cung tại những năm gần đây nước sông ngày một rút xuống nhưng nói thế nào đó cũng là thập đại tông môn một trong đây tuyệt không phải là mình có thể so sánh được nếu như không cẩn thận tiết lộ ra ngoài tia đối phản ra tuyệt đối là t a i hòa ngập đầu đừng nhìn p h á n ra tại thạch vũ thành có rất lớn lực ảnh hưởng nhưng cùng trung châu thập đại tông môn so ra kém không phải một chút điểm nhưng mà nhường phiền u y ê n cứ như vậy b ư ơ n g tha giết chết chính mình hài nhi hung thủ hắn tự nhiên là tuyệt không cam tâm tam trưởng lão n g ư ờ i nói làm sao bây giờ phiền u y ê n nhìn đứng ở trước mặt mình tam trưởng lão lục minh lục minh đang bay viễn sơn trang luôn luôn vai trò là người nhiều mưu trí nhân vật hắn đụng tới nan đề luôn luôn cũng sẽ cùng lục minh thỉnh giáo nhưng mà thời khắc này lục minh lại rõ ràng cũng có chút do dự trang chủ chúng ta bây giờ tốt nhất vẫn là xem tình h u a bây giờ quân thiên phía dưới thế nhưng là tại kiếm thần công phụ lên số nếu như bây giờ chúng ta cùng hắn nổi lên v à i chạm cái đúng không viễn sơn trang thế nhưng là hai hỏa ngập đầu à? lục minh thần sắc có chút chua xót mà nói ân chẳng lẽ con ta thủ sẽ không báo sao phiến uyên nhìn xem tam trưởng lão lục minh có chút không cam tâm tựa hồ cảm nhận được trang chủ phẫn nộ lục minh thẳng nhìn nói trang chủ bất giận kỳ thực cũng không phải không có cơ hội giảng phiến uyên nhìn xem lục minh lục minh cảm nhận được một tia áp lực toàn tức nói trang chủ sao kỳ thực chúng ta có thể trở trở cơ hội cơ hội phiến ê n có chút không rõ nhìn xem lục minh lục minh gật gật đầu nghiêm túc nói không sai Kiếm chiêu mặc mộ thần cung u dù q ân thiên phía dưới, nhưng mà trung châu vực thập phía nhưng châu dưới, mà vực đó ạ i tông môn, đều c một quy chính ụ đó c là c ầ nói tự tới thần đi đi tới kiếm thần cung. đây cũng là đối đ kiếm hắn cung, cũng bọn cùng rèn luyện. Ơn, sau là chính n là ó tại đến rồi kiếm thần cung phía trước bọn hắn cũng sẽ không chịu đến kiếm thần cung che c h ở rồi p h i ê n uyên đôi mắt sáng lên không sai là như thế này lục minh cười cười hảo lần này ngay tại hắn đi tới kiếm thần cung phía trước ngăn giết hắn p h i ê n uyên cắn răng trang chủ trước đó chúng ta có thể liên hệ n ạ o hàn sơn t r a người ngạo hàn sơn trang người cùng quân thiên phía dưới cũng có rất lớn thù hận ngạo hàn sơn trang trang chủ mấy cái công tử cũng chết ở quân thiên hạ thủ bên trong chúng ta đều có thể hợp tác với hắn như thế cũng bảo đảm không có sơ hở nào lục minh cười nói ân ngươi nói không sai chuyện này liền giao cho ngươi phiến liên hài lòng đối với lục minh đạo nhìn xem lục minh rời đi phiến liên trên mặt lộ ra vẻ âm tàn mối thù giết con không thể không có báo h u ố n g chi chết tại quân thiên hạ trong tay vẫn là hai đứa con trai bọn hắn bay viễn sơn trang cơ hồ tuyệt hầu liền xem như bước lên diệt môn phong hiểm hắn cũng cần cùng quân giật phi tính toán bút chứng này ba ngày sau đọc cô vô địch dừng tưởng nhớ tinh bọn người rời đi theo trung châu vượt tông môn trưởng lão đi tới tông môn đương nhiên bởi vì bọn hắn chỗ ở tông môn chỉ là môn phái nhỏ cho nên không có như thập đại tông môn vậy q u ý củ tại thiên tài chiến sau khi kết thúc liền từ trưởng lão trực tiếp mang theo đệ tử đi tới tông môn quân giật phi mang theo tiếu hàn thu nô vũ h â n đi tới khách sạn bãi phòng kiếm thần cung trưởng lão cùng quân giật phi đạm nhiên nhược định so sánh tiếu hàn thu hoàng nô vũ hơn đứng tại kiếm thần cung trưởng lao trước mặt nơp lo sợ chỉ sợ thất lễ đối với cái này kiếm thần cung trưởng lão đỗ tấn sơn chính xác thấy có lạ hay không thân là kiếm thần cung trưởng lão đỗ tấn sơn tự có một phen khí độ thiên hạ người lựa chọn kiếm thần cung là đúng mặc dù chúng ta kiếm thần cung bây giờ tại thập đại tông môn ở trong có chút suy thoái nhưng nội tình còn tại hôm nay tông chủ chăm lo quản lý sớm muộn có thể khôi phục trước kia vinh quang kiếm thần cung trưởng lão đỗ tấn sơn nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói đỗ tấn sơn nhìn xem quân giật phi càng xem càng hài lòng lần này kiếm thần cung có thể ở năm vực thiên tài chiến ở trong mời trao một cái v ó khôi cái này khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi. Cần biết, bây giờ i ế k mỗi thần cung, tại thập、đại、tông môn ở trong, cho dù không tính cho không không xích nhiều. cung, môn cùng, cũng cuối gì đại m ở dù là xê một lần mời chào thập cường thiên tài đều bị cự tuyệt cái này khiến đỗ tấn sơn cảm thấy nhục nhã lần này vậy mà chiêu hai tên võ khôi cái này khiến đỗ tấn sơn cảm thấy rất là kích động nhớ tới một tên khác lựa chọn kiếm thần cung thiên tài đỗ tấn sơn cũng là cảm thấy có chút buồn b ự c lấy đối phương bối cảnh tại sao lại lựa chọn kiếm thần cung cho dù là vô cực đạo tông cùng tím tiêu tông đối phương cho dù không phải võ khôi nhưng muốn tím vào hẳn là cũng không khó mới đúng mặc dù như thế nhưng đỗ tấn sơn cũng không có xoắn suýt quá lâu ngược lại đây hết thệ cũng là chuyện tốt bây giờ trước tiên chúc mừng các ngươi rất mau đem trở thành chúng ta kiếm thần cung đệ tử nhưng mà thập đại tông môn đều có một quy củ các ngươi cần biết đỗ tấn sơn thời khắc này thần sắc nghiêm túc chuyện gì quân giật phi h í p mắt lại các ngươi không thể cùng b ả n trưởng lão cùng một chỗ trở lại kiếm thần cung đỗ tấn sơn cười nhạt một tiếng đây cũng là vì cái gì tiếu hàn thu hoả ngô vũ hân đều có chút kinh ngạc nhìn xem đỗ tấn sơn bởi vì đây là chúng ta thập đại tông môn sau cùng một đạo khảo hạch các ngươi cần chính mình đi tới kiếm thần cung đưa tin đỗ tấn sơn nghiêm túc nói a t i ế u hàn thu h ò a n g ô vũ hơn hai người hai mặt nhìn nhau đều có chút giật mình cần biết từ nam tinh vực đi tới trung châu v ự c đường đi mặc dù nhiên bất nói cách xa vạn dặm nhưng là rất dài dọc theo đường đi còn không biết phải kinh thụ bao nhiêu phong hiểm thế giới của võ giả cũng là nhược nhục cường thực thế giới nam tinh vực cùng trung châu v ự c cách một tòa b i ể n cả hơn nữa còn không biết có bao nhiêu h u n g hiểm đâu nhưng quân giật phi cũng biết đây không phải đỗ trưởng lão làm khó bọn hắn tương tự với thập đại tông môn loại nội tình này m ư ờ i phần tông môn đều có nhường môn hạ đệ tử lịch luyện truyền thống không sống n ấ chết cái này cũng phù hợp quy luật tự nhiên nếu như ngay cả đạo này khảo hạch đều không thể làm đến chứng minh tên đệ tử này cũng không có tư cách tiến vào tông môn cũng làm cho tông môn tiết kiệm rất nhiều tu luyện tài nguyên dù sao võ giả trưởng thành không phải tại nhà ấm bên trong làm từng b ư ớ c có thể có được chân chính cuối cùng có thể đi lên võ đạo đỉnh phong thiên tài cũng phải cần đi qua sinh cùng tử mó và l ử a khảo nghiệm trưởng lão đệ tử minh bạch quân giật phi ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoán trách thần sắc rất bình tĩnh đỗ tấn sơn bây giờ nhìn xem quân giật phi càng phát hài lòng nguyên bản hắn đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận quân giật phi hoán niệm dù sao đối phương thế nhưng là võ khôi lựa chọn kiếm thần cung bản thân thì có tổn thất không nhỏ húng chi còn muốn tiếp nhận loại này rèn luyện mặc dù đỗ tấn sơn cũng không cảm thấy kiếm thần cung hộ yếu hơn thập đại tông môn khác bất luận cái gì một nhà rất tốt cái này ba tấm lệnh bài các ngươi c ầ m chỉ cần đến kiếm thần cung lấy ra cái này ba tấm lệnh bài thủ sơn trưởng lão thì sẽ thả các ngươi tiến vào đỗ tấn sơn từ trong giới chỉ lấy ra ba tấm lệnh bài đa tạ trưởng lão quân lật phi thiếu hàn thu nô vũ hơn ba người vội vàng tiếp nhận lệnh bài đỗ tấn sơn tựa hồ liền nghĩ tới cái gì từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ địa đồ giao cho liếu quân giật phi trong tay nghiêm túc nói tiểu tử bản trưởng lão không giúp được ngươi cái gì nhưng bộ dạng này địa đầu ngươi nhận lấy phía trên tiêu chú t ử thạch vũ thành đến kiếm thần cung lộ tuyến ngươi muốn thu hảo đa t ạ trưởng lão quân giật phi mừng rỡ dạng này đổ b ấ t đi hắn một phen công phu đỗ tấn sơn đối với quân giật phi tiếu hàn thu nô vũ hơn ba người miễn cưỡng một phen liền rời đi thiên hạ làm sao bây giờ như thế chúng ta liền cần chính mình đi tới kiếm thần cung khoảng cách này cũng không xa à dọc theo đường đi không nhỏ hiểm địa liền nói vô tận tri hải liền không biết như thế nào thông qua tiếu hàn thu thần sắc nghiêm túc nô vũ hân cũng đôi mi thanh tú cao lại rõ ràng đang tự hỏi biện pháp quân giật phi đem đỗ tấn sơn cho địa đồ lấy ra bày lên bàn hắn rất nhanh đã tìm được ba người vị trí thạch vũ thành tiếp đó lại nhìn xem nam tinh vực cùng trung châu vực chỗ cô lập một tòa b i ể n cả biết b i ể n vô tận này chính mình ba người là thế nào cũng nhất thiết phải thông qua quân giật phi cười n h ạ t một cái nói chúng ta bây giờ có hai cái biện pháp thông qua vô tận c h i hải phương pháp gì tiếu hàn thu vội vàng nhìn xem quân giật phi đệ nhất chính là ngồi truyền tống trận đệ nhị ngồi thuyền vượt biển quân giật phi nghiêm túc nói khóa vượt truyền tống trận cần không thiếu tình ta tại i ế bác hoa u n vực giao dịch tuyệt đại đa số đều dùng chính là phía dưới phẩm tinh thạch một vạn trung phẩm tinh thạch có thể hối đoái một trăm vạn phía dưới phẩm tinh thạch đây vẫn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia nhìn xem hai người thân sắc quân giật phi liền biết bọn hắn làm khó cái gì cười nhặt một cái nói yên tâm đi nếu như đến lúc đó phải ngồi ngồi truyền thống trận tinh thạch không cần lo lắng vậy làm sao được hai vạn trung phẩm tinh thạch cũng không phải số lượng n h ỏ t i ế u hàn thu nghiêm nghị đạo đúng vậy a nô vũ hơn biết quân giật phi ý tứ lắc đầu chúng ta thế nhưng là đồng học sáu quân giật phi nhìn xem hai người t h ầ n sắc biết nếu như mình muốn trợ giúp bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận vũ giả đô là có c ố t khí l a lấy cười nói coi như ta cho các ngươi mượn à ngược lại chúng ta đều ở đây một cái tôn g môn cũng không sợ các ngươi chạy đến lúc đó có tinh thạch trả lại ta liền có thể bây giờ chúng ta quan trọng nhất là như thế nào đi tới trung châu vực kiếm thần cung tiếu hàn thu h ò a ngộ vũ hơn hai người hơi ngậm nghĩ một chút mới gật đầu đáp ứng năm trăm sáu mươi hai chương năm trăm sáu mươi lăm như ngươi mong muốn việc này không nên chậm trễ chúng ta lên đường đi cái này khoảng cách gần nhất khóa vực truyền t ố n g trận tại thiên thai trấn khoảng cách thạch vũ thành có hai ngày lộ trình quân giật phi đạo quân minh ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy chẳng lẽ trước khi đến ngươi đã hỏi thăm rõ ràng sao tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi có chút kinh ngạc quân giật phi cười nhạt một cái nói lo trước khỏi họa m à thôi không có cái gì kỳ quái thì ra là thế tiếu hàn thu nhìn xem quân g ậ t phi không khỏi t h a n phục quân giật phi t i ế u hàn thu nô vũ hơn ba người rời đi thạch vũ thành phía sau lập tức có người đem tin tức đồng thời chuyển đến phiền gia hoàng ngao gia hai đại gia tộc lập tức hành động số lớn cao thủ bay ra khỏi thành bên ngoài quân giật phi tại cùng t i ế u hàn thu nô vũ hơn ba người rời đi thạch vũ thành phía sau lập tức hướng lên trời đô sơn mà đi hắn biết đi tới thiên thai trấn đi đại lộ tốt nhất nhưng quân giật phi cũng biết thạch vũ thành phiền gia hoàng ngao gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy v ư ơ n g tham mình để cho mình nhẹ nhõm đi tới kiếm thần cung dù sao đây là cho mình tương lai tìm một cái đại địch thiên hạ vì cái gì ngươi không đi đường thẳng mà muốn nhớ lớn như vậy vòng tròn tiếu hàn thu có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi ai là ta liên lụy các ngươi nguyên bản ta chờ tìm một cái tương đối an toàn chỗ sẽ cùng các ngươi tách ra trước khi chia tay hướng về thiên thái trấn không ngờ tới ngao r a hòa phản ra tới nhanh như vậy quân giật phi có chút bất đắc dĩ hắn biết bây giờ cùng hai người lại chơi mở ngược lại là hại bọn hắn bất quá tiến vào thiên đô sơn mặc dù cũng có phong hiểm nhưng mà phong hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống dù sao thiên đô sơn rất lớn đối phương muốn tìm tới bọn hắn cũng không dễ dàng thiên hạ ngươi và thạch vũ thành hai đại gia tộc đến cùng có cái gì ân o á n vì cái gì đối phương từ đầu đến cuối n ế u lấy ngươi không thả tiếu hàn thu có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi nô vũ hân cũng có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi quân giật phi cũng không biết nên như thế nào giản giải dù sao đắc tội ngao g i a hòa phản ra chính là quân giật phi không phải mình bây giờ ngụy trang cái thân phận này quân tiên phía dưới là lấy chỉ nói ta trong lúc vô tình đắc tội ngao g i a hòa phản ra công tử cho nên tại chúng ta vừa tới nam t i n h vực bọn hắn liền biết tiếu hàn thu hỏa nô vũ hân hai người lập tức bừng tỉnh nhưng cũng không có hỏi tới nữa tại thạch vũ thành bên ngoài phiền n g uyên cùng ngạo hàn sơn trang trang chủ ngao khang bây giờ đ ứ n g ở một tòa trên sườn núi thần s ắ c lạnh lùng báo trang chủ người phía trước chuyển đến tin tức mục tiêu tiến vào liễu thiên đô sơn mạch một cái thanh niên đối với ngao khang ôm y ề nói n cái gì vậy mà tiến vào liễu thiên đô sơn ngao khang cùng phiền n g uyên thần sắc đều có chút khó coi ngao khang t h ả n n h i ê nói n cái này quân thiên phía dưới vẫn rất già hoạt nhưng mà cho là tiến vào thiên đô sơn chúng ta liền không tìm được hắn vậy thì ngây thơ phiền uyên lại không có ngao khang như vậy là quan hơi n h ữ mày đạo hôm nay đô sơn phương viên trăm dặm hông thú ngủ đồng chi địa chúng ta muốn ở chỗ này tìm được hắn không dễ dàng à. ngao khang nhàn nhạt, nhạt lường phiền uyên một mắt cười nói phản trang chủ ngươi không cần lo nghĩ hôm nay đô sơn mặc dù lớn nhưng bổn trang chủ vẫn có biện pháp hơn nữa bổn trang chủ biết mục đích của bọn họ còn sâu tìm không thấy bọn hắn sao phiền uyên lông mày ngưng lại nhìn xem ngao khang cười nói phản trang chủ nói là thiên thai c h ấ n a không sai chính là thiên thai c h ấ n chúng ta đều có thể ba thứ kết hợp ngao khang bình tĩnh đạo phiền gia hoàng ngao ra lần này liên thủ mấy trăm tên cao thủ tiến vào liễu thiên đô sơn dọc theo đường đi quân giật phi p h ả n g phất có biết trước năng lực thiên đô sơn bên trong mặc dù có rất nhiều hung thú nhưng đều bị quân giật phi sớm quay mũi dọc theo đường đi ba người cũng không có đụng tới cái gì quá hung hãn hung thú ngược lại là những truy binh kia nhiều lần gặp được hung thú ngược lại để đám hung thú này vì bọn họ chặn không ít truy binh nghỉ ngơi một chút ta quân giật phi nhìn xem tiếu hàn thu hoàng n ô vũ hân nhìn xem thần sắc của bọn hắn liền biết bọn hắn bây giờ cũng là nọ hết đà liên tiếp gấp rút lên đường hơn nửa ngày tiêu hao chân khí rất lợi hại hơn nữa còn muốn cảnh giác lối vào lên hung thú cơ thể c ò tốt nhưng mà tinh thần chúng quy có chút chịu không được. ba người đang nghỉ ngơi không đến sau nửa canh giờ liền tiếp tục gấp rút lên đường một ngày sau ba người đến liêu tiên h đô sơn tới gần sân thượng thật sự biên giới nhưng mà thời khắc này quân giật phi thần sắc nhưng là ngưng trọng xuống thế nào thiên hạ tiếu hàn g thu nhìn xem quân tiên phía dưới cái kia v ẻ n g ư n g trọng biết xảy ra chuyện gì vội vàng nhìn xem hắn hỏi truy binh đến rồi quân giật phi thần sắc nghiêm túc vậy thì đánh cược một lần a ai sợ ai tiếu hàn g thu hỏa ngô vũ hơn hai người tất cả không phải loại người sợ phiền phức thời khắc này trên mặt đã lộ ra chiến ý đây là chuyện của ta các ngươi đi trước ta ngăn trở bọn hắn liền có thể quân giật phi nhưng là l ắ c l ắ c đầu nói thiên hạ ngươi đây là ý gì chúng ta là hỏa có thể nào để cho ngươi tự mình ngăn cản truy m i n h tiếu hàn thu thần sắc có chút khó coi nhìn xem quân giật phi chính là bây giờ cái này đã không phải một mình ngươi chuyện là chúng ta chuyện của người khác nô vũ hân cũng nói theo các ngươi hiểu lầm ba người chúng ta mục tiêu quá lớn ngược lại là ta một người lại càng dễ thoát thân đừng nói nhiều như vậy các ngươi đi nhanh đi quân giật phi nghiêm túc nói tiếu hàn thu hỏa nô vũ hân nghe vậy lập tức m ộ người liền hơi suy nghĩ cũng minh bạch quân g ậ t phi ý nghĩ lấy quân g ậ t phi thực lực hai người mình nếu như lưu lại thì t ân các ngươi t ở phía trước chờ ta không nên rời đi thiên đô sơn ta sẽ rất mau cùng lên quân giật phi nghiêm túc nói đã biết tiểu hàn thu hoàng lỗ vũ hân lập tức rời đi tại hai người sau khi rời đi quân giật phi bay lượn như trong bụi tây lóe lên một cái rồi biến mất hiện tại quân giật phi che giấu phía sau hai mươi mấy cái vó giả xuất hiện đều là ngao da hỏa phản giá võ giả trên thân tản mát da khí tức cường đại yếu nhất cũng là chân khí cảnh võ giả cầm đầu một danh vũ giả rõ ràng là nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi người đâu như thế nào đến này liền biến mất cầm đầu nửa bước nguyên vũ cảnh võ giả đôi mắt ngưng lại mắt tam g i á c bắn ra lạnh lùng q u a n g hoa hai danh vũ giả rác c ậ u hướng về tây nam phương hướng mà đi chỉ là mới đi mấy bước cái kia hai cái c ậ u cũng có chút nóng nảy bật a n không dám đi tới chẳng lẽ ở phía trước mấy cái võ giả thần sắc có chút cảnh giác ý theo dập khôn hướng về kia cái phương hướng mà đi đột nhiên d i biến dựng lên ba đạo kiếm quang bén nhọn từ một đám võ giả s o u l ư n g bắn mạnh mà đến phốc phốc phốc phốc p h a i danh vũ giả căn bản không có bất kỳ p h ò n g bị tại nơi hai đạo kiếm quang trực tiếp cắt đứt cái kia hai cái võ giả cổ huyết tiễn phun ra ngoài tại nơi một đám võ giả nhìn thấy liêu quân giật phi giết chết người một nhà vừa kinh vừa sợ đồng loạt hướng quân giật phi đánh tới hừ chúng ta c h ầ m dai chơi quân giật phi chân trên mặt đất đạp một cái biến mất ở rừng cây ở trong mặc dù những người này hắn có thể cứng trọi cứng đánh giết nhưng là cần tốn nhiều sức lực còn không bằng đập tan từng cái đỡ tốn thời gian công sức bây giờ đã là tiến nhập ban đêm những cái kia võ giả đang truy kích bên trong từ từ mất đi l i ễ u quân giật phi thân ảnh a một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá toái hư không nguyên lai、like、một cái truy kích quân giật phi phản ra võ giả bị đánh chết mà tiếng kêu thảm thiết đến từ phía sau bọn hắn đáng chết cái kêu tặc tử lúc nào chạy đến phía sau chúng ta đi một cái phản ra trưởng lão thần sắc phẫn nộ Truy sáu một đám hai nhà võ giả hỏa tốc hướng về địa phương thanh â m chuyển tới nào h tới chỉ là tiếng kêu thảm thiết vẫn liên tiếp chuyển đến một lần này tiếng kêu thảm thiết nhưng là xuất hiện ở bên phải chuyện gì xảy ra cầm đầu ngao ra trường lão cũng là một m bước trong đêm tối quân giật phi phảng phất biến thành một cái u linh thỉnh thoảng xuất hiện ở bọn hắn điểm yếu bóng đêm chính là quân giật phi che chở tốt nhất đáng chết làm sao có thể cầm đầu ngao ra trường lão thần sắc sợ hãi tiếng đêu thảm thiết vẫn tại tiếp tục nhưng mà những thứ này hai đại gia tộc võ giả căn bản tìm không thấy quân giật phi nhưng quân giật phi phảng phất chắc là có thể xuất hiện ở bọn hắn đội ngũ yếu kém nhất chỗ nhất kích tất sát bọn hắn người đang không ngừng giảm bớt nhanh phát truyền ti t tiễn nói cho gia chủ quân thiên phía dưới ở đây một cái n ạ o hàn sơn trang trường lão hạ lệnh là một cái nạo hàn sơn trăng võ giả vội vàng lấy ra truyền tin tiễn liền trở phân phó s ạ b á một đạo kiếm quan g bé nhọn phá thoái hư không nhanh đến mức cực h ạ n một kiếm này phảng phất tới từ địa ngục ẩn chứa đáng sợ sát cơ cùng sát khí a một tiếng kêu thê lương thảm thiết v a n g lên tên t i ê u tay cầm truyền tin mũi tên võ giả nhất thời bị giết trên cổ huyết tiễn phụ u tới cái gì cầm đầu trưởng lao muốn rách cả mí mắt nhưng là không có biện pháp nào bởi vì hắn căn bản là tìm không ra quân giật phi đến cùng ở nơi nào bốn phía này khắp nơi đều có khả năng xuất hiện quân giật phi bởi b ở bóng đêm cho liếu quân giật phi che chở t đáng chết tiểu tử có gan ngươi tựu ra tới lân đấu không muốn giống như bọn chuột nhát đồng dạng giấu đầu lộ đôi làm trò hề cho thiên hạ bay viễn sơn trang trưởng lão giận giữ hét như ngươi mong muốn một đạo trêu tức trong tiếng cười một bóng người từ phía sau cây đại thụ đi ra người này không là người khác chính là quân giật phi tiểu tử ngươi còn dám đi ra lên cho ta giết hắn sáu nạo hàn sơn trang trưởng lao hướng về phía thủ hạ hạ lệnh nhưng mà rất nhanh trưởng lao kia liền phát hiện phía sau hắn chỉ còn lại không tới tám người vừa mới bắt đầu mấy chục cái v õ giả bây giờ bị giết chỉ còn lại những thứ này cùng tiến lên nạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang trưởng lao mang người đồng loạt hướng về quân giật phi giết tới tự tìm cái chết quân giật phi lay động thân hình thân pháp giống như quỷ mị đồng dạng quân giật phi một kiếm đâm ra lập tức trước mặt nhất một danh vũ giả bị quân giật phi cái này lăng lệ vô cùng một kiếm xuyên thủng lồng ngực năm trăm sáu mươi ba chương năm trăm sáu mươi sáu ngăn chặn ngạo hàn sơn trang trưởng lão ngao vô phong hòa bay viễn sơn trang trưởng lão viên rằng hai người nhìn mình người bị giết muốn rách cả mí mắt lớn mật hai người đánh ra trọng trọng trưởng ấn hướng về quân giật phi rơi đi lan quân giật phi điểm ra từng đạo kiếm hoa hai người công kích bị lực lượng vô danh tan giã quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạt một cái cả người bay lượn mà đi hơi thở tiếp theo xuất hiện ở hai người bên cạnh thân hai người toàn lực công kích quân giật phi trưởng ấn cùng quyền ấn bao phủ quân giật phi toàn thân kinh khủng công kích bao trùm chi địa một mảnh hỗn độn bốn phía đại địa đều bị đánh ra từng đạo hố đất nội phong kiếm quyết quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vẩy ra một cái từng đạo kiếm quang mỗi một đạo kiếm quang giống như thực chất đồng dạng ẩn chứa tuyệt đối lực lượng đáng sợ a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên lại là ba tên võ giả bị đánh giết đáng chết hai tên trưởng lão đều có chút khổ tâm biết quân giật phi là muốn đem bọn hắn thủ hạ trước hết giết sạch lại cùng bọn hắn chiến đấu nhưng bất đắc dĩ đối phương thân Pháp quá bọn hắn mặc dù là lo lắng xuông nhưng cũng không có quá tốt cách đối phó a lại một đường tiếng kêu thảm thiết vang lên không đến mười cái hô hấp tại chỗ chỉ còn lại bay viễn sơn trang cùng ngạo hàn sơn trang hai tên trưởng lão đập một tiếng quân giật phi chân rơi trên mặt đất nhìn xem ngao vô phong hỏa viên giang hai người lãnh đạo đạo bây giờ đến phiên các ngươi ngao vô phong hỏa viên giang hai người hai mặt nhìn nhau một mắt ngao vô phong lạnh trên một tiếng đạo tiểu tử hôm nay tất sang ngươi ngao vô phong hỏa viên giang hai người hướng quân giật phi đánh tới ngao vô phong hỏa viên giang hai người cũng là nguyên vũ cảnh võ giả nguyên vũ cảnh sơ giai mỗi một kích tất cả ẩ n chứa bài sơn đảo hải sức mạnh quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn giống như quỷ mị từng đạo kiếm quang ám sát ra ngoài đem hai người công kích suy yếu hóa giải trong cùng một lúc quân giật phi linh giác bao trùm phương viên trăm mét hai người công kích rất cường đại cho dù là quân giật phi cũng là đã nhận lấy áp lực rất lớn trước hết giải quyết đi một người quân giật phi linh giác bắt được liễu ngao vô phong một sơ hở cơ hội tốt ngay tại cùng một thời gian ngao vô phong biến trưởng thành trảo một chảo hung hăng hướng về quân giật phi chỗ vỗ tới một chảo này ẩn chứa sẽ rách hết thể sức mạnh phảng phất có thể sẽ nát trước mắt hư không đáng sợ sẽ rách chi lực trong nháy mắt bao phủ quân giật phi toàn thân Thử, giật phi híp mắt lại, chân trên mặt đất đạp một cái. Đồng thời thi triển thở tiếp theo, quân giật phi thân thể một xuất một sát Truy một phất phi hiếp chân hơi phi hiện phong hồn ảnh hình ảnh, phản nh quân quân liếu sau xuống. Đồng vơn ngao lưng, này, lại, cái. lôi cái, kiếm kiếm đạp sắp ám lắc lư bước, vô vô vô vô ở nhưng tại hạ một cái hô hấp bên trong một kiếm này đã đến l i ề u ngao vô phong trước mặt đáng sợ sát khí bao phủ toàn thân của hắn cái gì ngao vô phong cảm giác đáng sợ sát khí bao phủ lại chính mình nhưng hắn linh rắc nhưng là không có bắt được một kiếm này quy tích nhường hắn tim gan đều sợ hãi cũng may ngao vô phong xem như nguyên vũ cảnh v õ giả kinh nghiệm chiến đấu mười phần trong một ý nghĩ hắn vẫn phản ứng lại lay động thân hình ở giữa hướng phía sau đ ộ cấp m ộ mươi m nhưng mà hắn nhanh quân giật phi tốc độ cũng tuyệt đối không chậm đáng sợ một kiếm như bóng với hình hướng về chỗ ở của hắn đuổi theo trước mắt đuổi kịp liêu ngao vô phong phức phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này trực tiếp đâm vào l i ê u ngao vô phong b ả vai bên trong a ngao vô phong thần sắc đau đớn nhưng quân giật phi lại không có bởi vậy buông tha hắn đuổi nữa đi lên diện hồn vô đạo một kiếm này ám sát xuống thư không từng khúc nổ tung trước mắt đến liêu ngao vô phong trước mặt nhất thời ngao vô phong cảm giác mình đầu tê dần còn chưa kịp phản ứng lại quân giật phi một kiếm này đã gần đến tại g ă n tấc phản phất một kiếm này có thể đóng băng linh hồn của hắn đồng dạng phức phốc một tiếng quân giật phi một kiếm đâm xuyên liếu ngao vô phong lồng nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn thời gian mời hơi thở bên trong bên trên viên giang vừa mới chuẩn bị cứu viện ngao vô p h o n g nhưng ngao vô phong thoáng qua đã chết tại liêu quân giật phi trong tay cái này khiến viên giang tim gan đều sợ hãi hắn biết ngao vô phong đều đã chết mình vô luận như thế nào cũng sẽ không là quân giật phi đối thủ rất nhanh hắn đã làm manh động thời ý nhưng mà quân giật phi lại há có thể tha cho hắn đào tẩu phong lôi động quân giật phi dưới chân lóe ra một t i ế điện cả người tựa như chấp giật đuổi kịp liêu viên giang viên giang xem như nguyễn vũ cảnh vó giả phương diện tốc độ là của hắn ưu thế dù sao xem như nguyễn v sinh sôi không ngừng cực kỳ hùng hậu cũng may đang bùng nổ lực bên trên đối phương tự nhiên bất là quân giật phi đối thủ không đến một cái hô hấp quân giật phi liền đổi tới liêu viên giang sau lưng phá quang trạm hư hư thật thật kiếm ảnh phá toái hư không khoảnh khắc bao phủ lại liêu viên giang trên thân nếu như là viên giang trở lại quá thân toàn lực cùng quân giật phi một trận chiến quân giật phi còn cần phí chút sức lực nhưng rất đáng tiếc là viên giang tại quân giật phi bắt đầu đại sát tứ phương sau đó sớm đã đánh mất d ũ khí thời khắc này viên giang sợ vỡ mật tốc độ cao nhất bỏ chạy trong t r ớ c mắt quân giật phi một kiếm này đã đến liêu viên giang sau lưng viên giang như thế nào cũng không nghĩ đến quân giật phi tốc độ nhanh như vậy lập tức dùng mình cần phản kháng cũng đã đã không kịp phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm này đâm vào liễu viên giang trong thân thể lập tức viên giang ngã xuống đất g â u g â u sáu một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến chui vào liễu quân giật phi trên bờ vai đối với quân giật phi nói lão đại bốn phía phát hiện rất nhiều v õ giả đang tại hướng về cái phương hướng này b ổ i đầu thế nhưng thật giả vô cùng nhanh quân giật phi hít mắt lại mặc dù là như thế nhưng quân giật phi nhưng cũng không có quá bối、rối. dù sao đã sớm chuẩn bị hắn tiến lên từ trong đó một bộ tử thi trên thân lấy ra một chi chuyển ti n tiễn tiếp đó giao cho liếu tiểu đen tiểu hắc ngươi lập tức mang theo chi này chuyển ti n tiễn đi tới phía tây nam mười dặm chỗ đưa nó khơi mạo quân giật phi đem chuyển tin tiễn đưa cho liếu tiểu đen không có vấn đề chấm đen nhỏ gật đầu tiếp đó bay lượn mà đi trước mắt tiêu thất tại quân giật phi trước mắt hy vọng có thể dẫn ra một chút truy binh quân giật phi thì thảo mà nói tiếp đó hướng về n g ô vũ hân cùng tiếu hàn thu rời đi phương hướng đuổi theo thời khắc này nỗ vũ hân cùng tiếu hàn thu đang tại thiên đô núi sơn lâm bên cạnh chờ đợi lo lắng lấy quân giật phi như thế nào thiên hạ còn chưa tới chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì tiếu hàn thu thần sắc có chút lo nghĩ bất quá ngô vũ hân lại là đối quân giật phi lòng tin tràn đầy bộ dáng nàng xem thấy tiếu hàn thu khẽ mỉm cười nói yên tâm đi lấy thiên hạ thực lực không có mấy người có thể tổn thương hắn thúng chi bây giờ là tại đ ê m tôi ở trong lợi cho thiên hạ ẩn tàng chúng ta kiên nhận chờ đợi chính là nghe ngô vũ hân nói như vậy tiếu hàn thu nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói ân ngươi nói cũng là chúng ta chờ một chút chỉ là ngô vũ hân nhưng vẫn là có một nghi vấn nghiêm túc nhìn xem tiếu hàn thu vấn đạo tiếu công tử ngươi nói vì cái gì quân thiên phía dưới không để chúng ta tiến đến thiên thai trấn mà là tại sơn lâm bên cạnh chờ hắn rõ ràng vấn đề này tiếu hàn thu cũng là ở trong lòng cân nhắc qua hơi ngậm nghĩ một chút nghiêm túc nói ta mớn rất có thể hắn biết phía trước có hai đại gia tộc võ giả tại chặn lại chúng ta lo lắng chúng ta đơn cô thế cô là lấy để chúng ta ở chỗ này chờ hắn để tại cùng một chỗ đi tới thiên thai trấn n ô vũ hân nghe vậy gật gật đầu nghiêm túc nói không sai ngươi ý nghĩ cùng tiểu nữ tử không mưu mà hợp tiểu nữ tử cũng nghĩ như vậy cái này ngao ra cùng phàn ra hẳn là cũng có người thông minh tự nhiên biết rõ chúng ta không có đi hải đạo đi tới thiên thai chấn là vì cái gì s ớ m tại phía trước chặn lại chúng ta cũng rất bình thường thiên hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa các ngươi ở nơi này cũng quá tốt ngay tại ngô vũ hân cùng tiếu hàn thu đang nóng nảy chờ đợi thời điểm đột nhiên một thanh âm từ phía sau bọn hắn văng lên trong lòng của hai người chấn động bởi vì bọn hắn vậy mà phát hiện mình không có phát hiện đối phương rốt cuộc là lúc nào sờ đến phía sau mình nếu như là lời của bệnh nhân bọn hắn đã sớm vạn k i ế p bất phục chờ thấy là quân giật phi về sau hai người tất cả nhẹ nhàng thở ra thiên hạ ngươi có thể không thể không cần đột nhiên nói chuyện người này dọa người là sẽ dọa người ta chiết k i ế p tiếu hàn thu đối với quân giật phi liếp mắt một cái quân giật phi ngượng ngùng nợ nụ cười cũng biết chính mình lúc trước là có chút càn dở n g ư ờ i nói xin lỗi a vì né tránh truy binh ta phải cẩn thận một chút n ô vũ hơn ngược lại là không có trách cứ quân giật phi chỉ là ân cần nhìn xem hắn hỏi thiên hạ khi trước những truy binh kia đâu ngươi cũng giải quyết quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nói ân nạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang người đều liên hợp ở cùng một chỗ lần này chúng ta muốn bình an đi tới chúng châu vực xem ra không phải sự tính đơn giản Quân giật phanh i t h g i một túc. Mặc dù quân g phi đối với mình tiếng là tự h n ư ờ i vùng tây nam hư không sáng chói diễm hỏa nổ tung nhìn khoảng cách cái này chỉ ít có cách xa mười dặm bởi vì đây là tại đêm tối ở trong hơn nữa không có bất kỳ cái gì che chắn là lấy cứ việc có chút khoảng cách thế nhưng diễm hỏa vẫn là rất rõ ràng quân giật phi trên mặt nhưng là lộ ra một tia không thể nắm lấy nụ cười thản nhiên nói chúng ta đi thôi tiếu hàn thu hỏa ngô vũ hơn hai người có chút kinh ngạc không biết quân giật phi nụ cười là có ý gì nhưng bọn hắn xem chừng cái này diễm hỏa có thể cùng quân giật phi có quan hệ gia liếu tiên đều núi lại đến tiên thai trấn có hai trăm dặm đường xá đương nhiên cái này hai trăm dặm đối với võ giả không tính là gì phi hành dưới tình huống một canh giờ liền có thể đặt đến nhưng quân giật phi biết cho dù là bị mình diễm hỏa điệu hồ ly sơn nhưng phía trước rất có thể vẫn có ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang võ giả tại ngăn chặn bọn hắn ngay tại khoảng cách thiên thai c h ấ n còn có hơn m ộ ư ơ i dặm đường đi thời điểm mấy chục đạo thân ảnh từ ba người phía trước bay lượn mà đến chắn ba người trước mặt quân thiên phía dưới chờ ngươi rất lâu một cái xấu xí võ giả nhìn xem quân giật phi hài hước cười nói năm trăm sáu mươi b ố chương năm trăm sáu mươi bảy sân thượng c h ấ n ai cản ta thì phải chết sáu quân giật phi h í p mắt lại đi đầu xuống tới một kiếm điểm rết mà ra cuốn lên từng đạo kiếm hoa kiếm quăng trong ánh lấp lánh bạo phát ra đáng sợ kiếm ý tiến nhập kiếm đạo đ ệ nhị cành quân giật phi cảm giác chính mình sắp kiếm đạo đệ nhị cảnh đại thành kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm t ù y tâm động t ụ c xưng tâm kiếm nhất cử nhất động kiếm đạo tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên thành có thể phát huy ra hai trăm phần trăm sức mạnh đây là thiên vũ đại lục kiếm tu tha thiết ước mơ sức mạnh đi đầu nhào tới ba cái ngao ra võ giả nhất thời cảm thấy chính mình lâm vào một mảnh màn kiếm ở trong lực lượng kinh khủng giống như cự sơn đồng dạng hướng về bọn hắn chỗ tập sát mà đến thật là mạnh kiếm đạo sức mạnh tên tia xấu sĩ võ giả nhất thời cảm thấy trong lòng phát lạnh mười mấy võ giả ra sức hướng quân g ậ t phi đánh tới n phá con trảm quân giật phi toàn lực phóng xuất ra linh giác vô tận linh giác đem phương viên trăm mét bao phủ cái kia mười mấy võ giả mặc dù công kích rất sắc bén nhưng đều bị quân giật phi thi triển lôi vân bước trò tránh đi phá q u a n trảm quân giật phi chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái cả người tựa như chấp giật lướt lên hơi thở tiếp theo xuất hiện ở đang bầu trời lay động thân hình ở giữa hướng về kia mười mấy võ giả phương trận xem như điểm yếu đánh tới một kiếm này không cách nào hình dung hư hư thật thật biến ả o khó lường nhưng là ẩn chứa đáng sợ sắc cơ thật là đáng sợ kiếm ý mau lui lại sáu mười mấy ngao ra hòa phiền nhà võ giả sức chiến đấu tất cả rất mạnh bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra liễu q u â n giật phi một kiếm này lợi hại nhưng là không có cách nào chống cự phốc phốc phốc phốc đáng sợ hai kiếm trực tiếp cắt đứt hai cái võ giả cổ xấu xí võ giả thẹn quá hóa giận đao trong tay vung rết mà ra viên mãn tội cùng đao ý bén nhọn một đao tại hư không ngưng kết thành giống như thực chất đ đao ấ t kiếm, kiếm, kiếm. kiếm tương r giao quân giật phi một kiếm này vừa đúng ám sát ở sấu xí thanh niên một kiếm này sơ hở chỗ trực tiếp phá hết hắn một đao này bén nhọn một kiếm thế không thể đỡ ám sát tại sấu xí thanh niên trên lồng ngực khoảnh khắc bể nát phòng ngự của hắn ám sát ở bộ ngực của hắn bên trong ngạc sáu sấu xí thanh niên lập tức đến cùng mất mạng quân giật phi thân pháp cũng không ngừng nghỉ thân thể tựa như chấp giật lướt lên huyền hóa ra mấy chục đạo h ư ảnh trong tay hoàng tuyển kiếm quét ngang mà ra nộ phong kiếm quyết khoảnh khắc quân giật phi ám sát ra bảy t r ă bảy mươi chín kiếm vô tận kiếm quang lập lòe phản phất như thác nước kiếm mang hướng về bốn phía những cái k i a võ giả đánh tới một kiếm này quá nhanh vô tận kiếm quang đem phương viên mấy chục mét bao phủ mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa giống như thực chất sức mạnh phản phất có thể nghiền nát hết thảy ngao ra hòa p i ề n nhà võ giả mặc dù mạnh nhưng như thế nào chống đỡ được một kiếm này khoảnh khắc bị một kiếm này xuyên ngã xuống đất tràn đầy cũng là ánh mắt không thể tin quân giật phi phát hiện bên trên ngô vũ hân hòa tiếu hàn thu hai người đang tại chém giết nhưng bây giờ đối mặt thực lực cường đại định nhân bọn hắn nhưng là có chút chóc khâm kiến chịu tự t ì m cái chết quân giật phi lay động thân hình tại chỗ s ẹ t qua liên tiếp tàn ảnh chớp mắt đến rồi ngô vũ hân hòa tiếu hàn thu trước mặt một kiếm ám sát đi qua n ộ lôi tránh một đạo tựa như chớp giật kiếm quan g tại hư không s ả t qua cái kia hỏa tiếu hàn thu hòa ngô vũ hân chém giết hai cái võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị xuyên thủng cổ ngã xuống đất mất mạng đi mau mau chóng đuổi tới thiên hai ch quân giật phi biết mặc dù bị chính mình phái tiểu hắc đem người dẫn ra nhưng mà những người kia nói không chính xác chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại gâu gâu theo một đạo hắc ảnh tiểu hắc nhảy lên liếu quân giật phi bả vai lão đại tiểu hắc làm xong tiểu hắc nhìn xem quân giật phi cười nói ân ngươi làm cho gọn gần vào quân giật phi vô vô tiểu hắc đầu hồi thu vũ hân chúng ta chạy tới thiên thai trấn nhưng ở thiên thai trấn nhất định có hai đại gia tộc nhân chúng ta còn nhất thiết phải có phương pháp khác quân g ậ t phi nghiêm túc nói tiếu hàn thu hỏa n g vũ hân gật gật đầu cũng biết quân g ậ t phi là có ý gì thiên thai trấn ngao r a hòa phiền nhà đang chờ bọn hắn bọn hắn không thể buông l ò n g cảnh giác nói không chừng lúc nào liền tìm tới bọn họ bây giờ thiên thai trấn ngoài cửa thành lui tới võ giả rất nhiều mặc dù thiên thai trấn tên gọi là trấn nhưng thiên thai trấn đã có không dưới ba ngàn năm lịch sử hơn nữa ở đây xem như nơi biên thủy hơn nữa có phương viên vài chục tòa thành trị ở trong duy nhất khóa vực truyền tống đại trợt đi tới trung châu vực vũ giả đô sẽ đến ở đây đặt chân là lấy thiên thai trấn rất phồn vinh sớm đã không thua đồng dạng trung đẳng thành trì kích thước nhưng mà bây giờ thiên thai trấn cửa ra vào mấy chục cái võ giả đang tại đối với lui tới võ giả tiến hành điều tra. mặc dù lui tới võ giả có chút phẫn nộ nhưng tất cả giận mà không dám nói gì dù sao cái này điều tra bọn họ là ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang nhân hai thế lực lớn này cho dù là tại trong vòng phương viên mấy trăm dặm cũng là số một số hai thế lực lớn không người nào dám đắc tội bọn hắn ở cửa thành trên lầu phiền uyên cùng ngao khang hai người thần sắc đều có chút khó chịu nguyên bản bọn hắn cho là bố chi xuống liêu thiên la địa võng bắt được quân giật phi không phải v i ệ c khó nhưng bây giờ ba người này vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn mất tích hơn nữa hai thế lực lớn vì thế còn tổn thất không ít người cái này khiến p i ê n cùng n a o khang thần sắc đều có chú đáng chết bọn hắn đến cùng đi đâu bản tọa không tin bọn hắn có thể chắp cánh bay ngao khang thần sắc có chút phiền muộn yên tâm đi bọn hắn ngày nữa thai c h ấ n là vì cơi ư khóa vực c h u y ể n t ố n g trận chỉ cần chúng ta giữ vững ở đây bọn hắn vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được trừ phi bọn hắn từ bỏ cơi ư c h u y ể n t ố n g trận nhưng như thế bọn hắn cũng đừng nghĩ đi tới trung châu vực phiền uyên cười n h ạ t một cái nói người nói cũng là ngao khang cẩn thận suy nghĩ một phen gật gật đầu cảm thấy phiền uyên nói đích thật là có đạo lý ở trên thiên thai trấn phía trước quân giật phi nô vũ hân tiếu hàn thu ba người đã nhìn thấy thi mấy chục cái võ giả điều tra một màn đáng chết bọn hắn vậy mà thật sự ở đây bố trí trạm kiểm tra chẳng lẽ nơi này trường c h ấ n vậy mà cho phép bọn hắn làm như vậy tiếu hàn thu t h ầ n sắc câm trầm bình thường bây giờ chúng ta chỉ có thể làm mạo hiểm chui vào quân giật phi ngược lại là rất chắc chắn rõ ràng trước đây dự liệu một màn này như thế nào hôn tiếu hàn thu không hiểu nhìn xem quân giật phi hỏi quân giật phi lấy ra hai k h o ả đan dược đối với tiếu hàn thu h o a n g ộ vũ hân đạo đây là dịch dung đan các ngươi chỉ cần bôi lên cái này dịch dung đan các ngươi lập tức liền có thể biến thành mặt khác một mức bộ、dáng. dạng này man thiên quá hải liền dễ dàng một chút t h ầ n ký như vậy tiếu hàn thu hỏa nô g vũ hân nóng bỏng nhìn xem quân giật phi trong tay dịch dung đan bọn hắn mặc dù nghe qua loại vật này nhưng mà đối bọn hắn tới nói thứ này chỉ ở trong trong truyền thuyết không nghĩ tới tự có một ngày cũng có cơ hội dùng đến quân giật phi dùng dịch dung đan tại trên mặt của hai người lau một chút rất nhanh hai người dung mạo đã biến thành mặt khác một bức bộ dáng mặc dù vẫn là người trẻ tuổi nhưng khí chất dung mạo nhưng là một trời một vực có thể nói bình thường không có gì lạ nô vũ hân hòa tiếu hàn thu tò mò lấy gương ra chiếu một cái quả nhiên phát hiện chính mình đã biến thành mặt khác một bức bộ dáng, bộ dáng này đoán chừng liền xem như bọn họ cha ruột đoán chừng cũng không nhất định có thể nhận đi ra cái này thật đúng là thần kỳ thiên hạ chưa từng nghĩ ngươi vẫn còn có một tay như vậy nô vũ hân nhìn xem quân giật phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo quân giật phi cười nhạt một tiếng không phải quá để ý khẽ mỉm cười nói chỉ là tiểu đạo mà thôi không đáng nhắc đến vậy chúng ta bây giờ cứ như vậy đi qua nô vũ hân nhìn xem quân giật phi có chút chủ trừ đạo mặc dù dịch dung nhưng mà bọn hắn vẫn còn có chút lo nghĩ bởi vì bọn hắn biết tại trong mắt cao thủ cái này dịch dung thuật không nhất định thật sự đáng tin cậy yên tâm đi thuật dịch dung của ta có thể không phải thiên ý vô phùng nhưng không phải mỗi người đều có thể dễ dàng nhìn tấu hai người các ngươi đi trước ta sau đó liền đến quân giật phi cười nói đây cũng là vì cái gì chúng ta cùng một chỗ há không rất tốt tiếu hàn thu có chút không hiểu nhìn xem quân giật phi không phải vậy ngao g i a hòa phiền nhà cũng đều biết chúng ta là ba người nếu như chúng ta ba người cùng một chỗ ngược lại mục tiêu quá lớn quân giật phi cười nói tiếu hàn thu hỏa ngộ vũ hơn ngay vậy lập tức vỗ tay nói thiên hạ nói không sai chúng ta nếu như cùng một chỗ ngược lại sẽ gây nên hai nhà chú ý của Vậy chúng tại a trên cổng một b thành nao g khang hòa phiền viên ánh mắt hai người cũng tại t i ế u hàng thu h ò a n g ô vũ hân trên người của hai người dừng lại một chút liền phóng bọn hắn tín v à o dù sao hai người nhìn quá bình thường bây giờ trên cổng thành ngao khang hòa phiền uyên hai người thần sắc đều có chút âm trầm bởi vì cho tới bây giờ bọn hắn cũng không có phát hiện quân g i ậ t phi nửa điểm bỏng dáng kỳ quái vì cái gì đến bây giờ còn không đến chẳng lẽ quân thiên phía dưới từ bỏ đến đây thiên thai trấn sao phiền uyên meo mắt lại thầm nói không có khả năng không ngày nữa thai trấn hắn như thế nào cơi ư khóa vực truyền tống trận phương viên mấy chục tòa thành trì cũng chỉ có như thế một tòa khóa vực truyền tống trận mà thôi ngao khang nghiêm túc nói vậy tại sao còn không nhìn thấy người chẳng lẽ trốn đi phiền uyên ngưng lông mày trốn đi cái này hiển nhiên cũng sẽ không cái này khóa vực truyền tống trận mỗi tháng một lần nếu như ngày mai lần này bỏ lỡ hắn liền cần chờ đợi m ộ ư ơ i ngày chúng ta đợi nổi đối phương cũng chờ không d ậ y nổi ngao khang lắc đầu cười lạnh cái kia khả năng duy nhất chính là đối phương còn chưa tới hoặc đã dùng phương pháp gì lừa gạt qua phiền uyên thẳng như nói năm trăm sáu mươi năm chương năm trăm sáu mươi tám nhìn thấu quân giật phi nên ngang hướng lên trời đ à i c h ấ n cửa ra vào mà đi lập tức hắn cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người hắn nhưng mà quân giật phi nhưng là mặt không đổi sắc phản phất ra vẻ cái gì cũng không biết bây giờ hắn cũng không dịch dung đương nhiên đây chính là h ắ n diện mạo v ố n có không có dịch dung mới là tốt nhất dịch dung trên cổng thành phiền n g u y ê n cùng ngao khang hai người cũng nhìn chằm chằm quân giật phi chẳng biết tại sao hai người đều ẩn ẩn có loại cảm giác vô hình nhìn chăm chú ở liễu quân giật phi trên thân chỉ tiếc hai người cũng không tại quân giật phi trên thân nhìn ra bất kỳ sơ hở xem ra cũng không phải ngao khang mặc dù cảm thấy quân giật phi nhìn tuấn giật l ạ thường nhưng người này cũng không phải người hắn muốn tìm mặc dù như thế phía dưới ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang võ giả hay là đối với quân giật phi tiến hành kiểm tra các ngươi là người nào vì sao muốn kiểm tra bản công tử quân giật phi giả vờ rất tức giận dáng vẻ ít l ạ i nải báo lên tính danh lai lịch xem ngươi có phải hay không chúng ta muốn tìm người khả nghi một cái đầu trâu mặt ngựa ngao ra thanh niên vũ giả nhìn chằm chằm quân giật phi đạo Ừ, đây là bản công tử lệnh bài bản công tử là thạch vũ thành phí ra phí tại quân quân giật phi lấy ra một cái lệnh bài thân phận phí tại quân chính là quân giật phi đạo lại niệm nguyên lai là thạch vũ thành phí ra ngươi đi vào đi cái kia đầu trâu mặt ngựa võ giả nhìn một chút quân g ậ t phi lệnh bài trong tay không có sai thả hắn đi vào thạch vũ thành phí ra mặc dù đang thế lực bên trên không bằng ngao ra cùng ph là lấy bọn hắn cũng không quá khó xử quân giật phi liền phóng hắn mà vào tại quân giật phi tiến vào thạch vũ thành phía sau quân giật phi lúc này hướng trong c h ấ n sứ quán mà đi cái này khóa v ự c t truyền tống trận là cần sứ quán bên trong trải qua làm cho phê chuẩn mới có thể sử dụng hơn nữa không phải mỗi người đều có thể sử dụng cần phải có lý do chính đáng tiến vào trung châu vực dù sao trung châu vực cũng không phải mỗi người đều có thể tùy tiện đi vào xin hỏi trải qua làm cho tiến vào trung châu vực cần thủ tục gì giá cả bao nhiêu quân giật phi nghiêm túc hỏi một người một vạn trung phẩm tinh thạch cần tiến vào trung châu vực chứng tử cái kia trải qua làm cho thần sắc đậu dung dù sao không phải là mỗi cái vũ giả đô có thể đi vào thập đại tông môn cái này cần có tuyệt thế thiên tài tư chất là lấy trải qua làm cho vội vàng hướng quân giật phi gật đầu nói nếu như ba người các người đều có lệnh bài tự nhiên có thể trải qua làm cho đối với quân giật phi thái độ hơi nhiệt lạc một chút Đã đều đi tạ, 3 người chúng ta toàn bộ đều muốn đi vào trung người chúng muốn châu vực. vào bộ quân giật phi đối với trải qua làm cho cười nói chín ngàn trung phẩm tinh thạch trải qua làm cho đối với quân giật phi cười nói a không phải nói muốn ba vạn trung phẩm tinh thạch sao quân giật phi nhìn xem trải qua làm cho hơi có chút kinh ngạc hỏi ha ha ba vị nếu là đi tới kiếm thần c u n g đây chính là nhất đ ẳ n g t i ê n tài tự nhiên là chớ bản những thứ khác cho nên ta làm chủ đánh ba mươi giảm giá trải qua làm cho đối với quân giật phi định hót cười nói quân giật phi lắc đầu thầm nghĩ kiếm này thần cúng chóc nhãn hiệu thật vẫn có tác dụng a vậy đa t ạ quân giật phi đối với cái kia trải qua làm cho cười cười nói đúng bay viễn sơn trang cùng nạo hàn sơn trang là ở tìm các ngươi a trải qua làm cho nhìn xem quân giật phi cười hỏi nhìn xem quân giật phi khuôn mặt vì đó biến sắc bộ dáng trải qua làm cho đối với quân giật phi k h o á t k h o á t tay cười nói đừng lo lắng nếu như bản xứ phải ra khỏi bán các ngươi cũng sẽ không đề nghị quân giật phi gật gật đầu suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này cẩn thận một chút ngao ra cùng phản gia nhân có tới đây hỏi thăm bản xứ bản xứ mặc dù nhiên bất lại bán đứng các ngươi nhưng cái khó bảo đảm bọn hắn sẽ không ở đường dây khác tìm được các ngươi một ngày này nạn hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang nhân đợi cho đêm khuya nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện vậy tạm thời không nhắc tới sáng sớm ngày thứ hai quân giật phi hoàng lộ vũ hân tiếu hàn thu ba người đi tới truyền tống trận chỗ ở tây ngõ hẻm quảng trường cái này cũng là sân thượng trần lớn nhất chỗ chỉ là bây giờ quảng trường bởi vì khóa vực truyền thống trận cần tại một cái khác điểm truyền t ố n g mở ra tọa độ không gian khóa chặt tọa độ cho nên chỉ cần tinh thạch đặt vào vị truyền t ố n g trận này sẽ tự động mở ra bây giờ truyền t ố n g trận tinh thạch đã trở thành đang tại tích xúc năng lượng dù sao vượt qua truyền thống trận cần hao phí năng lượng quá lớn đương nhiên đồng dạng võ giả cũng không ngồi nổi truyền t ố n g trận dù sao cái kia cần một vạn trung phẩm tinh thạch đồng dạng võ giả là không có khả năng ngồi đương nhiên cưới loại này truyền tống trận cũng so đi thuyền từ vô tận c h i hải đi tới trung châu vực an toàn hơn nhiều dù sao vô tận c h i hải hung hiểm rất lớn trừ phi là một chút thực lực cường hạn thương đội bằng không tại vô tận c h i hải đều có có thể lẫn nghiêng là thiên hai cũng là nhân họa còn có nửa cách giờ nhìn xem thời gian l ô vũ hân trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm chỉ cần ngồi lên truyền tống trận bay viễn sơn trang cùng ngạo hàn sơn trang nhân p h á c lối nữa cũng không làm gì được bọn họ cùng nhẹ nhõm ngô vũ hơn còn có tiếu hàn thu so sánh thời khắc này quân giật phi nhưng là không có như vậy nhẹ nhõm trong lòng của hắn mơ hồ có loại bất an cảm giác mặc dù hắn cũng không biết loại bất an này cảm giác từ chỗ nào mà đến nhưng chính là có cảm giác như vậy mau nhìn những thứ kia là người nào giống như hướng chúng ta cái này mà đến có võ giả hô tựa như là ngạo hàn sơn trang cùng bay viễn sơn trang nhân ta nhớ ra rồi hôm qua tiến sân thượng trấn thời điểm bọn hắn nằm tạm trở lại chẳng lẽ người bọn họ muốn tìm ngay tại giữa chúng ta sao tại chỗ vũ g i đô cảm thấy có chút kinh ngạc ừ hôm nay bản tọa muốn tìm sát hại con ta hung thủ cùng người bên ngoài không quan hệ lơ lửng hư không phiền u y ê n lạnh lùng nói tiếu hàn thu hỏa ngô vũ h â n sắc mặt biến thành hơi tái nhợt mặc dù phiền u y ê n tìm không phải bọn hắn nhưng bây giờ ba người có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ quân giật phi nhưng là trong lòng âm thầm cô chính mình không có lộ ra sơ hở những người này cần phải không đến mức tìm được bọn hắn mới đúng chẳng lẽ bọn hắn có biện pháp nào có thể nhận định thân phận của mình quân tiên h phía dưới không muốn né bản tọa biết ngươi liền giấu ở những người này ở trong ngươi cho rằng ngồi truyền tống trận liền có thể rời đi sao bản tọa sẽ không để cho đi vào tại chỗ võ giả hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng đang tìm kiếm phiền n g uyên nói người kia quân giật phi chưa hề đi ra cái này phiền n g uyên cùng ngao khang cũng là nửa bước pháp tướng cảnh võ giả mình bây giờ vạn vạn không phải là đối thủ một người còn có thể g i ằ n g co nhưng hai cái rơi bộ pháp cùng nhau cảnh võ giả hắn tự nhận không thể địch trên lệnh quá xa bây giờ biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian chỉ cần đem thời gian kéo tới truyền tống trận mở ra vậy thì có hy vọng trừ phi phiền uyên cùng ngao khang đổi tới trung châu vực đi thời khác này tiếu hàn thu hoàng lỗ vũ hơn mặc dù có chút khẩn trương nhưng cố tự chấn định xuống tới quân tiên h phía dưới ngươi cho rằng ngươi như vậy b ả n tọa liền không cách nào tìm được ngươi sao nếu như ngươi muốn như vậy lời nói ngươi cũng quá ngây thơ p h i ê n uyên có chút khinh thường đạo lời rơi p h i ê n uyên từ trong túi lấy ra một khối màu đen đá thủy tinh cái này màu đen đá thủy tinh tản mát ra huyền áo qua n hoa đây là cái gì quân giật phi khi nhìn đến na hát sắc đá thủy tinh phía sau có chút một mực cũng may quân giật phi tiếp trước kiến thức còn lại rất nhanh liền nghĩ đến vật này chuyện là cái gì đây là linh thiên hạch tại một vài gia tộc lớn sẽ đem ruột thị tiên huyết thu hút nếu như cái nào ruột thịt vẫn lạc bằng vào linh thiên thạch liền có thể bằng vào cái tiên một tiêu huyết mạch cảm ứng tìm được cựu nhân cái này bình thường đều là ở trung châu vực võ giả thủ đoạn lại không nghĩ ở đây vậy mà cũng có nguyên bản quân giật phi còn nghĩ đục nước béo cò tránh đi bây giờ e rằng khó mà làm được q u ố i thu vũ hân các ngươi mau mau rời đi ta bọn hắn có thể tìm tới ta chưa hẳn có thể tìm tới các ngươi đến lúc đó truyền thống trận này vừa mở ra các ngươi không cần đoán chúng ta lập tức tiến vào truyền thống trận quân giật phi hướng về phía bên người ngô vũ hân cùng tiếu hàn thu nghiêm túc nói nô vũ hân cùng tiếu hàn thu nhìn xem quân giật phi cái kia cực kỳ nghiêm túc t h ầ n sắc biết nhất định là xảy ra chuyện gì như vậy sao được chúng ta cùng đi liền muốn cùng đi tiếu hàn thu hay không nhẫn tâm nhường quân giật phi một người lưu lại ngăn địch chính là mỗi một lần đều lưu n g ư ơ i một người ở phía sau đoạn hậu chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể nào nô vũ hân cũng nhìn xem quân giật phi lắc đầu quân giật phi nhân phẩm đã sớm chinh phục nô vũ hân cùng tiếu hàn thu hai người bây giờ hai người sớm đã ở trong lòng chân chính đem hắn trở thành bằng hữu các ngươi yên tâm ta tự có biện pháp rời đi quân g ậ t phi nhìn xem tiếu hàn thu hòa n ô vũ hân đạo các ng nhìn ta nói qua khoác lác tiếu hàn g thu hoàng n ô vũ hân nhìn xem quân giật phi như thế biết tâm ý của hắn đã quyết cũng không biện pháp không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận im lặng bọn hắn tỉnh táo lại cũng biết lấy thực lực của mình trợ giúp không liếu quân giật phi cái gì ngược lại còn cần đối phương phân tâm chiếu của mình bọn hắn bây giờ cũng chỉ hận thực lực mình quá yếu trợ giúp không liếu quân giật phi bây giờ linh thiên thạch tại phiền luyện trên tay đã kích hoạt lên một đạo sáng chói bạch quang tại nguyên bản ảm đạm linh thiên thạch bên trên sáng lên tiếp đó một đạo phảng phất có linh tính bạch quang từ linh thiên thạch bên trên bắn ra lơ l ư n g tại hư không cái này bạch quang p h ả n g phất trở thành một cái vật sống trên quảng trường đám người trên đầu lượn vòng lấy dường như đang tìm kiếm lấy cái gì mà quân giật phi bây giờ nhưng cũng không có cách nào che giấu mình giết chết phiền đảo cùng phiền t h i ê u lưu lại bên trong thân thể mình cái kia một tia cùng c uống nếu như là kiếp t r ư ớ c của hắn còn thành nhưng bây giờ thực lực của hắn kém xa k i ế p trước tự nhiên khó mà làm đến cuối cùng cái kia một tia bạch quang lơ lửng tại quân giật phi đỉnh đầu tiểu tử thì ra là ngươi phiền u y ê n cuối cùng xác định người kia là quân giật phi hư lạnh một tiếng một trường hướng về quân giật phi trên thân đập xuống x ố dưới một trường này cuốn lên đáng sợ khí lãng giống như thực chất vậy trường lực bộ đĩ s ờ l e m một dạng bao phủ quân giận phi bầu trời đại địa trân chiến đất đá bay mù trời như lối mặt t ậ n thế